chương một trăm năm mươi ba không gian giờ mở thằng hề giữ cửa chương một trăm năm mươi ba không gian giờ mở t h ẳ n g hề giữ cửa thông báo một tin tức khẩn cấp đông hạ hiệp hội người chơi đêm qua đột nhiên bốc cháy phòng hồ sơ người chơi bị đốt cháy không còn hiệp hội trưởng chỉnh hưng hạ biểu thị sẽ tra rõ hiệp hội người chơi nội bộ người quản lý chức trách nhưng cùng lúc hắn tuyên bố các nơi hiệp hội người chơi sắp bắt đầu mở toàn diện khởi động lại người chơi đăng ký cơ chế đông cổ nhìn xem trong phòng làm việc màn hình lớn phát ra tin tức nếp miệng lên một vòng đường cong mặc dù trịnh hưng hạ không cùng hắn bàn qua việc này nhưng trùng hợp như vậy bốc cháy thực sự rất khó để cho người ta không nghi ngờ lao ra chết tiệt này dũng ý nhưng từ đông cổ góc độ tới nói đây cũng hoàn toàn là chuyện tốt vị này trịnh hưng hạ hội trưởng mặc kệ trước đây bị đánh giá như thế nào từ gần đây hành động đến xem đều là một cái rất có thay cũ đổi mới tư tưởng người chơi cổ vũ t h a m dò vận mệnh cũng tận sức tại đem hiệp hội người chơi chế tạo thành nơi những người chơi dung cảm này có khả năng dựa vào cơ sở hô hấp pháp cổ kỳ hờ trao đổi cần năm trăm vận mệnh điểm hơi thở của giá thú kẻ đạ mò nổ no cổ kỳ trao đổi cần một nghìn vận mệnh điểm hơi thở của tình yêu coi no cổ kỳ trao đổi cần một nghìn hai trăm vận mệnh điểm hơi thở của nước m ị dù no cổ kỳ trao đổi cần một nghìn năm trăm vận mệnh điểm đồng cổ nhìn xem chính mình lợi dụng quyền hạn mở ra đặc thù danh sách trao đổi hắn cùng hiệp hội người chơi lần này thao tác, c ũ nhưng g k tái h chơi h u ầ n người túy trợ là vì trợ giúp k hiện, hiện năng lực riêng là dùng để vận mệnh trò chơi tiến hành thua lại liền cần một n g hai điểm đem cấp hát thiết tấm thẻ tái hiện càng là cần ba điểm cho dù lấy đông cổ mạnh mẽ nhiệm vụ thu hoạch hiệu suất đối mặt cái này tái hiện năng lực cũng là nhập không đủ suất lúc này còn sót lại ba trăm bốn mươi tám vận mệnh điểm thậm chí ngay cả khởi động năng lực đều làm không được mà đông cổ mỗi lần truyền thụ những người khác năng lực căn cứ hắn cùng hiệp hội người chơi ước định giá cả hắn đều có thể ngoài định mức thu hoạch hai trăm vận mệnh điểm tin tưởng này sẽ là trong một đoạn thời gian ngắn sau đó nguồn thu vận mệnh điểm chủ yếu nhất của hắn đông cổ nhìn xem c h ố n g g ô n g phòng làm việc thoáng có chút không quen nhưng sở sự, sự vụ vừa mới khai trương liền ngay cả nhân viên công tác cũng là dương viễn bình từ nội bộ tổ chức lâm thời điệu tạm tới hôm nay biểu lộ ra khá là nhàn hạ đông cổ đẻ xuống trên bàn nội bộ thông tin điện thoại ngồi tại trong văn phòng lầu hai dương viễn bình lập tức kết nối ta để cho ngươi tìm có thể chỉ định tiến vào mờ giờ thế giới đạo cụ có manh mối sao dương viễn bình v ố t v ố t mi tâm hắn cảm giác từ sau khi b ả n tổ mang theo tên nhóc này đi ra ngoài một chuyến đối phương dường như sai xử bọn hắn những n à y phía chính phủ nhân viên càng làm c à n không kiên sợ gì nhưng dương viễn bình cho dù không biết nội tình tin tức thông qua võ chính dương chậm chạp mãi vẫn không rời đi sân h à n h hắn cũng có thể ý thức được đông hạ giờ phút này đối với bị tờ coi trọng trình độ gần như có thể tính được ba cái cấp hoàng kim cường giả thường trú xung quanh hắn mở ra nội bộ tổ chức tình báo phản hồi trả lời thế giới kia dường như xuất hiện tần số cùng s á t suất đều không cao bởi vì trong thế giới tồn tại lượng lớn ma pháp đạo cụ có thể khiến người ta tiện lợi hơn tiếp xúc đến ma lực mạ gì ô cụ mạ dị ô cụ con đường tươi sáng này cho nên ngươi muốn tìm loại đạo cụ kia một mực chưa từng xuất hiện đông cụ khé thở dài một cái xem ra giờ phút này không riêng gì chính mình đã có rất nhiều người bắt đầu ý thức được một ít thế giới đặc thù lực lượng tầng cấp mặc dù không cao lại ẩn chứa to lớn kỳ ngộ mờ giờ thế giới bên trong tồn tại số lượng đông đảo tên là gms ma pháp đạo cụ những này đạo cụ chẳng những riêng phần mình có thần kỳ năng lực cùng tác dụng không nhỏ càng quan trọng hơn là lợi dụng gms mọi người có thể khá là tiện lợi tiến hành suy tưởng nắm giữ ma lực mạ dị ô cụ biết đường dây nội bộ lần nữa được kết nối đông cổ nhìn thấy bấm phòng làm việc của mình d ã số chính là lầu một phụ trách canh gác cùng chiêu đãi cung lịch kết nối sau đối phương trong giọng nói khó nén hương phấn đông cổ sở sự vụ có mối làm ăn tới cửa mối làm ăn Đông cổ hơi nghi cổ hoặc hơi m ộ trong chút, hắn cũng được hắn không nhận t u muốn y này ề n tin, chẳng lẽ là cái gì tổ chức muốn cùng mình bên này tiến hành tổ cái i chức gì g lẽ là a dịch. t r o phòng tiếp khách đông cổ gặp được người tới tóc trắng thơ khuôn mặt lại không dàn mua tóc kia giống như không nhận trọng lực ảnh hưởng chậm rãi trôi nổi vô cùng thần kỳ dương viễn bình đã pha trà xong có chút câu n g ệ ngồi ở một bên nhìn thấy đông cổ xuất hiện giới thiệu nói đông cổ vị này là nhân loại tồn tại viện cấp dưới đặc thù cơ cấu lẹ vẹo dị thường phó hội trưởng đồng thời cũng là đông hạ hoàng kim mười ba vị vị thứ năm siêu việt già siêu năng vương cấu vẫn đông cổ đối với vị này tại vận mệnh diễn đàn f a n khá cao cấp hoàng kim người chơi làm sao có thể không biết chỉ là có chút nghi hoặc đối phương vì sao độc thân tìm tới chính mình khấu vẫn hai mắt cũng là màu trắng bạc hắn là trời sinh siêu năng lực giả ghen cùng người thường có không nhỏ khác biệt phong cách làm việc cũng có chút khác lạ khấu vẫn trắng bạc hai mắt quét mắt đông cổ một luồng bức người niệm n ê n động lực d ỉ t ổ ký nợ s i n trong nháy mắt ép qua bên ngoài thân thể đông cổ đông cổ mặt không thay đổi ngồi ở trên chủ vị cả người giống như sắt thép bất thành không n ú c n í c h chút nào khấu vẫn gật, gật đầu dường như đã công nhận đông cổ thực lực tay phải hắn c h ố n g r ỗ n g mở ra mấy người trước người không gian lập tức x é rách một cái màu trắng máy móc chậm rãi rơi xuống không ngừng có tiếng tít tít vang lên đông cổ nhìn xem cái kia trên thân phi cơ viết di ho y chữ lớn cùng cái kia giống như thời xưa máy chơi game tạo hình sắc mặt hơi biến game đ ả o tham lam khấu vẫn từ trên ghế xạ lọn phiêu khởi một khoảng cách nhỏ hắn cũng không mở miệng âm thanh nhưng từ bên thai ba người vang lên không h ổ là bị tở người quả nhiên biết thứ này lai lịch đông cổ nhìn xem phía dưới máy chơi game này thẻ nhớ gần như đều đã cắm đầy chỉ để lại một cái danh trống Đã đ o á nhưng được cấp vị này o à n n g g kim ờ i chơi ý đồ đ ế con của c n ta khấu lệ ù một đám một tổ cái người chơi tổ chức một cái liên minh, tên là i minh, ê tên n l vần người mấy xem đều hôm ư thực h lực k n người、chơi. bọn hắn lợi dụng riêng phần g tệ thiết cấp chơi, hấp lợi ì nay h Nhưng hôm con được cụ cùng đạo bảo. đường, này, dụng tiến n đạt là, sử trong tổ chức có người phát hiện bọn hắn trong đó một tên thành viên đăng ký sử dụng thân phận là giả người kia sớm nên đã chết mất m ớ i đúng đồng thời đối phương bị tận mắt trông thấy nắm giữ giấy phép giết chóc dương viễn bình cùng cung lịch nghe vậy sắc mặt khiếp sợ ngược lại là khấu vẫn giờ phút này biểu tình như trước bình tĩnh chỉ là tiếp tục nói bọn hắn đã tiến vào nhiệm vụ hai giờ đạo cụ này cũng chỉ còn lại một cái d á n h có thể sử dụng cho nên ta muốn thuê thân là bị tờ ngươi tiến vào hận tờ ít hận tờ thế giới đem khấu lệ m a n g ra dương viễn bình nghe vậy lập tức muốn ngăn cản khấu lệ rất ưu tú không sai nhưng nếu là bởi vậy để bị tờ lâm vào hiểm cảnh vậy tất nhiên là được không b ù mất giống như dự liệu được dương viễn bình lý do từ chối khấu vẫn lẳng lặng nói ta đã xin phép qua viện trưởng bành lao chỉ nói chuyện này giao cho bị tờ chính mình c â n nhắc đông cổ có chút nhắm mắt lại hận tờ ít hận tờ thế giới mặc dù có một chút thế lực cùng tồn tại nguy hiểm nhưng nếu như là a dê c đạo tham lam chỉ sợ vẫn là kỳ nộ lớn hơn một chút nếu là thuê chắc hẳn ngươi đã chuẩn bị xong thù lao cung lịch nghe vậy có chút hưng phấn đang muốn mở miệng khấu vẫn lại là trước một bước trực tiếp móc ra một chiếc nhẫn màu bạc trên mặt nhẫn có thằng hề bảo vệ cửa lớn hình vẽ bị xiềng xích che lại không gian giờ mở thằng hề giữ cửa có thể thẳng tới mở giờ thế giới duy nhất một lần đặc thù đạo cụ mà lại sẽ không chiếm dụng ngươi phổ thông nhiệm vụ số lần đông cổ đưa tay cầm lấy chiếc nhẫn nghiêm mặt nói hợp tác vui vẻ ngươi thu được đạo cụ thằng hề giữ cửa ngươi thu được đạo cụ đêm đạo tham lam câu đổi đọc tấu ch t r ư ớ c 154, hận tơ ít hận tơ đ ả o tham lam mở ra game đ ả o tham lam phẩm chất màu tím miêu tả thế giới nào đó mấy tiết niệm n ê n năng lực đại sư liên hợp tạo nên một cái đặc thù chân thực trò chơi hiệu quả một đem thẻ nhớ tài liệu cá nhân chống c ắ m vào trong máy chơi game liền có thể thu hoạch được một lần ngoài định mức cố định nhiệm vụ đ ả o tham lam hiệu quả hai ở trong game chết đi người chơi cũng sẽ chết đi hiệu quả ba đạo cụ này nhận mạnh mẽ niệm n ê n năng lực bảo vệ khó mà phá hủy đông c ổ tại bên trong phòng làm việc của mình chậm rãi đem đạo cụ của mình chỉnh lý tốt phụ thêm áo khoác màu đen sau đó tại dương viễn bình cùng cung lịch cùng khấu vẫn nhìn soi đem chính mình thẻ nhớ chống cắm vào trong máy chơi game ngươi sử dụng đạo cụ đặc thù game đạo tham lam ngươi sẽ ngoài định mức thu được một lần chỉ định thế giới nhiệm vụ nhiệm vụ đặc thù đạo tham lam bắt đầu loạt đây là đồng cổ lần thứ nhất tại trong không phải cộng dịch chuyển tiến hành thế giới xuyên qua hắn lần này không có nhận cái k i a lượng lớn dòng tin tức xung kích cho nên từ đầu tới cuối duy trì tinh tạo hắn cảm nhận được lượng lớn niệm n ê n năng lực chấn động cũng càng lúc càng nồng nặc một giây sau trước mắt hắn sáng lên thân thể của mình cũng theo đó xuất hiện tại trong một cái phòng hắc cám đông cổ nhìn xem tay phải của mình trên ngón trò xuất hiện một cái màu xanh lá chiếc nhẫn bút đông cổ nhẹ dọc đều trong nháy mắt một tiếng thanh một bản khá dày phong cách cổ xưa to lớn cuốn sách xuất hiện tại trước người đông cổ không t r ù n g hắn mở ra sách quả nhiên thấy bên trong từng cái tấm thẻ chống vị trí đây cũng là hận t ờ ít hận tờ thế giới đ ả o tham lam đặc thù cách chơi tham lam đi săn tại vùng đất m c ảo nhấc lên sống cùng chết trò chơi nhiệm vụ mở ra thế giới hiện tại hận tơ ít hận tơ a cờ sáu Số hiệu V2, thế giới hiện hát thiết thế giới, bắt đầu loạt thiết đặc thế giới hiện tại giới, V2234 là bắt điều ầ u loạt hát h ế thế thiết đến khi trò chơi kết thế t thù, tại hát thù đột sót trò thúc nhiệm vụ chính hai, thu thập ít nhất 10 tấm thẻ đột hình thức đặc đặc định. đ chính chơi chính chỉ hiện nhiệm khi nhiệm hình giới xung sống Xung giới. i là vụ vụ này nghĩa là thế giới này tối thiểu có số nhiều người chơi nhiệm vụ chính là xung đột với nhau tất nhiên sẽ có một ít người không cách nào hoàn thành trong đó bộ phận nhiệm vụ chính cho nên hoặc là buộc phát dữ dội xung đột thậm chí c h é m g i ế t hoặc là có người nhất định phải nhận lấy độ hoàn thành thấp nhanh chóng đem đổi mới đi ra nhắc nhở nhìn một lần đông cổ vừa đi đến trước người đảm nhiệm hướng dẫn người mới nở cờ, cờ vừa bắt đầu hồi ức cái a d i ờ cờ này kịch bản đơn giản tới nói đạo tham lam là cha của gon dìm hợp tác với mấy tín i nhiệm n ê n năng lực đại sư chế tác đặc thù trò chơi trò chơi này đem địa điểm đặt ở trên thế giới này một nơi nào đó hòn đảo tất cả người khởi động trò chơi đều sẽ bị dịch chuyển tức thời đến trên hòn đảo sau đó những người này nhất định phải đi trên hòn đảo thu thập các loại đạo cụ bị người chơi lấy được đạo cụ đều sẽ biến thành tấm thẻ trong đó có số hiệu k h được chỉ định tấm thẻ người chơi nhất định phải thu thập được cái này một trăm tấm được chỉ định tấm thẻ mới có thể qua màn đương nhiên trong trò chơi tấm thẻ nhiều vô số kể cho dù là sức chiến đấu yếu kém người cũng có thể lợi dụng thẻ phép cùng mặc các loại đạo cụ tấm thẻ x à o r ư ợ u chiến thắng người mạnh hơn đông cổ một bên hồi ức một bên giả bộ như nghe xong người hướng dẫn tân thủ giàn giải sau đó chầm dai đi ra cái này đặc thù g i a n phòng một luồng gió biển c h ạ m mặt tới ánh nắng l o a mắt lọt vào trong tấm mắt là một mảnh to lớn vùng quê đông cổ cũng không có nhìn thấy nhân vật trong vợ kịch gon thờ dẹt cùng ký luôn đi nghĩ đến là chính mình vào sân quá muộn đã bỏ qua trước mắt kịch bả hận g h ơ ít hận t ở thế giới gió biển so sánh với hoan tỷ hệ sở thế giới ấm áp không ít đông cổ nhớ lại kịch bản hướng đi bước chân đạp ở trên mặt đất kỳ dị chấn động nhanh chóng đem động tĩnh chung quanh bắt ở trong lòng hô nhanh chóng tiếng xe gió vang lên một bóng người bao quanh tại bên trong mánh l i ệ n nghiệm n e n từ không trung nhanh chóng rơi xuống trước mặt đông cổ người tới mái tóc dài màu xám buộc thành năm sáu cái thô to bím tóc từ sau đầu dựng thẳng lên trên lỗ hai còn mang theo có ấn chữ sổ mì t h a n h e mặc dù lần này ra sân khí thế có chút mạnh mẽ nhưng đông cổ tự nhiên biết rõ đối phương bất quá là lợi dụng tấm th bản thân năng lực lại thường thường ngươi làm tờ lễ ơ mới đi người tới ngay trước mặt đông cổ triệu hồi ra s á c h s i ê u tầm thẻ cũng bắt đầu lợi dụng tấm thẻ năng lực bắt đầu xem xét đông cổ trạng thái đông cổ khoe miệng chậm rãi câu lên có chút á c thú vị hỏi bởi vì ta không có gọi ra s á c h s i ê u tầm thẻ cho nên ngươi mới phát giác được ta là tân thủ đối phương rõ ràng s ữ n g sở đột nhiên khẩn trương nhưng ngay lúc đó hắn lợi dụng tấm thẻ dò xét năng lực phát hiện đông cổ trong sexyu tập thế mà thật một tấm thẻ đều không có hắn thầm xi、si、một tiếng bởi vì chính mình kém chút bị hù dọa mà cảm thấy tức giận cầm lấy một tức giận chính là tại mảnh này khu vực tân thủ lợi dụng theo dõi thẻ theo dõi tân thủ tung tích sau đó từ trên tay những cái kia tân thủ trực tiếp cướp đoạt đối phương tại trong thành chấn vất và lấy được tấm thẻ đồng cổ bước lên phía trước trong miệng thì bông lỏng nói y y đối với ta loại này tân thủ không cần lãng phí một tấm thẻ phép nha dù sao p h a n k mặt đất bỗng nhiên phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang túi đầu xem xét tấm thẻ nam tử ngạc nhiên n g n g đầu chỉ thấy vừa mới nói chuyện tên nam tử cao lớn kia đã không thấy tung tích phía trước khói bụi tràn ngập mặt đất như là địa chấn rung động dữ dội dữ dội tiếng xe do đánh tới nam tử chỉ cảm thấy c u ầ n phong ở đối diện gào thét hắn hô hấp đều trở nên không còn thông thuận mắt hắn lộ ra vẻ kinh hãi người này đến cùng lai lịch gì rõ ràng trên thân không có mánh liệt khí nhà bốn dù sao những t ấ m thẻ này lập tức đều là của ta ách bím tóc nam cảm nhận được một cái mạnh mẽ có lực tay trong nháy mắt nắm cổ của hắn thân thể không cách nào tự điều khiển bị đối phương chậm dãi nhấc lên hắn không lo được tìm kiếm thẻ di chuyển trên hai tay niệm nen năng lực bám vào hoa cứng muốn đẩy ra đối phương bóp chặt cổ họng của mình tay nhưng bên trên một tay này sức lực lớn đến l ạ kỳ cho dù hắn dùng tớ niệm nen năng lực như cũ khó mà d ù n g chuyển trong lồng ngực không khí càng ngày càng ít trước mắt hắn bắt đầu biến thành màu đen đầu váng mắt hoa suy tính một chút đi ta cần ngươi toàn bộ tấm thẻ đông cổ ngữ khí nhan nhạc, nhạc nhưng b í m tóc nam như là bắt lấy q u ặ n cỏ cứu mạng giấy lên r i ụ t vọng cầu sinh giấy r ù a hô cho ngươi đều cho ngươi đông cổ chậm rãi đem đối phương phóng tới trên mặt đất khoe miệng ý cười không giảm hắn nhìn xem nam tử bởi vì một lần nữa thu được hô hấp năng lực mà miệng lớn thở hộn hệ sau đó không tình nguyện mở ra sách siêu tầm thẻ đông cổ cũng đưa tay phải ra nói khẽ búp Hắn nhìn xem đông ố đối số i diện mỉm cười nhiên hiệu dựng nhìn về phía mình nắm、tự. trong lòng thấm hận, hắn một bên quan sát đối phương, một bên lặng thẳng lên số hiệu 1009, lại đến. mỉm thấm một một cầm một tấm phía thẻ phép, Phúc. về tự, sát đột lẽ lấy cổ trên mặt ý cười không giảm trong c h ẻ o lưỡi kiếm lóe lên một cái rồi biến mất bí tóc nam con ngươi không ngừng rung động hắn nhìn trước mắt cái k i a máu đỏ tươi phun tung toé m à lên túi đầu nhìn thấy cái k i a cầm thẻ phép tay phải chậm rãi rơi xuống ao to lớn sợ hãi để hắn giơ chính mình tay cụt teo gen dữ dội nhưng đông cổ chân phải nhẹ nhàng đ ặ t xuống cổ họ n gặp g cảm giác g á p bách để hắn tiếng teo gen trong nháy mắt biến mất đông cổ c h ậ m rãi từ dưới đất nhặt lên tấm kia thẻ phép hài lòng để vào trong chính mình sách s i ê u thẩm nói khẽ ta nói những tấm thẻ này đều là của ta cũng không nên tùy tiện lãng phí nha câu đổi đọc tấu chương s o n g chương một trăm năm mươi lăm thợ săn cùng con mồi chương một trăm năm mươi lăm thợ săn cùng con mồi số hiệu một nghìn không trăm linh chín lại đến hiệu quả có thể bay thẳng đến chỉ định địa điểm đông cổ vớt ve tấm này còn dính một chút vết máu thẻ phép không thể không nói đại lục tham lam cái hạt này tại bên trong hận tờ ít hận tờ cũng là vô cùng đặc biệt một cái hạt tại trong cái này do dìm t h ở d ẹ t liên hợp chế tạo đặc thù trò chơi có số lượng phong phú thần kỳ tấm thẻ mỗi loại tấm thẻ đều có thể coi là một loại thần kỳ năng lực cho dù là duy nhất một lần năng lực đặc thù nhưng bởi vì tại trên hòn đảo này tồn tại thu hoạch được đường tắt đối với mỗi người tới nói đều là một tòa kho báu lại càng không cần phải nói người thắng trò chơi có thể chọn lựa ba tấm thẻ đưa đến bên ngoài trò chơi người mới sát thủ này hiển nhiên cũng không phải là cái gì mạnh mẽ mặt hàng hắn trong sách siêu tầm trừ loại này trong cửa hàng có thể mua được thẻ phép được chỉ định thẻ chỉ có hai tấm số hiệu không sáu bốn tình dược của phù thủy thu hoạch độ khó là cấp b được chỉ định tấm thẻ có thể thông qua ghẹn mệnh lệnh đem tấm thẻ phục hồi thành đặc thù tình dược có thể làm cho sử dụng đối tượng trở thành chính mình nô lệ một bình có năm trăm viên thuốc số hiệu không năm sáu thư viện ký ức hoàn hảo cũng là cấp b thu hoạch độ khó được chỉ định tấm thẻ nói ra ngày tháng năm liền có thể thu hoạch được chính mình ngay lúc đó tấm hình hai loại không liên quan nhau năng lực có thể nói đều có đặc biệt tác dụng đặc b một tình cái của đặc phu thủy, thế tại trong đặc biệt t giới, tác dụng khá mạnh mẽ. Nhưng loại thẻ này một khi ghen này phồn hoa thành n còn trấn lại làm t rất nhanh liền đột ngột xuất hiện tại trong tầm mắt đông cổ tương đối phù hợp trò chơi cách làm Cũng sẽ không cân nhắc không sẽ trong hiện thực dựng thành ự dựng c t h chân tố, tương đối tùy tâm sử dụng. Trong thành đối dụng. chấn sử khá náo nhiệt khắp nơi đều là người đi đường nhưng đông cổ biết trong này có khá đông một bộ phận đều là nở đỡ cờ là lợi dụng nghiệm n ê n năng lực sáng tạo người giả bọn hắn chỉ có thể dựa theo thiết lập tốt chương trình cùng nhân loại đối thoại một khi dính đến ngoài chương trình nội dung bọn hắn liền sẽ tiến vào cố định né tránh loại hình đối thoại thì như đó là có ý gì đâu dạng này a vĩnh viễn sẽ không đem chủ đề đẩy về sau hay tiến lên nhưng dường như lại một mực tại cùng ngươi nói tiếp đông cổ tại bên trong thành trấn tùy ý dục dịch tới chỗ này người chơi cơ bản đều là hận tờ chuyên nghiệp dù cho không phải cũng đa số là vô cùng thành thục nghiệm nên năng lực người sử dụng đông cổ đi tại trong những người này lộ ra tương đối dị loại rất nhanh liền có mấy đạo ánh mắt tập trung đến trên thân đông cổ y y tiểu ca nơi này cũng không phải như n g ư ờ i loại này người bình thường nên tới địa phương nha một cái dùng khăn chùm đầu màu xám đem đầu tóc cùng khuôn mặt hoàn toàn bao trùm hận tờ hảo tâm nhắc nhở đông cổ gặp đông cổ nhìn mình hắn không lộ ra dấu vết liếc khu phố phía bên phải dưới bóng cây nơi đó có mấy cái mặc màu nâu áo tròn có vẻ như đang nói chuyện với nhau ánh mắt lại như có như không chăm chú vào trên thân đông cổ đông cổ thấy vậy khoe miệng ý cười càng sâu hắn đầu tiên là đối với cái kia hảo tâm hận tờ gật gật đầu sau đó chỉ vào dưới bóng cây mấy người lớn tiếng hỏi ngươi tốt các ngươi làm muốn tìm ta sao mang theo khăn chùm đầu hận tờ khẽ giật mình lập tức thầm tắt lưỡi nhanh chóng biến mất ở trong đám người đem thân hình một lần nữa ẩn ấp trong lòng thầm mắng quả nhiên là cái kẻ n g u ngay cả mình hảo tâm nhắc nhở cũng nhìn không ra hắn một bên che giấu mình một bên khỏe mắt l i ế c qua nhìn xem tên đại ngốc kia hướng phía những người kia đi đến bên trong thành hiện tại bởi vì the b ò mở b sự kiện mà lòng người bàng hoàng cũng có không ít người xem thời cơ lựa chọn bí quá hóa liều các loại bạo lực tập thể nhỏ tấp nập ẩn hiện bọn hắn cảm thấy cùng ở trên đảo bên trong nhiều vô số kể trò chơi nhỏ đi thu hoạch được tấm thẻ còn không bằng trực tiếp từ trên thân người đã thu hoạch được tấm thẻ trực tiếp cướp đoạt đông cổ trên mặt ý cười s á n g lạ như là hoàn toàn không cảm giác được mấy người trên thân loại kia ác ý cả người cao hình thể cũng không so đông cổ mạnh mẽ thể phách nhưng đối phương trên thân lại là không có niệm nên, năng lực đ ã hoàn phun toàn ra đến ra đ ố i p hàn ư ơ n bên n g g o i t h â thể, nhưng đối phương trên thân nhưng phương không đối có chút lực nào niệm, nên, năng phán ả n người này, hồi là c i chỉ có h một t â sức lực thửng dẫn. Đại hán có phán đoán ạ i hán phán có đ hắn cười hướng trong rừng cây nghiêng như đầu mấy người khác cũng trong nháy mắt hiểu được đại h á n y tứ đều là cười phụ họa đông cổ nói s á t thực nhà chúng ta tìm ngươi thật lâu rồi có cái đồ tốt nhất định phải cho người xem đông cổ giống như là chưa nhận ra đi theo mấy người đi vào rừng cây mang theo khăn chùm đầu hận tờ trong lòng nhẹ nhàng thở ra nếu nhóm người kia đạt được mục đích hẳn là sẽ không lại đến tìm hắn gây phiền phức trong lòng của hắn hơi thả lỏng tại trên đường phố trước một gian hàng ngồi xuống hướng phía nở cờ nhân viên cửa hàng muốn một chén đồ uống túi đầu nhẹ nhàng uống ánh mắt vẫn còn treo ở rừng cây bên kia dựa theo kinh nghiệm của hắn bên kia rất nhanh liền sẽ vang lên tiếng thật a hunter lắc đầu cảm thấy mình rất có tính toán không bỏ sót u cảm giác chỉ là đáng tiếc người trẻ tuổi kia thân thể nhìn có chút không tội nếu là có người có thể dạy bảo hắn một phen về sau chưa chắc không có một phen thành tựu a tiếng yêu đau đớn thảm thiết vang lên lần nữa chỉ là nghe được âm thanh hunter liền có thể tưởng tượng đối phương gặp cỡ nào tra tấn nhưng là âm thanh này có phải hay không hơi có vẻ thô kệ một chút a tiếng yêu thảm thiết mới liên tiếp vang lên hận tờ sắc mặt biến đổi hắn đã ý thức được vấn đề trên đường phố người chơi đều không phải là đồ đần bọn hắn cũng trong nháy mắt h i ể u được vừa mới cái kia nhìn như ngu dại người trẻ tuổi chỉ sợ mới là nguy hiểm hận tờ đi đông cổ vô v ô tay từ trong rừng cây đi ra trong lòng đối với thu hoạch lần này có chút thất vọng số hiệu ba mươi bảy vận động viên non trẻ b ba mươi hiệu quả là mỗi ngày đặt ở trong tay ấp chứng ba giờ một trăm m ư ơ i năm sau lại biến thành vận động viên hàng đầu khi nó nở ấp chứng thời điểm ý nguyện càng mạnh càng sớm nở số hiệu một nghìn sáu móc túi f một trăm bảy mươi có nhưng những người n khác yên lặng rời đi ánh mắt ẩn giấu đi thân phận chân thật của mình đông cổ thất vọng đến trước quầy hàng thản nhiên ngồi tại đối diện khăn trùm đầu hận tơ hướng phía phục vụ viên nở tờ cờ vây vây tay duy nhất để đồng cổ giờ phút này tương đối vui mừng là trong những người kia sách sưu tầm ngược lại là có không ít thẻ 10.000 không không không g ì có thể dùng đến tại trên tòa đảo này tiêu phí vừa rồi đa tạ nhắc nhở khăn trùm đầu hận tờ đem đầu túi t h ấ p xuống có chút không muốn cùng tên này nguy hiểm người trẻ tuổi tiếp xúc nhưng đối phương dường như cũng không chuẩn bị buông tha mình mở miệng hỏi ta tới này là muốn tìm một nhóm người có thể vì ta cung cấp một chút trợ giúp sao câu đổi đọc t ấ u trương s o n g chương một trăm năm mươi sáu game cờ lơ chương một trăm năm mươi sáu game cờ lơ mang theo khăn trùm đầu hận tờ tự xưng tên là rất tin thực lực cũng không nổi trội Hắn bị vây ở thời gian gần đây những cái kia thông qua cướp đoạn tờ lỡ khác tấm thẻ trò chơi phương thức dường như đang từ từ trở thành xu hướng rất tin tại trong cái này tên là ạn tờ kỳ bạ thành trấn vô tình hay cố ý nhắc nhở những cái kia bị để mắt tới tân thủ tờ s mình sẽ để tờ lỡ để chỉ người chơi của thế giới hơn tờ ít hơn tờ còn người chơi này thì chỉ người chơi ở hiện thế nhé ngài muốn ta giúp ngài tìm người nào mặc dù như cụ không cảm nhận được trên người đối phương nghiệm nên nhưng justin đã nhận định trước mắt dáng người cao lớn nam tử tuổi trẻ này thực lực không tầm thường có thể có can đảm tập kích đội tờ lay e r khác bình thường đều có nhất định thực lực nhưng dưới tình huống 3 vs m lại bại hoàn toàn đông cổ ánh mắt từ trên vách tường gián nhiệm vụ treo thưởng rời khỏi hắn cũng không có phát động mới vận mệnh trò chơi nhiệm vụ xem ra những n à y treo thường nhỏ cũng không thể bị vận mệnh trò chơi tán thành nghe được justin hỏi thăm hắn nhìn về phía đối phương nói bọn hắn hẳn là một nhóm bảy người đặc thù nổi bật nhất là bên trong có một cái người trẻ tuổi có màu bạc trắng tóc ngắn tính tình không phải rất tốt rất tin sắc mặt khẽ biến đông cổ thay thế biết đối phương xác thực gặp qua khấu lệ một đ o à n người liền chủ động nói ta mục đích tới nơi này cũng không phải là vì công lược trò chơi nếu như ngươi có thể giúp ta tìm tới bọn hắn ta có thể dùng được chỉ định thẻ cùng ngươi trao đổi rất tin trái tim thẳng thắn dạo dực bởi vì qua nhiều năm như vậy rất nhiều t ờ lỡ đều bị vây ở trong trò chơi thế giới bên ngoài những cái kia đại phú hào còn đang tiếp tục hướng bên trong đưa tới mới hận cho nên giờ phút này trong trò chơi dùng để qua màn được chỉ định thẻ phần lớn có giá trị không nhỏ nhưng hắn vẫn lắc đầu một cái hắn nhìn xem đông cổ nghiêm mặt nói ta rõ ràng thực lực của mình ta là không thể nào chiến thắng nhưng là ta lại có nhất định phải rời đi trò chơi này lý do ta có thể giúp ngài tìm kiếm nhóm người kia nhưng là có thể xin nhờ ngài kết thúc trò chơi này sau ngươi phát động nhiệm vụ l ê m cớ lờ nhiệm vụ miêu tả bao quát hờ n tờ j u s tin ở bên trong rất nhiều người đã bỏ đi chiến thắng trò chơi ý nghĩ bọn hắn bức thiết hy vọng có ai có thể chiến thắng trò chơi kết thúc hết thể nhiệm vụ bắt thường qua màn đánh giá cấp bậc biên độ tăng lên sau khi nhìn đến đông cổ gật j i s tin mở ra cuốn tại trên đầu khăn trùng đầu chỉ gặp hắn cái chán cùng khuôn mặt bên trên có khối lớn vết sẹo vết bỏng hết sức rõ ràng j i s tin nói ước chừng một tuần trước xác thực có một nhóm người xuất hiện tại an tàu kỳ bạ trong bọn họ liền có một người trẻ tuổi tóc bạc trắng vô cùng dễ thấy mà lại bọn hắn nghiệm n ê n năng lực nhìn cũng không mạnh cho nên lúc đó có rất nhiều người để mắt tới bọn hắn nhưng về sau bọn hắn tại trong thành trấn nổ ra hậu chiến một nhóm người kia dường như cũng xảy ra nội đấu tình hình chiến đấu vô cùng thảm liệt ta cũng bị một viên khoa trương mưa hỏa cầu đánh tới sau khi chiến đấu nhóm người kia tất cả đều biến mất không thấy đông cổ nhữ đó cũng không phải một tin tức tốt khấu lệ một nhóm người thế mà sớm như vậy liền xảy ra nội đấu là bọn hắn khám phá ra trong đội ngũ nội ứng vẫn là đối phương đã tự giác nắm chắc thắng lợi trong tay trực tiếp đối với khấu lệ xuống tay đông cổ đông nhiên cái chán nhảy một cái một loại cảm giác kỳ dị xông lên đầu hắn nhanh chóng nhấc lên j u s tin từ trước gian hàng vọt lên v nổ n tung khổng lồ từ trong n õ i nhỏ bên cạnh bọn họ xảy ra mấy tên gần đó nở tờ cờ đều bị nuốt hết đông cổ đem lòng vẫn còn s ợ h a i j u s tin phóng tới trên mặt đất hấn thở này miệng lớn thở hổn hẹn mặt lộn là bọt bọt bọt bọt bọt đông cổ đi theo j u s tin đi đến xảy ra nổ tung địa phương lúc này đã có không ít nở đ ờ cờ cùng hận tớ bị hấp dẫn tới chỉ gặp một cái toàn thân cháy đen nam tử nằm trên mặt đất phần bụng đã bị hoàn toàn nổ bể mùi cháy k h é t cùng mùi máu tươi hôn tạc đông cổ ngược lại là đối với một màn này cũng không có bao lớn cảm nhận b ỏ n bỡ để cho người ta cảm thấy e ngại càng nhiều ở chỗ trước khi năng lực bị phơi bày bí ẩn cùng tính uy hiếp nhưng đối với đông cổ loại này người biết được b ỏ m bỡ thân phận hắn cũng không thể cảm giác được bao lớn uy hiếp ngược lại là hắn vừa mới xuất hiện loại cảm giác nguy cơ kia để hắn càng thêm cảm thấy hứng thú h n tại bên trong v ă n tỷ hệ sở thế giới kỳ thật chỉ nắm giữ bủ sổ cụ hạ kỳ hạ kỳ vũ trang cùng hạ sổ cụ hạ kỳ hạ kỳ bà vương năng lực trong đó hạ sổ cụ hạ kỳ hạ kỳ bà vương vẫn còn ở giai đoạn tức tỉnh không có khả năng khống chế tự nhiên nhưng ở sau khi hắn đứng trước lao cương áp bách trực tiếp lợi dụng điểm thuộc tính tự do đem thuộc tính năng lượng tăng đến hai mươi không chỉ là linh lực dạy d ạ y bổ cụ liền hạ kỳ cũng biến thành càng mạnh mẽ loại cảm giác nguy cơ kia chỉ sợ chính là kẻ bủn sổ cụ hạ kỳ hạ kỳ quan sát hình thức ban đầu a là người kia thanh thiếu niên âm đông cổ quay đầu quả nhiên thấy mặc trang phục màu xanh lục gon p h ở r ẹ t xuất hiện ở phía ngoài tóc trắng ký lù đi theo tiểu gon đám người đàm luận bỏm bỡ sự kiện bị hai tên thiếu niên nghe được bọn hắn cũng không sợ ngược lại tiểu gon bởi vì những người khác cho là lúc này trò chơi đã hoàn toàn biến thành trò chơi giết người mà có chút không vui n g ư ờ i là người mới đi đông cổ còn chuẩn bị quan sát một chút hai vị này kịch bản nhân vật chính bởi vì giờ khắp này hai người còn không có n h ê n h đón mới là h ấ n trên người gọn sóng năng lượng còn tương đối yếu nhưng một cái âm thanh bình thản từ bên người văng lên hunter justin cũng lôi kéo đông cổ góc áo giả kịch nam tử đứng ở sau lưng mình là như vậy. chúng ta gây dựng liên minh tờ lighter tận sức tại thu thập tất cả được chỉ định tấm thẻ hoàn thành công lược thực lực của ngươi cũng bị chúng ta chú ý tới không biết ngươi có hứng thú hay không tìm hiểu một chút áo giả k ị h nam tử thản như mời đông cổ liên tưởng đến ạc này nhân vật phản diện bỏm bỡ liền ẩ n thân tại trong cái này liên minh tờ lighter khoe miệng nổi lên ý cười gật đầu nói vậy nhưng thực là không tồi rất tin mặt lộ do dự còn muốn nói tiếp cái gì đông cổ lại đối với hắn nói rất tin giao dịch của chúng ta tiếp tục hữu hiệu ngươi một khi phát hiện cái gì có thể nhanh chóng liên lạc ta rất tin thở dài mỗi hắn cũng không muốn gia nhập loại tổ chức này cho nên rất mau lui lại nhập trong đám người biến mất đông cổ đi theo á o giả kịt nam vòng mấy vòng đi vào trên một chỗ quảng trường lúc này nơi này đã tập trung mấy vị người mới đông cổ nhìn thấy che g i ấ u niệm n ê n năng lực cao thủ bị cụ ít cờ hệ g cũng là giả bộ như ưu mê thiếu nữ bộ dáng ngồi ở phía xa trên bậc thang nhưng đông cổ liếc nhìn một phía cũng không có nhìn thấy đứng đầu bò mờ gần thờ、gì. trong lòng của hắn sinh ra một chút cảm giác quái dị chẳng lẽ có người sớm phát động hoặc là thay đổi kịch bản đông cổ không có chờ đợi bao lâu trước đây rời đi tiểu con cùng kỳ lụ cũng bị một cái khắc màu đỏ thâm tóc ngắn khi l u n h ì n thấy đông cổ sắc mặt hơi biến hắn vừa mới liền đã chú ý tới cái này kỳ quái to con trên thân căn bản không có niệm n ê n khí tức lại cho hắn cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt đông cổ chậm rãi thở ra một hơi trong ánh mắt có chút ánh sáng lấp lóe chuyện bắt đầu trở nên có chút thú vị kịch bản thật bị người thay đổi b ọ m bờ gần thật cũng không có xuất hiện là khấu lệ một bằng người hay là cái khác tiến vào thế giới này người c ả m t ạ bác the g ộ t bạn ạ nạ t ạ n g vai câu đổi đọc t ấ u chương xong chương một trăm năm mươi bảy biến mất bọn ờ trước 157, t i b i ế n mất bỏ m bờ đông cổ nhìn xem mấy người bắt đầu giảng thuật liên minh tờ lễ ớ thành lập dự tính ban đầu cùng sách lược đơn giản là muốn thông qua lượng lớn thành viên lũng đoạn trong tập thể phép thẻ phòng ngự từ đó có có thể lợi dụng trong t h ẻ phép cướp đoạt kẻ cắp các loại tấm thẻ từ trong tay tờ lễ ớ khác cướp đoạt thẻ nhưng mình lại bởi vì có được phòng ngự thẻ phép sẽ không bị đoạt từ đó đạt tới không ngừng thu hoạch được mới được chỉ định tấm thẻ cuối cùng tập hợp đủ tất cả được chỉ định thẻ hoàn thành trò chơi phương thức bản thân l o g i p này đúng là không có vấn đề đảo tham lam trò chơi này từ trên bản chất tới nói cũng xác thực sẽ ỉ lại đoàn đội hợp tác rất nhiều quý ra tấm thẻ thu hoạch độ khó quá cao cá nhân tờ lê ơ rất khó thu hoạch nhưng là nha hết thể đều xây dựng ở trên cơ sở mọi người thực lực t r ê n lệch không nhiều trong nguyên tắc bọn vợ gần thật chính là ẩn thân tại trong cái này liên minh tờ lê ơ lợi dụng chính mình ẩ n m ấ p niệm h nên năng lực âm thanh của sự sống cho tất cả thành viên đều đặt lên bom cũng cuối cùng vô tình cướp đoạt đi liên minh thu thập được tất cả tấm thẻ cũng trực tiếp giết chết liên minh tất cả mọi người Chứ bỏ trừ niệm sư bởi vì có thể dùng niệm thú thanh trừ trên người bom trốn qua một kiếp tất cả mọi người đều bị nổ chết cái tia thu thập tấm thẻ trước để ở một bên trước tiên có thể cho ta hỏi một câu sao đông cổ mặt chứa ý cười có chút lễ phép nhấc tay đặt câu hỏi trong sân liên minh tờ lễ ơn g u y ê n lão khẽ giật mình nhưng cũng không có ngăn cản ngược lại là phía dưới trong đám người mới có một người mặt lộ bất mãn nói còn có cái gì có thể so với thu thập tấm thẻ quan trọng hơn nếu như là chuyện riêng của ngươi trước hết n ẹ n trở về đi người này có chút như là kẻ đầu cơ hắn chỉ là đơn giản nhìn lướt qua liền biết đông cổ cũng không phải là niệm nen cho nên mới mở miệng cắt ngang đông cổ trên mặt ý c ư ờ i chậm d a i thu lại hắn c ư ờ i khổ lắc đầu nhẹ giọng lẩm bẩm quả như n n h a ở nơi nào đều sẽ có loại ngu xuẩn này rõ ràng là muốn ôn hòa nhã nhận giao lưu đông cổ tại thuộc tính năng lượng tiến vào lĩnh vực siêu phàm lúc rút ra siêu phàm đặc thù tên là ứ c chế nguồn gốc là một cái có chút hiếm hoi đặc thù có thể tại lúc bình thường đem bên trong thân thể người lưu chuyển năng lượng dễ dàng hơn ứ c chế tại trong cơ thể tránh cho vô nghĩa phát ra đồng thời cũng có thể để rất nhiều kiểm tra năng lực không cách nào kiểm tra đến người sở hữu năng lượng đặc thù càng quan trọng hơn là ước chế nguồn gốc liền như là con đập lớn này thường nếu có thể đem những năng lượng kia ước chế ở trong cơ thể mình cần b ộ phát thời điểm liền có thể thu hoạch được càng thêm sôi trào mánh liệt lực b ộ phát đông cổ trên mặt ý c ư ờ i hoàn toàn mất cả người chung quanh khí chất trong nháy mắt kiểm chế xuống tới đông cổ mỹ mắt buông xuống nhìn bốn phía ông đen như mực linh áp dây á d s ở v a n g b ộ phát kỹ lưu khi nhìn đến đông cổ động tác thời điểm cũng đã coi n ó n trước sớm ngăn tại trước người con nhưng giờ phút này hắn chỉ cảm thấy thế giới trước mắt trong nháy mắt bị bịt kín một tầng bóng ma vô số đen kịt đường cong ở trước mắt run run áp lực khổng lộ để hắn thở không nổi thân thể không tự chủ được phanh phanh bốn mấy người không cách nào chống cự áp lực kinh khủng trong nháy mắt ngã xuống nhưng luồng áp lực này cũng không theo ngã xuống mà suy giảm gon sắc mặt cũng t r ắ n g bệnh hắn rất có nghị lực hai tay đẻ xuống đầu gối của mình chống lên thân thể tại bên trong loại áp lực khổng lồ cắn răng kiên trì trong mọi người duy chỉ có ngồi tại phía sau cùng mặc váy đỏ tóc vàng s o n g đôi ngựa ló l y bị cụ ít mặc dù sắc mặt hơi biến nhưng mặc kệ là thân thể vẫn là biểu tình đều duy trì tương đối chầm ổn tư thái cho nên hiện tại có thể cho ta đặt câu hỏi sao đông cổ âm thanh như ở tại bên thai đám người nổ vang vừa mới nói năng lô m ạ n g nam từ lúc này nửa người dưới đã thơm bớt hắn không ngừng gật đầu trong sân những người khác giờ phút này cũng thu lại trong ánh mắt bất mãn chỉ còn lại có kinh hãi đông cổ mặt mày một lần nữa cong lên loại kia kinh khủng linh áp rơi ax, trong nháy mắt biến mất đắng người như vừa sống sót sau hai nạn bắt đầu miệng lớn thờ dốc ó nhìn đông thấy toàn thân theo phản xạ tập trung lấy niệm n ê n năng lực hắn vẻ mặt vô cùng cảnh giác lắc đầu nói ta chưa bao giờ thấy qua loại năng lực này loại áp lực kia giống như trực tiếp tác dụng tại trên linh hồn gon người này siêu cấp nguy hiểm đông cổ nhìn xem đám người dần dần khôi phục vẻ mặt hắn như thường tựa như vừa mới một màn kinh khủng không phải mình đưa tới hỏi ta m u ố n biết các ngươi có biết hay không một cái tên là gần t h ậ n người mấy tên liên minh tợ lỡ lão thành viên lập tức kinh hãi bật thốt lên ngươi biết gần thật sao ngươi làm sao biết hắn gần thật đã mất tích đã mấy ngày không biết là từ trong trò chơi rời đi hay là bọn hắn đã thử qua lợi dụng tấm thẻ tiến về gần thật vị trí tấm thẻ phát động sau lại không có hiệu quả rất hiển nhiên đối phương hoặc là rời đi trò chơi hoặc chính là đã chết đông cổ thầm nghĩ trong lòng quả nhiên là như vậy bọn vợ gần thật chỉ sợ đã sớm bị người xử lý đối phương là như thế nào biết phần này kịch bản chính mình cũng chưa từng làm qua đảo tham lam công l ự c t bốn chẳng lẽ là tổ chức nào thành viên đã từng nhiều lần tiến vào thế giới này từ đó nắm giữ phần này chân tướng biết hắn trước đây tiếp xúc người nào không mấy người lấy nhau sau đó nói bảy ngày trước ở trên đảo tới một nhóm tờ lay t mới trong đó có mấy cái thực lực không tầm tưởng chúng ta liền giống lần này tiến đến lôi kéo phía sau bởi vì cái kia tóc trắng quái vật đã nổ ra hậu chiến gần t h sự cũng tại bên trong lần kia rối loạn mất tích đông cổ không nghĩ tới b o mơ mất tích vậy mà cũng cùng khấu lệ đám người ở hực lên quan hệ dường như cái kia giấu ở bên cạnh khấu lệ người xác thực rất có năng lực như vậy mình lúc này sách lược tác chiến cũng nhất định phải thay đổi một chút vốn còn nghĩ chỉ là tiến vào cái này tràn đầy kỳ diệu tấm thẻ thế giới thuận thế đi theo gon bọn người hoàn thành cái bản nhiều lắm là ra tay trợ giúp phe gon giết chết bò mơ hòn đảo này bởi vì người quản lý có thể trực tiếp trục xuất một chút phi pháp nhập cảnh nghiệm, nên, năng lực giả. cho nên kỳ thật chỉnh thể cường độ không cao trong hòn đảo cũng không có thế giới này chân chính đỉnh phong c a o thủ nhưng là giờ phút này cái k i a thần bí hiện thế người chơi h i ệ n nhiên với cái thế giới này hiểu rõ trình độ cũng không thấp đồng thời chiếm cứ nhất định thời gian ưu thế v ọ n vợ gần t h ậ t đã bị đối phương sớm xử lý chính mình nhất định phải thay cái cách chơi phải nghĩ biện pháp ép đối phương đi ra mới được đông cổ biểu lộ biến hóa mấy lần sau nhìn xem mấy cái k i a biểu lộ còn có chút e ngại liên minh tờ l ợ ơ nguyên lão tờ lợi ơ lộ ra một vòng ý cười các vị liên minh tờ lợi ơ các người muốn thắng trò chơi này sao kỹ lưu nhìn thấy cái kia vừa mới tản ra khí thế khủng bố người áo đen trên mặt lộ ra dáng tươi cười lạnh cả tim liên minh thợ lễ ơ mấy vị lúc này phát hiện bất chi bất giác nhóm người mình đã đánh mất nói chuyện quyền chủ động nhưng là tình thế hơn người đối phương cũng xác thực mạnh bởi vì tay cầm thẻ đồng hành bọn hắn có thể tùy thời cùng một chỗ bay trở về bên người đồng bạn cho nên bọn hắn cảm thấy có thể nghe một chút đông cổ muốn nói cái gì liền g ậ t gật đầu chúng ta đương nhiên muốn thắng mà lại cho tới bây giờ trừ nổi tiếng một sao hận thợt xì cho dạ chúng ta là gần với hoàn thành trò chơi nhất là đội đông cổ dựng thẳng lên một ngón tay trước người lắc phủ định nói không không không trước mắt các ngươi là tuyệt đối không cách nào hoàn thành trò chơi mấy người có chút tức giận ngược lại là ngồi ở hậu phương tóc vàng lò ly bị cụ ít ánh mắt ngưng lại đ ồ n g cổ giang hai cánh tay nói thẳng bên trong trò chơi này lúc này tụ tập lượng lớn ưu tú thợ săn thực lực so với các ngươi mạnh mẽ đến không hết các ngươi thật cảm thấy bọn hắn sẽ tùy ý các ngươi thu thập được tất cả được chỉ định tấm thẻ sao k h ô n g chế tất cả phòng ngự thẻ phép liền có thể tùy ý cướp đoạt bọn hắn được chỉ định thẻ bọn hắn đại khái có thể không để ý quy tắt trò chơi trực tiếp giết chết các ngươi nha đông cổ lời nói giống như sấm đổ vàng không chỉ là gon đá Mấy trên ê nguyên n cũng là sắc mặt tái nhận,、cái、này láo lệ là lam tái đảo tờ mặt tham t sắc cái ò chơi ích nhất hiệu hoàn lợi đấm máu một mặt bị hoàn toàn mở quả toàn t và bị ra. r bản chất đây là một cái cổ vũ thăm dò giải mã hợp tác trao đổi tấm thẻ trò chơi không sai thậm chí người chế tác tại bên trên tấm thẻ công hiệu đều cố ý làm xử lý tất cả tính công kích tấm thẻ năng lực đều chỉ nhằm vào đối phương tấm thẻ đều là ăn cắp cướp đoạt đối phương tấm thẻ một loại không có trực tiếp tổn thương đối phương thẻ phép nhưng là nhân loại luôn có đem tất cả mọi chuyện bản chất hoàn về đến bạo lực tiên phú tại tất cả tấm thẻ đều dần dần bị tìm tới thời điểm tự giác vô vọng chiến thắng các tờ Đối mặt câu h thắng i ế n s thần thưởng ban cùng kỳ đổi đọc thấu tiền tài trương xong chương một trăm năm mươi tám mỗi nhử chương một trăm năm mươi tám mỗi nhử nam nhân này vô cùng nguy hiểm bị cụ ít cùng ký lụ trong lòng đều là trong nháy mắt có phán đoán đối phương đầu tiên là lợi dụng lực lượng mạnh mẽ để ở đây tất cả mọi người sinh ra e ngại cùng dao động sau đó liền đem trò chơi tàn khốc một mặt phơi bày đánh xuyên mấy cái tia thực lực bình thường tờ lỡ giả dạng kinh nghiệm tâm lý phòng tuyến lúc này lại biểu thị mình có thể ra tay hỗ trợ để b ấ t tan tờ lỡ giả dạng kinh nghiệm bọn họ trong lòng không tự giác sinh ra dựa vào hướng hắn ý nghĩ dưới tình huống bình thường một cái đã có vài chục người tờ lỡ tổ chức tuyệt đối sẽ đối với loại này mạnh mẽ cá thể sinh ra mãnh liệt cảnh giác nhưng giờ phút này mấy tên tờ lỡ giả dạng kinh nghiệm lại là lướt nhau lộ ra vô cùng do dự ngài tại sao phải giúp đỡ bọn ta đâu mấy tên tờ lễ ơ giả dạng kinh nghiệm mới mở miệng bị cù ít liền biết bọn hắn đã bị đả động bọn hắn bởi vì có thể có được dạng này một tên mạnh mẽ hỗ trợ mà tâm động hoàn toàn không để mắt đến đối phương khả năng tồn tại tính uy hiếp thì như trực tiếp c ấ p đi tất cả mọi người tấm thẻ đồng cổ n ế t miệng lên hắn nửa thật nửa giả nói ta không cần sau khi hoàn thành năm mươi t ỷ kia ta chỉ cần cái khác ban t h ư ờ n g mặt khác ta cần các người giúp ta lưu ý một số người ta cùng một ít người có chút việc tư cần xử lý một chút trong nửa câu nói sau ẩn giấu nguy hiểm s ắ thái nhưng liên minh tờ l bọn hắn đương nhiên biết cường giả loại này chủ động yêu cầu gia nhập bên mình liên minh khẳng định có lấy chính mình n ấ cầu không có nhu cầu liền sẽ không tiến vào cái này nguy hiểm trò chơi mà trợ giúp tìm người loại chuyện này đối với có được đông đảo thẻ phép bọn hắn tới nói thật sự là cực kỳ đơn giản một việc liền xem như có chút nhân vật nguy hiểm bọn hắn cũng có thể lợi dụng lượng lớn thẻ đồng hành nhanh chóng thoát đi mấy người trong mắt có chút hưng phấn nhưng bọn hắn vẫn là ổn định nỗi lòng biểu thị còn cần cùng những người khác thương lượng một chút đông cổ gật gật đầu biểu thị cũng không việc gì nói lấy trong mấy người liền có một người từ trong sách siêu tầm móc ra một cái thẻ trong nháy mắt buộc phát ra một đoàn bánh l i ệ n nghiệm nên đem hắn bao lại bay đi mất ký lu thấy cảnh này nhanh chóng bỏ đi dựa vào những người này thẻ phép tiêu trừ trên người mình nguyền rủa ý nghĩ hắn nhẹ dọn g hướng gon nói ta cảm thấy chúng ta vẫn là không cần gia nhập tổ chức này cho thỏa đáng gon m u ố n là đối với bọn này công danh lợi lộc tợ lỡ đem cha mình chế tác trò chơi miêu tả thành một cái máu tanh công danh lợi lộc địa phương vô cùng bất mãn nhưng trở ngại hai người mới vừa từ xỉ rộ chi đi ra thời điểm ký lu bị một cái bím tóc nam dùng kỳ quái n u y ề n rủa công kích hắn bị những này tợ có khả năng giúp đỡ kỳ l ũ tiêu trừ nguyền r ù a đả động vậy ngươi trên người nguyền r ù a kỳ l ũ đang muốn nói chuyện chặt thân thể túi xuống toàn thân buộc phát ra mánh liệt nghiệm nen khí như là mèo sù lông gon cũng cảnh giác q u a y đầu lại lại nhìn thấy cái kia hư hư thực thực vô cùng mạnh mẽ nam tử áo đen hướng hai người mình đi tới đông cổ nhìn thấy kỳ l ũ cảnh giác tư thái thầm nghĩ không hổ là thế giới sát thủ gia tộc d o n đít một thành viên đối với nguy hiểm có mạnh mẽ cảm ứ n g năng lực hắn dừng ở bên ngoài năm mét nhìn xem hai người n ữ liệu vung lòng nói kỳ lù gon ta nghĩ các ngươi vẫn là không nên dính vào đến bên này tương đối tốt kỹ lù cùng con đều là xứng sở bọn hắn không nhớ chính mình nhận biết một người như vậy đông cổ không định tốn thời gian lập một cái lý do liền giả bộ không nhìn thấy hai người ngạc nhiên ánh mắt nói thẳng kỹ lù người kia chỉ là đối với ngươi thả ra một cái theo dõi thẻ phép có thể thời gian thực xem xét tình trạng của ngươi mà thôi mà lại hắn hiện tại đã từ bỏ trò chơi kỹ lù giật mình đối phương trong lời nói ý tứ hắn không thể không hiểu hơn được đông cổ xoay người có ý riêng nói thực lực của các ngươi còn chưa đủ để tham dự vào sau đó trò chơi đi trước thật tốt rèn luyện một chút đi rèn luyện con hơi nghi hoặc một chút hắn mặc dù biết chính mình tồn tại rất nhiều thiếu sót nhưng trước mắt cũng không có người có thể dạy bảo chính mình chẳng lẽ bốn hắn có chút khát vọng nhìn về phía đông cổ trực giác vô cùng xuất sắc hắn có thể cảm ứng được cái này áo đen cường giả bí ẩn đối với mình cũng không có địch đi đông cổ k h o á t k h á tay cũng không trả lời gon ngược lại trực tiếp nhìn về phía trên bậc thang cái k i a tựa như ưu m e vô chi tóc vàng lò lì thiếu nữ hô bị cụ ít c ờ hệ g ỡ sản hai viên ngọc thô này cũng coi như cùng ngài xin chen tâm nguyên lưu có cùng lưu nghĩ đến ngài cũng không chịu được khi nhìn thấy ngọc thô bị long đong đi. Xin chân... tâm nguyên lưu. c o nàng t r mặc dù xác thực đối với hai cái này có lóa mắt hữu nghị ràng buộc thiếu niên có chút hứng thú nhưng lại không muốn dạng này bị trực tiếp chỉ đi ra liền nắm vớt thiết hầu lấy một bộ thiếu nữ tiếng nói ngài đang nói cái gì nha ta làm sao nghe không hiểu đâu đông cổ biết cái này tóc vàng xong đôi ngựa lò lì bản thể chính là một cái đã năm mươi bảy tuổi cơ bắp nữ không khỏi dùng mình một cái một màn này bị bị cụ ít bắt được sắc mặt trong nháy mắt âm chầm xuống nàng không che giấu nữa chính mình âm sắc c h ầ m dài đứng dậy mạnh mẽ niệm n ê n khí quanh quẩn tại bên ngoài thân mặc dù không biết ngươi là như thế nào biết được thân phận của ta nhưng là ngươi vừa mới phản ứng để cho ta rất không thích kỹ lù kinh hãi hắn thế mà hoàn toàn không có phát hiện tiểu cô nương này thế mà ẩn giấu đi mạnh mẽ như vậy thực lực đông cổ quay người nhìn về phía bị cụ ít mở miệng nói xin lỗi vậy nhưng thật sự là xin lỗi bị cụ ít sản bị cù ít v ẻ mặt càng lâm trầm nàng có thể nhìn ra đối phương trong ánh mắt cũng không có bao nhiêu h ã à y náy ngược lại có loại nồng đậm tên là chiến ý cảm xúc càng thêm tham vọng hugh nàng bóng người trong nháy mắt biến mất tại chỗ đông cổ chỉ là nháy mắt một cái bị cù ít trong nháy mắt xuất hiện tại bên người của hắn vẽ nhỏ hình thể không chút nào ảnh hưởng tay đao sắc bén đông cổ trên mặt ý cười không giảm một tay trong nháy mắt ngăn tại phía trước cổ frank trong tiếng xe gió rất nhỏ hai người lần thứ nhất giao thủ đã hoàn thành đông cổ cảm thụ được cái này một cái tay đao cường độ mặc dù đối phương cũng không khôi phục chân chính tư thái toàn lực chiến đấu nhưng muốn l ự c đạo không đủ nha bị cụ ít sàn bị cụ ít giờ phút này sắc mặt nghiêm túc nàng vừa mới một đòn chính mình chỉ cảm thấy như là chém tại phía trên một vách núi đối phương liền ngay cả một tơ một hào dung chuyển đều không có người này thật mạnh trong tiếng hít thở chậm rãi của đông cổ một cơn gió lớn lập tức từ trong sân nổi lên đông cổ một tay cơ về sau một tay trước người chậm rãi múa thân thể trọng tâm đi theo chân trái không ngừng l ư u chuyển bộ tư thế này để bị cụ ít trong lòng cảm giác nguy cơ bỗng như tăng trong cơ thể nàng khí trong nháy mắt lưu động ngưng tụ đối mặt người áo đen như là đèm cồn phong gọi lên một quyển nàng không lùi mà tiến tới cũng phóng ra một bước ken dẹt zen hạt dị năm loại kỹ xảo trong nháy mắt hợp nhất quyền phải bao vây lấy mạnh mẽ niệm nên khí trong nháy mắt quanh ra đồng cổ lúc này cũng đánh ra một quyền khí giống màu xanh cuồng phong giống như mánh h ổ gào thét quyền phong sẽ rách không khí hình thành màu trắng loa q u y ề n lớn bị màu xanh cuồng phong bao vây lấy ẩm vang cùng bị cụ ít bị mánh liệt niệm nên khí bao quanh nắm đấm đụng nhau Vâng. hình dạng gợn sóng khí lưu trong nháy mắt từ đó bục phát mọi người chung quanh trong nháy mắt cảm giác được một luồng mạnh mẽ lực xung kích nương theo lấy cuồng phong ẩm vang đánh tới g o cùng ký lú bởi vì cách qu trong n g á y mắt bị thổi bay bị cụ y không ngừng đem luồng kia lực đạo cồn u b á n h t a n đi nhưng vẫn là bị cồn u phong lôi cồn lấy hướng về sau bay đi hơn hai mươi m khói bùi t a n đi hắn nhìn xem cái kia nam t ử á o đen như cũ đứng ở tại chỗ hai tay dẫn theo ký lủ cùng con trong lòng đã hiểu một quyền này là mình t h u a cứ việc chính mình còn không c ó tung toàn lực nhưng nàng có thể dự cảm đến đối phương chỉ sợ cũng còn không c ó tung ra toàn bộ lực lượng thật là một cái quái vật nha vừa mới dịch chuyển tới mấy tên tờ lơ vừa vẫn thấy cảnh này trong lòng vừa mừng vừa sợ nhanh tiến lên bị cụ y không muốn tại trước mặt nhiều người như vậy biến trở về tư thái ban đầu dứt khoát cũng liền từ bỏ cùng đối phương toàn lực một trận chiến ý nghĩ nếp miệng quay người rời đi còn không theo tới hai tên nhóc không nên thân gom trong mắt vui mừng kỹ lưu lại cắn răng thầm nghĩ nàng không phải cũng là cái nhóc thì sao đông cổ nhìn xem rời đi ba người trong ánh mắt có không h i ể u cảm xúc nếu như nhóm người kia thật đối với kịch bản cực kỳ thấu hiểu lại muốn bạo lực cướp lấy càng nhiều chỗ tốt vậy ba người này chính là tốt nhất ngồi đi bốn câu đổi đọc tấu chương s o n g chương một trăm năm mươi chín người chơi mạnh nhất tiềm lực chương một trăm năm mươi chín người chơi mạnh nhất tiềm lực khấu lệ cảm thụ được trên cổ cái kia nguy hiểm n i ệ m nen khí do n i ệ m nên năng lực chế tác bom màu đỏ ngay tại trên cổ hắn chậm rãi nhảy lên bên trên bom biểu hiện số lượng giờ phút này là bốn nghìn bảy trăm mười lăm cũng đang vô cùng chậm rãi thu nhỏ khấu lệ màu bạc trắng tóc ngắn giờ phút này như là từ trong nước tẩy qua dán chặt lấy ra đầu hắn trong hai t r ò n g mắt tràn đầy tơ máu bởi vì quá độ sử dụng siêu năng lực lỗ mũi lúc này đang chậm rãi đổ máu Bụt, bụt bốn. bệnh Thanh Thúy vô tay nhiên từ lên, một mặt trắng từ tóc đông nhiên ngoài động văng lên, nữ chậm vô đi cái dài dãi sắc hồng o bét khấu lệ ngừng thở một bên tiếp tục dùng siêu năng lực để cho mình nhịp tim dừng lại một bên dùng siêu năng lực khống chế trong cơ thể mình dòng máu tự động tiến hành tuần hoàn đây là h ắ n giờ phút này duy nhất có thể nghĩ tới tự cứu phương pháp nữ tử tóc dài chậm rãi đi đến trước người khấu lệ nhìn xem cái này tứ chi đều bị chính mình bẻ gãy người trẻ tuổi trong hai mắt vẫn bao hàm lấy đối với sống thất vọng nàng có chút như g đầu nghi ngờ nói á lệ ngươi cứ như vậy không muốn chết sao rõ ràng chỉ là một cái sản phẩm thất bại thôi tiềm lực của ngươi căn bản là không có cách vượt qua cha của ngươi liền tính trong cùng thế hệ cũng có chú nhất đông cổ nữ tử đứng dậy giang hai tay ra ngửi ngửi trên người mình hương vị thậm chí tại trước mặt khấu lệ mở ra quần áo tỉ mỉ kiểm tra thân thể các ngọc nách rốt cuộc xác nhận trên người mình cũng không có ác tâm hương vị mới khó hiểu nói chỗ u nào buồn nôn sau đó nàng cứng ngắc bộ mặt biến hóa một chút xíu rốt cục làm ra một cái bừng t ỉ n hiểu h ra biểu lộ nàng lẩm bẩm ngươi là đang ghen tỵ đúng không đó cũng hợp lý dù sao cha của ngươi cũng sẽ bởi vì ghen ghét tiềm lực của ta đem ta cưỡng ép từ lẹ vẻo dị thường loại bỏ người phạm vốn là như vậy nhận các loại cảm xúc ảnh hưởng không cách nào ngồi nhìn sinh vật tối thượng sinh ra nữ nhân trong lúc nói chuyện đi đến hang động này một góc khác ở nơi đó còn có một cái vóc người gầy gò người trẻ tuổi tóc đen nàng nhấc lên người trẻ tuổi thân thể lẩm bẩm nói ta nhớ được a tuấn cũng tại thế giới kia đạt được một món tệ ủ là cái gì nhỉ Khấu lệ trong h thế không nhịp nhanh ấ y tim tiếng để ý tay nữ nhân lưới đao lợi lên người trẻ tuổi tóc đen xương sọ liền bị n h ứ c lên lộ ra đẫm máu đại não được xưng là a tuấn người trẻ tuổi tóc đen bởi vì đau nhức dữ dội đ ố n g nhiên tỉnh lại nhưng toàn thân xương cốt vỡ vụ nắn h căn bản là không có cách phản kháng chỉ là nhìn xem trước người đồng đội phát ra sợ hai chu lên thôi đắt đừng ta cầu ngươi phúc xích phúc xích phúc xích bốn k ấ u lệ sắc mặt tái nhợt rời ánh mắt đi chỗ khác trong hai chuyện đến nhấm nuốt âm thanh để hắn bị sợ hai cùng phẫn nộ hai loại cảm xúc tra tấn rốt c ụ c cái kia đang sợ nhai nuốt âm thanh dừng lại thôi đắt tiện tay lau miệng âm thanh hoàn toàn như trước đây nhẹ nhàng liền như là đã từng cái kia dịu dàng nữ tử nhưng khấu lại biết bên trong thân thể đối phương chỉ còn lại có một cái đáng sợ linh hồn a tuấn thật là vô dụng nha trừ tệ ẩy cụ thế mà chỉ có một chút m a lực mạ gì ổ cụ có thể vì ta sử dụng a a lệ ngươi nói cha ngươi sẽ tìm ai tới cứu ngươi đâu rõ ràng ta đặc biệt lưu lại nhiều như vậy đầu mối thật hy vọng có thể tới một cái tiềm lực xuất sắc một chút đó nha diêm thành chu nhất thế nào ta nghe nói hắ có vạn pháp đều thông danh hảo thật tốt nha loại thiên tài kia ăn hết nhất định có thể làm cho ta tiến hóa đến t ầ n g cấp cao hơn đi khấu lệ nhắm mắt lại trong lòng không ngừng cầu nguyện cha của mình có thể trùng hợp trong trăm công ngàn việc quên tìm kiếm mình nhưng một phương diện khác hắn lại lo l ắ n g cái này đáng sợ quái vật ở thế giới này tiếp tục ăn uống xuống sẽ trở nên càng khó mà xử lý mười một địa điểm ở vào thành phố ma pháp mạ xa đọ ra đông c ổ ngồi tại một cái rất có phim hoạt hình phong cách trên nóc nhà bốn phía kiến trúc có kỳ lạ viên giác tạo hình hắn có thể cảm nhận được trên những kiến trúc này để ẩn chứa cực kỳ nội liếp n i ệ m nen khí n i ệ m nên năng lực không hổ là một trong những năng lực thiết lập hoàn mỹ nhất rõ ràng hẳn là khí hệ năng lực lại có được không thua ma pháp cùng siêu năng lực toàn diện kỳ dị đặc tính đông c ủ cổ trầm rãi dứt bỏ tạp nghiệm trong lòng đối với hắn giờ phút này tới nói nghiệm nên năng lực cũng không cần quá gấp thể phách hắn có hô hấp pháp cổ kỳ hờ thiên địa, thiên giữ chú phược ken ý ó dù bạc ụ tăng cường phương diện năng lượng có linh lực dạy d ạ i hổ cụ cùng hạ kỳ cũng đầy đủ toàn diện còn chống phần kia trong thân thể chạy xuôi năng lượng hắn cũng đã sớm có dự định tinh thần dần, dần, dần chìm vào h tám tại trong không gian tinh thần vô hạn hạ xuống chìm vào thế giới tinh thần Rốt hắn lần nữa cảm nhận được không gian thần bí có hồng nguyệt treo cao kia đông cổ chậm rãi xuyên qua đen kịt lối vào nhẹ nhàng đặt chân vùng đất tĩnh mịt này dưới hồng nguyệt khô cạn cổ thụ tựa như lại cao lớn một đoạn từ đông cổ góc độ đã cảm giác cái cây khô kia như có xu hướng leo lên huyết nguyệt chân chùi hai chân nữ tử váy đen nằm nghiêng tại trên cành cây khô tuyết trắng màu ra tại dưới huyết nguyệt chiếu rọi có loại tà dị vẻ đẹp n h a đông cổ đã lâu không gặp nữ tử mở miệng âm thanh vẫn như cũ giàu có từ tính êm hai để cho lòng người vui vẻ đông cổ nhìn xem trước người trên cánh đồng hoang một hoa một đoánh ho nàng con ngươi màu đỏ tươi gần sắt đông cổ tựa như đang nhìn đông cổ tâm ngươi đang hoài nghi đông cổ không có phủ nhận hắn biết đối phương đúng là đao linh của mình nhưng mình thế giới tinh thần lại không nên chỉ là bộ dáng hoang vu vắng lặng thế này đây chỉ là ngươi bên trong một cái bộ dáng đúng không nữ tử trên mặt ý cười không giảm chậm rãi bông hai tay ra thân thể như là sợi tơ theo gió tung bay thuật bóng người của nàng đông cổ nhìn thấy bên trong thế giới này những cái kia dê bỏ xương khô những thế giới kia bị thiêu r ủ i sau đó còn sót lại m ả n h vỡ cuối cùng dừng lại tại dưới đáy cái kia khô cạn rách nát cổ thụ nữ tử chân trần đi dưới tàng cây âm thanh rõ ràng t r u y ề n đến đông cổ giờ phút này linh áp d i â y ác đã có chút mạnh mẽ hắn mũi chân nhẹ n ú n trong nháy mắt xuất hiện tại trước người nữ tử nữ tử cũng không kinh ngạc khẽ cười nói ta đến cùng nên bộ rắn gì ngươi không nên rõ ràng nhất sao đông cổ nha nhận rõ trái tim của chính mình đông cổ giật mình câu nói này rất quen thuộc hắn nhớ kỹ lần thứ nhất tại cải mest nozaz bạ thế giới nhìn thấy đối phương thời điểm đối phương chính là như vậy nhắc nhở chính mình hắn bỗng nhiên hiểu ra cái gì giới đang chậm rãi khô héo cổ thụ ngồi xếp bằng lại lần nữa xem kỹ lấy trái tim của chính mình hắn nhớ tới chính mình lần thứ nhất từ bên dưới cái kia màu vàng cổng dịch chuyển đi ra những cái kia bởi vì mất đi người thân mà khóc giống đám người một bên nước mắt đầy mặt một bên vì chính mình vỗ tay đến đỏ lên hai tay hắn nhớ tới chính mình lần thứ hai từ bên dưới cổng dịch chuyển đi ra ông lão kia bỗng nhiên nở rộ hy vọng hai con người hắn nhớ tới chính mình lần thứ ba từ bên trong cổng dịch chuyển đi ra cái kia mấy ngàn người trong đêm khuya chờ đợi hắn nhớ tới lần thứ tư chính mình từ bên trong cổng dịch chuyển đi ra cái kia hô hảo cái kia tiếng gầm vàng cái kia màu vàng hy vọng cùng chờ mong muốn nữ tử váy đen đứng dưới tàng h cây l ặ n g lặng nhìn xem đông cổ từng chút từng chút tìm về chính mình nội tâm trong suốt nhất một mặt đó là như là thiếu niên thuần thúy cao khiết nội tâm đó là muốn chiếu sáng hắc cám ánh sáng một cơn gió thổi tới mang theo ánh nắng và ấm áp giống như ngọc bích màu xanh biếc trong nháy mắt đem cánh đồng hoang thắp sáng sáng trói sự sống từ bên trong thân cảnh cổ thụ k h ô bắn ra trong nháy mắt màu xanh biếc i ạ t rào đồng cổ mở hai mắt ra chỉ gặp cỏ xanh như tấm đệm một cơn gió thổi tới dây bỏ từ bên hồ xanh biếc g ầ m đầu trên bầu trời mây trắng trôi nổi nổi nữ như cũ chân t r ầ n đứng tại dưới cây c ổ t h ụ cơn gió kia đưa nàng trắng bạc tóc dài phất lên bên trong con mắt màu vàng lòng có chút tỏa ra sáng nội g bộ dáng như thế n g ư ơ i có hài lòng câu đ ổ i đọc tấu h chân s o n g chưng một trăm sáu mươi t h ầ n đỡ gột S p ra ạ dm ẹ chưng một trăm sáu mươi t h ầ n đỡ gột S p ra ạ dm ẹ đầu tiên là búa búa kéo ba ba sai số h o ặ c gờ i a n ken ba tờ ép tôi dịch về là kéo búa bao cho nó gần với người việt mình nhé gọn trên tay phải tập trung lấy nồng đầm niệm nen khí như là đem lực lượng toàn thân tụ tập đến trên quần phải mạnh liệt vùng ra và anh dữ dội niệm nen khi tại trước khi nắm đấm đánh trúng tảng đá liền trước một bước bộ phát ra cái này khiến con cái này dữ dội một q u y ề n chỉ đem mặt ngoài tảng đá đánh ra vết rách nhưng lại chưa làm được như bị cụ ít trực tiếp đánh nát tảng đá cơ quyền uy lực to lớn nhưng luyện tập độ khó cũng khá cao nhưng con thần thái lại sáng láng căn bản nhìn không ra chút nào cản trở cảm giác cái này khiến ngồi ở phía xa bị cụ ít đối với hai người lại lần nữa coi trọng mấy phần có tư chất có tài năng còn có nghị lực loại đứa nhỏ này tất nhiên là sẽ trở thành báu vật nếu không chết yểu bị cụ ít bởi vì bị người thần bí kia phơi bầy thân phận cũng lời tiếp tục nắm cuống họng giả dạng làm u mễ l giờ phút này hai tay ô m g ngực ngồi tại trên tảng đá rất có khí t r à n g cho dù là ký lục ũ n g không dám lô mãng đang ngoan ngoãn tu luyện nếu là những người khác nhìn thấy tất nhiên có thể cảm ứng được hai người thời khắc n à y niệm n ê n khí đã rất khác nhau hùng hồn trình độ cùng cô động trình độ đều sẽ ra biến hóa nghiêng trời l ệ đất nhưng bị cụ ít vẫn c a o mày nàng có thể cảm giác được loại kia ế như ẩn như hiện thăm dò cảm giác liên tưởng đến đêm qua người áo đen kia lợi dụng số hiệu 1040 t h ô n g tin thẻ hướng mình gửi liên lạc trong nội tâm nàng mơ hồ có luồng ó i mủ nếu là cái kia thần bí tuổi trẻ cường giả lời nói không phải giả như vậy chỉ sợi đã xuất hiện một cái vô cùng khó giải quyết niệm nên năng lực giả bọn vợ bản thể tử vong nhưng ở trên đảo lại như c ũ không ngừng có người bị nổ chết nói cách khác đối phương rất có thể có cấp đoạt những người khác niệm nên năng lực năng lực loại năng lực này mặc dù không rõ ràng cấp đoạt phương thức cùng năng lực bản thân hạn chế nhưng có thể tưởng tượng có được loại này niệm nên năng lực người nhất định sẽ không an phận giờ phút này ở trên đảo tất cả niệm nên năng lực giả chỉ sợ đều sẽ thành đối phương con mồi mà độc hành trẻ nhỏ tổ ba người phía bên mình chỉ sợ là đối phương dễ dàng nhất xuống tay mục tiêu bị cụ ít mặc dù tự cao thực lực mạnh mẽ nhưng làm mấy chục năm hận tơ nàng gặp qua nhiều vô số k ẻ mạnh mẽ hận tơ bởi vì gặp phải kỳ dị niệm n ê n năng lực mà bị tập kích giết chết tự nhiên cũng không dám chủ quan ha ha n g ư ờ i là đang sợ sao âm thanh đột nhiên xuất hiện cũng không có để bị cụ ít sắc mặt biến hóa dù là một chút tại dưới tình huống nàng có chỗ phòng bị cái này cũng không phải rất cao siêu kẻ địch đã sớm bị nàng phát hiện ngược lại là gon cùng kỳ lũ bị đột nhiên xuất hiện màu xanh lá nam t ử tóc ngắn giật này mình nam t ử cầm trong tay một cái kéo toàn thân tản ra ác ý nếu là bình thường bị cụ ít đại khái sẽ giả bộ như sợ sệt dáng vẻ cùng đối phương thật tốt chơi một chút nhưng giờ phút này nàng có thể cảm giác được loại kia trong bóng tối thăm dò cảm giác cũng không có biến mất nàng âm thanh lạnh lùng nói thừa dịp ta còn không có tức giận nhanh biến mất đi bị n ô n k h ẽ giật mình không nghĩ tới tiểu cô nương này âm thanh thế mà ngoài ý muốn có chút trưởng thành nhưng hắn rất nhanh nết môi lộ ra hình tam giác r ă nhọn g n có chút khát máu nói ngươi mặc dù không có tức giận nhưng là ta đã bắt đầu đói bụng hiu bị l ô n thân hình l o i lên động tác cực nhanh ký lù cùng g o giật mình chỉ gặp nam nhân kia đã xông về bị cụ ít tóc vàng lò lì ánh mắt có chút nghiêng người liền tránh đi đối phương một đòn cắt kéo nhưng bị nôn trên không quay người mạnh mẽ dùng cái kéo ve hương thiếu nữ màu vàng xong đôi ngựa bị cụ ít có chút ngựa ra sau nghiêng người một chân đem bị nôn đã bay toàn thân duy trì lấy k e n trạng thái bị nôn vẫn cảm thấy ngực đau nhức hắn tại trên mặt đất hướng về sau trượt ra mấy mét mới vô vô lồng ngực đứng dậy có chút đắc ý nhìn xem trong tay một núm màu v à n g tóc bị cụ ít sắc mặt càng lâm chầm nàng nhìn thấy đối phương đem đầu tóc chậm rãi để vào trong miệng đã nhận ra thân phận của đối phương thích ăn máu thịt của hai mươi hai tuổi nữ tính biến thái sát nhân bị luận năng lực tên là quỷ cắt tóc ăn tóc của đối phương liền có thể cảm giác được đối phương tội tác tình trạng cơ thể tiềm ẩn lực lượng các loại tin tức hắn ngai nuốt lấy mái tóc dài màu vàng nóng kia đông nhiên kinh hãi tức miệng mắng to ngươi thế mà năm mươi bảy tuổi hắn hung hăng phun ra trong miệng cái khắt tóc cả người thân thể có chút chầm xuống hắn không chỉ có biết được đối phương tội tác còn biết được đối phương lực lượng nhìn tên biến thái này bày ra tư thế ngược lại để bị cụ in sắc mặt biến hóa ngươi muốn cùng ta giao thủ bị cụ in hướng về phía trước phóng ra một bước trên thân khí thế càng lạnh t ấ u xương bị l u n gật gật đầu hán niệm nên năng lực đối với chiến đấu không có bao nhiêu trợ nhưng hắn bản thân lại có chút hiếu chiến là một m cái võ đạo r a bốn hô kinh phong đập vào mặt bị nôn con ngơi ư co r i ụ c lại người trước mắt to con cơ bắp để hắn tâm thần run lên hắn bản năng một q u y ề n đánh ra Phúc! bị cụ ít đầu l ệ ra sau đó tiện tay xóa đi máu trên khoe miệng quay đầu lại biến trở về ban đầu dáng người bị cụ ít thân hình cao lớn cơ bắp từng khối nổi lên nàng có đón đỡ đối thủ một q u y ề n kỳ quái ham mê nàng cảm thụ được bên trên quả đấm đối phương lược đạo làm dáng bị nôn bỗng nhiên run lên trong lòng hắn cảm thấy một luồng sát khí mãnh liệt đông nhiên khóa chặt chính mình vốn đã chuẩn bị làm võ đạo gia cùng trước mặt cường giả chiến một trận hắn đông nhiên cảm giác được cực độ khủng hoảng bị cụ ít bắt được biến hóa của đối phương nhưng dưới tay cũng không có thu lực đánh ra một đòn cờ quyền dữ dội tiếng xe gió xe rách lấy không khí bị n u ô n hai tay ngăn tại trước người có chút vọt lên phanh bị n u ô n cảm giác mình như là bị luồng sức mạnh lớn đó đánh xuyên qua miệng mũi trong nháy mắt sặc ra màu tươi cố ý vọt lên hắn mượt lực này trong nháy mắt bay ra mấy chục mét rơi vào trong rừng hắn không để ý thân thể đau đớn dựng thẳng lên tay phải h xét xử tầm trong nháy mắt xuất hiện hắn giờ phút này cảm giác toàn thân phát lạnh như là bị m a n h thú dình m ọ thẻ đồng hành hắn móc ra thẻ phép manh lượt nghiệm n ê n khí trong nháy mắt bộc phát liền muốn bay đi ầm ầm sấm chớp nổ vang ngoài mấy chục thức bị cụ ít bỗng nhiên giật mình nàng nhìn lên trong bầu trời cũng không có mây đen nhưng đạo sấm xét này lại như là sẽ rách bầu trời đem lóa mắt các ngươi cẩn thận một chút g i á n g người to con bị cụ ít nhắc nhở gon cùng ký l ù một câu chính mình thì hướng về rừng cây tới gần gon cùng ký l ư lòng to mò rất nặng liếc nhau đều là cẩn thận từng ly từng tý đi theo phía sau bị s ư ơ n g cốt vỡ vụn âm thanh không ngừng vang lên bị c ù ịt trong lòng có loại sợ hãi cảm giác nàng cẩn thận từng ly từng tí gỡ ra trước người to lớn lá cây cảnh tượng trước mắt để nàng hô hấp trong nháy mắt cứng lại một cái mái tóc đen dài nữ tử đưa lưng về phía nàng đang dùng tay từng chút từng chút nghiền nát bị n u ô n toàn thân s ư ơ n g cốt mà bị n u ô n bản thân thì toàn thân cháy đen không hề có động tinh gì trên người nữ nhân kia mặc kim loại to lớn áo giáp hai tay thì là màu, vàng bao cậu tay, phía trên có màu đen dấu ấn thỉnh thoảng có sấm xét từ trên áo giáp lấp lóe bị cụ ịt ngừng thở toàn t h â n ở vào ken trạng thái nàng nhìn trước mắt nữ tử dường như suy tư một phen. sau đó trên tay l ư ớ i đao l ó e lên vậy mà trực tiếp cắt ra bị n ồ n sương sọ lộ ra đấm máu đại nào à? g o n bị một màn này h ủ đến hắn hét một tiếng bị cụ ịt trong lòng căng thẳng lập tức nhấc lên g o n cùng kỳ l ũ xoay người bỏ chạy nhưng nữ nhân này cũng không có truy kích chỉ là phối hợp há hốc miệng ra chỉ thấy trên bầu trời một đ o à n n i ệ m n ê n khí bao vây lấy một bóng người trong nháy mắt rơi xuống đất tóc đen nữ nhân tiện tay lau lau một chút gần miệng đỏ trắng đ ổ vật nhìn xem ba người âm thanh n ê m dịu mở miệng nói các ngươi chính là kịch bản nhân vật chính đi không biết ăn hết các ngươi ta có thể thu được cái gì từ chất đâu mánh liệt tác ý đập vào mặt ký lụ theo phản xạ con người lên điện quang trong tay hắn n ả y nhót bị cụ ít hít sâu một hơi trong âm thanh tại không còn loại kia tùy ý ngươi rốt cuộc là ai tóc đen nữ nhân nghe được bị cụ ít nghi vấn dường như là bị hỏi đến nàng gãi gãi đầu của mình nghi ngờ nói ta là người như thế nào nàng có chút bực bội trong lúc nhất thời vậy mà tìm không thấy thích hợp từ để diễn tả chính mình nàng không ngừng đem đỉnh đầu mái tóc đen dài giật xuống đâm máu ra đầu nương theo lấy tóc cùng một chỗ giật xuống đ ỗ n g nhiên nàng dường như nghĩ tới điều gì tay phải chậm rãi giơ lên t a không phải nhân loại ta là đang hướng về thần linh con đường không ngừng tiến hóa sinh vật tối thượng suy ẩm màu trắng lóa điện quang đ ỗ n g nhiên sáng lên một đạo r ắ n bạc đ ỗ n g nhiên từ trên trời giàn xuống câu đổi đọc tấu chương xong chương một trăm sáu mươi một thất bại g i n g ã chương một trăm sáu mươi một thất bại g i n g ã không khí mùi cháy khét tản ra dữ dội b ị cù ít lòng vẫn còn sợ hãi nhìn dưới mặt đất chỗ kia cháy đen tảng đá ký lù trái tim lúc này mới phù phù phù phù nhảy lên dữ dội mấy lần nếu không phải vừa mới hắn trong nháy mắt kịp phản ứng đối với bên cạnh tảng đá thả ra lôi trưởng r u s u s h i lợi dụng mình lôi điện đem đạo sấm xét kia hấp dẫn qua chỉ sợ mình giờ phút này đã giống vừa mới mạnh mẽ sát nhân ma ngã trên mặt đất đi c o n giờ phút này cơ bắp mới theo bản năng chấn động một cái đối phương chỉ là giơ tay lên một cái hoàn toàn không có cảm giác được n i ệ m nen lưu động liền có thể phát ra loại công kích này sao、Hiu. bị cụ ít thân hình lõe lên trong nháy mắt xuất hiện tại trước người người phụ nữ cờ quyền đột nhiên đ á n h ra nhưng người phụ nữ tóc đen lại chỉ là hơi đưa tay g i á n điện lần nữa từ trên áo giáp bay múa bị cụ ít một q u y ề n đánh trúng mình ngược lại bị một luồng lực lớn bắn ra may nghiệm n ê n khí bảo vệ tại bên ngoài thân để nàng ngược lại không đến nỗi bị thương nhưng đối phương năng lực toàn diện không khỏi để cho nàng nhữ m ẩ y người phụ nữ tóc đen dường như cũng không nghĩ tới chính mình thời khắc này năng lực phòng ngự xuất sắc như thế nàng nhìn xem trên người mình áo giáp n ư ờ i khẽ lẩm bẩm quả nhiên a tuấn cũng chỉ có vận may điểm này tốt nhất rồi đi theo nhân vật vở kịch nhặt được đầu người cũng có thể mở ra mạnh mẽ như vậy tệ ẩy cụ a tuấn tại trong cơ thể ta cũng muốn đưa người vận may mang cho ta à người phụ nữ tóc đen lại lần nữa nâng lên hai tay cái này tệ ẩy cụ tiêu hao không thấp nhưng nàng còn có thể tiếp nhận chỉ cần đánh bại mấy người kia ăn bọn hắn mình liền có thể cấp tốc được bổ sung đây cũng là thiên phú cùng sứ mệnh của nàng tia xét tại bầu trời lượt quanh kinh khủng l ự c uy hiếp lập tức hạ xuống bị cụ ít nói khé hai người các ngươi thách ra đi ta đến ngăn chặn nàng thổ đội tràn thuật đo tổng xin dạn su nó rút s mạn gà nạ rủ tổ c h ặ bảy để xem tham thảo p h c p ảnh bị cụ ít thân hình luôn xuống chỉ cảm thấy dưới chân cứng rắn tảng đá trong nháy mắt t r ố n g không liền phát hiện mình chìm dưới mặt đất chỉ có cổ còn tại trên mặt đất mà cái kia dơ cao lên hai tay kia xét vờn quanh bóng người thì phịch một tiếng biến mất người phụ nữ tóc đen từ trước người bị cụ ít ngồi xuống nhìn xem bị cụ ít ánh mắt khó hiểu nàng đờ đẫn gương mặt k h ẽ động dường như là muốn lộ ra nụ cười nhưng cuối cùng lại làm cho mình tâm tia lúc đầu rất có nhã nhặn cảm giác khuôn mặt lộ ra q u á dị mà quỷ quyệt nàng tay phải nhẹ nhàng ấn về phía bị cụ ít đỉnh đầu gom thấy thế dưng ước quay người đối với người phụ nữ vọt mạch trong miệng hô to đầu tiên là bữa đua kéo ba ba sai số、so、hoặc g gian ken quá ba phanh thế mà đánh chúng g o n chính mình cũng có chút ngoài ý m u ố n hắn một quyền đánh vào bên trên người phụ nữ tóc đen trước ngực r i á p sát mạnh mẽ niệm n ê n khí trong nháy mắt bộc phát đối phương bị hắn một quyền đánh bay cách xa mấy mét người phụ nữ từ dưới đất bỏ dậy hơi nghi hoặc một chút nói nội dung cốt truyện nhân vật chính chỉ có loại năng lực này sao ăn xong ngươi ta thật có thể tiến thêm một bước sao quên đi ngược lại kẻ thôn vệ hát thiết con đường chỉ cần ta nuốt nội dung cốt truyện quan trọng nhân vật liền có thể thu hoạch được t r ư n thành đ vần vần hay hay. tia vụ dịch o g sét bỗng nhiên g từ t h đâm thủng màn đêm ký lủ tay phải lắp một cái một đạo yếu ớt tia sét đánh dẫn đi nhưng không đợi hắn thờ phảo bầu trời lần nữa sáng lên、Xuyểm. tia x é t lần nữa nổ vang ký lù mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên trên bầu trời tia x é t phản chiếu tại trong con mắt hắn đun đốt ánh điện màu vàng lõe lên một cái rồi biến mất tia x é t lần nữa rơi vào trước người mấy người kỹ lưu lập tức q u a n người quả nhiên nhìn thấy một cái có chút quen thuộc cao lớn bóng người xuất hiện tại trước mấy người bị cụ ít dùng sức đem tảng đá to lớn c h ấ n vỡ rốt cục thoát thân nàng nhìn thấy xuất hiện trước người nam t ử áo đen rốt cục nhẹ nhàng thở ra ngày hôm trước đối phương cho nàng bao lớn cảm giác c áp bách vậy hôm nay đối phương liền có thể cho đến nàng bao lớn cảm giác an toàn đồng cổ hô hấp giống như tiếng sét đánh chầm thấp màu vàng ánh điện tại đầu ngón tay chậm rãi n h y lên trên thân bộ áo giáp kia nếu như mình không có nhìn lầm chỉ sợ là xuất từ ạ cảm ga kỳ hựu bên trong mạnh mẽ tệ ẩy cụ thân được gô tét ra a zem có thể điều khiển sấm xét đặc thù áo giáp mà đem bị cụ ít nhốt lại thì là xuất từ nạ rụ tổ bên trong thổ đội kỹ năng hơn nữa đối với phương giờ phút này trên thân có nồng đầm niệm n ê n khí đối phương thế mà cùng lúc sử dụng t r ả cờ giả cùng niệm n ê n phải biết hai loại năng lượng đều là từ cơ thể người sinh ra một bộ thân thể lại có thể cùng lúc phân biệt sinh ra hai loại năng lượng cũng cùng lúc tu đến trình độ như vậy sao hoặc giả thuyết đối phương chẳng những có thể cướp đoạt những người khác năng lực còn có thể cướp đoạt người khác năng lượng nữ tử nhìn xem xuất hiện tại trước mắt mình nam tử cao lớn đ ỗ n g nhiên khỏe miệng pét ra nụ cười sán lạn chậm rãi đem tấm kia cứng ngắc nghiêm túc mặt kéo biến hình bộ mặt chậm rãi xảy ra biến hóa tái nhật màu ra chậm rái rút đi phía dưới chân thực gương mặt lại là không có làn da máu thịt tổ chức ngươi là bị tở nữ tử mở miệng phía trước vẫn là giọng nữ êm ái đằng sau chính là khản khản như là đao cắt thanh tuyến nhưng trong giọng nói vui sướng cho dù là gon đều có thể cảm nhận được quá tốt rồi quá tốt rồi nha quái dị tiếng thét đột nhiên vang lên nữ tử thay đổi trước đây chậm rãi động tác đột nhiên hai tay dơ cao hai cái bao cổ tay đột nhiên đụng vào nhau suy ẩm mấy đạo ánh chấp từ bên trên tệ gụ thân đờ gôt s ra lập tức bắn ra đông cổ nhau mắt cảm giác tóc có chút bị trong không khí tính điện kích thích dựng lên hai cánh tay hắn mở ra màu vàng tia xét đ ố n g nhiên từ trước người kéo ra như là l ư ỡ i điện sáng lên vê anh dữ dội tiếng xe gió đột nhiên từ phía sau đánh tới đông cổ đầu cũng không quay lại nắm tay phải hướng về sau c ơ đi vê anh nữ tử mãnh liệt khí thế lao tới trước im b ặ t mà dừng bị một quyển cứng rắn đánh ngừng hoàn toàn thay đổi gương mặt nàng trên hai mắt hơi có vẻ ngạc nhiên chỉ thấy trước người bị tờ nâng lên cao chân trái đột nhiên dâm xuống vê anh ẩm ẩm đầu tiên là mặt đất trong nháy mắt châm xuống sau đó kinh khủng súng kích lập tức đánh tới bốn phía mặt đất trong nháy mắt vỡ vụn tảng đã như là như lưới dao văng lên nữ tử hai tay che ở trước người không quan tâm hướng phía bị tớ đột nhiên đánh tới đông cổ cùng lúc quanh người trên cánh tay phải lập tức xuất hiện đen kịt bụ sổ cụ hạ kỳ hạ kỳ vũ trang phanh a d ẹ p cánh tay giáp kim loại đột nhiên biến hình nữ tử chỉ cảm thấy một luồng vô cùng lớn lực lượng từ trước người đánh tới nàng trọng tâm hoàn toàn bị đánh đổ bị luồng sức mạnh lớn đó mang theo bay ngược ra ngoài giống đ ị a mạch đột nhiên nổ vang tại bên trong bị cụ ít ba người ánh mắt kinh hãi đông cổ thân hóa cuồng phong như là một con màu xanh mánh hổ trên không trong nháy mắt đổi kịp cái kia quái dị nữ tử thân hình keng tiếng kím reo trong trẻo lập tức v một đạo vô cùng sáng trói trắng bạc lưỡi kiếm đột nhiên sáng lên nữ tử kia thân hình lập tức hóa thành hai đoạn không chỉ như thế đối phương sau l ư n g rừng cây tính cả cái k i a cao lớn màu đen vách đá cùng nhau đứt gây ầm ầm bốn mấy chục mét cao màu đen vách đá ầm vang rơi xuống mặt đất không ngừng chấn động Phang! Đông cổ con co lại, hắn nhìn thấy cái kia bị mình chặt đứt hình người màu trắng thế mà tại trước khi vách phịch thành hóa thành kia sau Đông con ngươi người trắng xuống tiếng nổ sương ngủ, đoạn đứt đá đó cổ co cái trước rơi lại, tại rụt một một bị màu mà khấu lệ bởi vì thời gian dài dừng lại nhịp tim cho dù là dùng năng lực khống chế dòng máu lưu động nhưng s ắ c mặt vẫn là trở nên trắng xanh một chút hắn nhìn xem cái này hoàn toàn thay đổi quái vật từ sau khi trở về liền như là phát cồn g xé rách lấy tóc của mình đem thôi đắt gương mặt kia hoàn toàn xé nát khấu lệ trong lòng đã b i thương lại có giải thoát cảm giác hắn thậm chí không biết thôi đắt là lúc nào chết đi bốn ngươi gặp được người nào khấu lệ lời nói giống như kích thích thôi í c h h t đắt nàng đột nhiên xoay đ ầ u lại hai mắt t r ợ t o bên trên con ngươi bao trùm lấy một tầng màu vàng nhạt màng cái này khiến kỳ hì he he thật sự là khoa trương nha loại lực lượng kia thật muốn ăn khấu lệ khiếp sợ không nghĩ tới cha của mình thế mà có thể tìm tới bị tờ ra tay trước khi hắn tiến vào cái thế giới này khi thấy bị tờ cá nhân sự vụ s ở thành lập tin tức đối phương đã thực sự trở thành một đại nhân vật cha mình thế mà lại lựa chọn tìm hắn ra tay là bởi vì cha đoán được thôi đắt tính nguy hiểm liên tiếp nghi vấn tại trong lòng khấu lệ xuất hiện nhưng thôi đắt nhìn xem khấu lệ ánh mắt càng nguy hiểm nàng h ắ c thiết con đường kẻ thôn vệ sẽ theo nuốt mất nhân vật quan trọng trong vở kịch càng nhiều hiệu quả thu hoạch được đề cao về sau liền có thể thu hoạch bị nuốt mất đối tượng càng nhiều năng lực nàng một mực giữ lại khấu、lệ. chỉ là bởi vì ngấp nghẽ khấu lệ trời sinh siêu năng lực giả thể chất muốn ở cái thế giới này đem kẻ thôn vệ tận khả năng đẩy cao về sau lại đem khấu lệ g ặ m ăn nhưng giờ phút này một phương diện bị tở thể hiện ra tiềm lực cao hơn nhiều khấu lệ một phương diện khác vừa mới ngắn ngủi chiến đấu nàng cảm nhận được rất lớn cảm giác c áp bách có loại cấp thiết muốn tiến hóa mạnh lên cấp bách giá lệ thời điểm đến hóa thành ta dinh dưỡng đi tại trong cơ thể của ta nhìn ta leo lên thần linh vị vê anh một vệ ánh vàng nương theo lấy mạnh liệt niệm nen khí đông cổ toàn thân áo đen đeo treo vào đen vân trắng n ố t chìa trong nháy mắt xuất hiện tại trong hang động thần linh vị đông cổ không nghĩ tới cái này quái dị người chơi so với hắn trong tưởng tượng trí lực trình độ còn thấp hơn một chút vậy mà tại cùng mình xảy ra chiến đấu sau trực tiếp quay trở về dấu kín khấu lệ đám người xào huyệt khó được hắn còn đặc biệt để người trong liên minh đưa tới một chút thẻ đồng hành đông cổ vừa rơi xuống đất liền nghe được đối phương trong lời nói kỳ quái danh từ hắn cho tới bây giờ đều chỉ nghe được người chơi khác nói đến con đường hát thiết mệnh đồ đạo đồ nhưng đối phương lại nói mình muốn leo lên thần linh vị năm thôi đắt lúc này hốn tặc nghiệm đông cổ mặt không đổi sắc hô hấp trong nháy mắt trở nên như mặt nước kem dịu trong hang động trong nháy mắt trở nên ở bớt đông cổ hai tay ở trước ngực vây quanh to lớn thủy cầu trống rông xuất hiện nhẹ nhàng đẩy liền cùng hỏa cầu chạm vào nhau、Suy. lượng lớn hơi nước lập tức tràn ngập toàn bộ hang động đông cổ mũi chân nhạy nhún bắt lấy nằm tại nơi h ẻ o lánh thanh niên tóc bạc cái cổ trực tiếp lách mình vọt tới cái kia hoàn toàn thay đổi quái vật khấu lệ trong trước mắt đã hiểu bị tơ mục đích hắn đột nhiên bung ra đối với mình trái tim không chế cái kia âm thanh của sự sống quả bom cấp tốc bắt đầu tính toán từng số từng số kia nhảy lên đều là tại đánh dấu lấy tính mạng của hắn sắp đi hướng kết thúc đến ngược bảy mươi sáu đến ngược bảy mươi lăm năm thôi đắt q u á i dị hai mắt dường như căn bản không s ợ nhiệt độ cao hơi nước ảnh hưởng nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía vọn đông cổ hừ lạ trong hang động giống như sấm sét nổ v a n g thôi đắt trong lòng phiền não nàng cảm giác cái này bị tở giống như trời sinh khắc chế mình nhẫn thuật ni rút cùng tệ ẩy ủ củ của mình hết thể vô hiệu đông đốt tia xét l ư ợ q u a n h lại rơi thẳng vào không có một hai trên mặt đất thôi đắt trước người không khí trong nháy mắt bị dọn sạch nàng lui lại hai bước đông cổ hai tay mang theo khấu lệ ấn về phía thôi đắt thân thể khấu lệ miệng mũi sặc máu đồng đội bị gặm ăn phẫn nộ đứng trước tử vong hoảng sợ tất cả đều trong nháy mắt bạo phát đi ra khổng lồ niệm nen trong nháy mắt đem thôi đắt giữ chặt hắn mạnh mẽ dùng niệm động lực thì tô ký nơ x s không chế chính mình bị bẻ gãy hai tay nâng lên đặt tại trên thôi đắt thân thể bắt được b ò mờ khấu lệ trong âm thanh bao hàm bị phẫn hắn rốt cục có thể đem chính mình trên cổ gông xiềng mở ra thôi đắt sắc mặt biến đổi tàn nhẫn trở tay chụp vào khấu lệ đ ô n g cổ hai tay nắm lấy cổ tay của nàng thôi đắt lúc này sắc mặt vui mừng trên tay lập tức có ánh lửa hệ i ra phanh g i ữ dội nổ tung từ thôi đắt lòng bàn tay bộc phát nàng nuốt b ò mở gần thờ không chỉ là thu được âm thanh của sự sống năng lực quan trọng hơn nhưng thật ra là thu được đủ loại n i ệ m nen năng lực ứng dụng kỹ xảo cùng cái này một người liền có thể phát động một nắm thuốc nổ âm thanh của sự sống năng lực mặc dù uy lực to lớn nhưng nàng lại không cách nào một mình dẫn nổ chỉ có thể chờ đợi tính giờ kết thúc nổ tung nhưng một nắm thuốc nổ lại là đem mạnh mẽ niệm n ê n bao t r u n g tại trong lòng bàn tay chỉ cần chạm đến kẻ địch liền sẽ sinh ra nổ tung tăng ý. không đợi nàng nói chuyện một cái tay từ trong nổ tung khói dày đặc dối ra bóp lấy cổ của nàng hô hấp cứng lại hai chân chậm rãi cách mặt đất nàng con ngươi không ngừng rung động rốt cục khỏe mắt liếc qua nhìn thấy bị t ở trên hai tay đều thành hình màu sắc đen nhánh không có chút nào bị năng lực của mình nổ thương đông của một tay nhấc lấy một tay nhấc lấy cái k i a quái dị nữ tử từ trong hang động đi ra nơi đây là một cái màu nâu hàng ở vào một chỗ chân núi đông cổ đ e m khấu lệ để dưới đất sau đó nắm thôi đ ắ t cổ chậm rãi đưa nàng nhấc lên hỏi ngươi rốt cuộc là ai ngươi nói tới thần linh vị là có ý gì thôi đắt giờ phút này con ngươi đã bắt đầu sung huyết g i ấ y rủa cũng không còn dữ dội nàng cố gắng dùng cằm trống lấy đông cổ tay túi đầu xuống đột nhiên hé miệng hàm trên thế m ạ n h ư là loài rắn chất khớp miệng vỡ ra khoa trường đường cong hướng phía đông cổ cắn tới đông cổ mỹ mắt vung xuống nắm đối phương xương cổ tay phải dùng sức bót sau đó lắp một cái. Cách, giang l i ê n tiếp sụp đổ t i ế n g văng lên, t h ô i đ ắ t lập t ứ người. Người chết, chết người chơi u giờ ba năm cực h không còn ba sáu bốn g miệng tám tháng ư ơ i c cổ hai kẻ t h ố i vệ dạng nữ n g ư ơ i giờ phút này ở vào giết chóc đặc thù thu hoạch được một giết chóc điểm trước mắt giết chóc điểm bốn người chơi u giờ ba năm không ba sáu bốn tám tháng hai kẻ thốt vệ thế con có giết chóc điểm năm n g ư ờ i có thể lựa chọn đối phương vận mệnh điểm đạo cụ năng lực tiến hành rút ra một lần dở dọn thật đã chết rồi đông cổ khe giật mình nhưng đột nhiên hắn cảm thấy kỳ quái động tĩnh đông cổ đột nhiên một tay phất lên cùng phong phong trào trong hang động những cái k i a nổ t u n g sương mù cùng nhiệt độ cao hơi nước trong nháy mắt tiêu tán hắn đi vào trong động phát hiện trong động thế mà xuất hiện một cái sâu không thấy đáy lỗ hổng vừa mới nằm bên trong động mấy cỗ thi thể tất cả đều biến mất không thấy câu đổi đọc tấu trương xong chương một trăm sáu mươi ba danh hiệu thần linh kế hoạch chương một trăm sáu mươi ba danh hiệu thần linh kế hoạch đông cổ mặc dù có đậu sẻn du loại này quý báu khôi phục đạo cụ nhưng cũng bởi vì quá quý giá hắn cũng không nguyện ý lấy ra trị liệu chỉ là gây xương tương h thế hắn chỉ cần cam đoan khấu lệ không đến mức ở trong cái thế giới này chết mất đối phương tự nhiên có thể tại trong kết toán không gian tốn hao vận mệnh điểm trị liệu cho nên cho dù tóc bạc khấu lệ sắc mặt có chút khó xử nhưng hắn vẫn là bị đông cổ vắt trên tay đông cổ vừa đi vừa hỏi nữ nhân kia đến cùng là chuyện gì xảy ra khấu lệ vẻ mặt có chút để h o i đoàn đội của hắn đã trên thực chất bị hoàn toàn tan giã bao quát thôi đắt ở bên trong tất cả mọi không ta nói là bộ thân thể kia đã từng tên là thôi đát là cái dịu d à n g người phụ nữ nhưng đang điều khiển cái thân thể kia quái vật ta đoán đại khái là một cái tên là danh hiệu hách vật thí nghiệm vật thí nghiệm đông cổ trong giọng nói có dị dạng cảm xúc chập trùng nhưng khấu lệ chỉ coi là bị tở đối với thân thể người thí nghiệm không thích giải thích đối mặt vận mệnh trò chơi các nước đều khai thác các loại tự cứu biện pháp trong đó tại đông hạ nhân loại tồn tại viện chủ yếu có hai loại phe phái chiếm cứ chủ l ư u cung cấp lấy nhiều nhất tài nguyên ủng hộ k ấ u lệ siêu năng lực khống chế được tương đối xuất sắc đã không có niệm nên năng lực quả bom uy hiếp hắn rất tốt khống chế mình tr cũng vì mình rót vào một chút đặc thù dược t ề hóa giải tinh thần mệnh mọi thứ nhất tên là phái khảo cổ những người này cho rằng vận mệnh trò chơi nếu là hai trăm năm trước đột nhiên xuất hiện như vậy nhất định tồn tại xuất hiện lý do chỉ cần có thể khai quật ngay lúc đó lịch sử cùng vận mệnh trò chơi tương quan tình báo nhất đ khấu có thể tìm t ớ lệ trong lúc nói nhìn thoáng qua đông cổ dường như muốn từ trong đông cổ phản ứng thăm dò đông cổ ý kiến nhưng đông cổ mà không thay đổi chỉ là t h ẳ n g nhiên nói cái này cùng cái kia vật thí nghiệm lại có quan hệ thế nào khấu lệ cứng lại chỉ có thể t ă n g hắng một cái tiếp tục nói ngoại trừ phái khảo cổ còn có một cái phe phái tại gần trăm năm nay không ngừng phát triển lớn mạnh đã dần dần có vượt qua phái khảo cổ xu thế tên là phái máy móc phi thăng người phái này cho rằng đánh hạ vận mệnh trò chơi đã là chuyện không thể nào thế là ngược lại tìm kiếm làm cho tất cả mọi nhân loại đều có thể tại bên trong vận mệnh trò chơi sống suốt con đường khấu lệ mặc dù muốn dùng hết sức khách quan ngự khí đi miêu tả nhưng trong lời nói cảm giác tự hào căn bản là không có cách t h ứ c chế đúng vậy hắn căn bản không cho rằng vận mệnh trò chơi có thể bị hoàn toàn tiêu diệt cho dù đứng ở trước mặt mình bị tờ gần nhất mới hoàn toàn công lược một cái thế giới nhiệm vụ tại trên bức tường than vãn này sẽ mở một cái khe hắn cho rằng cùng với đem tài nguyên lãng phí ở trên loại chuyện này nhìn xem một cái lại một cái thiên tài tại những cái k i a đáng sợ cấp bạch ngân thế giới cùng thế giới chân thật bên trong n g ã xuống còn không bằng làm cho tất cả mọi người đều tiếp nhận hiện trạng sống ở hiện tại phái máy móc phi thăng nội bộ chủ yếu có ba cái chi nhánh chủ trương hoàn toàn máy móc hóa cũng rời bỏ nhân loại thân thể hoàn toàn thoát khỏi sinh lão bệnh tử cùng vận mệnh trò chơi không chế hội nghị siber chủ trương lợi dụng nghiên cứu cùng cải tiến g e n để toàn nhân loại sinh ra tiến hóa có được trời sinh năng lực tiến tới có thể trên phạm vi lớn thu hoạch được tại nhiệm vụ thế giới sinh tồn tỷ lệ lẹ vẹo dị thường cùng với giữa hai bên chủ trương lợi dụng khoa kỹ cùng thuốc biến đổi ghen trợ lực nhân loại sinh tồn cũng tiếp tục phát triển thiên sinh khoa kỹ đông cổ lông m à y bung ô xuống nghe khấu lệ đem nhân loại tồn tại viện cách c ụ hoàn toàn để lộ hắn vẫn luôn biết có ít người đang chăm chỉ không ngừng tìm kiếm lấy đừng ra nhưng không nghĩ tới thế mà lại chia ra nhiều như vậy lựa chọn cùng phe phái nghĩ đến tại phía dưới những này phe phái lớn còn có càng nhiều phe phái nhỏ mỗi loại phe phái phía dưới lại trực thuộc càng nhiều tổ chức giáp dối khó gỡ chống chất tiến dần lên trong lòng của hắn thở dài khó trách bành tổ sẽ đặc biệt đánh thức hắn không cần tham dự vào bên trong những n à y nội đấu nếu không sợ là chỉ là chính mình cái này bị tờ chọn đội vấn đề liền sẽ dẫn tới lượng lớn phân tranh khấu lệ có chút thất vọng bị tờ cũng không tỏ thái độ hắn không hiểu có loại bức t i ế t hy vọng bị tờ có thể tán thành mình một phương này quan điểm hắn gặp đông cổ không biểu lộ thái độ tiếp tục giải thích lẽ vẹo dị thường từ khi phát hiện trên thế giới bắt đầu ngẫu nhiên xuất hiện trời sinh siêu năng lực giả về sau liền đem nghiên cứu trọng tâm đặt ở trên này loại này dậy sóng càng là theo cha ta khấu vẫn đi vào hoàng kim mười ba vị leo lên đỉnh điểm bọn hắn khi đó khởi động một hạng tên là danh hiệu thần linh nghiên cứu dự định đem nhân loại trong g e n các loại ẩn tính thừa số tiến hành kích phát từ đó đạt được các chủng loại hình siêu năng lực giả nhưng cuối cùng tất cả nhân công bồi dưỡng phôi thai người thí nghiệm phần lớn tử vong ngoại trừ đông cổ mũi chân núi nhẹ mặt đất trong nháy mắt vỡ vụn hắn mang theo khấu lệ trong nháy mắt vượt qua mấy chục mét sông lớn đi vào gần nhân loại khu quần cư nghe vậy nói tiếp ngoại trừ ngươi cùng quái vật kia loại này nội dung cốt truyện hắn nghe đã có chút mệt mỏi khấu lệ khẽ giật mình lắc đầu nói đông cổ ngươi hiểu lầm ta đúng là cha ta con ruột hạ kế hoạch kia còn sống người một cái đã không biết tung tích một cái khác chính là vị này đông cổ tàng hắng một cái không có mở miệng hắn cảm giác mình giờ phút này nói bất cứ lời nói gì đều sẽ rơi mất thời thượng giá trị. dứt khoát giả bộ như một mực tại đi đường cũng không thèm để ý dáng vẻ cái kia tên là hack cá thể trời sinh có một loại kỳ quái điều hòa thể chất thân thể của hắn hoàn toàn không có phản ứng bài s í c h có thể dung nạp các loại tế bào sinh tồn phòng thí nghiệm trước sau cho hắn điều hòa qua các loại động vật nhân loại thậm chí thế giới nhiệm vụ đào được quái thú cuối cùng dường như dẫn đến thân thể của hắn xảy ra sụp đổ vốn cho là hắn đã hoàn toàn chết đi nhưng không nghĩ tới hắn không biết làm sao sống sót đến mười tám tuổi còn thông qua được thử thách trở thành người chơi cuối cùng đông cậu nghĩ đến vừa mới cái kia quái dị đánh giết nhắc nhở lần này xuất hiện cái này giảm nữ rất hiển nhiên cũng không phải là đối phương đã đánh dấu chính là thể con cũng liền mang ý nghĩa đối phương vẫn tồn tại thể mẹ còn có mấy cỗ thần bí biến mất thi thể k bốn đông cổ có loại dự cảm chỉ sợ chuyện này còn xa xa không có kết thúc danh hiệu thần linh sao đông cổ trong giọng nói có chút buộc cận hắn thực sự không hiểu vì sao những người này đều như thế nóng lòng tìm trong truyền thuyết thần linh nếu quả như thật tồn tại thần linh hắn sợ là muốn bị hiện thế nhân loại cầu nguyện âm thanh phiền chết đi ngươi lựa chọn đạo cụ căn cứ ngươi trước mắt giết chóc điểm ngươi có thể từ bên trong đối phương tồn kho ngẫu nhiên thu hoạch hai kiện đạo cụ đông cổ hiểu được đối phương cái kia quái dị năng lực nơi phát ra sau Ngược lại lựa không lệ có chút kỳ quái không hiểu được bị tờ vì cái gì đột nhiên ngược lại đồng thời biểu lộ như vậy không thể tưởng tượng nổi đồng cổ nhìn xem mình tay phải không nghĩ tới mình hôm nay vận may dĩ nhiên tốt như thế duy nhất một lần rút ra đến hai kiện tệ ấy cụ cho dù một món trong đó đối với mình cũng không có tác dụng nhiều nhưng giá trị cũng không thấp câu đổi đọc tấu chương xong chương một trăm sáu mươi b ố trên đảo mạnh nhất tồn tại đã chỉnh sửa chương một trăm sáu mươi b ố trên đảo mạnh nhất tồn tại đã chỉnh sửa không xong đông sản có tin tức xưng xỉ trở dạ đã thu t ậ p được bên trong toàn bộ được chỉ định tấm thẻ tám mươi sáu tấm bọn hắn liền muốn hoàn thành đông cổ ngồi trong phòng đến thông báo hờ n tở tên là gì mạ dĩ mã nhìn xem trong tổ chức đại cao thủ nghe được tin tức này thế mà vẻ mặt không thay đổi chút nào trong lòng tâm tình khẩn trương không khỏi cũng có chút làm dịu không hổ là nghe đồn thực lực vượt xa h ỉ trơ ra đông cổ đại nhân dĩ nhiên bình tĩnh như thế đông cổ trầm rãi kết thúc đao tiền nhưng trong lòng nghĩ đến nhiệm vụ của mình chỉ là thu đủ tấm thẻ cùng để cái trò chơi này kết thúc như vậy mặc kệ là gon v ẫ n là thì trơ ra thậm chí là cái gì nhân vật phản diện sát nhân ma thu thập được một trăm tấm thẻ cũng sẽ không ảnh hưởng mình hoàn thành nhiệm vụ chỉ là cái kia thu thập thấp nhất mười tấm được chỉ định thẻ nhiệm vụ độ hoàn thành có thể sẽ không quá cao đông cổ phát hiện mình tại mở ra t r ạ g phép đ a o ra n a c ố t một tầng tư thái khác về sau dường như tâm tính cùng cảm xúc đều tích cực tùy ý không ít rất có một loại thanh thản thoải mái cảm giác không còn như trước đó như vậy căng cứng ta để cho các ngươi chú ý đám người con đâu bọn hắn đang làm cái gì đông cổ không tin tưởng con sẽ bưng tha cho hoàn thành đ ả o tham lam thu hoạch được một cái tìm tới tra cơ hội dĩ mạ có chút kỳ quái vì cái gì đông cổ đại nhân dĩ nhiên chú ý tên nhóc kia như thế hắn hồi tưởng một cái tình báo mới nói con cùng kỳ lủ còn có bị cụ ít ba n g ờ i cũng đã thu thập được hai mươi sáu tấm được chỉ định tấm thẻ bọn hắn cũng không có áp dụng cấp đoạt sách lược ngược lại là đang thông qua các loại trò chơi phân đoạn thu hoạch tấm thẻ đông cổ cười nói vậy ngươi đi đem xì trở dạ sắp hoàn thành tin tức tiết lộ cho bọn hắn đi dị mạ vẫn là có chút không hiểu nhưng nhìn thấy đông cổ đại nhân đã nhắm hai mắt lại lại bắt đầu lại từ đầu suy tưởng hắn chỉ có thể lập tức quay người bắt đầu đi sắp xếp một bên khác còn tại trong thành thị cố chấp thu thập tấm thẻ gon trong lúc vô tình từ trong miệng bên cạnh hờ biết được một sao hờ n tờ xì trở dạ sắp thu thập được tất cả được chỉ định thẻ trong lòng có chút lo lắng. Tại cùng ký hai người quyết định trực tiếp đi thu thập lúc này một mực chưa hề bị người lấy được số hai tấm thẻ thu hoạch độ khó cấp bậc ss hai một giải đường bờ biển chỉ cần bảo đảm tấm thẻ này bị mình thu hoạch thì chờ dạ liền không cách nào tại trước mình hoàn thành trò chơi nhiệm vụ này tự nhiên cũng từng bị người phát hiện qua chỉ là đến tiếp sau độ khó quá cao mới không cách nào hoàn thành gon cùng ký lù một phen động tác sau gặp được tên là dạ dỗ dẫn đầu đám hải tặc đối phương yêu cầu đám người gon bọn hắn tiến hành các loại đấu bóng quyết đấu thắng lợi mới có thể đưa cho một giải đường bờ biển con bên này một đám hấp tấp tập hợp hận tờ rất nhanh bại trận tên dạ d ồ này rất mạnh mạnh vô cùng cái nhóm người kia đều không phải là người tầm thường ký lù nhìn xem gon hai mắt thấp giọng nói gon trận to hai mắt h ã n cực ít t ừ trong miệng ký lù nghe được cái này đánh giá lần trước vẫn là gặp được h u y ì n ảnh lữ đoàn ghen ei lệ ô đạn những người kia bị cu ít cũng gật đầu xác nhận nói cái này dạ d ồ xác thực thực lực mạnh chúng ta muốn có được tấm thẻ này cần tìm một chút mạnh mẽ trợ g i ú p gon có chút hiểu được xỉ trợ dạ vì cái gì chậm chạp không cách nào thu hoạch được tấm thẻ này dạ dỗ cái trò chơi này đối với đồng đội yêu cầu rất cao thực lực không đ hắn có chút buồn dầu ở trên đảo làm sao có thể tìm tới nhiều như vậy thực lực mạnh mẽ nhân vật đâu gon mở ra mình sách siêu tập thể bắt đầu tìm kiếm trên đảo mình nhận biết người chơi đông nhiên hắn ở bên trong nhìn thấy một cái tên có chút quen thuộc cờ dồn lô lũ sip thơ hắn chỉ vào cái tên này hô muốn nói thực lực mạnh mẽ nhân vật cờ dồn lô khẳng định là mạnh nhất đi kỹ l ư lắc lắc đầu nói cụ dạp t ể cả không phải đã nói rồi sao cái này tuyệt đối là tên giả mạo cờ dồn lô thật không có khả năng xuất hiện ở trên đảo gon móc ra một tấm thẻ đồng hành cười nói là thật là giả chính chúng ta đi xem một chút chẳng phải sẽ biết nếu như là lữ đoàn người chúng ta cũng không cần bọn hắn gia nhập kỹ l ù u n h ữ n g mày cảm thấy đây là đang lãng phí thời gian nhưng con lại trực tiếp sử dụng tấm thẻ mấy người trong nháy mắt biến mất kỹ l ù u nhìn thấy mấy người đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại trong một cái phòng một cái đưa lưng về phía đám người mình cao lớn bóng người đang nhắm mắt suy tưởng một luồng khí thế đáng sợ ẩn ẩn vờn quanh tại bên người đối phương kỹ l ù u nhìn thấy người này n h a o mắt theo bản năng hạ giọng nói không phải đi gặp cờ r ồ n lộ sao ngươi làm sao đem chúng ta đưa đến bên người, người này con xoa xoa cái mũi cười nói ta lại không ngu lỡ như dùng cờ rộn lộn tên chính là lữ đoàn hoặc là những địch nhân khác đâu chúng ta đương nhiên phải t r ư ớ c tìm một cái mạnh mẽ trợ giúp mới có khả năng qua nhà đông cổ chậm rãi mở hai mắt ra mạnh mẽ linh áp dây ax để hắn hai mắt ẩn ẩn phát ra ánh bạc nhưng rất nhanh liền biến mất h o á t không nghĩ tới ngươi tới nhanh như vậy con ngạc nhiên chỉ mình nói đông sản ngươi biết ta sẽ tìm đến ngươi sao đông cổ đứng d ậ y cười nói tại trên tòa đảo này ngươi muốn tìm mạnh mẽ trợ giúp còn có mạnh hơn ta tồn tại sao b ị c ù y t thầm nghĩ người này thật là kiêu ngạo ẩn ẩn có loại bá đạo khí thế đây cũng là hắn niệm năng lực sao con thấy đối phương cũng không có từ chối mình thậm chí chủ động tiếp nhận mình mời, có chút hưng phấn r ơ i lên một tấm khác thẻ đồng hành mang theo đông cổ cấp tốc bay đi mấy người rơi vào bên hồ tóc đỏ quái nhân hì dồ cả đang chuẩn bị thời quần áo động tác cứng lại chậm rãi xoay người nói ai nha đây là ai xuất hiện hắn có chút ngạc nhiên mình tỉ mỉ trồng quả táo nhỏ thế mà chủ động tìm tới mình dưới một phen giải thích con mới hiểu được đối phương lại là cố ý dùng cờ rồn lộ tên muốn hấp dẫn lữ đoàn người tìm kiếm mình đông cổ nhìn xem hì dồ cả biểu diễn mặt chứa ý cười cũng không chuẩn bị là tẩy hì dồ cả mặc dù đang ứng phó gom mấy người vấn đề con mắt nhưng thủy t r ú n g chăm chú vào cái kia so với chính mình cao hơn một chút nam t ử áo đen trên người đối phương vậy mà không có một tiết niệm n ê n tồn tại nhưng hắn lại có thể cảm giác được người này cũng không phải tên s o á n x ĩ n h một luôn mạnh mẽ tồn tại cảm không giờ khắc nào không tại hướng ra phía ngoài tàn ra thú vị bốn khi rồ ca khoe miệng nổi lên ý cười khi mấy người trở về đến giả d ô điệu b à n thời điểm mấy tên một mực chú ý nơi đây kẻ lão luyện cũng muốn ra nhập vào gon nhất thời có chút không cách nào phán đoán mấy người thực lực đông c ổ lại tùy ý nói liền bọn hắn đi hắn hiểu được cuộc khiêu chiến này vấn đề căn bản nhất liền ở chỗ dạ dỗ bản thân những người khác chỉ là vật làm nền mà thôi không cách nào đánh bại dạ dỗ ngươi tại bên trên quyền anh bóng rổ đô vật những hạng mục kia chiến thắng không có chút ý nghĩa nào dạ dỗ sẽ ở bóng né hạng mục đem tất cả điểm số thu về ngược lại chỉ cần hắn có thể thực sự đánh bại dạ dỗ hạng mục khác đều không phải là vấn đề đối với có được hạ sổ cụ hạ kỳ hạ kỳ ba vương cùng linh áp dây ác hắn tới nói muốn m ặ t không thay đổi áp chế mấy cái hải tặc hầu như có thể nói là đúng chuyên môn nha thừa dịp gon đi cùng dạ dỗ thương lượng thời điểm đông cổ tựa ở bên tường nghe những ở đây các người chơi nói chuyện các ngươi nghe nói không trên đảo xuất hiện một cái so bỏm b ở càng khủng bố hơn ô dơ đông cổ sắc mặt khẻ biến thì dồ cả lúc này chậm rãi đi tới hắn chú ý tới đông cổ vẻ mặt giống như tùy ý nói ngươi không biết ô dơ tin tức nghe nói trên đảo có người bắt đầu chuyên môn săn t i á c h nhiệm nên năng lực giả cũng ăn đối phương đại nao đâu đông cổ nghĩ đến bên trong hang động tiêu biến mất thi thể thẩm nghĩ quả nhiên sẽ không kết thúc đơn giản như thế nha câu đổi đọc thấu chương s o n g chương một trăm sáu mươi lăm thì dồ cả cùng giạt d chương một trăm sáu mươi lăm Thì d ù cả cùng dạ dỗ đông cổ gặp gon đã tập hợp tốt một cái mười người đội ngũ cũng không có phản đối mặc dù dạ dỗ hải tặc trò chơi là một trận chiến mười bốn tháng tám trò chơi nhưng trên bản chất chỉ cần ngươi có thể đánh bại dạ dỗ thu hoạch được t h ắ thắng tự nhiên có thể hoàn thành tiêu chiến dạ dỗ cũng không có phản đối chỉ là cười h i ế p mắt nhìn xem đám người cân nhắc tất cả mọi người niệm n ê n cường độ hắn phát hiện những người này gần như không có tên soạn sĩnh đều là cấp cao niệm n ê n năng lực cao thủ trận đ ầ u quyền anh tranh tài bởi vì trước đây kỳ lụ đã khám phá đối phương niệm nen năng lực một tên hệ cường hóa niệm、nên. năng lực lão làng lợi dụng mạnh mẽ lực phòng ngự cấp tốc tới gần thủ lôi đài hải tặc gần người vật lộn làm cho đối phương không cách nào phát động không gian năng lực đánh lén đem chiến đấu kéo vào tiêu hao chiến đông cổ chỉ là nhìn lướt qua liền không hứng thú lắm rời đi ánh mắt c o n đối vị này mạnh mẽ người áo đen một mực vô cùng tò mò hắn rất kỳ quái vì cái gì trên người đối phương căn bản không cảm giác được nghiệm n ê n khí tức nhưng thực lực lại để cho bị cụ ít thản phục đông sản ngươi không nhìn sao đúng vậy nha đều quá yếu một chút đông cổ thuận miệm hồi đáp không để ý chút nào chung quanh mấy người sắc mặt biến hóa đông cổ nhìn xem hai mắt neo lại dạ dỗ cái nam nhân này Cùng trên đảo những cái lại các loại mới niệm, nên, năng lực chiến đấu đám khác biệt. Bản thân thể phách cùng tu hành vô cùng trên những nghiệp, nên, năng hấn bản thân hành giả tở biệt, thể tu kêu đảo đấu đám loại lại mới là dồ vô xét u tu luyện, đều ấ cấp t thể thời khắc này, những người khác không tại một sắc, khắc mặc lực cơ cùng khác cái cấp Cho dù là hí dồ cả, lúc này cho đông cổ cảm giác cũng kệ không k nghiệp, là lượng là là này này người vẫn nên, những ẩn. đông hí dù m giả không dồ í Xét đến cùng niệm n ê n năng lực lạ i hiếm lạ tại lực lượng tầng cấp đã có tính thực chất t r ê n l ệ n h thời điểm hết thể đều trở thành chó mèo liền như là trên lôi đài hải tặc cho dù là đông cổ tại dưới tình huống không biết rõ tình hình bước vào đối phương chuẩn bị xong sân bãi đối phương lợi dụng loại kia không gian năng lực đối với mình phát động tập kích hắn cũng căn bản không cách nào tổn thương đến đông cổ không nói tới siêu phàm chiến đấu trực giác thời khắc này đông cổ nhục thể cường độ đã không phải là cái loại trình độ kiết niệm n ê n khí có thể đâm rách thì d ù cả ánh mắt hơi có vẻ nguy hiểm nhau lại hắn đã mặt không thay đổi tìm hiểu đến vị này áo đen kiếm khách tình báo biết đối phương dường như thực lực cực kỳ mạnh mẽ có một loại chấn nhiếp quần thể loại hình năng lực dạ dỗ lúc này cũng đang quan sát đông cổ bên trong nhóm người con trai của chỉ có cái này nam nhân áo đen hắn hoàn toàn nhìn không thấu không cách nào cảm giác được đối phương nghiệm n ê n nhưng cho dù hai mắt nhắm lại hắn cũng có thể cảm giác được loại kia m á n h liệt tồn tại cảm giống như thế giới trung tâm liền ở nơi đó cảm giác t h、oh, ở t h ở t h ở t h ở t r u n g quanh lôi đài truyền đến một trận gieo họ cắt ngang dạ dổ suy tư hắn quả nhiên thấy thuộc hạ của mình đã bị cái kia hận tơ mượn mạnh mẽ phòng ngự cùng lực lượng tiêu hao đánh ngã trên lôi đài sau đó một tên khác hệ thao tác hận tơ đưa ra bóng rổ tranh tài hắn dùng n i ệ m nen năng lực vững vàng khống chế bóng rổ không lọt trái nào ném vào lưới dạ dồ thấy thế hiểu được mình thuộc hạ những hải tặc kia đã không có khả năng chiến thắng đứng dậy hướng phía cái khác thuộc hạ nói tốt tiếp xuống hạ n g mục các ngươi nhận vua đi mấy tên hải tặc s ữ n g sở bên trong một cái mang theo mũ t h ẳ n g hề cường tráng hải tặc bởi vì lần trước đô vật tranh tài thời điểm bị ký lụ chê bừa vô cùng tức giận lúc này lập tức phẫn nộ quát ngươi đang nói cái gì dạ d ồ ta là nhất định phải cho tên nhóc này một chút nhan sắc nhìn dạ d ồ hai mắt nhau lại hoàn toàn không quan tâm đối phương phẫn nộ lặp lại ta nói ngươi trực tiếp nhận vua hải tặc vốn cũng không phải là hạ người lương thiện một tay chụp lấy mũ hung tướng lộ ra bên ngoài hô hử dạ dô người muốn như vậy vậy ta coi như cái gì đều mặc kệ hắn hướng phía cái khác hải tặc hô hào các ngươi chẳng lẽ còn thật dự định thay đổi hoàn toàn tại chỗ này bồi người một mực chơi trò chơi sao chúng ta trực tiếp giết những người đó mình tiêu diêu tự tại không tốt sao cái khác hải tặc nghe vậy dồn dập sắc mặt biến đổi bọn hắn vốn là một đám tử hình pháp nhân chỉ là ký xuống hiệp nghị mới ở chỗ này đảm đương đặc thù nở bờ cờ, cờ lúc này cũng có chút ý động ba ba bóng t r u y ề n đập vào trên sàn nhà to lớn tiếng vang để trong lòng mọi người giật ì n h quay đầu nhìn lại chỉ thấy dạ dổ hai tay nắm nắm lấy một cái bóng、chuyển. dùng sức đập bóng đầu chọc hải tặc vốn định tiếp tục lôi kéo những người khác nhưng nhìn thấy giả d ồ dường như tức giận trong lòng có chút kinh hoàng không đợi hắn mở miệng giả d ồ đưa bóng cao cao con lên đầu chọc hải tặc thấy thế l ư n g giống như bị kim đâm đột nhiên chuyển đến nói h nói h cảm giác hắn một phát hất ra người bên cạnh lập tức hướng phía cổng chạy tới phanh Giả d ồ nhẹ nhàng v ọ t lên như là bóng c h u y ể n đánh bóng cao một trường đánh xuống bóng chuyển giống như như đạn pháo bắn ra nồng đậm màu tím niệm nen khí bao vây lấy bóng trong nháy mắt chúng đích hải tật đầu phúc giống như đánh nát một quả dưa hấu đỏ trắng đỏ trắng bốn phía hải tặc cùng người vây xem bị dọa đến hoảng sợ kêu to rồi rít lui lại gon tìm đến mấy cái hận tờ cũng có chút rút lui bắt đầu không muốn ra sân y hắn coi như cùng n g ư ờ i ý kiến không thống nhất n g ư ờ i cũng không cần thiết trực tiếp giết hắn đi gon cũng không biết thân phận của những người này hắn đối với loại này g i ế t chóc theo bản năng không thích dạ dỗ như c ũ hít mắt dường như mang theo ý cười t i ệ n tay bắt lấy bắn trở về bóng chuyển đánh bóng nói hắn là một tên phạm tội cấm gian giết người phóng hỏa đã sớm bị phán xử tử hình hiện tại sẽ bỏ cùng trò chơi để vệ lộ tợ hiệm nghị ta xử từ hắn rất hợp lý gon không nghĩ tới những người này còn có loại thân phận này. sửng sốt một chút nhất thời không biết như thế nào phản bác đông cổ đệ lại gon bả vai nói dạ dột sằn xem ra ngươi là dự định một trận phân thắng thua dạ dỗ lần đầu tiên nghe được người nam tử thần bí này mở miệng âm thanh trầm ổ n n ữ điệu lạnh nhạt không có chút nào nhận đến cảnh tượng máu tanh ảnh hưởng hắn h i ế p mắt gật đầu nói đương nhiên bóng né hạng mục hai bên đều ra chiến trí ít tám thành viên người thắng trực tiếp thu được tám điểm bị cụ cù ít cùng ký lụ ánh mắt biến đổi lúc này mới biết dạ dỗ đánh chính là cái chú ý này nói cách khác nếu như không cách nào đánh bại cái này cường địch bọn hắn liền không cách nào thu hoạch được một dải đường mở biển dạ dỗ nhanh chóng giảng giải quy tắc của trò chơi bóng đẻ đơn giản tới nói mỗi bên tám người có thể tự do phân phối trong ngoài sân nhân số trong sân tuyển thủ bắt lấy đối phương đánh tới bóng thì thu hoạch được quyền c ô n g nhưng bị đối phương bóng đánh trúng thân thể sau đó rơi xuống đất liền sẽ bị loại đến ngoài sân khi một bên trong sân tuyển thủ toàn bộ bị loại trừ thời điểm thì bên đó thất bại mà mỗi một điểm có một lần cơ hội để một tên ngoài sân tuyển thủ trở lại trong sân dạ dỗ nhẹ nhàng vứt trong tay bóng chuyển nghiệm nen năng lực phát động sau lưng trong nháy mắt xuất hiện một cái tre khuất k h u ô n mặt hình người sinh vật hán n i ệ m nen năng lực mười bốn ác ma có thể triệu hồi ra nhiều con ác ma những này hình người sinh vật cũng có được năng lực giao lưu thậm chí có thể dùng đến làm trọng tài hai bên rất nhanh đứng bước trong sân một cái thực sự sợ sệt hận tờ đứng bên ngoài sân những người khác đứng tại trong sân ký lù cùng một cái số áo là một ác ma bắt đầu ném bóng ký lù nhảy lên thật cao nhưng ác ma này lại cấp tốc chạy về mình nửa sân trực tiếp từ bỏ tranh bóng quyền đánh bóng rất nhanh rơi vào người khiêu chiến một phe này gon bắt lấy bóng c h u y ể n mánh liệt phát ra trái này như là bảo lình nặng nghề bóng chuyển cực tốc đánh trúng một cái ác ma đối phương theo tiếng ngã xuống đất bóng cũng bật trở về gon có chút hưng phấn thế mà nhanh như vậy liền đánh bại một người hắn lần nữa ném ra bóng chuyển. lại là đánh bại một cái ác ma đông cổ đứng tại chỗ hai tay ôm ngực lẳng lặng chờ đợi dạ d ồ ra tay mà hì dỗ cạ đứng tại sau lưng mấy người ánh mắt lại chăm chú vào đứng trước mặt đông cổ khoe miệng của hắn chậm rãi câu lên đã lâu cảm nhận được một tia hứng thú cái nam nhân này hắn rất có khiêu chiến hứng thú câu đổi đọc t ấ u chương xong chương một trăm sáu mươi sáu lực áp dạ d ồ chương một trăm sáu mươi sáu lực áp dạ d ồ dạ d ồ nhìn thấy mình hai cái ác ma bị loại ra ngoài sân phân biệt đứng ở trái phải đến tận đây hắn đã có ba cái ác ma đứng bên ngoài sân chiến thuật của hắn chính thức có thể áp dụng ngon lần nữa nhảy lên thật cao nặng nghề đưa trong tay bóng c h u y ể n ném ra to lớn lực đạo để bóng chuyển trên không t r u n g biến hình xoay tròn dữ dội tiếng xe gió mãnh liệt vang lên dạ d ồ sắc mặt không thay đổi chút nào một cánh tay rôi ra bàn tay vững vàng đem quả bóng này tiếp được kỷ lù sắc mặt biến hóa ngon lúc này lực đạo lớn bao nhiêu hắn lại quá là rõ ràng đối phương thế mà một tay liền tiếp nhận quả bóng này dạ d ồ đứng ở khu vực phía sau trong tay niệm nen chậm rãi rót vào bên trong bóng chuyển làm đạo tham lam hệ giải phóng năng lực giả dạ dô niệm nen lượng cực kỳ khổ hắn đem niệm, nên, rót ném niệm nen dót vào bót vào bó bóng truyền vậy mà như là chùm sáng bắn ra tốc độ nhanh chóng mấy người căn bản không kịp phản ứng gó tìm tới tên hận tờ kia chỉ cảm thấy toàn thân giật mình đã từng điều tra qua nhiều con nguy hiểm manh thu hắn tại thời khắc này đột nhiên kịp phản ứng toàn thân nhiệm nên đều tập trung vào trên cánh tay hắn từ bỏ tiếp được bóng này lựa chọn hắn chỉ muốn sống sót Frank. trùn trúng, trong mang theo mũ tờ chỉ cảm thấy mình hai tay kia, Tên này hận mình giống như bị đạn pháo đánh、chúng. thân thể căn bản là không có cách chống loại lực lượng nh theo tờ thấy thể là mũ cảm chỉ pháo cách loại có cự lực bị mặc dù nàng có thể cảm giác được dạ dỗ rất mạnh nhưng không nghĩ tới đối phương thế mà lại mạnh mẽ như vậy chỉ là một đòn thế mà liền để một cái kinh nghiệm phong phú hơn tờ kem chút bị giết chết dạ dỗ lông mày nhữ lại dường như cũng vì tên thợ săn kia lâm thời phán đoán sai lập tức phân phó thuộc hạ đi vì đối phương trị liệu nhưng bóng truyền lại bị ngoài sân đắc ma nhặt được ném trở về trong tay dạ dỗ mấy người cứng lại nhưng dạ dỗ lại cười đưa bóng bức cho ngoài sân đắc ma bọn hắn nhanh chóng chuyền bóng lẫn nhau bóng truyền ở trong tay bọn họ tốc độ càng lúc càng nhanh dần dần vượt ra khỏi mắt thường bắt được năng lực hô dữ dội tiếng xe gió từ phía sau lưng đánh tới. t h i dồ cạ tại trong lúc ngàn cần treo sợi tóc nghiêng người tránh ra sau đó nhìn quả bóng kia mau l ẹ vọt tới phía sau nam tử áo đen khoe miệng lộ ra một vòng ý cười đông cổ đ ỗ n g nhiên tay phải hướng về sau r ô i ra và ảnh dữ dội xoay tròn bóng trong nháy mắt biến mất như là đột nhiên đứng im dừng ở trong tay đông cổ t h i dồ cạ vẻ mặt k h ẽ giật mình hắn mặc dù không trông cậy vào quả bóng này cho đối phương tạo thành bao lớn uy hiếp nhưng đối phương chiêu này dường như không có ỉ lại bất cứ năng lực gì thuần túy chỉ là lực lượng cơ thể liền làm được một bước này đông cổ một tay nằm lấy bóng tung tung trong tay cười đối với dạ dô nói dạ dục hiện tại loại nhịp điệu này quá chậm không bằng chúng ta trực tiếp bắt đầu chính thức dạ dỗ xương sở còn chưa đáp lời đông cổ tay phải cầm bóng như là là dây cung cơ ra sau lưng chân trái một bước phóng ra toàn thân như sắt thép cơ bắp thế mà phát ra như dây cung kéo căng đáng sợ âm thanh v như là đạn pháo bay ra khỏi nòng súng không khí trong nháy mắt nổ tung từng tầng từng tầng màu trắng gợn sóng tại trong tay đông cổ biến mất cái kêu bóng c h u y ể n bị to lớn lực đạo đè ép tại trong không khí đầu tiên là bị áp xúc trở thành một cái như là vòng bánh hình dạng sau đó mánh liệt xé mở không khí ẩm vang bay ra dạ dạ dạ dầu Cái nhưng chỉ là trong nháy mắt năm cái ác ma liền bị khoa trương lực đạo trong nháy mắt đánh bay từng cái quần c u ộ n tản ra bên ngoài sân cái này đây là cái gì à phụ trách ngoại sân truyền bóng hận tờ giờ phút này hai mắt gần như đều muốn trừng ra ngoài hắn đơn giản không thể tin được một màn trước mắt lại có thể có người chỉ bằng vào lực lượng cơ thể liền có thể làm đến loại chuyện này sao dạ dỗ chậm rãi nhặt lên trên mặt đất bóng t r u y ề n cảm nhận một cái bên trong xác thực không có niệm n ê n tồn tại hắn hai mắt mở ra nhìn về phía đông cổ thú vị như n g ư â i loại này thực lực cũng tới tham gia cái trò chơi này sao thì dồ cả chậm rãi ngồi thẳng lên ánh mắt bên trong tràn đầy nguy hiểm chiến ý hắn bị đối phương thực lực mạnh mẽ kích thích có chút mất khống chế bước về phía trước hai bước nhưng lại bỗng nhiên dừng bước lại hắn nhìn thấy nam tử mặc áo đen hướng kia quay đầu nhìn mình một chút một luồng áp lực kinh khủng trong nháy mắt đặt ở trên thân hỉ rộ cạ sắc mặt hắn kinh hãi hô hấp tiết tấu trong nháy mắt bị đánh phá khó mà khống chế được thở dốc đông cổ thì là nhìn xem da rộ dựng thẳng lên ba ngón tay nói dạ r ộ s ẵ n ba bóng phân thắng thua như thế nào da rộ n i t miệng lên bỗng nhiên cất tiếng cười to mạnh mẽ niệm nen tụ tập bên trên thân thể của hắn bị cụ ít hơi khiếp sợ cái này da rộ loại dạ dồ tiến về phía trước một bước khổng lồ niệm n ê n bắt đầu rót vào bên trong bóng chuyền bóng chuyền chậm rãi phát ra h à o quang màu tím nồng đậm cảm giác nguy cơ tại trong lòng gon mấy người xuất hiện đông cổ một bước bước tới ngăn tại trước người mấy người khẽ cười nói dạ d ồ sản hiện tại cũng không phải đàng cùng các ngươi chơi trò chơi nhị không được thời điểm cần phải lập tức chạy đi nha gon trầm xuống thân thể toàn thân n i ệ m n ê n cũng bắt đầu ngưng tụ mấy người khác cũng đều là vẻ mặt nghiêm túc liền ngay cả hì dồ ca cũng thu hồi cái tia tùy ý tư thái dạ dồ một tay g ơ lên viên kia hảo quang màu tím lấp l o a bóng chuyển hét lớn một tiếng bóng th nên năng lực theo bóng chuyển bay đi trong nháy mắt bộc phát bên trên bóng tách ra to lớn ánh sáng cùng lúc nương theo lấy niệm nên năng lực ẩn ẩn có ngọn lửa t i ê u đốt khí thế kinh khủng để viên này bóng chuyển vậy mà như là thiên thạch đánh tới ký lù theo bản năng hướng về sau tránh đi gon còn muốn đón đỡ nhưng ký lù cùng bị cụ ít kéo lại gon mấy người trong nháy mắt lui ra đến trong sân bên i liên giới khi d ổ cả ở giữa hai tay xuất hiện màu hồng niệm nên tình yêu đàn hồi đã thi triển nhưng không đợi hắn ra tay đông cổ đón lấy như thiên thạch đánh tới bóng chuyển cánh tay phải cấp tốc bị đen kịt bủ sổ cụ hạ kỳ hạ kỳ vũ trang bao trùn hô hấp như là lửa cháy bốc lên một bước phóng ra ngọn lửa trong nháy mắt từ trên cánh tay đen kịt bùng cháy đông cổ hơi n g h i ê người n g một quyền đối dạ dỗ toàn lực đập tới bóng t r u y ề n đánh ra hai lồn u g mạnh mẽ l ự c đạo trong nháy mắt tiếp xúc không khí trong nháy mắt ngưng trệ sau đó kinh khủng x u n g kích trong nháy mắt từ đó bộc phát gon kinh hô một tiếng hai tay ngăn tại trước mặt vậy mà trong nháy mắt rời khỏi mặt đất bị cụ ịt khẽ quát một tiếng hình thể nhanh chóng khôi phục nguyên hình một tay cầm lên g o n một tay giữ chặt kỳ lù mạnh mẽ niệm nen không giữ lại chút nào một chân đạp xuống rốt cục đứng ở tại chỗ khi dồ ca bộ mặt bị dữ dội xung kích kéo theo không ngừng run run hắn vẻ mặt khiếp sợ hai người này một đòn này cho thấy lực lượng để hắn lại có chút trở tay không kịp vê anh bóng t r u y ề n tại ngưng trệ về sau trong nháy mắt từ trước người đông cổ biến mất giống như một đạo laser đánh trúng dạ d ồ phần bụng dạ d ồ theo bản năng hai tay khép lại ngăn tại trước người thế mà vừa lúc tiếp nhận một đòn này g i a n g d ắ c dạ d ồ hai chân phía dưới mặt sân trong nháy mắt lấy hắn làm trung tâm vỡ vụn cũng tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt hoàn toàn sụp đổ ầm bốn dạ dồ hai tay x ư n g đỏ tay trái nắm rừng lại còn xoay tròn bóng chuyển tay phải lắc lắc chậm r dạ d ồ không ngừng hướng về phía trước mấy bước liền đi tới giữa sân gần đường danh giới hắn thân thể còn xuống đánh giá đông cổ trên mặt lại không còn bộ kia nụ cười thản nhiên một luồng kinh khủng s á t ý bắt đầu từ trên thân bốc lên loại kia bởi vì bị dính p h ờ dẹt cảm nhiễm mà không ngừng bị ngăn chặn s á t ý ở trước mặt phía trước chưa từng gặp cường địch lần nữa bị kích phát đông cổ nhìn thấy một màn này nụ cười trên mặt cũng chậm rãi thu lại hắn phất, phất tay ra hiệu mấy người khác đều rời khỏi ngoài sân dạ dột sẵn ngươi cái bộ dáng này thật có chút mất、mặt. dạ dỗ giờ phút này căn bản không quan tâm những vật này hắn không ngừng hướng trong bó viên kia bóng chuyển giống như trở thành trong lòng của hắn tốt nhất vũ khí giết người đột nhiên hắn cầm trong tay bóng chuyển cao cao căng lên sau đó cả người võ hướng k h ô n g t r ú n g hoàn toàn không quan tâm cánh tay đau xót toàn thân lực đạo đột nhiên vỗ xuống ông trong âm thanh rung động quái dị xung quanh bóng chuyển không khí trở nên mơ hồ đồng sản mau tránh ra kỹ lù tâm tư nhạy bén hắn biết cho dù là dạ dỗ loại cao thủ này công kích như vậy cũng không thể kéo dài chỉ cần đông cổ tránh ra thắng lợi đã dễ như t r ở bàn tay nhưng đông cổ làm sao sẽ nhựa bộ hắn chân phải lui về sau một bước hô hấp trở nên mề mại như là gió mát đập vào mặt giống như nước chảy dốc、rách. một cơn gió lớn cùng nước chạy từ bốn phía hệ i n lên như là hai đầu rắn dao nhau chạy về phía đông cổ đông cổ hai tay quanh t r ò n đem cồn g phong cùng nước chạy tuần tự tại chung quanh thân thể chuyển động một la một m lục hai đầu rắn thế mà trong nháy mắt tạo thành âm dương thái cực hình dạng cổ lưu nước ẩ m ẩn chứa vô cùng cùng bạo niệm n ê n khí bóng chuyển đột nhiên đâm vào bên trên lam lục thái cực bên trong tiếng rít dữ dội đông cổ không ngừng bước hai tay xoa lên bóng chuyển đặt tại bên trong hai dòng lũ trong nháy mắt đem loại kia hủy diệt tính lực đạo đánh tan dạ dỗ sắc mặt kinh ngạc Hắn h n ì vậy mà không có chút nào do dự đông cổ trong tay xoay tròn bóng t r u y ề n đột ngột rừng hắn không nghĩ tới tên này đã từng tù phạm lại có loại này giác ngộ ẩn ẩn lộ ra một loại giải thoát cảm giác đối phương thật từ bên trong chấp nghiệm của mình giải phóng đi ra người đánh bại nội dung cốt t h u y ệ n cường giả giác rộ người hát thiết con đường Bá v câu đổi đọc tấu chương xong chương một trăm sáu mươi bảy người thai họa bộ phát chương một trăm sáu mươi bảy người thai h ỏ a bộ phát g ò n trong tay nắm bước tấm kia quý giá không không hai một g ả i đường bờ biển có chút xấu hổ hướng đông cổ xác nhận nói đông sản lần này trò chơi rõ ràng là ngài r a lực lớn nhất chúng ta sao có thể đồng cổ k h o á t khoác tay tùy ý nói dù sao cũng là các người tìm tới ta tới tham gia cái này trò chơi ta chỉ là làm người trợ giúp ra sân lấy được ban thưởng tự nhiên về các người tất cả mặt khác ta cũng đang mong đợi sớm chút hoàn thành cái trò chơi này nha gót khẽ giật mình hắn không nghĩ tới đối phương sẽ nói như vậy bởi vì hắn thấy nam tử trước mặt thực lực mạnh tại trên cái đảo này chỉ sợ đã không người có thể địch nhưng đối phương một mực cũng cỡ nào vội vàng thu thập tấm thẻ nhưng lúc này đối phương ý tứ dĩ nhiên là hy vọng mau chóng hoàn thành cái trò chơi này sao đông cổ không có hướng g o n giải thích chuyện cái k i a thôi đắt từ khi thức tỉnh hạ kỳ sau trực giác của hắn càng n h ẹ bén hắn có loại dự cảm cái thế giới này đang xảy ra một chút không tốt chuyển biến đông cổ khái quát nói g o n ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta sao tổ chức của chúng ta trước mắt đã thu thập được không ít được chỉ định thẻ có các ngươi trợ giúp tin tưởng có thể rất nhanh hoàn thành cái trò chơi này ta biết các ngươi không cần cái k i a năm trăm linh triệu tiền thưởng liên minh những người chơi kia lại chỉ cần khoản tiền kia gói mặt vị này giúp mình hai lần cờ giả có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu hắn thủy trung nhớ kỹ cha mình đoạn ghi âm kia hắn hy vọng có thể thật tốt hưởng thụ cái trò chơi này. Từ thuần túy nhất đông góc độ sáng n vẫn là hy vọng tiến hành nhưng nhưng nếu như ta thể từ từ trò nhưng là nhưng là là hy chơi, có c c ư ơ i cái tập tấm thẻ, ta sẽ đem tấm hợp khác đủ đem sẽ nay à y đường bờ biển đưa đi cho đông ngươi lại nói cho cổ còn chuẩn bị lại nói chút gì, chật nhìn h gì, bị t ấ một niệm, mặt ít trên đất. đạo khổng lồ niệm. Nên, bao vây lấy không nên, người rơi trên mặt đất. Sáng nay lồ lấy rơi bao vây còn gặp mặt qua gì m à toàn thân đều là màu tươi hắn s ắ c mặt trắng bệnh mang theo hoảng sợ hô đông sản có quái vật nhưng cùng dù tỉnh đều bị ăn vây anh một đạo mới ánh sáng vàng rơi xuống giờ phút này chiếm cứ trò chơi tiến độ hạng nhất một sáu hận t ợ x ỉ c h ở dạ rơi xuống đất hắn cánh tay trái đã sóng vai đứt gãy đi theo hắn cài đắng kia tinh anh hận tợ một cái cũng không có nhìn thấy vẻ mặt hắn cũng có chút khiếp sợ nhìn thấy đông cổ mấy người mới hơi có vẻ an tâm hô quả nhiên các người nơi này còn bình an vô sự dạ dỗ đâu chúng ta cần nhìn thấy trò chơi nhân viên quản lý nhanh hắn kỳ thật trước kia liền suy đoán ra tên hải tặc trò chơi dạ dỗ này là trò chơi người quản lý một thành viên dù sao đối phương thực lực đối với cái trò chơi này tới nói thực sự có chút siêu hạng dạ dậu nghe được động tĩnh giờ phút này cũng đi ra trên hai cánh tay hắn hiển nhiên vừa mới thương thế chỉ trải qua đơn giản xử lý thị trợ dạ nhìn thấy dạ dổ xuất hiện lập tức đi tới dạ dỗ lại có chút không hiểu họ hiện tại nhưng vẫn là trong trò chơi dựa theo quy định ta không thể thị trợ dạ bưng bít lấy tay cụt trực tiếp đi hướng dạ dỗ miệng bên trong vội vàng nói tình huống hiện tại cũng không phải tiến hành trò chơi thời điểm trên cái đảo này hugh nhanh như gió thị trợ dạ vẻ mặt biến đổi thân hình cứng đ ờ một cái cường tráng tay phải đã đặt tại trên vai của hắn dạ dổ thấy thế cũng cấp tốc hiểu ra một ít gì hướng phía sau lui về mấy bước đông cổ mỹ mắt bông xuống tay phải ấn lấy cái này xì trợ dạ bả vai mặc dù đối phương mặc kệ là hình thể âm thanh vẫn là khí tức đều cùng cái k i a m ộ t sao hận tợt xì trợ dạ không kém bao nhiêu chỉ sợ tại g o n bọn người xem ra liền ngay cả niệm nên cảm giác cũng giống như l ú c nhưng có một loại đồ vật lại làm cho đông cổ cảm giác được mười phần khác biệt đã từng hắn nhìn thấy xì trợ dạ thời điểm trong lòng cũng không cái gì cảm giác cảm này g nhưng u y cơ, cái n xì trợ dạ lại làm cho đông cổ sau lưng như có loại bị kim đâm cảm giác xì trợ dạ dùng sức kéo một cái phát hiện mình lực lượng thế m ạ n h ư là trâu đất xuống biển không hề có động tích gì hắn biểu lộn biến đổi như là tắc kẽ hoa thần ngoài làn da cấp tốc xảy ra biến hóa không chỉ như vậy hình thể cũng cấp tốc thu nhỏ một cái gầy yếu người trẻ tuổi xuất hiện đối phương con ngươi đã biến thành quỷ dị dựng thẳng đồng tử giống như g i a thú mượn thân hình thu nhỏ đột nhiên trở tay chụp vào đông cổ trên bàn tay niệm nen năng lực cấp tốc phát động giống như một khối nam châm đông cổ lập tức cảm giác được một loại sức đầy tác dụng tại phía trên hai tay của mình đối phương một quyền đâm về phía mình hai mắt nhưng mình hai tay lại dường như đang kháng cự cùng đối phương hai tay tiếp xúc hết thể xảy ra ở trong chớp mắt ngoại trừ dạ dổ cấp tốc đưa tay bắn ra một đạo niệm nen đạn đánh tới những người khác biểu lộ mới vừa v ặ n biến hóa cái này bộ dáng thay đổi lớn xì trở dạ liền một trường đâm vào trên mặt đông cổ đồng sản gon thốt lên một tiếng lập tức chạy vọt về phía trước đến phanh d ạ dô niệm nen đạn đánh tại trên thân cái này thân hình thu nhỏ dần dần hóa thú người nổ tung đối phương một cái khác cánh tay trong nháy mắt bị nổ đứt bù sổ c ủ h ạ kỳ hạ kỳ vũ trang phối hợp dồ cợ x ĩ kỳ tất cải khối sát đông cổ năng lực phòng ngự sớm đã xưa đâu bằng nay tay phải hắn cấp tốc bị bù sổ cù hà kỳ hạ kỳ vũ trang bao trùm loại kia kỳ dị sức đẩy bị ngăn cách chậm rãi nâng lên cầm cái k i a u tràn đầy vẫy tay trái ô a nửa người nửa thú người trẻ tuổi thế mà phát ra không giống nhân loại tiếng kêu thảm dị mạ bọn người biến sắc lập tức hô nó đang kêu gọi đồng bạn đông cổ dùng sức bóp trên tay đối phương xương cốt cấp tốc vỡ vụn sau đó một tay nâng lên đem đối phương nhẹ nhàng ném lên tay phải nắm hờ kiếm trôi tiếp theo một cái c h ớ p mắt chính là reo rắt kiếm reo v ă n g lên mấy trăm đạo lưỡi kiếm trong nháy mắt lóe lên đông cổ tại bên trong đầy trời mưa máu tay trái khoác lên bên trên không biết lúc nào đã trở vào bao trạm phép nào ra nakut hờ hứng quanh người hướng đ ắ n người nói từ giờ trở đi bất luận kẻ nào cũng không nên rời đi đội ngũ theo ta một đường đi đem những người này không người ra q u ỷ không ra q u ỷ quái vật hoàn toàn càn quét đám người sau lưng thì dù c ả tay phải có chút run rẩy mấy lần vừa mới trong nháy mắt đó hắn đem chính mình thay vào đến cái k i a đáng sợ kiếm sĩ trước người hắn phát hiện mình rất khó từ trong cái k i a đáng sợ thế kiếm bình yên vô sự hoặc giả thuyết mình chỉ sợ phải dốc hết toàn lực mới có cơ hội tại bên trong loại này một chớp mắt chém chăm kiếm đáng sợ quan cảnh sống sót hắn rốt cục nhẫn nhị n lại trong lòng cái tia hiếu chiến dục vọng giữa đối phương của mình thực lực cách biệt rất lớn dạ dỗ móc ra thẻ liên lạc nếm thử liên lạc cái khác nhân viên quản lý. lại phát hiện ngoài ý muốn không cách nào bắt được liên lạc sắc mặt hắn biến đổi cái trò chơi này s ắ c thực xảy ra vấn đề bốn h u mau văn nghiệm n ê n khí lần nữa hạ xuống lần này xuất hiện là đầu đầy mỏ bạc tóc ngắn thanh niên khấu lệ hắn nhờ được nở cờ trị liệu mặc dù tứ chi vẫn là không cách nào dùng sức nhưng thương thế cũng đã được khống chế lúc này lợi dụng siêu năng lực tung bay ở không trung bởi vì vừa mới xì trở ra chuyện trong lòng mọi người cảnh giác khấu lệ cũng không nói nhiều đưa tay phải ra nói k h ẽ bút một bản sách siêu tập thể xuất hiện trước người cùng lúc lớn tiếng nói tên kia thôn vệ một cái có biến thân năng lực n i ệ m nen năng lực giả nhưng hắn trước đây tử vong thời điểm đã mất đi sách siêu tập thể cho nên mọi người có thể thông qua sách siêu tập thể xác nhận có phải là hay không quái vật nguy trang đông cổ cũng không có từ trên thân khấu lệ này cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào cho nên gật gật đầu ra hiệu khấu lệ rơi xuống khấu lệ rơi vào bên người đông cổ có chút khẩn trương hỏi đông cổ nhiệm vụ kia chỉ sợ là bởi vì quái vật kia ngươi phát động nhiệm vụ đặc thù người thai họa nhiệm vụ miêu tả bởi vì người chơi u giờ ba năm m ư ơ n g ba sáu bảy bốn sáu ba kẻ t h ố vệ thế con đã dẫn phát huy diệ sinh thái tính chất sự kiện lớn hiện tại thế giới này tất cả người chơi đều sẽ quấn vào lần này sự kiện lớn Quyết định câu ủ a ngươi đổi đọc i thấu giới này chương xong chương một trăm sáu mươi tám kiến trì mê dạ chương một trăm sáu mươi tám kiến trì mê dạ tất tất tắc tắc thanh âm càng rõ ràng tất cả mọi người bắt đầu khẩn trương lên tụ tập tại cái sân chơi này tất cả hấn tở hải tặc trò chơi vợ lỡ đều triệu hồi ra sách siêu tập thể đánh dấu thân phận của mình cùng lúc bắt đầu co vào trận hình rốt cục một tiếng không giống nhân loại tiếng h ò hét từ trong rừng vang lên nhỏ vụn tiếng bước chân bỗng nhiên b ộ c phát bốn phương tám hướng dường như cũng có bóng người tại hướng bên này phi nước đại khôi phục nguyên hình bị củ ý sắc mặt lạnh lùng trong lòng đang suy nghĩ nên như thế nào liên lạc thế giới bên ngoài đem chuyện trên cái đảo này báo cáo h i ệ n nhiên tình huống nơi đây đã bắt đầu mất khống chế giam g r á c răng r i á p bốn t â y cối liên tiếp n g ã xuống một đám thân thể hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện dị hóa đặc thù người từ trong rừng xuất hiện trong mắt có không còn che giấu ác ý làm sao lại nhiều như vậy dị mã nhìn xem một màn này tê cả ra đầu hắn trước đây ở c h ấ n nhỏ trong rừng vẫn chỉ là nhìn thấy năm mươi sáu cái không nghĩ tới giờ phút này vậy mà xuất hiện khổng l ộ như vậy còn thể chẳng lẽ trên đảo tất cả mọi người đã bị biến thành quái vật sao bình tĩnh một chút nhìn rõ ràng những này cũng không phải là nhân loại chỉ là nờ tờ cờ thôi đông cổ có chút ghém ắ t không nghĩ tới ký lụ dĩ nhiên như thế nhạy bén ngay tại lúc này còn duy trì tỉnh táo sức quan sát đúng vậy hắn vừa mới giết chết cái kia n g ụ trang thành xì trở dạ quái vật lúc liền phát hiện những quái vật này mặc dù cùng người thoạt nhìn giống như lúc nhưng bên trong cũng không có xương cốt nội tạng nói cách khác quái vật kia chỉ ít thu được hai loại năng lực mới một loại có thể thao túng cụ hiện hoặc là chi phối cái khác tạo vật một loại khác có thể cho tự thân cùng mình khống chế tạo vật ngụy trang thành cái khác bộ dáng đồng thời tất cả hắn chi phối tạo vật đều sẽ có được hóa thù đặc thù nhục thể cường độ vượt xa bình thương n i ệ m nen năng lực giả g i ạ dỗ nhìn xem trên đảo những nở tờ cờ này giống như bạo động mày n h ắ n lại trên hai t a y niệm nen đạn chậm rãi ngưng tụ đ ô n g cổ hừ lạnh một tiếng ánh mắt ngưng tụ một luồng vô hình khí thế trong nháy mắt buộc phát ông hạ sổ cụ hạ kỳ hạ kỳ bá vương trong nháy mắt quét sạch bột phía dạ dô khi dù các bọn người chỉ cảm thấy một luồng lạnh thấu xương khí thế đột nhiên từ trên thân cái kia được xưng là đông sắn nam nhân bộc phát toàn thân như là giống như bị địa giật bên ngoài thân lại bị loại kiệt như có thực chất khí thế va chạm làm đau đông cổ giờ phút này còn không thể rất tốt khống chế hạ sổ cụ hạ kỳ hạ kỳ ba vương toàn lực bạo phát xuống sau lưng cũng có người trong nháy mắt bị cái kia mánh liệt hạ kỳ xung kích làm mất đi ý thức nhưng rõ ràng hơn vẫn là bên ngoài cái kia số lượng kinh khủng đám nở cờ trong khoảnh khắc tất cả đều như là đ ư n g máy đã mất đi năng lực hành động chậm rãi nga xuống khấu lệ nhìn xem một màn khoa chương này Vẻ mặt chút có k i、so、nhưng hãi, h nếu n giờ khác này một màn này liền để hắn nhận thức đến giữa hai bên đã có như lạnh trời thực lực cách biệt khấu lệ cười khổ một tiếng hắn trôi nổi tại bên người đồng cổ lắc đầu thở giải cấp áp thiết người chơi có thể làm được loại chuyện này sao nam không hổ là bì tờ nha loại năng lực này thật đúng là khoa trương nha một cái có một thanh nốt chìa nam tử cao lớn đứng tại một chỗ bến cảng nhìn xem bên trong máy do t h á m hình tượng cảm thán nói hắn giữ lại hơn một tấc tóc ngắn tóc xanh lam nhạt khuôn mặt ngay ngắn bắp thịt cả người như là sắt thép đúc thành khuỷu tay cùng trên đầu gối bao trùm lấy kim loại áo giáp đang ngồi trước máy do t h á m tóc hồng nữ tử lại h ư lạnh một tiếng đem trong miệng kẹo que cắn nát nói bất quá là ỷ vào tình báo ưu thế chiếm được một chút cơ hội trước thôi chờ a hết hủy đi cái thế giới này thu hoạch được quyền hạn mở ra thử thách thanh đồng hoàn toàn thức t ì n h thiên phú ai cũng không phải là đối thủ của hắn nàng khuôn mặt xinh đẹp nhưng trên mặt lại có một đạo hẹp dài vết sẹo ẩn, ẩn lộ ra s ắ p mặt bởi vì đau xót mà ấ m chầm nàng chậm dãi đứng dậy nhìn xem bị nàng cột vào trên thuyền hai cái quái vật khoe miệng chậm dãi câu lên nụ cười dữ tợn nam tử cao lớn mày nhăn lại trong bản tâm hắn kỳ thật đối với a h á c h cũng không có bao nhiêu lòng tin mặc dù có vô cùng hiếm hoi thể chất đặc thù có vô hạn tiến hóa khả năng nhưng đối phương gần nhất theo thôn phệ cá thể càng ngày càng nhiều tinh thần dường như nhận lấy ăn mòn ngươi thật muốn đem loại quái vật này đút cho a h á c h ta không thể bảo đảm hắn hấp thu loại này vốn là có thể tiến hóa biến gì quái vật lại biến thành cái giặc gì nữ tử ngay vậy trên mặt ý cười càng điên cuồng đây không phải là tốt hơn sao không nghĩ tới cái thế giới này lại có kiến tri mệ gia loại này giống loài đây đối với chúng ta tới nói thế nhưng là một tin tức tốt nam tử thở dài một tiếng nhưng cũng chưa ngăn cản chỉ là khoanh chân ngồi xuống nhìn xem người phụ nữ đưa tay đối với không trung thả ra một đạo sáng chói khói lửa qua không bao lâu một đạo quái dị bóng người liền xuất hiện tại trên bờ biển vốn nên là người bình thường hình dạng a hách giờ phút này đã bởi vì thể ký sinh tử vong mà không thể không tạm thời lợi dụng thôn vệ thời gian bí bảo tử tại trên mấy cỗ thi thể kia phục sinh cái này sẽ dẫn đến hắn tại thế giới này cũng không có cách nào mang về bất kỳ cái gì đạo cụ ban thưởng nhưng ở thế giới nhiệm vụ lấy được cái khác vận mệnh cho chơi ban thưởng lại trực tiếp bị chuyển rời đến bên trên bản thể nam tử t a o mày suy đoán a hách có lẽ là ghét bỏ mấy cỗ thi thể kia cường độ không đủ lại hoặc chỉ là bởi vì hắn tinh thần đã càng rối loạn giờ phút này a hách thân thể chỉ là nhìn một chút liền để hắn cảm giác sinh lý cùng tâm lý đều khó chịu một cái cô gái tóc ngắn đầu tại trên cổ nhưng mặt khác bốn nam nhân đầu lại sinh t r ư ở n g ở bên hông cánh tay cùng chân thì là lung tung chắp và tại trên thân thể di động phương thức cũng hoàn toàn không giống nhân loại số lượng khoa trương tay chân nhanh chóng từ mặt đất bỏ qua tốc độ mau lẹ mà quỳ dị tóc hồng nữ tử giống như không cảm giác được a hách lúc này quỳ dị như cũng mừng rỡ dang hai tay ra ôm lấy đối phương thân mật nói a hách nhờ có ngươi ăn hai cái nhân viên quản lý kia nếu không ta cùng hạ ổ giả mạ căn bản vào không được hòn đảo này đâu a hách bị trên người nữ tử vị người kích thích có chút thèm nhỏ、dãi. nhưng bên trong hỗn loạn thế giới tinh thần lại có cái âm thanh không ngừng nói cho hắn biết người này là đồng bạn không thể ăn hắn có chút nôn nóng tránh ra khỏi nữ tử ôm ấp ánh mắt cấp tốc nhắm ngay trên thuyền cái kia hai cái quái v ậ t hai cái này mặc dù là hình người dù giữ lại côn trùng đặc thù nhưng nhục thể như vượt xa nhân loại tầm thường Á hách cấp tốc nào tới ăn như gió c u ố n tên là a ô g i ạ mạ nam tử t a o mày tay phải ấn ở trên sau lưng chuỗi kiếm không vui nói á hách cái này hình thể tinh thần đã hoàn toàn sụp đổ liền ngay cả ngươi cũng không nhận ra không bằng trực tiếp đem hắn tóc hồng nữ tử bông quay đầu ánh mắt hung ác nhăm hiểm. nàng ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm mình đồng b ạ n gàn từng chữ a o g a mạ không nên quên ai mới là bị chúa tể đỏ thâm trúc phúc nam nhân tên là a o g a mạ nam tử há miệng muốn tranh luận lại thở dài một tiếng quay người ngồi xuống từ trong ngực móc ra một chiếc kèn hạt món i g a cạ bắt đầu nhẹ nhàng t h ổ i vang hoàn toàn không quan tâm phía sau đang điên cuồng thôn phệ hai cái kia kiến chỉ mẹ gia a h á c h sau một lúc a h á c h thân thể đã xảy ra biến hóa bụng dưới của hắn dị thường căn phòng sau đó tại bên trong một hồi để cho người ta dùng mình thân thể sẽ rách â m thành một cái tràn đầy dịch nhởn cùng máu tươi hình người sinh vật chậm rãi rơi xuống đất a ô đống nhiên đối với mình cái tổ chức này cho tới nay làm việc sinh ra hoài nghi loại này tư thái thật được sưng tụng là bị thần linh c h ú c phúc sao câu đổi đọc tấu chương s o n g chương một trăm sáu mươi chín sớm mở ra kiến trị mệ da ác chương một trăm sáu mươi chín sớm mở ra kiến trị mệ da ác t h ì chờ giã m à y nhân lại hắn đã phát hiện trên đảo tình huống không thích hợp rất nhiều phía ven thành thị trò chơi cơ chế đều bị hư hại một chút phụ trách phát nhiệm vụ cùng thu hoạch ban thưởng nở tờ cờ biến mất không thấy ẩn ẩn có không tốt dự cảm thế nào đại nhân chúng ta đã thu hoạch được chín mươi mốt tấm thẻ chỉ cần cái kia đông cổ đáp ứng cùng chúng ta trao đổi tấm thẻ chúng ta hẳn là rất nhanh liền có thể hoàn thành trò chơi bên cạnh một cái khác làn da ngăm đen hận tờ cũng có chút hưng phấn hắn đã sớm nghe qua cái kia liên minh t ở lễ ơ mới xuất hiện cao thủ dường như đối với hoàn thành trò chơi cũng không nhu cầu danh lợi nói không chừng thật sẽ đồng ý cùng đám người mình trao đổi thì chờ dạ tự nhiên biết những này nhưng trong lòng hắn vẫn cảm giác không thích hợp hắn n g ẩ n g đầu lên nói các ngươi đi trước liên lạc liên minh t ở lễ ơ bên kia thăm dò ý định làn da ngăm đen hận tờ trong lòng mừng rỡ lập tức móc ra thẻ liên lạc nhưng lập tức hắn xác mặt khiếp thì chờ dạ lông mày nhữ lại trong lòng đột nhiên hơi hồi hộp một chút vội vàng hỏi cái gì gọi là không có tên của bọn hắn đều biến mất tên biến mất cái kia chỉ có hai loại khả năng một loại là đối phương hoàn thành trò chơi hoặc là thu được rời đi thẻ nhưng làm trước mắt tiến độ cao nhất người chơi hắn không tin tưởng liên minh tờ lỡ có thể tại dưới tình huống không cùng mình giao dịch dẫn đầu hoàn thành cùng lúc rời đi thẻ vô cùng quý báu đối phương cũng tuyệt đối không thể thu hoạch được nhiều như vậy thẻ một lần để nhiều người như vậy rời đi trò chơi như vậy thì chỉ còn lại có một loại khả năng bọn hắn đều đã chết đi theo sau lưng h ì chờ dạ hai người chấn động gần như không dám tin tưởng mình nghe được cái gì hô quái dị tiếng xe gió vang lên thì chờ dạ trong nháy mắt túi xuống thân thể làn da ngăm đen hận tở cũng là phản ứng cấp tốc lập tức hướng một bên b ổ nhào nhưng một người khác lại không có vận may tốt như vậy trong đầu của hắn còn đang suy nghĩ lấy liên minh tở lỡ những người kia đều đã chết sao vấn đề đ ỗ n g nhiên cảm giác một đạo bóng đen từ đỉnh đầu của mình lướt qua sau đó cổ đau xót một đôi móng nuốt đã giữ lại bờ vai của hắn hắn trong nháy mắt bị đỉnh đầu cái kia không rõ sinh vật từ mặt đất văng hai chân cách mặt đất hai vai dữ dội đau nhức để hắn muốn kêu thảm nhưng miệng ngập ngừng lại không có bất kỳ cái gì âm thanh phát ra mặt đất xì trơ ra nhạy bén ngầm đầu con ngươi co rụt lại hắn thế mà nhìn thấy giống như một cái to lớn con môi sinh vật dùng hẹp dài rác hút đâm vào thuộc hạ mình sương sống sau đó cặp kia tràn đầy bén nhọn thô r á p chân liền ôm lấy thợ săn bay lên hắn trong nháy mắt rôi ra hai tay nghiệm nen năng lực liền muốn phát đậu sau lưng một đạo bóng đen đột nhiên từ trong rừng cây ngoài mấy chục thức này ra hắn chỉ kịp xoay nửa thân thể lại đã thấy một cái mọc da bọ ngựa xong kìm bên trong tiếng bước chân chậm chạp nặng nề được xưng là a hách cá thể lúc này bộ dáng đã đại biến hắn nửa người trên vẫn là cái tia tóc ngắn nữ nhân bộ dáng ở trần nhưng từ phía dưới phần eo mấy cái tia trận tròn đôi mắt đầu đã hóa thành một cái to lớn túi đất trứng hắn lúc này đang nghề, mượn nhờ trên thân thể các loại thân thể chống đỡ lấy cái k i a cổng kềnh nửa người dưới từ trong khu rừng kéo tiến lên hắn bức thiết phải ăn mặc kệ là bổ sung tiêu hao niệm nên vẫn là thu hoạch được càng nhiều dinh dưỡng hắn có thể cảm giác được một khi trong cơ thể mình dinh dưỡng đến nhất định cấp độ hắn liền có thể sinh ra một cái thể chất siêu phảm cá thể mà cái kia đứa con sẽ thành hắn tuyệt hảo thể con a hát từng bước một đi đến vắng vẻ vết đá hắn hai cái d ò n roi rơ xỉ trơ dạ thi thể đưa đến a hát trước người a hát miệm vỡ ra một cái khoa trường đường cong một ngụm liền đem xỉ trơ dạ đầu căn xuống sau đó không ngừng nhấm nuốt ngươi giết chết nhân vật trong vở kịch xỉ trơ dạ ngươi hát t i ế t con đường kẻ thôn vệ tiến độ tăng lên a h đông của một đoàn người căn cứ dạ dỗ nhắc nhở nhanh chóng hướng về gần hòn đảo bến cảng xuất phát bọn hắn nhất định phải trước hết liên lạc với phụ trách điều khiển rời đảo mồ đủ lệ hệ lại nạ đông nhiên theo một đạo m à u và nghiệm nen khí rơi xuống làn da ngăm đen hận tờ nhìn thấy lớn như vậy một đám người sống kích động đến sắp khóc lên hắn vừa định tới gần dạ dỗ trong t a y niệm nen đạn liền tại dưới chân hắn nổ tùng triệu hồi ra ngươi sex s i ê u tập thể hận tờ xưng sở hắn không nghĩ tới đám người này đến lúc này còn nghĩ đến tranh đoạt tấm thẻ nhưng hắn không có lựa chọn nhẹ giọng kêu gọi hô búc sex sưu tập thể lập tức xuất hiện, dọc theo con đường này bọn hắn lại gặp không ít giải rác kẻ tập kích có ngụy trang thành các loại nở tờ cờ hoặc l à tờ lỡ đến đây công kích có mấy tên không cẩn thận mất mạng trong đám người gì m à đã từng thấy qua người này lên tiếng nói ngươi không phải x ỉ trờ giả người bên kia sao nam nhân nghe nói như thế bi vẫn nói x ỉ trờ giả đại nhân bị giết đông cổ sắc mặt khẽ biến thì trờ giả mặc dù thực lực hắn thấy không tính là mạnh mẽ nhưng đối với những người khác đã coi như là một cái không t ồ i niệm n ê n năng lực giả với lại kinh nghiệm lão luyện hẳn là không đến mức bị loại trình độ này đánh lén trực tiếp giết chết mới đúng thế mà ngay cả thẻ phép cũng không kịp sử dụng sao Nam theo lý thuyết bất luận là cái nào danh hiệu hách vật thí nghiệm vẫn là những ngày nhân vật vở kịch cho dù là huyễn ảnh lữ đoàn đối với cái này thời điểm hắn tới nói cũng không khó xử lý nhưng hận tở ít hận tở thế giới đức đoạn liền ở chỗ cái thế giới này kỳ thật s á c thực tồn tại cao cấp lực lượng nhưng ở giai đoạn trước một mực bị ngăn cách tại bên ngoài nội dung chính thẳng đến kiến trí mệ dạ ạc mới có thể bắt đầu hiện ra mà hiện nay rất rõ ràng có người chơi sớm đem kiến trí mệ dạ dẫn vào trên cái đảo này đồng thời rất có thể cùng cái kia hách hòa vào lẫn nhau tiếp theo đã dẫn phát toàn đảo hỗn loạn đây là một loại sinh vật tai nạn nếu là xử lý không tốt rất có thể sẽ giống bên trong hạ niềm như thế kiến trí mệ dạ cấp tốc tại xã hội hiện đại không có chú ý địa phương sinh sôi da có thể hủy diệt nhân loại quốc gia lực lượng tạo thành to lớn tai nạn nghĩ rõ ràng mọi chuyện hạnh tâm đông cổ đ ô n g nhiên chậm rãi rút ra bên hông c h ạ m phép đ a o ra nacut cái t i t trong tiếng kiếm reo trong trẻo đông cổ m í mắt bông xuống toàn thân tản ra lạnh lẽo s á c ý như hồ q u a n g trong trẻo c h ạ m phép đ a o ra nacut gác ở trên cổ làn da ngăm đen hận t ở dị mã lập tức mở miệng nói đông cổ đại nhân hắn đúng là xì chờ giả thuộc hạng ta gặp qua hắn hắn cũng có s á c h s i ê u tập thể cho nên đông cổ không n ú c ních c h ạ m phép đ a o ra nacut vững vàng dán trên cổ đối phương ra t h ị cái tia dày hẳn ý để cái này thợ săn mồ hôi lạnh trên trán chảy dòng đem bọn ngươi chúng ta bây giờ nhất định phải kết thúc cái trò chơi này gon khẽ giật mình hắn từ đông sản trên thân cảm giác được một loại dọa người quyết đoán đó là một loại mặc kệ là ai cũng không cách nào ngăn cản khí thế mạnh mẽ hắn vậy mà nhất thời cũng không thể mở miệng cô hơn t đơn u ố t ngủ nước miếng hắn chậm rãi mở miệng nói chúng ta đem thẻ giấu tại một nơi khác đông cổ thu đ a o và o vỏ ánh mắt chuyển hướng g o n trong ánh mắt cái kia lóe lên một bạc ánh sáng để gon cảm giác được khổng lồ cảm giác gáp bách x i n lối gon chúng ta bây giờ cũng không có thời gian để ngươi đến hưởng thụ cha ngươi chế tắc cái trò chơi này thế nhưng là gon còn muốn mở miệng đông cổ lại nói thẳng giờ này khác này cái thế giới này một ít nơi hẻo lánh đang cùng hòn đảo này cùng một chỗ xảy ra đáng sợ tai nạn mấy chục vạn người khả năng rất nhanh sẽ bị loại kia đáng sợ quái vật nuốt chửng trong đó cũng bao quát cái... Gòn con người trong ngẹn trong gột tạng trưng xong, trưng Trưng con muốn nói trong nháy nạ nạ huyền chỉnh huyền chỉnh nhìn co cả cổ học. Cảm bác nạ, nạ Câu đọc, khoai. A.O. A.O. lời thờ 170, thờ lại, tại đổi rụt ra ra tất mắt tạ the tấu quật quật lệ mạ, mạ, Khấu bà sửa. sửa. đã đã Trở lại c h í ngoài h mình chô h n ở địa p ư ơ nhưng đối với khấu lệ cùng đông nói, nhiệm hiện đông hắn này đông cổ một bên khấu thể thế thẻ thẻ lưu đối đặc với tới lại tiếp lại biệt lại vụ vì v tấm tấm lệ là cổ có trực cổ cổ mặc một từ trở tấm một à bỏ đặc đờ đến mặc tức cảm thù thân gột một trên thân, thân thể lập tức cảm thấy một khi áo giáp, o giả luồng. g ép n ạ dẹm lập định mức đánh vác dường như tinh thần cùng ý chí đều đang bị bên trong áo giáp nguy hiểm chúng thu nạp nhưng đồng thời một luồng năng lực đặc thù cũng bị đánh thức hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong không khí cái kia sinh động lôi điện nguyên tố đông cổ tiện tay búng tay một cái Suy ẩm. một đạo tia xét trong nháy mắt rơi xuống từ trên không mặt đất có chút cháy đen đông cổ quay đầu nhìn thấy dường như còn đang do dự khấu lệ tùy ý nói ngươi hẳn phải biết tình thế sắp mất khống chế ngươi lưu lại sẽ chỉ trở thành gánh vác đã cái kia hết ngay từ đầu mục tiêu chính là thôn vệ ngươi vậy ngươi giờ phút này rời khỏi cái thế giới này trở lại h n h n thế hắn hết thể mưu đồ tự nhiên thất bại ngươi có thể đem tình huống bên trong nhiệm vụ hồi báo cho cha người ta tin tưởng bọn họ sẽ có một chút tương đối khấu lệ vốn là cái buông thả người trẻ tuổi siêu năng lực sử dụng phương thức cũng xu hướng tại đại chiều nhưng lần này như ác mộng trải nghiệm vậy mà để hắn giờ phút này trở nên có chút do dự vậy còn ngươi. ngươi là bị tờ ngươi so ta càng có giá trị nếu tình thế đã mất khống chế tự nhiên hẳn là ngươi rời đi mới đúng cho dù là hắn có thể thôn phệ ta nghĩ đến cũng vẫn là không so được ngươi đối với đông hạ đối với nhân loại tới nói tự nhiên vẫn là tốt đông cổ nhìn xem cái này cùng mình cùng tuổi người trẻ tuổi trên mặt đã không có đã từng con cưng của trời kiêu ngạo giờ phút này chỉ là cúi đầu tựa như như nói ra mình bất lực phúc khấu lệ khó có thể tin ngầm đầu hắn nhìn thấy bị tờ đối mặt mình hy sinh tinh thần thế mà cười nhạo ra tiếng sắc mặt hắn trong nháy mắt đỏ lên không đợi hắn mở miệng đông cổ xoay người thản nhiên nói đừng quá xem trọng mình nha khấu lệ cái gì đông hạ nhân loại người ta suy nghĩ loại đồ vật này tựa như con kiến đang tự hỏi mình có thể hay không làm cho voi trượt chân ngực cười m ặ t khác ai nói với người ta là đang chuẩn bị hy sinh nhà khấu lệ bỗng nhiên cảm thấy một cơn gió lớn đánh tới bị tờ thế mà tại trước mắt hắn mượn nhờ tệ ấ y c ủ cùng loại kia điều khiển gió năng lực chậm rãi bay vào không trung khi thế mãnh liệt nương theo lấy âm thanh truyền đến đã không có người liên lụy ta đang muốn đi cùng bọn hắn thật tốt thanh toán một phen nha tích xẹt kia xét xẹt qua chân trời đột nhiên rơi xuống đạo này kinh lôi để giờ phút này vội vàng lẫn nhau trao đổi trao đổi tấm thẻ đám người kinh hãi ng Thì dù cả, bị cụ ít ba người cũng là hơi biến hơi sắc mặt đây cũng không phải là m trong miệng thì thảo ở trong hận tờ mạnh mẽ người đương nhiên có lực lượng k i n h khủng nhưng cái này đông cổ lại hoàn toàn khác biệt đối phương chẳng những thể phách không phải người còn nắm giữ lấy đủ loại kỳ quái mạnh mẽ năng lực giờ phút này càng là bay thẳng vào trên cao dẫn động sấm xét một màn này đơn giản tựa như là thần linh đông cổ hai chân đạp vào không trung gập nguyện bộ cấp tốc thi triển thân hình từ không trung cấp tốc biến mất trên mặt đất gon nhìn xem trong tay sách siêu tập thể lúc này phía trên đã tập hợp đủ chín mươi tám tấm thẻ hắn nhất bị cụ ít nhìn xem một cái hận tở sử dụng đặc thù thẻ rời đi rời đi trò chơi ra ngoài đem nơi này cùng đông cổ nói tới khẩn cấp tình thế hồi báo cho hiệp hội hận tở trong lòng an tâm một chút nàng toàn thân lực chú ý phải chú ý tình huống chung quanh đ ỗ n g nhiên nhánh cây rung động một cái như bọ ngựa to lớn côn trùng tại trong tầm mắt lóe lên một cái rồi biến mất bị cụ ít trong lòng giật mình cấp tốc hướng về sau lăn lộn xoát xoát xoát mấy đạo kình phong đập vào mặt cái kêu mọc ra mặt người bọ ngựa quái vật hai tay liên tục chém nhưng bị cụ ít trước một bước t r á n h thoát không đợi đối phương tiếp tục công kích bị cụ ít nhanh chân kéo ra tay phải nắm chặt n ắ m đấm cờ quên ầm vang đánh trúng đối phương mềm mại phần bụng、Phúc. một quên trực tiếp đánh xuyên b ỏ ngờ quái vật bụng bốn mười đông cổ tại mấy chục mét không trung di chuyển nhanh chóng ngửi ngửi trong không khí mùi máu tươi tiện tay chỉ một cái suy ầm một đạo tia xét vật ra mặt đất một cái nửa người nửa thú quái vật trong nháy mắt cháy đen ngã xuống đất hắn mới bước đi vào phía trên dạ dỗ miêu tả hải cảng lại nhìn thấy tràn đầy vết máu bến cảng hoàn toàn tính mịt nơi này sớm đã luân hãm đang lúc đông cổ chuẩn bị rời đi mặt đất t r t sụp đổ vô số đá vụn đột nhiên bắn về phía đông cổ c á t cải khối sắt đông cổ không núp ních t ù y ý những cái kia sắc nhọn đá vụn đánh vào thân thể của mình hoặc là trên áo giáp không đau không ngứa hì hì không hổ là bị tợ loại này từ trong cơ thể tràn ra tự tin đơn giản để cho ta mừng rỡ dị thường nha t i ê u mị giọng nữ vang lên toàn thân tản ra nồng đ ộ n g chấn động tóc hồng nữ từ chậm rãi từ trong rừng cây hiện thân đông cổ chỉ lá lướt qua liền đem ánh mắt nhìn về phía trong thuyền một bên khác ở nơi đó có mò bạc nốt chậm rãi từ trong th vừa mới xuống thuyền liền có thể nhìn thấy thân thuyền rõ ràng hướng lên lưu động một đoạn cái nam nhân này rất mạnh nữ tử ánh mắt cấp tốc gâm chấm xuống nàng không cần cẩn thận đi quan sát liền có thể cảm nhận được bị tở đối với mình khinh thị hử nàng đỗng nhiên ra tay tay phải ấn tại mặt đất một đạo luyện thành trận cấp tốc xuất hiện đông cổ dưới chân mặt đất cấp tốc hở ra không ổn định lực lượng tại ngưng tụ đông cổ đầu không xoay lại nửa người dưới cấp tốc bị bụ sổ cù hạ kỳ hạ kỳ vũ trang bao trùm sau đó chân phải nâng lên cao đột nhiên giấm xuống Thối kia a đ nữ g muốn bộ p h tử m tóc đất bởi vì sấm sét sinh động mà đứng lên nàng lúc này mới ý thức được bị tở xuất hiện tại phía sau mình con ngươi rung động dữ dội thân thể muốn đánh lại nhưng một loại mánh liệt tử ý bao quanh nàng vậy mà không thể động đậy ta phải chết không có khả năng hắn làm sao lại mạnh như vậy bốn hắn rõ ràng mới thức tỉnh không lâu r ố i loạn suy nghĩ bị không khí tiếng kêu zit gào bừng tỉnh ông bốn không gian giống như r u lên áo dạ mạ cái kia cường tráng cánh tay phải từ phía sau đột nhiên rối ra cường tráng cánh tay kiên cố vô cùng Phanh. không khí dữ dội chấn động nữ tử sắc mặt tái đi hai mũi đổ máu dưới chân luyện thành trận cấp tốc sáng lên mặt đất như là dòng đá dâng lên mang theo nàng cấp tốc ốn lượn hướng lên cách xa chỗ này chiến trường đông cổ nhìn xem chức người đen kịn cổng di chuyển cùng nam tử kia từ đó đánh tới một quyển khoe miệng có chút câu lên di tài thế giới biến thân ma pháp áo dạ mạ nhìn thấy hở cả thành công tho tho thoát thân trong lòng khẽ trong lòng của hắn đối với bị tờ đánh giá lần nữa tăng cao hơn một chút bất quá chỉ tiến hành mấy lần nhiệm vụ liền đã trưởng thành đến loại tình trạng này đáng sợ nha bị tờ ta tại ngươi giai đoạn này thời điểm còn chỉ là cái bị vận mệnh trò chơi làm cho sợ mất mật tiểu thí hài nha đông cổ cũng không thèm để ý đối phương trong lời nói dễ c ậ n hắn có thể cảm giác được trước mắt nam tử trên người ma lực ma gì ô cụ nồng độ cực cao ự c c chỉ sợ đã rất gần cấp bạch ngân a ô dạ mạ chậm rãi n ắ m chặt phía sau chui này màu bạc nốt chĩa chuỗi kiếm trên mặt dần dần dấy lên một loại chiến ý ngươi đoán ta kiếm thuật này đến từ cái thế giới nào k e n a ô dạ mạ như sắt thép cánh tay phải đột nhiên rút kiếm trôi này vượt qua hai mét nột chĩa trong nháy mắt biến mất cùng phong gào t h é t mà tới đông cổ con ngươi co r ụ t lại trên tay phải cấp tốc xuất hiện một thanh đen kịp chĩa mặc dù khá ngắn lại càng thêm nặng nề g h k e n k e n k e n bốn đông cổ hoặc đâm hoặc cản chỉ cảm thấy trong tay mình h ắ t kiếm cổ c ú t trong nháy mắt cùng đối phương nột chĩa giao kích hơn trăm lần loại này khoa t r ư ờ n g kiếm thuật hiển nhiên đã vượt xa cơ sở kiếm thuật phạm chủ đông c ổ nhìn xem mình đèn kịp cánh tay phải phía trên có một đạo máu đ ạ nghìn q u ố tờ như thế tinh chuẩn lại cao tốc nột chĩa cách dùng đông cổ chỉ có thể nghĩ đến cỡ l ạ mò bên trong những cái tia săn giết yêu ma kiếm sĩ a ô dạ mạ ánh mắt sáng lên hắn không nghĩ tới bị t ở thế mà thật sự có thể nhận ra thế giới kia tàn khốc mà bí ẩn hắn cười lớn một tiếng nói tốt ta tán thành ngươi bị t ở danh hiệu vậy thì đón thêm ta một kiếm a ô dạ mạ trên thân thể ma lực mạ dị ô cụ cấp tốc biến mất thay vào đó là một luồng khổng lồ yêu khí ý kỳ trong nháy mắt bộ phát phía trên hắn màu bạc n ộ chia ẩn ẩn có một đạo tà dị như rắn lớn bóng ráng quấn quanh trên đó đông cổ hô hấp biến đổi hai t toàn t h â n lực đạo tập t r u n g t ạ i b ê n t r ê n một kiếm n thứ à y t g k h ô n ư t h m t h ự c n g nháy mắt bị dọn sạch cùng phòng s i n t ra đông cổ nhục thể đã chân thực chạm đến nhân loại định phong nhưng áo gia mạ lại không mảy may yếu thế chút nào hắn trên cánh tay phải cơ bắp từng khối nổi lên hiển b h d ê n đã không phải là nhân loại bình thường thân thể song phương ai cũng p h ô n g nguyện yếu thế hai thanh nộp chia trực tiếp chém tại cùng một chỗ、Ken. dữ dội tiếng va đập giống như sấm r ề n n ổ tung đứng tại bên trên u ố n lượn dòng đất hờ cạ cả chỉ cảm thấy mảng nhĩ n h ó i nhói lần nữa kéo ra một chút khoảng cách ts khách hạ là hờ ca nhẽ mình đã sửa lại chương trước rồi hai người giao chiến loại uy thế này vậy mà để nàng có chút không dám tới gần làm sao có thể bốn a ô giả mạ thế nhưng là trong tổ chức không là nàng thấy qua tất cả hát thiết người chơi bên trong mạnh nhất một nhóm kia cho dù là đương thời cùng quất đông lưu trận chiến kia cũng thành công toàn thân trở ra cái này mới trải qua thử thách thức tình hơn một tháng bị tờ đến cùng là thế nào sẽ mạnh mẽ như vậy đông cổ trọng tâm chấm xuống hai chân vững vàng dẫm vào ven cảng biển tảng đá thân hình bị l u ồ n sức mạnh lớn đó của đối phương mang theo bay ra mười mấy mét kéo ra hai đường khe ránh không đợi chính mình dừng lại tay trái lập tức nâng lên trên bầu trời sấm chấp lập tức nổ vang suy ẩm lảo đảo mấy bước cả ô dạ mạ hai tay cầm kiếm chân trái nâng lên đang muốn truy kích không trung sấm chấp lói lên hắn chân phải cấp tốc biến hóa tà dị yêu lực ý liệt ổ cụ tràn ra ả ô dị thưởng cường tráng đùi phải cưỡng ép thay đổi quạt tính một chân đạp nát trước người tảng đá chính mình thì trên không lan lộn sấm chấp rơi vào trên đất trống a ô dạ mã lại xoay tròn bay vào không trung một luồng yêu lực ý hiểu ổ cụ từ trên màu bạc nội t r i ở n ngưng tụ đông cổ trong lòng giật mình kỳ diệu dự cảm xuất hiện lần nữa hắn trong nháy mắt như người mấy đạo yêu dị lưỡi kiếm trong nháy mắt rơi xuống từ đông cổ bên người rơi vào trong biển ngươi nắm giữ năng lượng hạ kỳ kẽ bùn s ô cụ hạ kỳ hạ kỳ quan sát đông cổ trên mặt chiến ý càng đồng người này hẳn là bên trong hắn từng đối chiến qua người chơi mạnh nhất một vị ngươi dạng này người chơi thế mà cùng loại kia ý lại thôn vệ cùng năng lực phế vật làm bạn để cho ta rất g i ậ mình a ô dạ mã biểu lộ khẽ biến trên mặt hắn ý lạ một bên ngưng tụ yêu lực ý l ý ý ồ cụ một bên dếu cợt nói ta cũng rất giật mình đường đường bị tờ còn học được miệng đồn thuật sao a ô dạ mạ hoàn toàn yêu hóa chân phải nón g chân bén nhọn to dài dùng sức nắm chặt mặt đất cơ bắp đột nhiên dùng sức mặt đất trong nháy mắt vỡ vụn hắn thân hình cao lớn cũng hóa thành tàn ảnh trong nháy mắt biến mất đông cổ cảm giác trước người không khí như là cuồng phong gà o thét một bóng người cao to d ơ cao lên nốt chìa trong nháy mắt xuất hiện tại trước người mình điên cùng chém xuống đây là một loại không có chút nào, cảm kiếm thuật, không để ý chút nào mình mở to ra lồng ngực dường như chỉ cần đông cổ lúc này ra kiếm liền có thể đem đối phương lồng ngực đ nhưng đồng thời đối phương cùng bạo một kiếm cũng sẽ đem đông cổ chém thành hai khúc loại này lấy mạng đổi mạng kiếm thuật là yêu ma y m a kiếm thuật chỉ có những cái kia sức sống cực kỳ cường han giống loài sẽ đặc hóa ra loại này của bạo kiếm thuật đông cổ bước qua phải một bước trọng tâm lưu truyền màu bạc nột chia lập tức chém vào mặt đất bén nhọn đá vụn như là đạn d ị a bắn về phía đông cổ nhưng đông cổ toàn thân bao trùm mụ sổ cụ hạ kỳ hạ kỳ vũ trang mặt không thay đổi một kiếm chém ngang hát kiếm cốp chém ra không khí màu trắng khí lãng trong nháy mắt như là ánh trăng tàn ra a ô dạ mạ vòng eo gập lại cưng ơ manh hình thể vậy mà giống như tung bay sợi chỉ linh hoạt trong n g á y mắt như là đứt đoạn r á n tại mặt đất tùy ý cái k i ê u màu đen nột chìa sắt lồng ngực đảo qua đông cổ mỹ mắt buông xuống thấy rõ hô hấp một lần thân thể nương theo lấy nước chạy xoay người mà lên h ắ t kiếm c ộ cút trong tay vận chuyển tùy ý, kéo ra một đạo kiếm hoa nâng cao lên đâm thẳng xuống a ố dạ mạ cảm giác cái này bị tờ kiếm t h u ậ t b i ế n đ ổ i t h ấ t t h ư ờ n g dường như tập kết nhiều loại lưu phái xâm lược như lửa nhanh như gió nhưng lại lưu chuyển tùy ý, như nước chạy kéo dài không ngừng đây cũng là kiếm thuật của nhân loại a bốn trong lòng của hắn tán thưởng, nhưng hai mắt lại đột nhiên sáng lên màu đỏ tươi sắc thái bị hắn đưa ngang trước người màu bạc nộp chia bên trên đen kịt yêu ma ý mạ hình bóng trong nháy mắt xông ra thân kiếm như là ngẩng đầu đột kích ra lớn đ ỗ n g nhiên đánh trúng trên không trung đông cổ đông cổ đột nhiên cảm giác tanh hôi làn gió đập vào mặt một đạo đen kịt bóng ma từ phía dưới đột nhiên hóa thành ra lớn cắn thân thể của hắn yêu ma ý mạ k i a hình bóng thế m à như bình thường thực thể xé rách lấy thân thể của hắn đem hắn kiếm thuật lưu chuyển phá hư a ô dạ mạ cũng thừa cơm ộ t trường vỗ trên mặt đất bay lên không hai tay cầm kiếm đâm về đông, cổ đông, cổ a mà, mà, ô dạ mạ kinh hãi trên cánh tay quần áo từng khúc nổ tùng yêu ma ý mạ thân thể hiện hiện lực lượng lập tức liền muốn buộc phát đông cổ lại gầm thét một tiếng tay trái bừng lửa tay phải cùng phòng đột nhiên dùng sức vỗ xuống keng a ô dạ mạ hai tay chấn động hắn cảm giác trong tay mình n ộ chĩa phát ra quái dị giọt vàng thầm nghĩ không tốt cũng không lại cướp đ o ạ t nội chịa tay phải nắm lại đột nhiên một q u y ề n đánh ra đông cổ không quan tâm dùng sức áp chế màu bạc nội chịa theo tiếng bị bẻ gãy hắn cũng bị một q u y ề n đánh vào lồng ngực hụt đông cổ lui lại mấy bước ngực khí huyết c n a u ợ n hắn nhìn đối phương cái k i a đã hoàn toàn yêu ma ị mạ hóa tứ chi chỉ cảm thấy đối phương thời khắc này cơ bắp lực lượng đã vượt trên mình hư lạnh một tiếng đông cổ không lùi mà tiến tới nắm tay phải như là dây cung kéo ra địa mạch nổ vang cổ lưu tái đê a ô dạ mạ trong mắt tinh quang nói lên cũng tiến về phía trước một bước một quyển đánh ra hắn màu đỏ tơi hai mắt nhìn bên trên bị tờ nắm tay phải ngọn lửa trong mắt tiêu đốt chiến ý đi ê n cuồng hơi suy nghĩ màu xanh thẳng ma pháp trận đột nhiên từ phía trước nắm đ ấ m sáng lên hắn quyền trái trong nháy mắt hóa thành màu tái nhợt móng vuốt đánh vào bên trong ma pháp trận đông cổ kinh h ả i một quyền không trở ngại chút nào đánh trúng đối phương lồng ngực ngọn lửa lập tức bộc phát nhưng đồng thời một cái tái nhợt móng vuốt đột nhiên từ sau lưng của hắn đánh ra t r ú n g đích phần lưng của hắn Phanh! thân thể hắn khổng lửa trên ngọn nổ tung, hắn bị lực lượng khổng lồ cùng À ô giả mạ lực lồ lử bị trước người không khí dường như bởi vì to lớn lực đạo mà trở nên vô cùng xen xen phía sau luồng sức mạnh lớn đó tựa như muốn đem hắn nghiền nát tại trên tường không khí răng rác đặt dính không khí thế mà phát ra như pha lê vỡ vụ âm thanh một cái to lớn ác ma hình v ẽ i trống rông xuất hiện ách phốc đông cổ đột nhiên há miệng máu tươi c u ầ n phun sau lưng của h ắ n á o giáp trong nháy mắt bị nẻ một mảnh cả người c u ộ n tròn bay ra tại mặt đất cày ra to lớn khe ránh hờ cả thấy cảnh này trong lòng vui mừng dưới chân dòng đất trong nháy mắt ốn lượn hướng phía dưới nàng đỡ chỉ cần để a hách thôn phệ cái này bị tơ chúa tể đỏ thấm nhất định sẽ lần nữa quăng xuống ánh mắt nói như vậy a ô i ạ mạ chậm rãi từ mặt đất đứng d ậ y hắn lao đi khỏe miệng m g u t ư ơ i yêu ma ý mạ thể đưa cho hắn vượt xa nhân loại sức khôi phục cùng cứng cỏi hắn nhìn trên mặt đất cái kia sâu nửa mét hẹp dài khe ránh m í mắt bung ô xuống hắn có một loại có thể hoàn mỹ không chê trong cơ thể năng lượng tiên phú cho nên mới có thể cùng lúc trong thân thể điều khiển nhiều loại năng lượng như vậy nhưng với hắn mà nói vừa mới một đòn n g ẫ n cũng đã là đình phong một đòn này tuyệt đối không cách nào bình yên vô sự hắn mặc dù không thích cái tổ chức kia cung nh hờ c ả đã là hắn sau cùng người thân hắn không cách nào nhìn xem hờ c ả cô độc đi hướng đường cùng muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi vận may không tốt bị tờ a ố giả mạ hở h ư ớ n g q u a y người hờ c ả lần nữa phát ra tín hiệu gọi a hách đến đây ăn ha ha tiếng cười khe từ phía sau lưng v ă n g lên a ố giả mạ biểu lộ kinh ngạc động tác cứng lại hờ c ả cũng là giật n ả y mình lập tức quay người ha ha ha phủn bờ dỉ bờ d ã rổ isp ờ đã đeo đi ạ ờ lộ cánh tay trái của a ma nha không nghĩ tới ngươi còn có được loại lực lượng này câu đổi đọc tấu c h ư n g o n g c h ư n một trăm bảy mươi hai chạm phách đao đoạn lưu quáng dãng ẩn g i ế c h ư n một trăm bảy mươi hai chạm phách đao đoạn lưu quang g i ạ nạ cốt đẳng dịp đông cổ đem bị hao tổn tệ ấy gủ thu vào trong ba lô chậm d à i đứng dậy hắn vai trái luôn xuống xương cốt đã vỡ vụn đối phương yêu ma ý mạ thể kiệp h ố i hợp biến thân ma pháp xuyên qua không gian lại lợi dụng bợ dạ rổ isp ở đại đeo đi ạp tơ lộ cánh tay trái của ác ma ra đòn kết thúc s á c thực sắc bén mặc dù đòn này đánh trọng thương đông cổ cười cũng không phải là đang đùa cợt đối phương ngược lại hắn bị sự mạnh mẽ của đối phương kích thích khiến trái tim nhảy lên dữ dội từ cái mc nó giạt bạ thế giới đến nay hắn đã thật lâu không có chém giết sảng khoái như vậy cho dù là h à n tỷ hệ sở thế giới gặp phải sơ dầu câu đài cũng là tại thiết kế tỉ mỉ kế hoạch sau đó lại cùng đối phương giao chiến a ô dạ mạ chậm rãi q u a y người tay trái lần nữa hóa thành tái nhật da thịt phía trên có màu đỏ đường vân chỗ đầu ngón tay cũng thay đổi trở thành yêu dị màu đỏ yêu lực ý liệt ô cụ ma lực mạ dị ổ cụ linh lực dây dạy dị ổ cụ cùng lúc bắt đầu phát ra cả người tản ra đáng sợ năng lượng chấn động đông cổ trong tay chậm rãi xuất hiện nửa viên hạt đậu để vào trong miệng trực tiếp nuốt vào đ ầ u s ẻ n dù một khi vào bụng thần kỳ năng lượng cấp tốc tác dụng toàn thân đông cổ vai trái vỡ vụn xương cốc đống nhiên nóng lên cấp tốc khôi phục thậm chí cả người hắn tinh thần cùng năng lượng đều khôi phục được thịnh vượng nhất trạng thái đông cổ linh áp dây ác toàn bộ triển khai toàn thân bắt đầu tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu bạc hắn nghe trong gió chuyển đến quái dị tiếng gào thét khoe miệng ý cười càng rõ ràng thét khỏe miệu ý cười càng rõ ràng thứ này thế nhưng là rất quý máu hy vọng các ngơi có đầy c h ỉ cảm thấy bị t ở khí thế cùng quyết đoán như có thực chất đến đụng vào trên người mình nhưng hắn sau lưng hở cạ cả lại cảm giác mình như là bị một luồng mánh liệt sóng biển n u ố t hết s á t mặt nàng tái nhợt lảo đảo mấy bước trong nháy mắt này đông cổ tay phải nắm hở trên trạm phết ao dã nạ cút toàn thân linh áp dây át nhanh chóng ngưng tụ trong khoảng không một thức giữa sáng và tối ánh sáng đom đóm thỉnh thoảng lóe lên đoạn lưu quang đạn ứng dịp bị t ở thanh tịnh tiếng nói không h i ể u từ hai người bên thai xuất hiện à ô、oh, dạ mạ toàn thân chấn động hai tay che ở trước người đông cổ đúng vào lúc này rút kiếm thế giới bỗng nhiên chợ tối sau đó chính là một đạo sáng tỏ lưỡi kiếm trong chốc lát sáng lên từ bên trong trời đất chém ngang qua sau đó lại trong nháy mắt biến mất a ô dạ mạ phòng ngự tư thế hơi cứng ngắc mồ hôi lạnh từ lưng hắn chạy xuống hắn giờ phút này chỉ cảm thấy toàn thân phát l ạ n h vừa mới cái kia kinh khủng kiếm áp giống như đánh xuyên trời đất a ô dạ mạ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại máu tươi từ hắn bên trái bắn ra hắn lúc này mới cảm giác được loại kia dữ dội đau nhức đánh tới cánh tay trái chậm rãi rơi xuống giám giác m ầm phía sau bên càng bị trong nháy mắt một phân thành hai phía ven biện chậm dãi trượt vào trong biển hắn không lo được xử lý mình tay cụt lập tức xoay thân thể lại chỉ thấy hở cả mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên đến đứng tại phía sau mình bên trái lúc này chậm rãi cúi đầu nhìn về phía mình bên hông không cần đừng a ô giả mạ trong lòng đại l o ạ n trong miệng hắn thấp giọng gào thét sau đó nhịn không được lớn tiếng la lên bổ nhào vào trước mặt hở cả nhưng hở cả chỉ là lộ ra một cái vô lực nụ cười nửa người trên trong nháy mắt từ trên thân thể rơi xuống máu tươi lập tức dâng trào đông cổ tay phải run dậy từ bên trạm ê n phép dao ra na cụt rời khỏi toàn thân linh lực dậy dạy ô cụ thiếu thốn để hắn có chút khó chịu hắn nhìn xem bên hông mình như c ũ lẳng lặng chạy xuôi màu trắng linh quang chạm phết đao da nạ cốt đoạn lưu quang đặng zip nhất thời vậy mà không có sức lần nữa rút kiếm đoạn lưu quang đặng zip cùng thiên tàng nguyệt kèn dag s khác biệt không có bất kỳ cái gì hệ quy tắc năng lực nàng duy nhất năng lực chính là duy nhất một lần hấp thu lượng cực kỳ lớn linh áp dây ars sau đó tại trong nháy mắt rút kiếm bộc phát ra phối hợp đông cổ ức chế nguồn gốc đ ặ tính lực b ộ phát có thể xưng kinh thế hai t ụ nhưng một kiếm này nặng nề vậy mà để đông cổ cũng có chút khó mà khống chế mới khiến cho một kiếm này chạy phương hướng hách, hách tới rồi. ố dạ mà c như có có như mà, mà, nhưng tìm hở cả trong đôi mắt ánh sáng dần dần đảm đạm nửa người trên có chút ngắp lên nhìn xem dừng dẫm phương hướng ở nơi đó có nàng tín ngưỡng chúa tể đỏ thấp nhìn chăm chú tồn tại phốc tư phốc tư kéo lấy to lớn phần bụng hay một bên nổ ra trong miệng hân tờ tạ chi trên người niệm nen khí nồng hậu dày đặc đến mắt trần có thể thấy tình trạng hắn chậm rãi đi tới a ô dạ mạ giống như tìm tới cây cỏ cứu mạng lập tức ngăn tại trước mặt hách hâu ngươi nhanh dùng năng lực của ngươi trị liệu một cái hờ cạ hay ánh mắt trừng trừng chằm chằm vào đông cổ hắn vừa mới cảm nhận được một luồng cực kỳ mạnh mẽ năng lượng động n h i ê n thân thể trì trệ túi đầu nhìn thấy một cái gãy một cánh tay nam tử lôi kéo chính mình bên hông cánh tay một bộ vô cùng lo lắng dáng vẻ theo nam tử chỉ hướng hắn quay đầu quả nhiên thấy trên mặt đất nằm một cái thân thể đứt thành hai đoạn nữ tử hắn tựa như đối với nữ nhân này có chút ấn tượng Thế là hắn đi tới. Trên người niệm, nên, năng lực không ngừng biến hóa a ô dạ mạ tâm tình hơi lỏng hắn q u a y người nhìn thoáng qua bị t ờ phát hiện đối phương dường như vừa mới một kiếm kia tác dụng phụ cũng không nhỏ này lại cũng không có lần nữa đánh tới p h ố c xích giang x é rách n ụ c thể âm thanh để a ô dạ mạ đầu góc chống không hắn cứng ngắc quay đầu chỉ thấy cái kia một mực bị hở cả chăm sóc và bồi dưỡng hách đang nắm lên hở cả nửa người dưới thân thể nhét vào trong miệng không ngừng nhấm nuốt người ngươi đang làm cái gì à. a ô dạ mạ cánh tay phải trong nháy mắt hóa thú màu la ma pháp trận xuất hiện hắn một quyển trong nháy mắt đánh trúng h á c bộ mặt nhưng đối phương mạnh mẽ niệm nên cường hóa thân thể cũng không bị th Chỉ là hai bước. A ô dạ mã bỗng nhiên quay đầu to lớn màu lam ma pháp trận xuất hiện tại đỉnh đầu hắn còn có một lá bài tày bao trùm toàn thân tối thượng biến thân ma pháp nhưng sử dụng sau có thể hay không bị loại ma thú đó chiếm lấy bản tâm hắn cũng không có nắm chắc nhưng nhìn xem trong ngực dần dần biến lạnh hở cạ hắn hai mắt chậm dại biến đỏ ma lực mạ gì ổ cụ bắt đầu buộc phát ta đã không còn gì có thể mất đi a ô dạ mạ sinh ra ở ven biển thanh nhỏ đó là cái dân cư không đến một ngàn thanh nhỏ bởi vì vận mệnh trò chơi tất cả mọi người đã tuyệt vọng lẳng lặng chờ đợi tử vong hắn kỳ thật cũng không quan trọng cha mẹ của hắn kiên chỉ không cần máy móc sinh dục cho nên mẹ hắn tại hậu sản suy yếu thời điểm liền chết tại thế giới nhiệm vụ cha hắn cũng tại hắn bốn tuổi thời điểm theo đó chết đi. hắn đối với hai người ký ức không nhiều thời đại thiếu niên hắn luôn luôn tại bờ biển du đãng thẳng đến gặp hở c ả một đám người đám kia t r a i t r a i hải tử đều đang nói nhất định phải hướng vận mệnh trò chơi báo thủ hướng những cái kia từ bỏ bọn hắn đám người báo thủ lẫn nhau đỡ lấy s ố n g tiếp nhưng theo tuổi tác đạt tiêu chuẩn bọn hắn một nhóm người lần lượt tiến vào vận mệnh trò chơi từng cái bắt đầu chết đi hắn cũng rất bất an nhưng hở c ả nói là điên cồn u g cũng tốt nói là cứng cỏi cũng tốt nhưng thủy trung không hề từ bỏ một mực cổ vũ hắn tại bên trong nhiệm vụ cố gắng để cao độ hoàn thành thu hoạch năng lực Về sau, hắn không biết hở cạ từ nơi nào tiếp xúc đến cái kia tên là Z é p mịt tổ chức thế là hắn cũng cùng nhau gia nhập đi vào cái tổ chức này không giống thời đại thiếu niên như vậy tốt đẹp tràn đầy tàn khốc nhưng hắn cuối cùng cùng hở cạ sinh tồn thẳng đến Z é p mịt để mắt tới tên là quất đông lưu nữ tử cuối cùng tại bên trong thời gian không đến một năm Z é p mịt tan dã bốn lần nữa mất đi chỗ r ử a hở cạ trở nên càng điên cuồng nàng bắt đầu nếm thử cơ thể người thí nghiệm a ố dạ mạ cũng đang bên trong không ngừng rèn luyện dần dần trường thành bốn a ố dạ mạ kỳ thật cũng không căm hận cái gì mặc kệ là vận mệnh trò chơi vẫn là quất đông lưu hắn cũng không tin tưởng kia cái gì chúa tể đỏ thâm có thể làm cho bọn hắn đạt được cứu rỗi nhưng là hờ cạ căm hận hờ cạ tin tưởng nhìn xem cái nam tử to con này trong ánh mắt không ngừng lưu truyền cảm xúc ma lực mạ dị ô cụ càng táo bạo đông cổ đống nhiên mở miệng nói ngươi m u ố n hận cứu nàng sao a ô d a mạ khẽ giật mình toàn thân ma lực mạ dị ô cụ đều trong nháy mắt ngưng lại câu đổi đọc tấu chương s o n g chương một trăm bảy mươi ba một kiếm đoạn lưu quang chương một trăm bảy mươi ba một kiếm đoạn lưu quang ngươi nói cái gì đông cổ lần đầu tiên nghe được người đàn ông mạnh mẽ này âm thanh lại có loại sợ hãi cảm giác dường như không thể tin vào lại dường như lo lắng đông h ữ cổ sẽ thay đổi chủ ý đông h ữ cổ hiểu ra đó là một loại đã trải qua quá nhiều mất mát về sau đối với bất kỳ hy vọng gì đều theo bản năng đến ôm lấy hoài nghi tâm tính hắn sát mặt không thay đổi một bên nhìn xem quái vật kia chậm rãi thôn vệ lấy nữ từ nửa người dưới trên thân thể bắt đầu chậm rãi xuất hiện lực lượng mới hắn lặp lại ngươi muốn cứu nàng sao a ô dạ mạ rốt cục vững tin mình cũng không có xuất hiện ảo giác hắn trong hai mắt bắn ra như bị điên khát vọng cái này chỉ sợ cho dù tại bên trong toàn bộ đông hạ cấp áp t i ế t người chơi cũng có thể tính đến mạnh mẽ nam tử không chút do g i hai đầu, gối quỳ xuống đất, dùng đầu dập đầu trên đất mang theo tiếng khóc nước nở cầu ngươi ta cầu ngươi mặc kệ ngươi muốn ta bỏ ra cái giá gì đều được cầu ngươi cứu nàng trong lời nói lộ ra khó nói lên lời mãnh liệt cảm xúc tựa như toàn bộ thế giới đều tối đen thời điểm đột nhiên lại có thể bắt lấy một tia ánh sáng cho dù là dùng đến tính mạng của ngươi nổi nam tử một lát đều không có do dự hắn ngầm đầu hâu vậy thì dùng tính mạng của ta đông cổ trong nội tâm thở dài một tiếng quả nhiên mặc kệ là lập trường gì cái gì xuất thân người luôn có mình không cách nào r ứ t bỏ ràng buộc cho dù đối phương là cái chết bao nhiêu lần cũng không hoan u ồ n g á c đảng cho ta sáu nghìn vận mệnh điểm đông cổ vừa mới mở miệng nam tử lập tức hơi chuyển động ý nghĩ người chơi u z i ờ hai m ư ơ bảy tám n ă m t bốn năm mươi không bán yêu hóa thân giả hướng ngươi đề xuất giao dịch có tiếp nhận hay không đông cổ sau khi đồng ý lập tức nhìn thấy nhắc nhở người chơi u z i ờ hai m ư ơ bảy tám n ă m t bốn năm mươi không bán yêu hóa thân giả tặng cho ngươi vận mệnh điểm sáu nghìn lúc này quái vật kia rốt cục đem một nửa thân thể kia tiêu hóa quay người nhìn về phía bị hạ ô dạ mạ vịn tại trong ngực nửa người trên đột nhiên gào t é t một tiếng giống to lớn nổ tung lập tức tại chỗ sinh ra đông cổ cầm lên nam t ử cái cổ dưới chân nhún lên trong nháy mắt lui ra phía sau mấy chục mét rời đi trung tâm vụ nổ thời khắc này hách dường như đã có đông đảo niệm nên năng lực đông cổ một bên đem mặt khác nửa viên đậu sẻn du nhét vào trong miệng lợi dụng đậu sẻn d u khôi phục linh lực dạy dạy ô cụ cho dù là hắn cũng rất ít có cơ hội xa xỉ như vậy nhưng lần này hắn không chút nào đau lòng một ngụm n u ố t vào dư thừa linh áp dạy át lập tức trào ra hắn không chút hoang mang tay phải mở ra tái hiện đã phát động hắn nhìn xem mình vận mệnh điểm lập tức từ sáu nghìn r i ả m mất đến một n a đậu s ẻ n r ù chậm rãi tại trong lòng bàn tay hắn tái hiện đông cổ không do dự đem viên này mới tinh đậu s ẻ n r ù tách ra thành hai nửa nửa viên đưa đến trong tay a o g a m a a o g a m a tiếp nhận cái viên kia đặc thù hạt đậu sắc mặt lập tức biến đổi h i ệ n nhiên đã từ bên trong vận mệnh trò chơi nhắc nhở phát hiện đậu s ẻ n r ù b ấ t phàm hắn lập tức đem đậu s ẻ n r ù đưa vào trong những h ở cả chỉ là trong nháy mắt h ở cả khí tức liền vững vàng xuống nửa người dưới vậy mà bắt đầu chậm rãi mọc ra đông cổ nhìn về phía trước như cũ đang không ngừng lấp lóe cho dù đối phương giờ phút này dường như đã mạnh hơn rất nhiều nhưng mặc kệ là vẫn là a ô gia mạ đều đối với cái quái vật này có chút t r ư ớ n g mắt mặc dù ta cứu được nàng nhưng là ngươi nên hiểu đây chẳng qua là giao dịch đông cổ nhìn xem nam tử cánh tay trái cũng đang t h o n g thả mọc ra h i ệ n nhiên đối phương huyết thống có nhất định tự lành năng lực hắn nhàn nhạt nhắc nhở a ô gia mạ ôm lần nữa khôi phục nhịp tim hợp cả không thèm để ý chút nào bị tờ lợi nói hắn chỉ là không ngừng gật đầu đông cổ không quan tâm d ư ớ i cặp chân kia xuất hiện to lớn luyện thành trận mấy đạo to lớn d ò n đất trồi lên mang theo cái kia trên thân thể mọc ra vô số tứ chi quái vật thăng lên trên cao to lớn n i ệ m nen lượng đi qua hệ giải phóng năng lực bắt đầu trên không trung ngưng tụ một viên gần trăm mét năng lượng thật lớn bóng chống rông xuất hiện sau đó không ngừng qua vào năng lượng càng ngưng thực không gian đều ẩn lẫn bắt đầu chấn động nhưng đông cổ chỉ là tiếp tục hướng á ô dạ mạ nói vận mệnh điểm chỉ là cứu nàng tiêu hao ta cho ngươi yêu cầu chính là từ sau lần này nhiệm vụ đến sự vụ sở của ta làm việc một năm một năm này lực lượng của ngươi năng lực của ngươi sinh mệnh của ngươi đều để cho ta quyết định á ô dạ mạ động tác cứng lại nhưng lập tức vẫn là trịnh chọn g ậ đầu hờ c ả d ư ờ n g như bởi vì đậu s ẻ n dù lực lượng đã dần dần khôi phục ý thức nàng d â y rủa muốn đứng dậy nhưng còn chưa hoàn toàn khôi phục nửa người dưới lại hoàn toàn không cách nào động đậy nàng ngẩng đầu nhìn thấy trên bầu trời cái kia mấy cái c u ầ n múa r ồ n g đất còn có gần trăm mét màu tím năng lượng cầu trong mắt lần nữa lộ ra cuồng nhiệt sắc thái ta liền biết chúa tể đỏ thẫm sẽ không gạt người hách có cái tư chất kia hắn đông cổ tay phải ấn tại trên t r ạ n g phách đa o đoạn lưu quang r a n nạ cốt đạn dít c h u ú i kiếm chậm dại rút kiếm cái tin như là phượng hí trời đất lần nữa tối xuống hờ cá nhịp tim giống như đột nhi ạ ố dạ mạ ngơ ngẩn nhìn xem c h u ô i này tản ra trắng m u ố t ánh sáng nốt chìa thân kiếm thẳng tắp bên s ư ờ n sắp bén trên thân kiếm như là có nhật nguyệt lưu truyền trời đất lâm vào trong bóng tối c h u ô i kiếm này liền là duy nhất ánh sáng đông cổ cánh tay phải cơ bắp từng khối nổi lên linh áp rơi át trong nháy mắt đổ xuống một đạo kim sắc lưỡi kiếm bỗng nhiên để thế giới sáng lên sau đó chính là ánh sáng trắng trói mắt buộc phát ra thế giới một mảnh t ĩ n h lặng đông cổ thở ra một hơi chậm dãi thu kiếm suy gần trăm mét năng lượng cầu vài trăm mét to lớn dòng đất toàn thân bao vây lấy mạnh mẽ n khi quái vật cùng nhau đứt rời người giết chết người chơi uz ba trăm ba m ư ơ n g bảy t r m chín m năm hai m ộ t kẻ thốt vệ thế con người giờ phút này ở vào giết chóc đặc thù thu hoạch được một giết chóc điểm trước mắt giết chóc điểm năm người chơi uz ba trăm ba m ư ơ n g bảy t r m chín m năm hai m ộ t kẻ thốt vệ thế con có giết chóc điểm hai người có thể lựa chọn đối phương vận mệnh điểm đạo cụ năng lực tiến hành rút ra một lần giờ rồi không không không sẽ không như vậy sẽ không như vậy hờ cả hai tay dùng sức cơ giống như muốn ngăn cản cái kia từ phía trên rơi xuống dòng đất cùng bị một kiếm chém vỡ quái vật tứ chi nàng như nổi điên gạo thét h á c h này mặc dù không phải bản thể nhưng đối với h á c h tới nói giữa thể con cùng thể mẹ cũng không có mạnh yếu liên quan tất cả cá thể năng lực đều sẽ lập tức đồng bộ chỉ là cá thể không cách nào sử dụng kẻ ký sinh ba lô hạn chế nói cách khác bị chúa tể đỏ thấm ký thác kỳ vọng có thể vô hạn tiến hóa đạp vào cầu thang của thần h á c h thật không phải là bị tờ đối thủ đ ố n dựa vào cái gì nha chỉ là một cái nhân loại bất quá là một cái nhân loại a đ ú nhất g n định là a h á còn h c không có đi qua thử thách thanh đồng vấn đề chỉ cần a -hách có thể nghĩ biện pháp tiến hành thử thách thanh đồng hoàn toàn thức tỉnh thiên phú của mình hắn nhất định có thể ba, hờ cạ yên cùng tư thái k h ẽ giật mình nàng bưng bít lấy mặt mình chỉ thấy ạ ô ra mạ án lấy bờ vai của nàng bưng lấy đầu của nàng nói tỉnh táo một chút hờ c ả a hát đường đi nhầm rồi hắn bởi vì thực lực xuất chúng kỳ thật chịu đến không ít tổ chức cùng phe phái mời những người kia nói qua với hắn đường vấn đề cho nên hắn một mực không cho rằng a hát cuối cùng có thể đi đến cái tình trạng gì ngươi lựa chọn vận mệnh điểm căn cứ ngươi trước mắt giết chóc điểm ngươi sẽ có thể thu hoạch được mục tiêu ba mươi vận mệnh điểm đang rút ra ngươi thu được vận mệnh điểm m ư ơ i một bốn trăm năm mươi điểm trước mắt vận mệnh điểm một mươi hai bảy trăm chín mươi tám đông cổ khe g i ậ mình lập tức lần nữa phát động tái hiện ngươi phát động năng lực tái hiện ngươi thu được đạo cụ đậu sẻn r ù một phen thao tác xuống tới trên người hắn đậu sẻn r ù số lượng thế mà biến thành một viên dưới đông cầu nghe được hai người đối thoại chậm rãi ngồi sổn người xuống lạnh thấu xương hạ sổ cụ hạ kỳ hạ kỳ ba vương không ngừng đánh thẳng vào tinh thần của hai người cùng với đem hy vọng ký thác vào trên thân cái gọi là thần linh không bằng cố gắng mạnh lên đem hết t hệ sức mạnh to lớn đặt tại trên người mình tự xưng là thần linh đồ vật trong thế giới bao la này đến không hết nếu như rời loại đồ vật này ngươi liền sống không nổi không bằng sớm chút tìm một chỗ không người tự hắn đối với cái này mặc kệ là tâm vẫn là lực đều vô cùng yếu đuối nữ tử không có chút nào hứng thú một cái đem hết thẻ hy vọng ký thác vào trên người cái gọi là thần linh kẻ yếu cho dù là thù hận đều sẽ để cho người ta bật cười câu đổi đọc tấu chương s o n g chương một trăm bảy mươi b ố một kiếm phán ú i chương một trăm bảy mươi b ố một kiếm phán ú i ra rồ sắc mặt tái n h ậ t từ trong một đống tảng đá đào ra trọng thương nghệ tạ cái này phụ trách vì người mới dẫn đường người chế tác trò chơi giờ phút này hơi thở vô cùng n h i ề u đất gói lợi dụng thẻ phục chế p h ụ c c h ế một t ấ m k h ô n g m ộ t bảy h ơ i t h ở c ủ a t h i ê n sứ đ e m ư ơ t ạ t ừ c ậ n k ề cái c h ế t k é o lại, cái g không k g k y h a i c h â n c ũ n g một l ầ n n ữ a mọc ra đ ô n g cổ ô n g k h ô n h ô n g h ô n g k h n g k i ô n g không không không h n g không không k h ô n h ô n g h ô n g k h n g không h ô n g k h n g k h n g n g n g không không k h ô n h ô n g không k h ô n h ô n g không không không k h ô c g không không không k h ô n h ô n h ô n h ô v g không không không không không không k h n g k h t n g k n vỏ đao sọc t r ắ n g l ẩ n l ẩ n lấp lẻ. Mặc dù p h ô n g không h ô n h ô n g không không không không h ô n g không k h t n g không không k h ô n h ô n g không không không k h n g k h n g k h ô h ô n g h ô n g không không k h ô n h ô n g k h ô h ô n g k n g không k h n g không không không k h ô n h ô không không không không h ô n g k h n g k h ô n h ô n g k h ô h ô n g k h g k h ô n h ô n g không k h n h ô n g k h không k h ô h ô n g k h nhiệm vụ lần này bởi vì tiến vào cảnh tượng là lực lượng tầng cấp ra sân nhân vật đều tương đối nhận một bộ phận hạn chế của đ ả o tham lam đông cổ mục đích chủ yếu là cứu người cũng không chuẩn bị tại trên nhiệm vụ làm bao lớn văn chương hoặc giả thuyết hắn chỉ cần vì chính mình đến tiếp sau tiến vào chuẩn bị kỹ càng đầy đủ một cái thân phận mục đích liền đã đ ạ tới t gon bởi vì đối với mỗi cái trò chơi đều làm đầy đủ hiểu đáp đ ề tương đối thông thuận tăng thêm bây giờ trên đảo người may mắn còn sống sót chính là lòng người bằng hoàng căn bản không có bao nhiêu người có tâm tư tham dự đáp để rất nhanh gon i ề n thu được thắng lợi cầm tới chỉ có một tấm được chỉ định tấm thẻ không không không không không Tấm thẻ n thôn thôn đạo cụ game đào tham lam c ư thôn c ép tiến vào bên trong lần này nhiệm vụ một khi cái trò chơi này hoàn toàn kết thúc rất nhanh liền sẽ trở về hắn đơn giản nói ta chỉ cần không sáu năm thuốc trẻ hóa của phù thủy liền đủ rồi đông cổ từ nhìn thấy khấu vẫn lấy ra cái đạo cụ này biết có thể tiến vào hận tơ ít hận tơ đạo tham lam thời điểm hắn cũng đã khóa chặt mình mục tiêu chính là tấm này không sáu năm thuốc trẻ hóa của phù thủy thứ này quan hệ đến hắn về sau tại văn tỷ hệ sở thế giới hành động bốn gót nhẹ nhàng thở ra thẳng thắn tới nói lần này trò chơi nếu không phải có đông s ạ c tại hắn sợ là căn bản là không có cách hứng phó đằng sau càng thêm sụp đổ tình thế thì dô cả cùng dạ dỗ đều công bố trên đạo xuất hiện một k á i niệm nên l ư xưa nay chưa từng có kinh khủng quét vật nhưng khi đám người t i ề đến chỉ thấy quái vật trên không tách rời một màn gon cấp tốc đổi b a n thưởng hắn đem phú hào cam kết năm mươi tỷ tư cách đổi cho liên minh tờ lễ ớ sống sót đám người kia mình cũng bị c ụ ít đông cổ mỗi người đạt được bản thân cần tấm thẻ nhiệm vụ chính một sống sót đến trò chơi kết thúc đã hoàn thành nhiệm vụ chính hai c h ỉ ít thu thập mười tấm thẻ đã hoàn thành độ hoàn thành sáu trăm chín mươi phần trăm đông cổ nhìn thấy cái số này hiểu được là liên minh tờ lễ ớ thu thập được số tấm thẻ cũng xếp vào trong tay đông cổ như thế ngoại ý muốn niềm vui trí nhánh nhiệm vụ lên cỡ lở đã hoàn thành Độ h o à ngon thành n 75%, đ ô Cổ c nhìn xem bên trên quảng trường xem đám kia trở về từ kia về i chết h cung nghiệm, nên, năng lòng ự c cầu giả, nhiều rất r thành t khẩn hoàn thành trò chơi h lại i trở ệ từ n nóng g ngược những gắng người, bởi vì ở càng thêm gần từng cũng người tới gần, sống Gòn lòng thai trước chết một tại thành trò thêm tới tiếp hoàn chơi nhiệm đi, lại cái kia bởi cái điểm, nạn mạnh lúc là mực cố được. mẽ ở vì vụ như lửa đốt chỉ là hướng bị cụ ít bọn người thuyết minh sơ qua một chút liền chuẩn bị rời đi trò chơi tiến đến tìm kiếm cách đông cổ lại đ è xuống gon bà vai trong tay hắn vuốt ven lửa hạt đậu xẻn dù thứ này mặc dù có thể sử dụng nửa hạt lại không cách nào tiến hành nửa hạt bảo tồn không bằng liền dùng cái này nửa hạt đậu xẻn dụ, lại vì lần sau tiến vào kiếm lấy chút danh vọng đi g ò n thời gian không nhiều ta còn có thể lại ra một kiếm có thể hay không cứ u cách liền nhìn chính các người mười tại d ư ớ i đông cổ thuyết minh sơ qua gon trong nháy mắt h i ể u được trên sách siêu tập thể của mình cái kia bị hắn cho rằng là cha mình người kỳ thật liền là cách mà đối phương giờ phút này đang một mình ở chỗ tên là kiến trí mẹ dạ quái vật tụ tập khu vực mà bên trong những cái kia kiến trí mẹ dạ có ba cái vô cùng mạnh mẽ cá thể có đông ư ợ c lực giả thực lực, căn nghiền hận nghiệm, nên, năng bản giờ hiệp hội giả ép bây một tờ đám k phải cổ á c có cản. cù cũng chẳng coi cũng chỉ có ta cùng hí cả loại thực lực c h thể không nghe hiệp hội hận thợ hí nói ịt bất tờ ta ngăn nữ nàng ngươi săn này、sao? Đông Bị đi lại, loại xa, sao? vậy mày mã là lẽ dồ lắc đầu sau đó lời nói để mấy người sắc mặt tái đi ta biết nở thợ rộ hội trưởng thực lực mạnh mẽ nhưng cho dù là hắn sợ là cũng không cách nào độc lập giải quyết lần này sự kiện vua kiến trí mê ra liền muốn ra đời g ọ tâm loạn như ma nhưng đột nhiên nghĩ đến đông sẵn nói còn có thể ra kiếm một lần tại đông cổ gật đầu xác nhận sau lập tức phát động thẻ đồng hành một đoàn người trong nháy mắt vượt qua hải dương rơi vào trong một chỗ rừng rậm tóc dài màu bạc cắt cảm giác được hơi thở quen thuộc cấp tốc quay đầu quả nhiên nhìn thấy gon bóng người hai người mừng rỡ dị thường cỡ lớn sự kiện người t h a i họa đã kết thúc ngươi qua màn đánh giá cấp bậc sẽ thu hoạch được tăng lên trên diện rộng ngươi tại thế giới này tất cả nhiệm vụ đều đã kết thúc đêm đảo tham lam, sắp lại, sắp đảo tham lam hiệp hội hận t h đã bắt đầu tham gia trò chơi ngay lập tức sẽ bị đóng lại đông cổ đem lửa hạt đầu sẻn ru ngậm vào trong miệng thả người nhảy lên công chúng kẽ bùn xô ku ha ki hạ kỳ quan sát cấp tốc phát động phối hợp hô hấp p h á p thiên địa trong lúc nhất thời gió biển nương theo lấy mặt đất chấn động đem bốn phía sinh vật hơi thở cùng nhau hiện ra ở trong lòng đồng cổ Cách thấy thế giật mình mở miệng nói cẩn thận nếu phô trương như thế sẽ quấy nhiều đến loại kia sinh vật đáng sợ góp lập tức giữ c h ặ t ạ h mở miệng nói đông sản chính là vì kiến trì mẹ d a mà đến ngược lại là chúng ta cần tranh thủ thời gian rút lui đồng cổ thi trẻ gợ nguyện bộ cấp tốc từ không t r u n g tiến vào hướng trong đảo mấy con phát giác được động tĩnh kiến trì mẹ ra cấp tốc bay lên không trùng nhưng đồng cổ chỉ là nhìn bọn hắn một chút mạnh liệt hạ sổ cụ hạ kỳ hạ kỳ bà vương liền khiến đám này tạ binh mất đi ý thức từ không trung rơi xuống hiện tại bắt đầu trở về đông cổ t h ầ m nói đáng tiếc hắn đã cảm giác được cái hang động kia vị trí nhưng lại không kịp tiến vào hắn trong nháy mắt nuốt vào đậu s ẻ l n rủ tay phải lần nữa rút kiếm toàn bộ linh áp dây ác rót vào bên trong đoạn lưu quang đặng rịp trời đất lần nữa t ố i xuống một vòng vô cùng mạnh mẽ đường kiếm trong nháy mắt từ bên ngoài ngọn núi kia trợt lóe lên giờ khác này không chỉ là cách cùng ngon tại một khu vực khác đã dần dần xâm nhập điều tra n g l tình thế của cân cũng là giật mình trong lòng nhảy lên cây cao cái này trời đất bỗng nhiên biên tối sau đó đường kiếm sáng chói từ giữa ngọn núi lóe lên một cái rồi biến mất hình tượng bị hắn hoàn c h ỉ n h bắt được cách b trong to lớn giòn vang âm thanh không lâu ngọn núi bỗng nhiên từ đó dịch ra ẩm vang sụp đổ cái gì đi theo c u ộ c cân sau lưng còn rụ sắc mặt tái nhợt nhìn xem một màn kinh khủng này kinh hãi nghẹn à o cái kia từ tảng đá cùng đại thụ bao trùm ngọn núi thế mà bị một kiếm chặt đứt hai người lấy nhau lập tức ra hiệu đồng đội rút lui bọn hắn cảm giác nơi đ â y tình thế đã vượt qua bọn hắn có thể điều tra phạm vi cách cũng là nhất thời n h ẹ n à o chỉ có gon cuối cùng nhìn thoáng qua g ô n g tuyết bầu trời lập câu đổi đọc tấu i đã chương xong chương một trăm bảy mươi lăm kết toán cùng trở về đông cổ xuất hiện lần nữa tại trong không gian hư hảo người chơi uz ba trăm tám mươi chín nghìn ba ba nghìn chín trăm chín mươi năm ba vương đã trở về hiện tại bắt đầu kết toán đang kết toán kết toán hoàn tất thế giới nhiệm vụ hận tờ ít hận tờ aqt sáu số hiệu v hai hai trăm ba mươi bốn nhiệm vụ chính một đã hoàn thành nhiệm vụ chính hai đã hoàn thành độ hoàn thành sáu trăm chín mươi ngoài định mức nhiệm vụ hoàn thành số hai kiểm tra đến thế giới nhiệm vụ là xung đột đặc thù đang ghi vào người chơi đối kháng kết quả người chơi tại trong lần này xung đột đặc thù thế giới thu hoạch được toàn thắng qua màn đánh giá cấp bậc tăng lên đông cổ nhìn thấy cái kia không ngừng xoát ra nhắc nhở qua màn đánh giá từ c nhảy tới b tính toán thế giới danh vọng độ truyền thuyết độ thăm dò thế giới tăng thêm màu lam b đánh giá cấp bậc bởi vì độ truyền thuyết cùng danh vọng tăng thêm chậm rãi n ả y qua a tính toán nhiệm vụ ẩn thời i ệ m còn h tương n g thêm. Cỡ vận mệnh điểm. Đồng. Thời còn tương đương với lấy được miễn phí đậu xẻng dù đến giúp đỡ mình toàn lực giải phóng trạm phép đào Giả nạ cốt, một loại khác hình thái đoạn lưu quang đặng gi người tại trong hát thiết thế giới nhiệm vụ thu hoạch được s đánh giá cấp bậc hiện tại bắt đầu phát thưởng đảng kế toán t cấp hát thiết nhiệm vụ cố định ban thưởng điểm thuộc tính tự do ít bốn vận mệnh điểm ít hai nghìn căn cứ vào s cấp đánh giá cố định ban thưởng tăng lên đến hai trăm phần trăm người tại lần này thử thách thu hoạch được cơ sở ban thường là điểm thuộc tính tự do ít tám vận mệnh điểm ít bốn nghìn hiện tại tính toán đánh giá cấp bậc cao khen thưởng thêm căn cứ vào cấp b đánh giá người ngoài định mức thu hoạch được vận mệnh điểm ít tám trăm căn cứ vào cấp a đánh giá người sẽ thu hoạch được sở trường tăng lên bảy mươi một căn cứ vào cấp s đánh giá ngươi sẽ thu hoạch được một lần vận mệnh chiếu cố ngươi thu được một lần vận mệnh chiếu cố phải t r ă n g sử dụng để đông cổ hơi nhẹ nhàng thở ra chính là vận mệnh chiếu cố chỉ nhìn cấp bậc không nhìn chính phủ lập tức lựa chọn sử dụng to lớn vạn giới đĩa quay xuất hiện lần nữa màu vàng màu tím vân vân đạo cụ ánh sáng l o n g lánh đông cổ cảm giác nhân loại tồn tại viện nội bộ những cái k i a đạo cụ mặc dù không ít nhưng so với cái này chân chính vận mệnh k h ó báu vẫn là kém không ít ánh sáng cấp tốc lưu truyền trong nháy mắt liền đã dừng lại đông cổ đã trải qua nhiều lần g ú t thưởng lúc này lại lộ ra tương đối vô dụng vô dụng vô cầu một phương di một phương diện khác cũng là bởi vì đông cổ thời khắc này thực lực đã tương đối toàn diện hắn kiên quyết càng nhiều là tích lũy mặc kệ là hạ kỳ vẫn là linh lực d â y dạy hồ cụ đều không đủ nhiều người thu được đạo cụ vỡ vụn vỏ kiếm đông cổ nhìn thấy ánh sáng k i a dừng lại tại bên trên một cái màu xám ô trong lòng tối tăm chuẩn bị phát động tái hiện nhưng một nhóm mới dòng chữ lại lập tức xoát ra kiểm tra đến ngươi có được một cái khác vỡ vụn vỏ kiếm phải trăng tiêu hao bốn nghìn vận mệnh điểm đem hai khối mảnh vỡ sửa chữa phục hồi đông cổ khe giật mình hắn nhìn xem cái t i ê màu xám vỏ kiếm hoàn toàn nhìn không ra lúc đầu bộ dáng nhưng là chỉ là sửa chữa phục hồi mảnh vỡ liền cần 4.000 vận mệnh điểm hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một vật sửa chữa phục hồi vận mệnh điểm cấp tốc giảm b ấ t 4.000 điểm trong tay màu xám mảnh vỡ cùng trong ba lô sắp bị lãng quên mảnh vụn kia cấp tốc hợp lại cùng nhau biến thành một đoạn rộng một bàn tay vỏ kiếm cũng theo sửa chữa phục hồi hoàn thành tầng kia màu xám vết tích chậm dãi biến mất lộ ra phía dưới vàng xanh tương dao màu lót sửa chữa kết thúc ngươi thu được đạo cụ thần bí vỏ kiếm giữa thần bí vỏ kiếm giữa phẩm chất màu xám miêu tả một vẫn không cách nào nhận ra thần bí vỏ kiếm đây chỉ là một phần trong đó. chỉ có tụ tập trên giữa dưới ba phần mới có thể sửa chữa phục hồi thu hoạch được hoàn chỉnh đạo cụ miêu tả hai trên vỏ kiếm khắc rõ thần bí dòng chữ dường như ẩn chứa sức mạnh kỳ diệu đông cổ trái tim nhảy một cái hai mắt tỏa sáng mặc dù vận mệnh trò chơi còn không có đem cái đạo cụ này hình dạng thật lộ ra nhưng đối với có trí nhớ kiếp trước đông cổ tới nói tiểu thức này loại này quý báu vỏ kiếm cái này đạo cụ đã rất rõ ràng có được năng lực miễn nhiễm tất cả vật lý q u á y nhiễu tất cả thế giới song song quái nhiễu phòng ngự tuyệt đối pháo đài di động bốn ạ vạn quê hương lý tưởng xa xôi chẳng những có thể để người nắm giữ sẽ không già ả yếu tự động chữa trị tương h thế càng là có có thể xưng vô địch năng lực phòng ngự bảo cụ mười bên trong bì tợ cá nhân sự vụ sở giờ phút này bên trong phòng tiếp khách t r ồ n g chất ma pháp kết giới âm dương thuật kết giới đều đã c ô hóa thậm chí dương viễn bình còn tìm tới nhiều loại năng lực giả đối với gian phòng này tiến hành ngoài định mức gia cố bên trong phòng tiếp khách mái tóc dài màu trắng bạc như dòng nước đồng bình vua siêu năng siêu việt giả khấu vẫn tung bay ở không trùng lẳng lặng chờ đợi nhiệm vụ lần này cuối cùng bên thắng từ bên trong máy chơi game xuất hiện khấu lệ trước đây từ trong thế giới nhiệm vụ lợi dụng đặc thù tấm thẻ thoát ra sau đó, liền đem danh hiệu. h á c cùng trong trò chơi xảy ra hết thảy đều hồi báo cho cha mình cùng ở đây chính thức nhân viên sau đó hắn bị khấu vẫn trực tiếp dịch chuyển về lẹ vẹo dị thường viện nghiên cứu tiến hành trị liệu khấu vẫn thì lưu lại chờ kết quả sau cùng d ư ơ n g viễn bình mặc dù cũng không lo lắng hoàng kim mười ba vị ở đây có thể làm cho cái gọi là quái vật kia chạy thoát cũng không tin tưởng đông cổ sẽ gãy tại bên trong loại nhiệm vụ này hận tờ ít hận tờ thế giới hắn cũng trải qua mặc dù năng lực kỳ dị nhưng đông cổ loại này thể phách mạnh mẽ dị thường t u ế n đường lại vô cùng khắc chế những cái tiết niệm nen năng lực giả nhưng hắn lại đối với khấu lệ trong miệng những quái vật kia nói tới cấp thần linh hơi nghi hoặc một chút liền hỏi cấp thần linh là chỉ trở thành thần linh con đường sao vì sao ta tại trong dị thường sự vụ cục hồ sơ cho tới bây giờ không thấy được loại này con đường khấu vẫn tung bay ở không trung cũng không mở miệng theo hắn siêu năng lực càng vật năng hắn dần dần bắt đầu thoát khỏi nhân loại một chút cơ bản tập tính tỉ như mở miệng nói chuyện tỉ như ăn uống nhưng hắn âm thanh lại tự nhiên truyền ra à cấp thần bất quá là một ít chân thực giới nhân vật nhìn trộm hiện thế đang giả thần giả quỳ thôi một đám thua không nổi nữa kẻ thất bại khấu vẫn trong âm thanh đối cái gọi là thần linh kia có chút khinh thường, hắn giống như cảm ứng được cái gì cười nói yên tâm loại nhân vật này xa xa không phải chúng ta vị viện trưởng k i a đối thủ năm bánh tổ đứng tại một cái rách nát tinh cầu mặt ngoài tinh cầu này không biết tồn tại ở nơi nào nhưng tọa độ cuối cùng là bị bánh tổ tìm tới hắn bước lên dưới chân màu đỏ tươi đất n g a i mặt đất có dòng nước đỏ chảy ra chảy ra khoe miệng của hắn câu lên chậm rãi bay vào không trùng mạnh mẽ khí ki trong nháy mắt b ộ c phát bánh tổ toàn thân khí ki trong nháy mắt trở nên vắng nóng lực tàn phá kinh khủng để trong hư không nhìn tới ánh mắt nhộn nhịp rời khỏi cùng mặt trăng không xê xích bao nhiêu tinh cầu cảm nhận được khổng l đang tụ tập rốt cuộc không có chịu được nữa mở miệng nói bành tổ ta không có trêu chọc ngươi ngươi không thể ca chúa tể đỏ thâm cấp tốc hóa ra một cái hình người là một người mặc màu đỏ tươi tây trang quý tộc thanh niên bộ dáng xuất hiện tại trước mặt bành tổ sắc mặt tái nhật giải thích bành tổ chúng ta có thể thương lượng trong này khả năng có hiểu lầm bành tổ không dao động hai tay đặt ở bên hông s ó n g khí công trong nháy mắt ngưng tụ me thanh niên sắc mặt t r ắ n g bệnh hắn không còn dám rào miệng không ngừng cầu xin tha thứ ta sẽ rời khỏi hiến thế ta sẽ đem tất cả vết tích thanh trừ v ư n g tha ta hà thanh niên đưa mắt nhìn một phía phát hiện không người đến cứ mình hắn q u c q u ắ p trên mặt đất lớn tiếng nói ta rời khỏi chân thực giới đem tư cách chuyển nhượng cho người m ẹ b à n h tẩu nghe vậy trong tay sóng khí công cũng không tàn đi hắn hô lên cái cuối cùng hai chữ màu vàng sóng khí công trong nháy mắt xuyên qua hư không sắt đến màu đỏ tươi tinh cầu đem bên cạnh một khỏa tinh cầu đánh nát nhìn xem sủi lơ trên mặt đất chúa tể đỏ tấm h bành tổ liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút câu đổi đọc tấu chương xong chương một trăm bảy mươi sáu nắm giữ su nô thuấn bộ chương một trăm bảy mươi sáu nắm giữ su nô thuấn bộ đông cổ chậm rãi từ chiếc màu trắng máy chơi đem xuất hiện dương viễn bình rốt c mặc dù trong lòng h i ể u rằng đông cổ sẽ không ở bên trong loại này đẳng cấp thế giới toxic nhưng không nhìn thấy đối phương trở về dù sao vẫn là treo một hơi d ư ơ n g viễn b ì n h có chút yêu sầu hắn phát hiện mình càng lúc càng giống một cái mẹ già mỗi ngày đều có p h i không hết tâm tư màu trắng mậu ảo máy chơi game chậm dại hóa thành mảnh vỡ biến mất đông cổ thì nhìn xem trong phòng tiếp khách bố trí biết thế giới bên ngoài người đại khái đã biết được bên trong nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ lợi dụng cái máy trò chơi này tiến vào trò chơi một b ằ n người ngoại trừ mình cùng k ấ u lệ những người khác đã bị cái kêu hết bớt mà ả ổ ra mạ hai người đại khái thì là thông qua bình thường con đường tiến vào trò chơi. liên quan tới phía sau hai người này chuyện xưa đông cổ cũng không quan tâm hắn biết qua chiến dịch này khấu vẫn phụ thuộc lẹ vẹo dị thường tất nhiên sẽ tham gia việc này đông cổ nhìn xem cái này tóc vô cùng đồng bền cấp hoàng kim siêu năng lực giả hướng mình g ặ c g i ệ t đâu sau đó liền trong nháy mắt biến mất giống như bên ngoài tầng kia ma pháp kết giới âm dương thuật kết giới đều như là tờ giấy hắn cũng vô vô tay ra hiệu những người khác nơi đây đã hết chuyện có thể chính thức khôi phục công tác đông cổ ra khỏi phòng một đạo mới ma pháp trận từ bên ngoài cao ốc sáng lên ngực mang theo màu đèn chữ người kim cải áo nam từ tóc đen từ đó đi ra trong mắt của hắn màu đỏ tươi ba câu ngọc sức quan sát tương đối xuất sắc trong nháy mắt liền phát giác được lầu hai cửa sổ bị thờ lập tức tại trước đài báo cáo nói một tiếng sau lên lầu đông c ổ tại mình lầu ba văn phòng gặp được người tới bị thờ các h ạ ta là hỗn độn công lược tổ chuyên viên chấp hành danh hiệu quả đen nam tử ánh mắt lạnh nhạt mặt không biểu tình rõ ràng báo lên thân phận của mình đông c ổ gật gật đầu hắn đối với người trước mắt có ấn tượng ngươi tìm đến ta là nam tử tiến lên một bước móc ra một quyển màu đen của giấy nói đây là viện trưởng đối với người khen thưởng khen thưởng đông cổ hơi nghi hoặc một chút nhưng vẫn là đưa tay nhận lấy cuộn giấy n g ư ơ i thu được đạo cụ c h â n l ư ơ n g linh thuật viện x ỉ n d ậ y du x i n sách giáo khoa bộ pháp c h â n l ư ơ n g linh thuật viện x ỉ n d ậ y du x i n sách giáo khoa bộ pháp phẩm chất màu tím miêu tả c h â n l ư ơ n g linh thuật viện x ỉ n d ậ y du x i n tại trong thời gian ngàn năm tích tụ được giáo dục kinh nghiệm vô cùng quý giá hiệu quả một sử dụng đạo cụ này có thể lĩnh n g ộ năng lực sụ đồ thuấn bộ hiệu quả hai sử dụng đạo cụ này nhất định phải có năng lượng linh lực dạy dạy ô cụ nếu không sẽ sử dụng thất bại đông cổ có chút ngạc nhiên này cũng đúng lúc là mình cần đạo cụ có thể cực lớn tăng cường mình lực cơ động cho nên ta đến cùng lại làm cái gì để viện trưởng đột nhiên cho ta quý giá như vậy khen thưởng danh hiệu quả đen nam tử lắc đầu nói viện trưởng chỉ là để cho ta thông báo ngươi chúa tể đỏ thấm đã trả giá đắt gặp đông cổ thực sự nhận lấy đạo cụ nam tử hai tay kết tấn trong nháy mắt hóa thành quả đen biến mất À, không nghĩ tới cái này quả đen thoạt nhìn lại nhạt trong xương cốt lại có chút một tao rời đi thời điểm còn hết lần này tới lần khác muốn thi triển một tay h ảo thuật tớ s muốn tao rảnh thì lên mạng xem nhé chứ từ này hạn vệt không dịch ra việt hẳn được hoặc do tôi quá kém、ừ. đông cổ mày nhắc lại hắn phát hiện mình thế mà không có chút nào dấu hiệu bị ảo thuật mê hoặc hắn rõ ràng cảm giác được những quả đen kia chỉ là ảo thuật thậm chí đối phương sử dụng thuấn thân thuật sùn xin n o r u t rời đi bóng người đều bị hắn nhìn rõ ràng mình lúc nào có loại năng lực này đông cổ hô hấp biến đổi hai tay giơ vào nhau như kiểu thế tay tụ cà mễ hà mễ hạ một đoàn nước trong veo xuất hiện tại trong tay mình hắn túi đầu nhìn xem bóng nước trong tay mình cặp mắt kia dường như cũng không có cái gì dị dạng nhưng hắn càng nghĩ vẫn cảm thấy chỉ có cái kia giấu tại trong hai mắt t h á ngân sợi t ì ở mạ n g có khả năng sẽ có loại hiệu quả này đồng cổ tán đi bóng nước thuận tay bóp nát vừa mới lấy được cuộn giấy ngươi thu được năng lực su n o thuấn bộ b su n o thuấn bộ b lợi dụng linh lực dạy dạy ô cụ tiến hành di chuyển nhanh chóng bộ pháp có thể dịch chuyển tức thời đến bên người kẻ địch hoặc nơi xa dưới chân hắn k h ẽ động trong nháy mắt biến mất lại xuất hiện thời điểm đã ở trong hành lang m u i chân n ú n nhẹ su n o thuấn bộ lần nữa phát động bốn đông cổ lặp lại như thế cấp tóc quen thuộc su nô thuấn bộ mang đến siêu cao tính cơ động như thế mình một cái khác nhược điểm cũng đã bị bổ đủ cường hãn thể phách bốn chiều thuộc tính không có nhược điểm không dễ dàng bị kỳ dị năng lực đánh lén hô hấp pháp thiên địa giao cho năng lực điều khiển các loại nguyên tố có thể ứng đối các loại hoàn cảnh bù sô cù hạ kỳ hạ kỳ vũ trang mang đến mạnh mẽ lực phòng ngự cùng năng lực dị thường k h á n g tính thiên t à nguyện n g tenzags đối ứng năng lực không chế quần thể cùng liên tục sát thương năng lực đoạn lưu quang đảng ứng di đối ứng cực hạn lực bộc phát lại bổ sung thêm su nổ thuấn bộ mang tới siêu cao tính cơ động cùng g ợ nguyện bộ đối ứng năng lực di động trên không trung bốn đông cổ xem kỹ lấy tự thân mình nền tảng đã tương đối hòa mỹ dù cho dừng bước nơi này cũng có được trở thành một tên đỉnh cấp người chơi tiềm lực nhưng là còn chưa đủ muốn vượt qua bảnh tổ cùng lao cương loại kia siêu vị người chơi còn chưa đủ linh lực d â y dạy ô cụ là linh hồn năng lượng hạ kỳ là tâm linh cùng đục thể kết hợp sinh ra lực lượng bên trong thân thể của mình giờ phút này còn có được dung nạp một loại từ đục thể sinh ra tính thực chất năng lượng chỗ trống giống như nghị g i sử dụng trả cớ dạ, hay như v õ đạo gia sử dụng khí k ỳ bốn một chiếc nhẫn màu bạc xuất hiện tại trong tay đông cổ hắn đã chuẩn bị xong thu hoạch loại năng lượng này đường tắt mười áo g i mạ từ dưới to lớn cổng dịch chuyển h i ệ thân lúc này hắn cánh tay trái đã khôi phục sau lưng cấp b đánh giá màu lam cộng dịch chuyển để người chung quanh đối với hắn có chút ghém ắ t Ả ồ dạ mạ tay trái nâng lên đem mũ t r ù m kéo xuống vội vàng rời đi quảng trường hắn nhanh chóng thoát khỏi mấy đạo truy tìm tại phía sau mình á n h mắt bỏ ra một chút thời gian mới đổi tới cùng hở cả ước định địa điểm tập hợp nhưng đợi trái đợi phải nhưng không có nhìn thấy nữ tử đến hắn lập tức q u e n người tiến về đã từng z é t mịt căn c ứ z é t mịt tổ chức từng tại đông hạ phương nam vang danh một thời bởi vì trong tổ chức tất cả thành viên đều bị cấp h t h i ế t trở lên người chơi thậm chí cao tầ nhưng z é t mịt tổ chức lại không biết vì sao để mắt tới bởi vì thu hoạch được cấp s thử thách đánh giá mà dương d a n h quất đông lưu bắt đầu ý đồ tại trong thế giới nhiệm vụ bắt cóc quất đông lưu trong quá trình không ngừng va chạm z é t mịt bắt đầu gặp các phương tổ chức nhằm vào cuối cùng bởi vì lãnh tụ kiếm hào đỏ thâm tại thế giới nhiệm vụ gặp phải quất đông lưu bị một vs một chém giết quất đông lưu một trận chiến bước vào bệnh ngân z é t mịt thì hoàn toàn sung dốc biến thành quất đông lưu đá mài đao nàng nhìn xem cái kia đặc thù tấm gương đã từng bên trong cái gương này sẽ có một mảnh tinh không trong đó viên kia màu đỏ tươi tinh cầu vô cùng l o a mắt đó chính là chúa tể đỏ thẫm lãnh t ụ chính là thông qua cái gương này tiếp thu chúa tể đỏ thâm thần dụ a hack cũng là thông qua cái gương này thu được cấp thần linh tin tức thế nhưng là giờ phút này bốn không có cái gì làm sao lại không có cái gì hờ cả hai mắt thất thần toàn thân như mất đi sức lực nằm xuống nàng tại mất đi hết thệ về sau có thể trèo c h ố n g nàng tiếp tục cùng vận mệnh trò chơi đối kháng chính là vị này chúa tể đỏ thâm ý chí nhưng giờ phút này dường như hết thệ cũng chỉ là âm m ư hết thể cũng chỉ là hư hảo hờ ca đặt tại mặt đất bàn tay luyện thành trận cấp tốc xuất hiện một đạo gai đất đột nhiên đâm về chính n à n g cổ、Phúc. hờ ca kinh ngạc quay đầu lại chỉ thấy a ô dạ mạ ngăn tại trước người mình đùi đã bị gai đất đâm xuyên yêu ma ý mạ m á u chảy ra đừng quan tâm ta a ô dạ mạ ta đã Ả ô dạ mạ đột nhiên đem hờ ca ô m lấy hắn dùng sức hô đừng quan tâm cái gì thần hờ ca ngươi còn có ta nhìn ta hắn bưng lấy h ờ ca mặt trịnh trọng nói nhìn ta chúng ta không dựa vào thần linh có thể cứu chúng ta trung pi là chính chúng ta câu đổi đọc Đơ S, mưa kiếp quá ai a chưa kịp lấy đồ vào đồ đã bay đi mất về tấu chương xong chương một trăm bảy mươi bảy quất đông lưu cùng đồng cổ chương một trăm bảy mươi bảy quất đông lưu cùng đồng cổ quất đông lưu một thân màu tím áo khoác tóc dài r ủ xuống bên hông mang theo tự ý tóc mái nghiêng che lại non nửa bên mặt trắng tuyết da thịt vẫn là để nặng có loại khiến người kinh dị m ị cảm đông cổ ánh mắt rất nhanh từ trên thân quất đông lưu rời khỏi nữ nhân này đẹp thì đẹp nhưng trên thân luồng khí thế kia lại làm cho lòng người run rẩy loại kia vô cùng sắc bén khí thế dường như lúc nào cũng có thể sẽ cắt nát người hì hì đông cổ làm việc tiểu cô nương thân cao r ước chừng một e m m năm ra mặt mặc cùng quất đông lưu cùng khoảng màu trắng áo khoác lại lộ ra lưu loát chỉ là tiểu cô nương lúc này biểu lộ lại có mấy phần danh m á n h nàng bưng lấy đã sớm in ra danh sách trao đổi ánh mắt lại không ngừng đánh giá đông cổ cùng quất đông lưu đông cổ lông mày đ í u lại còn chưa lên tiếng ngược lại là đứng tại bên cửa sổ quất đông lưu mở miệng nói hòa nhất manh chọn xong cũng nhanh chút quyết định không cần chậm trễ đông cổ tiên x i n thời gian tiếng nói mắt lạnh hòa nhất manh bị giật này mình nhanh làm bộ túi đầu nhìn một vòng sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đông cổ đông cổ phát hiện tiểu cô nương này dường như đối với mình có chút thân cận trong ánh mắt không có chút nào cảnh giác cùng sợ hãi đông cổ tiên sinh dường như là cảm thấy danh sưng như thế này có chút khó đọc hòa nhất manh lay động thân thể g i ò n tan hỏi ta có thể bảo ngươi đông cổ ca sao quất đông lưu mày nhắc lại nàng cảm giác hòa nhất manh hẳn là đang đánh cái gì chủ ý xấu đang m u ố n quát lớn lại nghe được bị tờ không có vấn đề nói ngươi trực tiếp gọi tên ta cũng được hòa nhất manh lại lao về đằng trước một bước nàng g i danh sách trao đổi cười híp mắt hỏi đông cổ ca ngươi cảm thấy ta lựa chọn cái gì hô hấp pháp, cổ kỳ hở, tương đối tốt. đông cổ đánh giá một phen đối phương cảm thấy thân thể của đối phương mềm nhẹ không hề giống là có phương diện lực lượng tư chất nhân t i ệ n nói nếu như n g ư ơ i hy vọng tính công kích mạnh một chút có thể lựa chọn hơi thở của hoa hạ nạ no cổ kỳ nếu như n g ư ơ i hy vọng tính dẻo dai cao một chút có thể lựa chọn hơi thở của nước b ị dù no cổ kỳ nếu như n g ư ơ i hy vọng tính cơ động mạnh một chút liền chọn hơi thở của c ô n t r ù n g niệu xì no cổ kỳ hóa nhất manh hai mắt tỏa sáng lập tức nhấc tay hô ta muốn hơi thở của công c h n g niệu xì no cổ kỳ đông cổ hắn cảm giác được cái này đi cùng quất đông lưu tiểu cô nương dường như không có chút nào trí tiến thủ trong lòng đối phương loại kia chỉ cần chạy trốn năng lực đủ mạnh liền tốt ý nghĩ đơn giản như muốn treo ở trên mặt đông cổ cao mày dáng vẻ để hòa nhất manh kinh hãi nàng cảm xúc cấp tốc xa suốt nhỏ giọng nói không được sao quất đông lưu đi tới bắt lấy hòa nhất manh b ả vai trịnh trọng nói hòa nhất manh vận mệnh trò chơi là sẽ không để cho loại kia vẫn luôn chạy trốn người chơi sống sót muốn nắm giữ vận mệnh của mình ngươi nhất định phải lựa chọn chiến đấu hòa nhất manh mí môi nàng sợt chiến đấu vừa nghĩ tới cha mẹ anh hai chị hai tất cả đều là tại trong thế giới kia chết đi. nàng liền tràn đầy hoảng sợ thường xuyên mơ thấy vô số kinh khủng q u á i vật truy sát mình ánh mắt của nàng rất nhanh b ỏ lên chứa đầy nước mắt nàng ngẩng đầu nhìn một chút quất đông lưu lại nhìn về phía đông cổ mang theo tiếng khóc nước nở hô ta như vậy chỉ muốn chạy trốn người cũng muốn sống sót không được sao chiến thắng vận mệnh dũng giả cái gì ta căn bản làm không được a chỉ là muốn dựa vào các ngươi không được sao hòa nhất manh biết mình vô cùng bị hứng những lời này cũng vô cùng không có đạo lý nhưng đây cũng là nàng b ả n tâm nàng nghịch ngợm danh mãnh nhưng cũng yếu ớt nhắc gan nhìn xem đột nhiên b ộ c phát cảm xúc hòa nhất manh quất đông lưu nhất thời không nói gì đang muốn mở miệng lại nghe được sau lưng bị tờ ôn hòa nói ngươi sống thế nào là quyền tự do của ngươi chạy trốn cũng được dựa vào người khác cũng được tự nhiên cũng có thể người chơi u giờ ba nghìn tám chín mươi ba ba chín chín năm bà vương hướng ngươi c h u y ể n thụ hô hấp pháp cổ kỳ hờ hơi thở của cô n t r ù niệu g xì no cổ kỳ có tiếp nhận hay không hòa nhất manh hai mắt đấm lệ mông lung n g n g đầu nhìn xem đông cổ trong ánh mắt dường như muốn bắn ra ánh sáng quất đông lưu thì là quay người nhìn về phía đông cổ nhăn mày lại không vui nói đông cổ ngươi có biết ngươi nói như vậy sẽ đối với nàng tạo thành như thế nào ảnh hưởng sao không đợi đông cổ mở miệm hòa nhất manh đứng dậy ngăn tại giữa hai người nàng trong miệng núi hô hấp pháp cổ kỳ hờ biến đổi cả người động tác dường như đều hơi linh hoạt một chút nhưng chỉ là một lát thân thể của nàng liền không cách nào gánh vác hô hấp pháp cổ kỳ hờ lỏng lẻo xuống nhưng nàng trong hai mắt lại lóe hưng phấn sắc thái không có chuyện gì đông lưu tỷ ta sẽ không học cái xấu với lại ta chỉ là dựa vào các người nhà ta mới mười ba tuổi nói không chừng chờ ta mười tám tuổi thời điểm các ngươi sớm đã hoàn toàn chinh phục vận mệnh trò chơi đâu tiểu cô nương cảm xúc tới cũng nhanh đi cũng nhanh nàng xem thấy bên cạnh mình hai người mắt lộ vẻ mơ ước ngươi thật tin tưởng chúng ta có thể hoàn toàn chinh phục vận mệnh đông cổ hỏi tiểu cô nương không chút do dự gật đầu hưng phấn nói không chỉ là ta rất nhiều người đều tin tưởng nha bọn hắn đều nói ngươi là từ trên bức tường than vãn xé mở một cái khe nam nhân là kẻ phá t ư ở n g đâu đông cổ trong lòng hơi ấm trong lúc bất chi bất giác hắn cũng đã vì một số người thắp lên một trùng sáng hắn cùng quất đông lưu l i ế t nhau điểm này tranh chấp lập tức hóa giải đông cổ nhìn xem cái này t h a n h c h n p lập tức h ó giải đông cổ nhìn xem cái này tranh chấp lập tức hóa giải đông cổ nhìn xem cái này thanh lãnh nói nhận được chăm sóc một nghìn hai trăm vận bệnh điểm quất đông lưu run lên một c á 1.200 t r ư ớ c mắt vận mệnh điểm 13.798. h ì ó a nhất manh ánh mắt cổ quái đi theo quất đông lưu rời đi đứng ở bên ngoài dương viễn bình thay thế cấp tốc đi vào hắn thấp giọng nói thế nào đông cổ nhớ tới quất đông lưu người chơi số hiệu đằng sau cái kia bốn cái đường ngoại trừ kiếm thánh bên ngoài kỳ thật đều có phạm vi thích ư ớ n g khá rộng mà theo đối phương con đường xác định những n à y đường cuối cùng sẽ k i ể m chế cùng một chỗ hình thành cuối cùng con đường rất mạnh đối phương chỉ sợ cũng giống như ta các phương diện hoàn toàn không có nhược điểm lại tại kiếm thuật một đạo đã hoàn toàn vượt xa cấp bậc của nàng đông cổ cấp ra mình đánh giá nhưng dưng viễn bình lại chưa đáp lời hắn lông mày b có chút ngạc nhiên xem lấy đông cổ trong miệng chật chật ta bị tớ đại nhân hay ngươi cảm thấy chúng ta không biết quất đông lưu mạnh bao nhiêu sao chúng ta hỏi là ngươi cảm giác người nàng thế nào a đông cổ từ dương viễn bình trong giọng nói cảm nhận được một loại âm dương quá khí nhưng hắn vẫn là bình tĩnh nói hẳn là tạm được dương viễn bình rốt cục đối cái này đầu hóc chậm chạp nam nhân thất vọng hai tay của hắn dùng sức đặt tại trên mặt bàn gỗ từ đàn nghĩ đến đông hạ sinh dục ủy viên hội người chơi hiệp hội nhân loại tồn tại viện các loại phe thế lực cùng mình gửi ý hắn vốn cho rằng hai cái đứng tại đỉnh đông hạ ưu tú người trẻ tuổi gặp mặt hắn đã có thể tiên đoán được những cái kia tổ chức sẽ đối với mình khởi xướng cùng oanh loạt tạc dương viễn b ì n h không d á m quá mức trắng trận thúc giục đông cổ nghĩ đến quất đông lưu bên kia chính thức nhân viên cũng giống như vậy hắn quay người chuẩn bị đi xuống bắt đầu bị tờ cá nhân sự vụ sợ lần thứ nhất năng lực trao đổi công tác nhưng nghĩ nghĩ lại quay đầu lại hỏi một câu ngươi từ quất đông lưu nơi đó thu phí sao đông cổ cười thầm trong lòng hắn đương nhiên sẽ không phạm loại này sơ hở khoa một cái ok thủ thế một bên đứng dậy chuẩn bị xuống lầu vừa nói ta đương nhiên sẽ không q u n vận mệnh điểm đã đến tay d ư ơ n g viễn bình mặt không biểu tình phải xem còn có chút đắc ý bị tờ càng thêm âm dương quái khí định đ ọ t nói không hổ là người a câu đổi đọc tấu chương xong chương một trăm bảy mươi tám năng lực trao đổi chương một trăm bảy mươi tám năng lực trao đổi được biết người chơi hiệp hội từ d ạ n g sáng hôm nay mở ra bạch vị người chơi đăng ký về sau các nơi đăng ký người chơi số lượng tăng cao cái này được lợi tại người chơi hiệp hội cùng bị tờ cá nhân sự vụ sở ký kết vận mệnh điểm cho vay hiệp nghị bản đài đưa tin trước mắt đông hạ các thành thị tiến về sơn thành xe lửa đoàn xe khách máy bay đều ở vào đầy áp trạng thái mời các vị sắp xếp thích đáng mình hành trình tránh đi mình t ế n v o thế giới nhiệm vụ cuối cùng kỳ hạn năm số lớn báo cáo tin tức bắt đầu điên cùng đưa tin hôm nay lớn nhất tin nóng sự kiện người chơi hiệp hội cùng b ị tợ cá nhân sự vụ sở cùng lúc tuyên bố từ hôm nay buổi sáng 9 h bắt đầu tiến hành b ị tợ năng lực trao đổi n g h i ệ p vụ tất cả mọi người có thể thông qua người chơi hiệp hội f sẽ sớm đăng ký chuẩn bị báo cáo sau đó tiến về b ị tợ cá nhân sự vụ sở tiến hành năng lực trao đổi khâu đồng thời đăng ký xong b ạ c h vị người chơi có thể thông qua hiện trường người chơi hiệp hội bàn làm việc tiến hành không lãi suất vay nợ thu hoạch được hạn mức phê duyệt tiến hành năng lực trao đổi lưu chiêu sớm thông qua được đăng ký cùng xin bởi vì bản thân ngay tại sân hành trao quyền tư cách rất nhanh hắn trước kia liền đi vào b ị tợ cá nhân sự vụ sở bên ngoài mặc dù hắn biết dựa theo đông cổ tính cách chỉ cần mình đưa ra rất có thể sẽ thu hoạch được sớm trao đổi nhưng hắn vẫn là xếp tại bên trong thật dài đội ngũ giơ điện thoại đem cái này hùng vĩ hình tượng chụp xuống tới tự nhiên không có khả năng đều là bạch vị người chơi cũng có rất nhiều đã nắm giữ năng lượng hát thiết người chơi đến đây đối với bọn hắn tới nói có thể tiêu tốn mấy ngàn vận mệnh điểm liền có thể thu hoạch được một hạng loại cường cơ thể năng lực đơn giản lại quá có lời rất nhanh theo đám người bạo động có người gieo họ một tiếng bắt đầu đội ngũ bắt đầu di chuyển về phía trước chỉ là một lát liền thấy có người nhảy lên một cái động tác như cuồn phong mau lẹ hắn cười to vài tiếng rời đi điều này càng làm tăng lên trong đội ngũ đằng sau người chơi chờ mong lưu chiêu cảm giác đội ngũ tốc độ đi tới ngoài ý muốn nhanh suy đoán có lẽ là bởi vì người chơi hiệp hội sớm đã định ra các loại tình huống lại hoặc là cái nhóm người thứ nhất này phần lớn là ý nguyện vô cùng rõ ràng cũng không có tốn quá nhiều thời gian chọn lựa rốt cục nửa giờ sau lưu chiêu cũng đi vào sự vụ sở sinh chính theo đứng ở cổng mặc đồng phục màu đen nữ tử chỉ dẫn hắn đi vào người chơi hiệp hội chỗ ghi danh ngồi ở chỗ đó chính là một cái màu đỏ tím tóc ngắn nữ tử trên thân k h í tức có chút mạnh mẽ đầu nàng cũng không n h ấ c lấy ra một bạc hai đơn giản nói chỉ cần điển bên trên họ tên người chơi id tiến hành qua thế giới nhiệm vụ số lượng cùng cao nhất đánh giá cấp bậc là được lưu chiêu cấp tốc đ i ề n xong nữ tử lúc này ngầm đầu nhận lấy bạc hai lưu chiêu lúc này mới lần thứ nhất nhìn thấy nữ tử hình dạng nữ tử lại có một đôi k h á c màu đồng tử một vàng một xanh vô cùng yêu dị nữ tử nhìn thoáng qua bạc hai sau đó cặp kia con mắt màu xanh lục dường như có ánh sáng lấp lóe lưu chiêu tâm thần khẽ giật mình, lập tức khôi phục bình thường. nữ tử đã một lần nữa túi đầu xuống trên bản khai trước người nàng đóng một cái m ộ t liền ra hiệu lưu chiêu có thể đi lưu chiêu trong lương ác đã đi tới trước người đông cổ đông cổ nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc n ở nụ cười giải thích trịnh ương ương tiểu thư thế nhưng là mạnh mẽ cấp bạch ngân người chơi cặp kia ma nhãn mạ gẳng có thể nhận ra lời nói dối lưu chiêu trong lòng thoải mái hắn nhìn xem đông cổ như ngày hôm qua nụ cười trong lòng cũng là có chút b u ô n g l ỏ n g nhân tiện nói đông cổ ngươi giúp ta chọn một loại hô hấp pháp cổ kỳ hờ đi ngươi hiểu ta đông cổ cũng không từ chối có chút trầm ngâm về sau liền nói ngươi làm người nhiệt tình vẫn là học tập như ngọn lửa bùng cháy hơi thở của lửa. hồng no c ổ kỳ đi người chơi u z i ờ ba nghìn r ă m chín m ư ơ ba vương h ư ớ n g ngươi truyền thụ năng lực hô hấp pháp cổ kỳ h ở hơi thở của lửa hồng no c ổ kỳ có tiếp nhận hay không lưu chiêu trong lòng đáp ứng trong miệng hô hấp lập tức trở nên mãnh liệt mà bùng cháy hắn cảm giác bắp thịt toàn thân dường như cũng tràn đầy nhiệt lượng đông cổ tiện tay gõ một cái lưu chiêu lồng ngực khích lệ nói kiên trì luyện tập hô hấp pháp cổ kỳ h ở cũng có thể để ngươi thu hoạch được ưu thế cực lớn cùng một chỗ nỗ lực đi lưu chiêu từ trong sự vụ sở đi ra lại cảm thấy mình tràn đầy năng lượng lúc đầu tại bên trong lần trước nhiệm vụ cảm thấy mất phương hướng cũng đã bi hắn nhìn xem bên ngoài dưới ánh mặt trời như cũ tại xếp hàng r y người c ư ờ i đem chính mình vợ lộn chuyển lên quách đăng nguyên có chút vội vàng hắn còn không phải người chơi mặc dù bọn hắn vẫn như cũ có thể thông qua gia tộc cung cấp vận mệnh điểm cùng bị tờ cá nhân sự vụ sở tiến hành giao dịch thậm chí cũng có thể sớm đến người chơi hiệp hội tiến hành đăng ký trước sau đó đi xin năng lực trao đổi nhưng bọn hắn nhóm người này nhất định phải chờ tại đó người chơi đăng ký xong về sau mới có thể được thông qua tính toán cẩn thận cái kế hẳn đã là chuyện mấy tháng sau lượng lớn người chơi tại thu hoạch được hô hấp pháp cổ kỳ hờ mang tới cơ thể năng lực tăng lên bọn hắn nhộn nhịp tại trên internet bắt đầu n h ắ n lại điều này càng thêm cổ động nhiều người hơn tiến đến đăng ký cùng trao đổi quách đăng nguyên có chút vội vàng sao động lên đến người chơi hiệp hội cùng vừa mới mở b ị tợ cá nhân sự vụ sở trang ép không ngừng đổi mới muốn thu hoạch đến đổi mới thông tin đột nhiên trang đầu bị đánh dấu đỏ đặc thù kiểu chữ leo lên đầu để b ị tợ tuyên bố sắp bắt tay vào xây dựng công lược tổ quách đăng nguyên không hiểu rõ tin tức như thế tại sao muốn dùng như thế đột xuất kiểu chữ đưa lên đầu chẳng lẽ cái này cái gọi là công lược tổ vậy mà s、so、a giờ phút này đang tiến hành năng lực trao đổi công trình còn quan trọng hơn sao Nam. Một bên khác, bên trong nhân loại tồn tại viện giờ phút này t r ợ t u y ê n náo thiên sinh khoa k ỹ chân chính người phụ trách bộ thanh đảo đeo giày tây ngồi tại phòng họp g h ế d ư ớ i bộ thanh đảo nhìn tướng mạo tuổi tắc bất quá ba nghìn không trăm bốn mươi thân thể cân xứng hắn duy trì nhất quán địa thấp chỉ là ngồi tại vị trí trước u ố n g t r à nhưng ngồi tại hắn phía trên vị trí lại là một cái hoàn toàn người máy trên bộ mặt một con mắt máy móc tản r a màu đỏ tươi ánh sáng chính là danh hiệu máy móc hội nghị nghị trưởng người sắt đ ừ a kim loại ý dòng máy móc hội nghị cũng không phủ nhận bị tờ đông cổ công tích nhưng thành lập công n g h i tổ quy tắc yêu cầu người sở hữu công lược tổ nhất định phải tiến vào bạch ngân hai mươi hai vị bị tờ giờ phút này hiển nhiên không thỏa mãn yêu cầu cho nên máy móc hội nghị yêu cầu nhất định phải bác bỏ quyết định này y dòng ngữ điệu cũng không c a y n g h i ệ t ngược lại mặc dù là người máy lại trầm tổng du dương rất có sức cuốn hút lúc này ngồi tại đối diện lão đầu mặc m à u tím trang phục thời đường tiểu lão đầu trịnh hưng hạ không nhanh không chậm mở miệng ý dòng bị tờ hoàn toàn chính xác còn chưa tiến vào cấp bạch ngân nhưng là ta nghĩ ngươi hẳn không có q u y n thành lập công lược tổ còn có một loại phương thức ý dòng tư duy tốc độ nhờ vào siêu cấp ai vô cùng mau lẹ trong nháy m hắn máy móc mắt đảo qua mình ghế dưới bộ thanh đảo cùng ghế trên khấu vẫn nghi hoặc mở miệng nói một loại phương thức khác là thu hoạch được chúng ta cái này nhân loại tồn tại viện trung tâm hội nghị số phiếu áp đảo ngoại trừ ngươi trịnh hưng hạ nơi này còn có ai ủng hộ hắn khấu vẫn một mực nhắm hai mắt giờ phút này lại mở miệng yếu ớt nói ta ủng hộ vận mệnh diễn đàn tổng biên tập tiến lưu yên cũng đúng lúc nói ta cũng ủng hộ y dòng tự nhiên là phản đối như vậy giờ phút này số phiếu chính là hai trên một không được coi là áp đảo hắn có chút không xác định nhìn về phía ngồi ở chủ vị bành tổ bình thường loại chuyện này bành tổ sẽ không chỉ là nhắm mắt dưỡng thần ta ủng hộ bình thản ngữ khí lại làm cho y r ồ n g khẽ giật mình hắn máy móc thân thể cấp tốc quay đầu nhìn thấy cái kia xưa nay không tỏ ý kiến gì bộ thanh đảo cũng đặt chén trà xuống mở miệng ném xuống mình số phiếu banh tổ lập tức mở mắt khí thế mạnh mẽ để y r ồ n g đang định chất vấn vì sao cùng mình cùng thuộc một hệ phái lớn hai người muốn ủng hộ đối phương phe phái quyết định lại nói không ra miệng như vậy việc này liền quyết định bị tờ đông cổ sẽ thu hoạch được thành lập công lực tổ đặc thù khế ước câu đổi đọc tấu trưng xong chương một trăm bảy mươi chín trao đổi ban thưởng chương một trăm bảy mươi chín trao đổi ban thưởng một ngày trao đổi năng lực hoàn thành. đông cổ cũng hơi cảm thấy mọi m ệ n h mặc dù chỉ là vận dụng quyền hạn phân biệt đem năng lực trao đổi liền hoàn thành nhưng thời gian lâu dài dù sao vẫn là mọi m ệ n h trước mắt vận mệnh điểm năm mươi ba nghìn bảy trăm chín mươi tám nhìn xem vận mệnh điểm đông cổ lập tức lại tràn đầy lực lượng nói thật hắn giờ phút này chỉ sợ có thể mạnh đến mức để cho người ta cảm thấy sợ hãi mặc dù tái hiện năng lực ngoại trừ tiêu hao vận mệnh điểm cũng sẽ tiêu hao cả người tính khí thần nhưng đối với có thể không ngừng lợi dụng đậu s ẻ n dù tiến hành khôi phục đông cổ tuyệt đối có được năng lực vận hành liên tục đến đáng sợ tại vận mệnh điểm hao hết trước đó chỉ sợ rất nhiều cấp b ạ c ngân người chơi cũng tuyệt không phải đông cổ đối thủ. hắn loại này trao đổi năng lực mặc dù chỉ từ trên thân mỗi người ngoài định mức thu hoạch một trăm nghìn hai trăm điểm vận mệnh điểm nhưng bởi vì ở đông hạ người cần loại này cơ sở năng lực thực sự quá nhiều tổng thể lấy được vận mệnh điểm liền nhiều đến làm người ta kinh ngạc đây cũng là một trong những lý do hắn có lực lượng muốn đi hoàn toàn công lực chèn ở hạ cánh rộ m ạ n sở thế giới bên trong chèn ở hạ cánh rộ m ạ n sở thế giới có rất nhiều năng lực quỷ dị hệ hkm dm cùng hệ u linh dm đối với bây giờ đông cổ tới nói loại này ma lực ma dị ổ cụ h ì quy tắc với hắn mà nói cũng có chút khắc chế nhưng một khi có đầy đủ vận mệnh điểm hắn liền có được kinh khủng tỷ lệ thử lỗi một lần là xong cũng không phải không có khả năng cốc cốc cung lịch gõ cửa tiến vào biểu lộ hắn có chút ý mừng đông cổ trong lòng âm thầm nghĩ tới dường như gần nhất cung lịch đến báo cáo với mình phần lớn là chuyện tốt nhưng dương viễn bình đến thông báo với mình nhưng đều là một chút v i ệ t vặt hắn cảm giác cần thiết đổi một chút hai người này công tác vị trí đại bảo tàng viện đồng ý đưa ngươi nộp lên tệ ấy gũ thần the ghosts ra adem cùng với cũng là tệ ấy gũ bỡ l ũ cổ lại chỉ ẩn áp sô để thu vào trong viện bảo tàng cùng lúc sẽ cung cấp một phần đạo cụ danh sách tạo điều kiện cho ngươi lựa chọn trao đổi đang lúc nói chuyện cung lịch đã đem trong tay tắp lịt đưa tới trước mặt đông cổ đông cổ bởi vì có tái hiện năng lực những cái tiêu hiệu quả mạnh mẽ hóa thân cả họ cùng tiêu hao tính đạo cụ trong tay hắn liền trở nên có được vượt xa cái khác đạo cụ hiệu quả lớn cho nên lệ thuộc vào nhân loại tồn tại viện đại bảo tàng viện lần này cung cấp cho thân the god etzda a dẹm quyết định giá trị là tám nghìn vận mệnh điểm bởi lũ cỗ lại trị ẩn a b s u r d e thì làm bốn nghìn điểm đồng thời viện trưởng cá nhân vì cảm kích bị tờ làm ra c ô n g hiến vận dụng quyền hạn đem bị tờ đông cổ lâm thời trao đổi quyền hạn điều đến mười lăm nghìn điểm tích lũy tớ s viện trưởng này sẽ không viết hoa chữ đầu để phân biệt với viện trưởng bành tổ nhà đông cổ ánh mắt đầu tiên đặt ở trên thẻ hóa thân bởi vì cùng lúc lại là giờ do cạn bản thân liền ẩn chứa cực kỳ cao giá trị cái tấm thẻ này giá trị đều rất cao đông cổ nhìn thấy cấp h ắ c thiết hóa thân tấm thẻ phần lớn tại sáu nghìn đến tám nghìn điểm giá cả cấp mạch ngân hóa thân tấm thẻ càng là cao tới hơn một nghìn không cùng lúc hóa thân tấm thẻ số lượng ít chỉ có không đến mười cái ngư nhân đạt lòng cấp hát thiết bốn sao trao đổi cần đông cổ nhìn thoáng qua hạt lòng mặc dù có được vượt xa người bình thường thể chất nhưng đối với thời khắc này đông cổ tới nói duy nhất hữu dụng đặc tính chỉ là ở trong biển bơi lội ngư nhân nẹ tuần hát tiết năm sao trao đổi cần tám nghìn điểm tích lũy mặc dù so với hạt lòng tấm thẻ kia so sánh giá trị cao hơn một chút mình có thể nhân tạo trời mưa hoàn cảnh khi hóa thân nẹ tuần thời điểm đại khái có được một đòn phá hủy cao ốc lực phá hoại nhưng đối với có được đoạn lưu quang đặng z i cùng đậu sẻn dụ tổ hợp mình tới nói tám nghìn vận mệnh điểm quả thực lãng phí quân cơ ạn tại bạch ngân ba sao trao đổi cần hai mươi lăm nghìn điểm tích lũy đông cổ hơi dao động Án hóa lộp quẩn c thể thông q u về sau thân ă n g t ê m mà để nàng thu hoạch được năng lực mới, thiết thu biết hoạch h đối với đông cổ loại lập lực nàng này để được đông được năng n cổ vật vợ kịch n ộ i ta ì n Nói, h h bị tờ tới. ó t hoàn â n án tài h toàn có thể làm được tính nhắm vào thu hoạch năng lực khắc chế đối phương nhưng cao tới hai mươi lăm nghìn điểm trao đổi để đông cổ có chút trúng bước mặc dù trong ba lô hắn vẫn tồn tại một viên không biết tên trái ác quỷ nếu như nộp lên hẳn là có thể đổi lấy tấm thẻ này nhưng trái ác quỷ có lợi có hại tại dưới tình huống không rõ ràng cụ thể năng lực đông cổ còn chuẩn bị nắm giữ một đoạn thời gian hắn lần sau trở lại hoàn tỷ hệ sở thế giới thời điểm hoàn trong o à n dụng năng mình có lực tổ chức của thể tổ tìm t lợi đi á ác i điện, đến lúc đó lại lúc cũng quỷ quyết cung tư t đến đó đến định nguồn. r lòng có quyết định sau đông cổ nhanh chóng nhảy qua những n à y hóa thân tấm thẻ rất nhanh liền khóa chặt mình cần trao đổi mục tiêu bài quái thú r ồ n g trắng mắt xanh màu tím phẩm chất duy nhất một lần triệu h o á n tấm thẻ có thể tiêu hao ba vận mệnh điểm triệu hồi ra một cái có sức mạnh mang t i n h chất hủy diệt r ồ n g trắng r ồ n g trắng chỉ có thể tồn tại mười phút đồng hồ cần trao đổi điểm tích lũy bảy điểm bài phép dung hợp màu lam phẩm chất duy nhất một lần bài phép có thể tốn một vận mệnh điểm để trước mặt đối tượng tiến hành một lần dung hợp dung hợp sau đối tượng không xác định cần trao đổi điểm tích lũy ba điểm cái này hai tấm rõ ràng là cùng trong ba lô của mình bài phép tia sáng hủy diệt cùng một xưa di tấm thẻ loại thẻ này bởi vì sử dụng cần ngoài định mức tiêu hao vận mệnh điểm đặc thù cũng không bị cấp thấp người chơi ưa thích cùng lúc bởi vì cơ bản đều là duy nhất một lần tiêu hao tấm thẻ cho nên trao đổi điểm tích lũy tại đông cổ xem ra cẳng có thể tiếp nhận một chút hắn nhìn xem mình dư thừa năm nghìn trao đổi điểm tích lũy tại bên trong còn lại danh sách tìm kiếm vài vòng cuối cùng k h ó a chặt một tấm tướng mạo tinh xào tấm thẻ bài cờ l ạ the n trao đổi điểm tích lũy vừa đúng năm nghìn điểm cung lịch t nhìn xem một màn này tán thưởng nói đều nói bên trong đại bảo tàng viện cất dấu đông hạ mạnh nhất ma đạo sư ta hiện tại có chút tin đông cổ đương nhiên biết cung lịch nói tới chính là bên trong vận mệnh diễn đàn một chút nổi danh lời đồn có người nói đông hạ hoàng kim mười ba vị, vị thứ nhất thật ra sớm đã chết đi nhưng lại giữ kín không nói ra có người nói Đông Ngân nguyện hạ Bạch cho chưa có vị rùa, tại người chơi kim, rất nhanh sẽ bị Đông Lưu đánh vỡ. Nam. loại đánh Nam. này lời đồn rất nhiều nhưng bởi vì trùng hợp cũng tốt một ít tổ chức phe phái tận lực vận hành cũng tốt những cái này lời đồn cho đến tận này đều không có được chứng thực mà liền tại giờ phút này một cái mới diễn đàn lời đồn sắp sinh ra bị tờ sắp thông qua bí ẩn con đường tiến vào thế giới nhiệm vụ cũng hoàn toàn công lược thế giới đó một cái ẩn danh bột cấp tốc tại vận mệnh diễn đàn gây nên sóng to gió lớn chỉ ngưng ngưng hai cái ma nhãn mạc gẳng nhìn chằm chằm ông nội mình không biết lao già chết tiệt này lại đang có ý đồ gì còn đặc biệt tẩn danh phát loại này t u ộ t lại để cho mình hỗ trợ gia tăng độ họ đem v ộ t đưa lên tốt c h è n chính h ư n g hạ tựa ở bên trên cái ghế của mình xê dịch mấy lần có chút hài lòng nói ngơi ư không hiểu tương ương có đôi khi liền là loại này đô thị truyền thuyết chậm rãi biến thành sự thật quá trình mới có thể để những chuyện kia giấu vết lộ ra càng thêm truyền kỳ mà mỗi một đầu thành vua con đường nhất định do từng cái truyền kỳ thành câu đổi đọc tấu chương xong chương một trăm tám mươi tiến bảo Nguyện ở Kenzo mở ạ n s thế giới không giới gian giờ mở thẳng hề h giữ cửa p ẩ m chất, m à u t í m miêu giới tả, thế m a pháp mở giờ giá hỷ vần sản xuất quý mở a qua pháp thời không lực lượng hiệu đạo được cụ, có lực vượt lượng quả mở dụng đạo cụ này, có thể t nhiên mở mở mở mở mở mở mở mở mở mở mở m n mở mở mở mở mở mở mở mở mở mở mở mở mở mở mở mở mở n ở mở mở mở mở mở o ở mở mở mở m h mở mở mở mở mở mở mở m i ế ở mở m n m u mở mở mở mở mở mở mở mở mở mở mở mở mở mở mở mở mở h ở mở mở mở mở mở mở mở mở mở mở mở mở mở mở mở mở m đ mở mở m mỗi một kiện đều có được khác biệt năng lực cho dù ngươi không có ma lực mạ dị ô cụ cũng có thể sử dụng bình thường nhưng người sử dụng có ma lực mạ dị ô cụ lại có thể làm cho giờ mở phát huy ra lực lượng mạnh mẽ hơn giờ mở trạng thái bình thường đều là một ít màu bạc trang sức đồ trang sức cho dù là hai tay đại kiếm cũng có thể coi nhỏ lại thành lớn chừng bàn tay chỉ có tại sử dụng thời điểm mới có thể khôi phục chân chính hình thái cùng lúc giờ mở còn có được trợ giúp người sử dụng tăng cường ma lực mạ dị ô cụ tác dụng chỉ cần người sử dụng lợi dụng giờ mở tiến hành suy tưởng tu hành cảm giác được ma lực mạ dị ô cụ liền có thể nắm giữ năng lượng ma lực mạo dị ổ cụ đây đại khái là vô vàn thế giới ngoại trừ trò chơi loại an n i ì m đơn giản nhất thu hoạch được năng lượng đường tắt giờ mờ chia làm vũ khí giờ mờ có thể hóa thành tương ứng vũ khí có nhất định năng lực b ộ c phát ma lực mạo dị ổ cụ hiếm hoi vũ khí giờ mờ uy lực khá mạnh mẽ tự nhiên giờ mờ có thể cho người sử dụng nắm giữ tương ứng nguyên tố có mạnh mẽ lực phá hoại thủ hộ giờ mờ có thể t r i ệ u hoán tương ứng ma pháp sinh vật hoặc là ma đạo khí bình thường đều là nhân vật trong vở kịch lá bài tây không gian giờ mờ có thể cho người sử dụng thu hoạch được nhất định điều khiển không gian năng lực vô cùng quý giá có thể cho người sử dụng nguyền rủa kẻ địch suy yếu kẻ địch thậm chí đem kẻ địch biến thành các loại động vật là một trong các loại g ờ m nguy hiểm nhất nhưng phần lớn đều có m á n h liệt tác dụng phụ thần thánh g ờ m có được chữa trị thanh lọc các loại năng lực g ờ m cùng lúc cũng còn có một số loại có phương thức thu hoạch cực kỳ nguy hiểm như q u ỷ dị u linh g ờ m cùng thần bí độc nhất g ờ m đông cổ từng làm qua một cái công lược tiêu để làm rẻn ở họ cần sơ mạng sơ g ờ m thế giới công lược sổ tay nhưng cái thế giới này xuất hiện sát xuất lại ngoài ý muốn thấp với lại bởi vì trong thế giới nội dung cốt truyện tương đối ngắn với lại ở vào tương đối hỗn loạn thời kỳ người mới tỷ lệ tử vong tương đối cao. hắn bây giờ mục đích chính là muốn thu hoạch được cái này mở giờ thế giới quyền sở hữu một khi có thể có được cái thế giới này quyền trao đổi vậy mặc kệ là bản thân hắn vẫn là toàn bộ hiện thế đều sẽ thu hoạch được khó có thể tưởng tượng tăng lên tại dưới tình huống đầy đủ vận mệnh điểm tất cả mọi người đều có cơ hội tại chức mười tám tuổi tiến vào thử thách thức tỉnh thời điểm nắm giữ ma lực m a dị ổ c ủ loại này thực dụng tính cực mạnh năng lượng thuộc tính đồng thời có được thuận tay ma đạo khí lúc đó cả xã hội nhân loại sẽ hoàn toàn bước vào siêu nhân thời đại bốn thử nghĩ một cái nếu như đông cụ tại lần thứ nhất thử thách thức tỉnh thời điểm, cũng đã có được ma lực mạ dị ổ cụ còn nắm giữ lấy điều khiển sấm xét hệ tự nhiên giờ mở hệ lẹ c h ì m ei -E, e vậy chuyện hắn có thể làm được liền hoàn toàn khác biệt đông cổ đem chiếc nhẫn màu bạc ném lên không t r u n g sau đó lơi đ a o lói lên mặt ngoài chiếc nhẫn cái kia phong tỏa t h ẳ n g hề xiềng xích liền đã vỡ vụn cả p h ò n g trong nháy mắt lâm vào h tám màu lam kỳ lạ pháp trận tại dưới chân đông cổ triển khai không gian lập tức bắt đầu chấn động hất lên áo choàng màu đỏ t h ẳ n g hề giữ cửa chậm rãi xuất hiện đang tại phòng khách xem ti vi phược linh tả tiểu linh thấy thế tò mò liền bú lại nàng trực tiếp xuyên qua vách ư ờ n g xuất hiện tại trong phòng đông cổ nàng không cách nào nhìn thấy cái kia xuất hiện tại trước mặt đông cổ thẳng hề giữ cửa cũng không cách nào trông thấy cái kia thông hướng thế giới khác cửa lớn nhưng nàng lại biết bị t ớ lại muốn đi khiêu chiến vận mệnh nàng hoạt bắt tay phải tại trên c h á n thi lễ một cái hô đông cổ ca võ vận hương thịnh đông cổ quay đầu nhìn thoáng qua cười lắc đầu k h o á t tay h áo liền đi vào bên trong cổng dịch chuyển tí tách bốn như là có một giọt nước rơi xuống đen kị không gian trong nháy mắt biến hóa mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác lập tức đánh tới hô tiếng gió bên thai gào thét Đông cổ nhìn xem trong cổ cực xem tầm mắt số hiệu c một nghìn bốn trăm linh ba nhiệm vụ chính sống sót ba mươi ngày không phải thế giới thử thách nhiệm vụ chính hoàn toàn như trước đây rộng rãi mặc dù đông cổ biết cái thế giới này rất nhanh liền sẽ cuốn vào một trận quy mô thật lớn ma pháp chiến tranh người bình thường tiến vào cái thế giới này muốn sống sót cũng không có như vậy nhẹ nhàng thế giới hiện tại là h ắ c thiết thế giới đang tải lên h ắ c thiết đặc thù tải lên hoàn tất thế giới này h ắ c thiết đặc thù là sinh tồn đông cổ bước chân dừng lại may nhắc lại lại là hình thức sinh tồn đây là người chơi tỷ lệ tử vong cao nhất một loại h ắ c thiết đặc thù sẽ ở trước khi nhiệm vụ chính kết thúc ở bên trong thế giới triệu hoán một cái đồ tể xuất hiện đồ tể này có thể trực tiếp cảm giác được bên trong thế giới này mỗi cái người chơi vị trí đồ tể có thể là thế giới khác nhân vật trong vở kịch cũng có thể là vận mệnh trò chơi tự mình tạo ra quét v ậ t còn có thể sẽ là cao cấp hơn người chơi nhưng mặc kệ thân phận của bọn hắn là cái gì bọn hắn duy nhất nhiệm vụ đều là săn giết thế giới này người chơi cho đến khi nhiệm vụ chính kết thúc cái hình thức này tỷ lệ tử vong quá cao cho nên bị người chơi xưng là tử vong hình thức cùng lúc đây cũng là để rất nhiều có cơ hội nắm giữ năng lượng tiến vào cấp hấp thiết người chơi lựa chọn từ bỏ học tập năng lượng lưu tại bạch vị nhân tố quan trọng đông cổ không nghĩ tới mình lần này thế mà đụng phải như thế cái hiếm hoi hình thức a đồ tể sao đông cổ vô vô bên hông tràm phép mỹ mắt bung ô xuống hiện tại ta thế nhưng là rất mạnh nha y tiểu ca có thể quái dày một chút không đột nhiên vang lên âm thanh cắt ngang đông cổ suy nghĩ chủ nhân của âm thanh này không che giấu chút nào mình không có ý tốt giọng nói mang vẻ cười cợt đông cổ ngầm đầu quả nhiên thấy mấy cái hất lên màu nâu áo tràng nam t ử trống rông xuất hiện đứng đầu một người trên tay màu bạc trắng chức nhận loại lên cái kêu bao khỏa trên người bọn hắn trong suốt kết giới liền biến mất rất hiển nhiên đối phương nắm giữ một cái có chút không tồi giờ mờ chẳng những có thể ẩn tàng bóng người liền ngay cả hơi thở cũng có thể ngăn cách đông cổ khoe miệm nổi lên ý cười giống như không cảm giác được đối phương ác ý n h i ệ tình t trả lời thế nào các vị ta vừa lúc đang r ả n h mấy cái kẻ cắp lướt nhau đều là có chút kỳ quái nhưng bọn hắn là nhìn xem cái nam nhân này rơi xuống từ trên không sau đó lại lằng không nhảy vọt mấy bước rơi trên mặt đất tăng thêm đối phương trên lưng treo trôi kiếm này xem xét liền có giá trị không nhỏ bọn hắn kết luận tiểu tử này trên thân tuyệt đối có không ít đáng tiền giờ mở mấy người hướng phía đông cổ tới gần ẩn ẩn tách ra ngăn chặn đông cổ sau lưng từng cái phương hướng người cầm đầu xốc lên mũ trùm trên bóng lưỡng đầu chọc có một cái màu đen b ò cạp hình xăm hắn nhìn thấy huynh đệ mấy người đã vây quanh đối phương cũng không còn nguy trang hông áp hô đem trên người người dở mở đều g i a o ra đi chúng ta tâm tình không tệ có thể tha cái mạng nhỏ của người đông cổ dứt khoát lắc đầu người nói trên người của ta không có dở mở nhưng không cho được các người đứng tại sau lưng đông cổ kẻ cắp trong tay ánh sáng l ó e lên một viên màu bạc trắng chấp nhận trong nháy mắt hóa thành một thanh kiếm ngắn chọc vào đông cổ phía sau lưng mà muốn chết sao tiểu tử chúng ta băng cướp bỏ cạp đen trên tay dính lấy hơn mười mạng người không kém ngươi, ngươi cái mạng này còn không có dở mở ta rõ ràng nhìn thấy ngơi nhanh cho ta đang lúc nói chuyện hắn đưa trong tay kiếm ngắn có chút dùng sức đâm về đằng trước chuẩn bị cho đối phương một chút giao hấn nhưng để hắn cảm thấy kỳ quái là hắn cảm giác kiếm ngắn giống như đè vào bên trên cái gì s á t thép vậy mà không đâm vào được chút nào đồng cổ vô vỗ bên hông trạm phép nào ra nà cút bên thai giống như nghe được một tiếng c ư ờ i khẽ hắn lắc đầu từ chối nói xin lỗi nàng cũng không thích bị người khác đụng vào đứng tại phía bên phải đồng cổ kẻ cắp trong mắt hung quang nói lên hắn từ lúc cảm thụ qua giết chóc khói cảm sau liền đã xảy ra là không thể ngăn cản nhìn thấy phía bên mình uy hiếp không có kết quả lập tức n một viên đ e o tại bên trên ngón giữa chiếc nhẫn màu bạc đã quý màu tím trong nháy mắt sáng lên h ắ c á m giờ mở sờ đạo、Phúc. cố chấp muốn đem kiếm ngắn đâm vào trong cơ thể đông cổ kẻ cắp đột nhiên cảm giác trước người t r ố n g không hắn kiếm ngắn đâm vào trong không khí mà ở đối diện hắn hoa văn bọ cạp đen đầu chọc kẻ cắp sắc mặt kinh ngạc có chút khó có thể tin lau một cái trên mặt ấm áp máu tươi hắn chậm rãi quay đầu chỉ thấy cái k i a trên mặt như cũ mang theo ý cười nam tử áo đen chậm dai thu đao và vỏ trên hồ quang trong trẻo lưỡi đao còn nhỏ lấy máu nhưng nhóm mình một đám hung ác nhất kẻ cắp đầu l câu đổi đọc tấu chương s o n g chương một trăm tám mươi mốt h á c ám giờ mở sờ là bố chương một trăm tám mươi mốt h á c ám giờ mở sờ là buộc dịch dịch chuyển tức thời người có không gian giờ mở bò cạp đen bị một màn này hù đến có chút nói không ra lời cái khác mấy cái tiểu tốt cũng là trong nháy mắt triệu h o á n g i a giờ mở của mình nhưng cũng chỉ là sắc mặt tái nhợt đứng tại chỗ không người nào dám làm cái thứ nhất tiến lên đông cổ đứng tại bên cạnh đám cướp t à n chi trên mặt vẫn mang theo ý cười ôn hòa hắn nhẹ nhàng nhặt lên một cái tay gãy từ trên ngón tay g ỡ xuống viên h i a có khảm đá quý màu tím c h i ế nhẫn màu bạc hò bạc hắ ẩn chứa trong đó ma lực mạ dị ồ cụ đông cổ lúc này mới nhớ tới mình đã từng thu được một cái tên là ma lực cảm giác cấp e năng lực ngươi thu được đạo cụ hcm á giờ mở sơ là ậ p một hcm á giờ mở sơ là ậ p một phẩm chất x a n h lam miêu tả từ hcm a pháp chế tạo đặc thù chiếc nhẫn hiệu quả một có thể cho bị đánh trúng kẻ địch lâm vào trạng thái yếu ớt hiệu quả hai mỗi một lần sử dụng bản thân liền sẽ tiếp nhận một trăm kg sức nặng hiệu quả này sẽ trồng chất Tờ S, tên nhân vật như vậy cái chán c h ạ y xuống mồ hôi lạnh hắn trái tim nhảy d ộ n r ợ p trong mắt hắn trước mặt nam tử mặc áo đen này chỉ sợ có được cực kỳ hiếm hoi có thể trong nháy mắt phát động không gian giờ m ở mười phần đáng sợ đã không phải là bọn hắn có thể địch nổi bọn hắn muốn thắng đối phương sợ là chỉ có một biện pháp bốn các hạ chuyện này hôm nay là chúng ta không đúng cái giờ m ở kia coi như là chúng ta nhận lỗi hắn có chút h è n m ọ n xin lỗi đông cổ nhìn hắn một cái đối phương tâm tư nhỏ lại quá rõ ràng không đợi hắn nói chuyện đầu chọc tên cướp tiếp tục nói cái giờ mở kia có thể cho kẻ địch lâm vào yếu ớt chỉ cần ngài mang theo chiếc nhẫn đem đá quý nhắm ngay kẻ địch liền có thể phát động năng lực đông cổ đem chiếc nhẫn này đeo ở bên trên ngón t r ỏ tay phải lập tức chỉ hướng vừa mới dùng kiếm ngắn đâm đâm mình phần lưng tên cướp một đạo chùm sáng màu tím trong nháy mắt từ trên mặt nhận bắn ra tên cướp trong nháy mắt toàn thân sụi lơ nhưng hắn chẳng những không có sợ sệt ngược lại trong lòng vui mừng bò cạp đúng lúc này nâng tay phải lên một cái màu bạc trắng đúa nhỏ xuất hiện trong tay cười to nói thật cái giờ m ở này huynh đệ chúng ta chỉ dám thay phiên sử dụng bởi vì dùng một lần bản thân liền sẽ bị cái k i a sức nặng ép tới không đứng dậy nổi ạ hạ hạ một bên khác biến ra thương dài tên cướp không nói n h ả m nhiều trực tiếp một thương đâm hướng đông cổ đồng c ổ ngón tay khẽ động lại là chỉ hướng người này đ á quý màu tím chùm sáng lại l o e lên cầm trường thương tên cướp cũng trong nháy mắt sùi lơ bò cạp trong lòng ý mừng càng sâu hắn nhảy lên thật cao dịu lớn trực tiếp đánh xuống thầm nghĩ cái này ngu xuẩn thế mà liên tục sử dụng giờ phút này cũng đã bị ép tới thở không nổi đi bốn vọ trên không trung bò cạp nhìn trên đứng mặt đất ngẩng đầu nh hắn vì cái gì còn có thể đứng m ư ợ n nhờ lực nhảy bò cạp một b ứ a chém tại trên đông cổ c á i chán keng bò cạp lảo đảo hai bước hổ khẩu đau nhức dữ dội đã vỡ ra hắn khó có thể tin nhìn xem người áo đen đầu thế mà hoàn hảo không chút tổn hại nơi g ư đây là cái gì đông cổ trong nháy mắt xuất hiện tại trước người tên cướp đầu t r o n g này tay phải bắt lấy cổ của đối phương nhẹ nhàng nhấc lên manh liệt ngạt thở cảm giác lập tức để bò cạp sắc mặt đỏ lên hắn hai chân không ngừng đ á đá nhưng chỉ cảm giác cái nam nhân áo đen này thân thể như là sắt thép cừng rắn ngã trên mặt đất hai người giờ phút này tâm tình c h u y ể n tiếp đột ngột vừa mới còn mừng rỡ tại đối phương ngu xuân giờ phút này lại phát hiện người này dường như chẳng những không có nhận đến hắc cám giờ mở tác dụng phụ ảnh hưởng thế mà còn đau thương bất nhập quái vật đông cổ dẫn theo bò cạp trên mặt vẫn là bộ k ê u ý cười ôn hòa nhưng giờ phút này bò cạp chỉ cảm thấy đối phương kinh khủng như là ác ma đông cổ hỏi gần đây nhất thành trấn ở phương hướng nào bò cạp giơ tay lên chỉ hướng phía đông dãy r ù a hô ở bên kia có cái thôn xóm đông cổ lại hỏi ngươi biết nơi nào có hiếm hoi mạnh mẽ giờ mở sao bò cạp khe giật mình nhưng cảm nhận được trên cổ lực đạo trong nhá hắn cấp tốc chỉ vào vừa rồi phương hướng h ô n g nghe nói có cái liên minh tên cướp l ù bợ gì ạ bọn hắn gom được không ít giờ mở b ò cạp càng lúc càng không thể t h ở đổi sắc mặt bắt đầu phát xanh đông cổ ánh mắt bên trong không có chút nào thương hại kẻ giết người vĩnh viễn phải giết một vấn đề cuối cùng các ngươi trên người có treo thường sao b ò cạp lưng mắt lạnh trong lòng sợ hãi hắn bản năng cảm giác được vấn đề này sợ rằng sẽ quyết định sống chết của bọn hắn có chúng ta bị treo thường b ò cạp đông nhiên cảm giác cổ đúng lỏng đã rơi trên mặt đất hắn nhìn thấy cái tia đáng sợ người áo đen vô vô bờ vai của hắn nói rất tốt tê liệt ngã xuống trên mặt đất hắn nhìn xem từng kiện giờ mờ của mình bị đối phương lấy đi sau đó liền đem bọn hắn ba người á o chẳng thời ra làm dây thừng đem ba người trói ở cùng một chỗ hướng phía đông tiến lên ngươi thu được đạo cụ không gian giờ mờ sàn hẻo đông cổ nhìn xem trong tay mấy món giờ mờ có chút thất vọng vốn tưởng rằng cái này dùng để ngụy trang giờ mờ sẽ không tồi không nghĩ tới thế mà chỉ có thể ngụy trang thành sa mạc hoàn cảnh thực dụng tính giảm mạnh còn có mấy cái vũ khí giờ mờ thiếu hụt bộ phát ma lực mạ dị ô cụ năng lực bản thân tính chất cũng không đủ cừng rắn đông cổ thở dài một tiếng không nghĩ tới chỉ có cái này hắc cám giờ mờ sợ lãng buộc có thể bị mình dùng để rèn luyện thân thể bất quá nghĩ đến cũng đúng lấy mấy cái tên cướp này thực lực cùng tác phong làm việc nếu có càng mạnh mẽ hiếm hoi giờ mờ nghĩ đến sẽ không trốn ở loại này người thưa thất biên giới sa mạc đông cổ năm mấy người rất nhanh liền đi tới tên cướp nói tới thôn xóm nói là thôn xóm kỳ thật quy mô còn không nhỏ được cho là biên giới sa mạc quan trọng thành trấn mấy người vào thành bộ dáng làm cho người ghé mắt bò cạp đỉnh đầu bò cạp đen hình xăm rất nhanh để cho người ta nhận ra thân phận là đám bò cạp đen nha hắn rốt c ụ c bị người bắt nhóm người này trốn ở trong sa mạc một mực không có bị tìm tới nghe nói đã hại không ít mạng người người áo đen kia lai lịch gì lại có thể bắt lấy đám bò cạp quản hắn là ai đâu đây không phải vì dân trừ hạ i m à nhanh đi tìm quan t r ị an trong trấn người chỉ cho tất cả đều bị đông k h ẩ u nghe vào trong thay rất nhanh hắn liền gặp được cái kia quan t r ị an đối phương giữ lại dâu cá chê trong ánh mắt lộ ra thương nhân dáng vẻ tại đông cổ đem đám bò cạp giao cho hắn về sau có phần không tình nguyện ném ra một cái túi tiền. lập tức liền muốn quay người rời đi đông cổ ước lượng một chút cười hỏi quan t r ị an đại nhân xin hỏi nơi này là bao nhiêu tiệu tờ tiền của thế giới này quan t r ị an nắm dây thừng không để ý nói hai trăm năm mươi không không không tiệu tờ nhà đông cổ ý cười không giảm thế nhưng là bọn hắn không phải là bị treo thưởng năm trăm phẩy không không không tiệu tờ sao quan t r ị an đẫu nhiên xoay người k h ô n g giữ nhìn tên này trên thân cũng không có bao nhiêu ma lực mạ dị hồ cụ không vui nói ngươi biết ta đem loại cặn bã này mang về phải tốn bao nhiêu sức lực sao ngươi thế mà còn không biết thỏa mãn ông quan t r ị an đẫu nhiên kinh hãi một luồng áp lực kinh khủng trong nháy mắt đặt ở trên người hắn hắn n ằ một ạ màn, màn này cấp tốc để trong t ú i mấy cái chằm chằm vào đông cổ người bỏ đi trong lòng dự định nhao nhao quay người rời đi cái trấn này quan trị an không tính là tên xoắn xĩnh trong tay có một cái tự nhiên rờ mờ nhưng trong nháy mắt liền bị đánh gục rất rõ ràng nam nhân áo đen lẩn giấu đi ma lực mạ dị ô cụ ở cái thế giới này chỉ có tương đối lợi hại cao thủ tớ s kiểm tra nhiều quá khả năng quyệt canh g dài khủng dài nhà aa năm câu đổi đọc tấu chương xong chương một trăm tám mươi hai tự nhiên giờ mở xịt lởn hệ、e、ạ gì t ỉ n h chương một trăm tám mươi hai tự nhiên giờ mở xịt lởn hệ、e、ạ gì t ỉ n h đông cổ bên hông treo sáng loáng trạm phép n a o ra n ạ c u t h ạ n ước lượng lấy trong tay túi tiền tìm kiếm thích hợp bản thân tu luyện ma lực mạ gì ô cụ dờ mờ con đường hai bên không thiếu người ghé mắt nhìn về phía đông cổ trong tay túi tiền nhưng trong c h ấ n nhỏ tin tức truyền lại tốc độ rất nhanh không bao lâu sinh động tại trong c h ấ n màu xám lĩnh vực nhóm người cũng biết tên này người á o đen là cái nhân vật hung ác đông cổ nhìn thấy ven đường một cái mang theo mũ chùm lao giả dường như đang giao bán dờ mờ liền tới gần lao giả ánh mắt giấu ở phía dưới m âm thanh cũng hơi có vẻ khàn khàn nhìn một cái đi những này đều là vương quốc ma pháp cả đi ạ lưu chuyển tới đồ hiếm cùng trong tay cái kia mạnh mẽ ma nữ cùng một siêu di hiếm hoi giờ mở đông cổ phát động ma lực cảm giác ê、e, quả nhiên thấy đều là một chút thận chứa ma lực mạ gì ô cụ cực thấp giờ mở quả quyết đứng dậy à. người rất n h bén có thể trực tiếp cảm giác được ma lực mạ gì ô cụ châm thấp g i à u có từ tính giọng nữ đột nhiên từ bên thai đông cổ vang lên đông cổ khẽ giật mình mặc kệ là từ trong gió vẫn là từ trên mặt đất đ ề u không có cảm giác được sự tồn tại của người này ngươi muốn gặp đến ta giọng nữ vẫn tại bên thai đông cổ vang lên thậm chí đông cổ có thể cảm giác được đôi hai có chút tấm áp có loại dị dạng mị hoặc cảm giác ma nữ bốn đông cổ trong lòng có đáp án ở cái thế giới này mặc dù đại đa số người đều có thể thông qua giả mở cảm giác được ma lực mạ dị ổ cụ không ngừng tu hành thu hoạch được mạnh mẽ ma lực mạ dị ổ cụ nhưng có thể trực tiếp sử dụng ma pháp lại l ắ c đắc không có mấy chỉ có vương quốc ma pháp cả đỉ hạ những nhóm đại pháp s ư kia nhóm ma nữ kia cùng với trong g i ã ngoại một ít thần kỳ ma pháp sinh vật có thể thông qua vịnh s ư ớ n g trực tiếp phóng ra ma pháp đây cũng là cái thế giới này c ự c hạn mặc dù có được ma lực mạ dị ổ cụ lại không cách nào bị thật tốt lợi dụng cho nên loại này đặc thù ma đạo khí giờ mở trở thành chủ lưu cùng lúc cũng thật lớn hạn chế cái thế giới này lực lượng tầng cấp theo con đường này đi đến cùng ngươi liền có thể nhìn thấy ta đông cổ đứng d ậ y tựa như nhận đến giọng nữ m ị hoặc thuận đường đi t i lên cuối cùng đi vào trước một cái cửa hàng giờ mở ngồi trong cửa hàng người phụ nữ hướng phía đông cổ mỉm cười đông cổ chậm rãi đi vào trong tiệm hai cái màu bạc con dối tại đông cổ tiến vào trong tiệm sau đem cửa hàng cửa chính chậm dai đóng lại đông cổ nhìn trước mắt tóc đen nữ tử một tay cơm một vòng khôi phục lúc đầu hình dạng màu hồng đào tóc dài rủ xuống bên hông con ngươi như mực da trắng như tuyết mặc màu đen thấp ngực lễ phục tản ra khiếp người m ị cảm đông cổ lập tức giả trang ra một bộ hận không thể lao đi qua dáng vẻ nhưng nữ tử lại k h é p cười một tiếng mở ra bước chân trực tiếp vạch trần ngươi không có nhận đến mị hoặc đi đông cổ thấy mình đã bị nhìn đấu cũng không tiếp tục ngụy trang thản nhiên nói không sai hoàng hậu đại nhân là làm sao mà biết được đi ạnh giật mình nàng một m trước mắt cái này trên thân cũng không có ma lực mạ gì ổ cụ nam tử thế mà liếc mắt nhìn ra mình thân phận nhưng đi ả nạ trên mặt lại biểu hiện được vô cùng bình tĩnh nàng lẳng lặng nói bởi vì ngươi không biết rằng những cái kia thật sự nhận đến mị hoặc nam tử giờ phút này sẽ chỉ phủ phục tại dưới chân ta đông cổ tự nhiên là không cách nào làm đến loại trình độ đó thế là hắn cũng không đi vào mèo trực tiếp hỏi hoàng hậu đại nhân đặc biệt đem ta dẫn tới nơi này có mục đích gì sao đi ả nạ lúc đầu chỉ là tò mò vì sao một cái nam tử lại có năng lực cảm giác nhạy bén như thế chỉ là thông qua quan sát liền có thể phán đoán giờ mở mạnh yếu nhưng giờ k h ắ c này nàng đột nhiên cảm giác được cái nam nhân này chỉ sợ không đơn giản thế là nàng vây tay một cái một cây quyền trượng màu bạc từ trong hư không xuất hiện mạnh mẽ ma lực mạ dị ô cụ lập tức phát ra cái này mạnh mẽ ma nữ nhìn xem đông cổ nói ngươi nghe nói qua trẻ sắp tỉ hệ sẽ sao đông cổ biết trẻ sắp tỉ hệ sẽ chính là từ một ít mạnh mẽ giờ mở người sử dụng xây dựng ý muốn chiếm lĩnh toàn bộ thế giới mạnh mẽ tổ chức toàn bộ tổ chức nội bộ dựa theo cờ tướng phân chia cấp độ quốc vương một vị hoàng hậu một vị kỵ sĩ mười ba vị phía dưới là cấp giáo chủ tượng cấp thành xe cấp binh sĩ t u t nhân số không đồng đều mà trước mắt vị này ma nữ đi ạ nạ chính là dấu ở bên ngoài chest t ỷ hệ sẹt thành viên hoàng hậu đông cổ gật gật đầu vẻ mặt cũng không dị dạng nói tự nhiên là nghe nói qua đi ạ nạ r ố i da trắng non cánh tay dường như mời bạn nhảy nói ta muốn mời ngươi gia nhập chest t ỷ hệ sẹt nhân vật trong vợ kịch đi ạ nạ mời ngươi gia nhập phe phái chest t ỷ hệ sẹt có tiếp nhận hay không đông cổ nhìn trước mắt như đang phát sáng cánh tay cũng không có năm l ấ y ngược lại nói vậy ta có thể được đến cái gì đâu đi ạ nạ nhìn thấy trước mắt nam tử vẫn như cũ ánh mắt thanh tịnh trong lòng đối với nam tử mặc áo đen này tinh thần ý chí có chút kinh dị nhưng trên mặt vẫn là một mặt bình tĩnh nói tiền tài lực lượng sắc đẹp ngươi đều có thể được đến đông c ổ nghĩ nghĩ nói ta xác thực có muốn có được lực lượng nhưng các ngươi lại không cho được không đợi đi ạ nạ mở miệng đông cổ c ư ờ i nhắc lên bản thân túi tiền nói hoàng hậu đại nhân không biết có thể hay không nhìn xem ngài nơi này có cái gì thích hợp gì giờ mở đi ạ nạ nhún mày nàng nghe được trước mắt nam tử n g ự a khí có chút kỳ quái không biết đối phương đang gọi mình là vương quốc lệ sạ vạ hoàng hậu vẫn là trẻ sạc tỳ hệ s ạ h o à n g hậu nàng phát giác được nam tử cũng không tính gia nhập phía bên mình ngữ khí biến lạnh mạnh mẽ ma lực mạ dị ô cụ hóa thành quân phong để đông cổ và táo không ngừng rung động ngươi biết từ chối ta hậu quả sao đông cổ trên mặt ý cười chậm rãi biến mất hắn mặc dù biết đi ạ nạ kỳ thật cũng chỉ là bị chân chính phía sau màn hắt thủ cạ t h ì ép ôm mế hoặc nhưng sát mặt cũng lạnh xuống to lớn linh áp dây ác trong n g á y mắt bộc phát đi ạ nạ thân hình nôn xuống nhưng mạnh mẽ ma lực mạ dị ô cụ chống đỡ lấy ý chí của nàng tóc nàng bay múa kinh dị nhìn lên trước mắt tỏa ra kinh khủng cảm giác g á p bách nam tử ta chỉ muốn cùng ngài làm giao dịch hoàng hậu đại nhân đi ạ nạ ngón tay khẽ nhúc ních nhưng nàng nhìn xem gần trong gang tấp nam nhân cùng bên hông đối phương trôi này để nàng cảm giác có chút yêu dị nguy hiểm nốt chìa đ ỗ n g nhiên toàn thân m a lực mạ dị ô cụ thu lại giờ mờ phát động lần nữa huyện hóa thành cái kia lười biếng bà chủ cửa hàng đông cổ cũng lập tức thu hồi linh áp g i y á t hai người l i ế n nhau tựa như vừa mới không thoải mái cũng không xảy ra đi án nạ đưa tay vạch một cái từ không gian giờ mờ dịp tờ lấy ra mấy cái giờ mờ b à y ở trước mặt đông cổ trong âm thanh cũng mất loại kia từ tính giới thiệu ta chỗ này ngược lại là có mấy cái không t h giờ mờ đông cổ tập trung nhìn lại trong lòng tự nhủ không hổ là từ vương quốc ma pháp cả địa ạ đánh c ấ p 7 9 y t ă c n mươi t á i rm ma nữ những rm này ma lực mạ dị ổ cụ tầng cấp cùng lúc trước thấy hoàn toàn không tại một cái cấp bậc vũ khí rm m à sợ có được hai cái ma thạch ránh có thể đem ma lực mạ dị ổ cụ chuyển hóa thành lực lượng nguyên tố thả ra đông cổ gật gật đầu nhưng cũng không để ý địa ạ nạ liếc qua đông cổ bên hông nội chia thẩm nghĩ quả nhiên đối phương vũ khí cực kỳ nguy hiểm cho nên mới đối với ma s ở vật không có một tia xúc động nàng lại chỉ hướng kế tiếp rm là một cái có khắc tinh mịn phủ văn chiếc nhẫn phía trên chiếc nhẫn điêu khắc một con co lại rắn thủ hộ giờ mờ p h ở làm ở nạ kẹ có thể t r i ệ u hồi ra có thể phun ra lửa rắn vô cùng mạnh mẽ đông cổ gật gật đầu vẫn không có biểu hiện ra vẻ hứng thú đi á nạ m à y n h ắ n lại cái này p h ở làm ở nạ kẹ đã vô cùng hiếm đối phương đến cùng làm muốn cái gì giờ mờ tự nhiên giờ mờ xịt lờn ẻ ẹ ạ gì tỉnh có thể đem ma lực mạ dị ổ cụ chuyển hóa thành pháo không khí phát ra s ú n g kích đi á nạ chỉ vào cuối cùng một viên có khắc gió lốc kiểu dáng màu bạ khuyên hai giới thiệu đông cổ đèm trong tay túi tiền đẩy lên đi ạ nạ trước người cười nói không tồi liền cái này Nói xong liền muốn n cái quý giá giờ đem mở quý hô ậ n l ấ đi ạ nạ h trong mắt túi tiền nháy đầy đem cổ trách ra, mắng ngươi chút này tiểu triệu chỉ sợ cả không nghĩ tới nam tử này thế mà đánh loại này chủ ý đông cổ thấy thế thở dài chỉ vào sau cùng cái viên kia khuyên thai hỏi vậy cái này một cái khuyên thai bao nhiêu t i ể u tờ đi ả nạ nhìn lướt qua trong tay người áo đen túi tiền tuy ý, ý nói sáu trăm linh tờ nhà đông cổ gọn gàng mà linh hoạt đầy trả tiền túi đem khuyên thai nhận lấy cũng không đợi đối phương đếm tiền liền cười nói vậy liền cảm ơn hoàng hậu đại nhân ngươi thu được đạo cụ tự nhiên giờ mở xịt lởn e ạ gì t ỉ n h tự nhiên giờ mở xịt lởn e ạ gì t ỉ n h phẩm chết xanh lam miêu tả cả đi ạ vương quốc đại sư đúc thành tinh phẩm giờ mở ẩn chứa mạnh mẽ ma lực mạ gì ô cụ hiệu quả có thể đem không khí ngưng tụ thành đạn pháo đánh ra đi ạ nạ ước lượng một chút trọng lượng biết nam tử vẫn là thiếu bộ phận tiền tài nhưng cái này giờ mở vốn là nàng cố ý hạ giá dùng để giao hảo đối phương liền cũng không thèm để ý cái này thiếu hụt một chút tờ đông cổ đi tới cửa xoay người nói đi ạ nạ hoàng hậu mặc kệ ngươi tin hay không ta sẽ báo đáp ngươi cho ngươi cho tất cả mọi người một cái tốt hơn kết cục câu đổi đọc tấu chương xong chương một trăm tám mươi ba nắm giữ ma lực mạ dị ổ cụ chương một trăm tám mươi ba nắm giữ ma lực mạ dị ổ cụ đông cổ nhìn xem trước mặt thân d à i vượt qua ba m m l á o hổ tay phải xa xa nhắm ngay đối phương l á o hổ bởi vì vừa mới bổ nào h đi lên ăn phải cái lô vốn giờ phút này có chút sợ hãi hạ thấp thân thể gào thét pháo không khí đông cổ bên trái dưới lỗ thai hình gió lốc huyên thai trong nháy mắt sáng lên trước người không khí bị vô hình áp xúc trong nháy mắt phun ra phanh l ã hổ bị vô hình pháo không khí đánh trúng trong nháy mắt ngã quỵ gào thét một tiếng quay người chui vào rừng cây đông cổ cảm thụ được bên trong tự nhiên giờ mở xịt l ờ n e ã gì t ì n h ma lực mạ gì ổ cụ tại trong thân thể mình thoáng qua tức thì n g ư ờ i cảm nhận được năng lượng ma lực mạ gì ổ cụ thì ra là thế sử dụng loại này cường lực giờ mở lợi dụng mỗi một lần sử dụng thời điểm bám vào tại bên trong giờ mở dòng ma lực mạ gì ổ cụ đi qua người sử dụng thân thể người sử dụng thay đổi một cách vô tri vô giác liền sẽ thành thói quen loại này nắm giữ ma lực mạ dị ổ cụ cảm giác cũng cuối cùng bắt đầu tự nhiên lợi dụng thân thể của mình hấp thu cùng nắm giữ ma lực mạ dị ổ cụ đây cũng là mạnh mẽ giờ mở người sử dụng ma lực mạ dị ổ cụ cũng càng ngày càng mạnh nguyên nhân đông cổ sờ lên khuyên thai thầm nghĩ cái thế giới này nếu như không có phía sau màn hấp thủ một mực n h ấ t lên sự cố ngược lại là một cái rất thích hợp t â n thủ quá độ thế giới đông cổ tinh thần vượt qua hai mươi điểm ý chí cùng tinh thần lực đều vượt xa người t h ư ờ n g hắn vừa đi vừa phát động pháo không khí dần dần quen thuộc sau chậm rãi có thể đem trong không gian gần mười em mở quanh người không khí ngưng tụ hình thành dữ dội sóng xung kích uy lực cũng từ ban đầu chỉ có thể bắn đau lá hổ đến bây giờ một pháo xuống cắt bay đá chạy phanh phanh bốn đông cổ cứ như vậy một pháo một pháo h o a n h kích bốn phía rừng cây cùng tảng đá chi m bay thú chạy tất cả đều dọa đến chạy trốn nói đến hắn giờ phút này đã rời đi sa mạc hình dạng mặt đất chung quanh rừng cây cũng hơi có vẻ dày đặc một chút một cái tóc màu nâu tiểu cô nương trốn ở sau rừng cây nhìn thoáng qua bên cạnh thân hình to con trường bối nhỏ giọng nói đó là cái gì giờ mờ thật là lợi hại đỉnh đầu chùi lủi chỉ ở sau đầu lưu lại một nắm tóc to con một giật này mình tranh thủ thời gian che tiểu cô nương thị d ù n miệm nhìn thấy cái kia đáng sợ người áo đen đi xa mới đầu đầy mồ hôi bông ra tỷ dùn không phải nói cho ngươi tại trong nhiệm vụ quá trình không thể nói chuyện sao có chút cao thủ hai mắt thế nhưng là vô cùng bén nhạy một sụ mặt dạy dỗ Tỷ dùn có chút khẩn trương nắm r ư ớ t trên cổ mình khăn quảng cổ nhỏ giọng nói cách xa như vậy cũng có thể nghe được sao nhìn thấy một đại thúc vẫn là sụ mặt gật đầu tỷ dùn nhỏ giọng thầm thì vậy người này khẳng định không phải cao thủ một vịn trán của mình cảm giác mình không nên mang tiểu ra hỏa đi ra thở dài nói có lẽ đi trên người hắn ma lực mạ dị ổ cũ xác thực không có lao đại mạnh như vậy bất quá luôn cảm giác hắn lắc đầu Mang t hắn e o tỉ từ đ n giờ nhỏ rời đi đông c phút ỏ miệng có c h càng càng này trong thân thể ma lực mạ dị ô cụ còn đang chậm rãi chạy xuôi có được năng lực cảm giác ma lực mạ dị ô cụ hắn rõ ràng cảm giác được trong không khí rời rạc ma lực mạ dị ổ cụ cũng bắt đầu tiến vào trong cơ thể của hắn ngươi nắm giữ năng lượng ma lực mạ dị ổ cụ rốt cục vận mệnh trò chơi nhắc nhở vang lên đông cổ sắc mặt như thường đi vào trong c h ấ n hắn giờ phút này trên thân phát ra nhàn nhạt ma lực mạ dị ổ cụ chấn động đây là hắn cố ý hành động kết quả ở cái thế giới này trên thân không có chút nào ma lực mạ dị ổ cụ phát ra liền giống trên thân phát ra mạnh mẽ ma lực mạ dị ổ cụ bắt mắt ngược lại là hơi hiện lộ ra một chút ma lực mạ dị ổ cụ càng bình thường một chút đông cổ đi vào thông t ấ n chỉ là một lát liền chú ý đến cái trấn này đ ặ thù tính cảnh giác đều hơi cao bốn đ một, một, một, một, một cái tiểu cô nương đối diện vào tới đông cổ hai chân đông cổ mui chân nhẹ nhún trọng tâm trong nháy mắt thay đổi bước chân dịch ra tóc màu nâu tiểu cô nương hai mắt chợt to mang theo không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đông cổ cố ý người già bị đụng tới nàng sớm đã bất lực thay đổi thân thể của mình quá tính thẳng tắp hướng mặt đất ngã xuống Tỷ dùn thốt lên một tiếng chợt cảm giác cổ căng một cái trong dự đoán va chạm cũng không có xảy ra nàng quay đầu lại nhìn thấy cái kia mặc áo đen to con dùng một ngón tay ôm lấy mình màu đỏ khăn q u ò n cổ mang trên mặt nụ cười ấm áp thế nào không có sao chứ tiểu cô nương Tỷ dùn hơi đỏ mặt nàng không nghĩ tới mình lần thứ nhất muốn làm nhiệm vụ liền thất bại còn bị đối phương trợ rút có chút q u ấ n bách c ố n g ít ngồi thẳng lên cười nói tỷ dùn không có chuyện gì đông cổ bông ra đối phương hắn không biết mình có phải hay không trong tiềm thức còn tại nhận đến bên trong cái thứ nhất thế giới tiểu cô nương mị nạ cùng nạ cả ảnh hưởng hắn đối với loại này tiểu cô nương khoan dung độ tương đối cao. cũng không có bởi vì đối phương cái kia không tốt ý đồ mà ráo hơn đối phương đi dùn thấy đối phương muốn đi nhớ tới trong tổ chức tiểu đồng bọn chế rêu cùng khoe khoang nàng lập tức giữ chặt đông cổ quần áo cố giả bộ chấn định nói khách nhân là lần đầu tiên đến chúng ta thôn t r ấ n đi ta có thể cho ngươi làm dẫn đường nha đi dùn nói nhìn thấy người á o đen sắc mặt cổ quái nhìn xem mình lập tức nói bổ sung miễn phí đông cổ đánh giá tiểu cô đ ư ơ n g cũng đem trong quán rượu phục vụ cùng chủ quán không ngừng nhìn về phía mình ánh mắt thu vào đ á n mắt liên tưởng đến cái chấn này cổ quái không khí một cái phỏng đoán xuất hiện tại đông cổ trong đầu hắn đánh giá hoàn cảnh bốn phía chật chật lên tiếng bay đầu nhìn về phía tỷ dùn cười hỏi cái chấn này không phải là kẻ cướp chấn nhỏ、Soạn. đông cổ lời nói vừa ra trong quán rượu trong nháy mắt đứng lên năm mươi sáu người mấy cái phục vụ cũng trong nháy mắt nhích lại gần một nói thầm một tiếng không tốt vội vàng từ đằng sau rèm đi tới hắn khẩn trương nhìn xem nam tử bên hông nội chia hướng tỷ dùn ngoắc nói mau tới đây tỷ dùn phục vụ ngăn tại trước mặt tỷ dùn ngửa đầu nhìn xem cái này dáng người to con nam tử ngựa khí không tốt nói khách nhân nói chuyện cũng phải cẩn thận một chút rất nhiều người cũng là bởi vì nói sai một câu liền rơi xuống một cái thê thảm kết cục nha hiu phục vụ đống hoa mắt n a một tử đứng khá xa thấy rõ ràng hắn giờ phút này chỉ cảm thấy dù mình cái này nam nhân thế mà trong nháy mắt từ trước người phục vụ di động đến trước mặt đi dùn là không gian giờ mở sao làm sao lại phát động nhanh như vậy Lại nhìn thấy bên hông thấy đông ố i phương n đầu xuất hiện đối phương cổ m trong tay Nô trong nháy mắt xuất hiện tại phía sau nhóm người mình, sau đó một đao giết chết một người kinh khủng Chia, chết cảm giác không được phía xuất sau đó kinh tượng. lại là những người khác hoảng sợ, nàng chỉ là có chút ngây thơ xem b ậ trong thốt biết ta t chúng chỗ lên làm ngươi này. Đông sao cổ ở lòng rõ ràng nhưng trong quán rượu bọn cướp giờ phút này nhưng trong lòng không ngừng nghi ngờ không thông qua người quen cùng thương nhân lại cố chấp tìm kiếm liên minh tên cướp lù bờ gì ạ đối phương là những cái tia thợ săn tiền t ư ở n g đông nhiên một hồi tiếng bước chân rồn rập chuyển đến trong quán rượu phòng rèm bị sốc lên một cái vết máu đầy mặt nam nhân trực tiếp nào h đi ra hắn dây rủa hô có người tại bên trong trại giết người mau trở về cứu người nói xong liền tắt thở một đám người trong lòng giật mình nhưng đông cổ lại phản ứng càng nhanh một chút hắn biết trước mắt chỉ sợ liền có một cái nhiệm vụ chi nhánh liền một tay nhấc lên tỷ rùn nói là trẻ sắp tỉ hệ s ẽ người mau dẫn đường câu đổi đọc tấu chương xong chương một trăm tám mươi b ố không gian dựa mở gạt vóp trẻ đình chương một trăm tám mươi b ố không gian dựa mở gạt vóp trẻ đình a cứu mạng khà xuyên qua hang động đen kịt tiếng t yêu h ả một thiết càng ngày càng ngày ràng, rõ m l ò ngọn nóng như lần, cùng ẩn Vâng! n giải thử đưa lửa baby đốt, cuối một trừ. Một mấy mới cái lửa từ phía đối diện phung đến một vội vàng không kịp chuẩn bị chật hẹp hang động căn bản không chỗ có thể trốn hưu đông cổ trong nháy mắt xuất hiện tại trước người một vây tay một cái trong hang động không khí trong nháy mắt á p xúc sau đó phanh một tiếng bắn ra ngọn lửa trong nháy mắt bị pháo không khí đánh về a mặc màu đen đổ phù thủy vẹ tạ trong nháy mắt trôi hướng phía sau tránh thoát cái kia bị thổi trở về ngọn lửa hắn đứng tại giữa một đống thi thể cảm thấy hứng thú nhìn xem từ trong hang động theo thứ tự đi ra bọn cướp b ẽ tạ ánh mắt từ trên người một bọn người lướt qua trong ánh mắt những người này kinh hoàng không cách nào che giấu thế là hắn nhìn về phía cái kia người mặc áo đen kiếm sĩ là người thổi tan tang ở lửa người phát động nhiệm vụ chi nhánh cứu vớt l ú bờ d ì à nhiệm vụ miêu tả liên minh tên cướp l ú bờ d ì à gặp trẻ sắp tỉ hệ xét công kích nếu như không có người bọn hắn chắc chắn không cách nào chạy thoát số chết nhiệm vụ ban thưởng thế giới danh vọng đề cao liên minh tên cướp l ú bờ d ì à danh vọng tăng lên qua màn đánh giá cấp bậc tăng lên đông cổ đem đ a n g x á c trong tay bị dùn thả xuống tiểu cô nương nhìn xem bây mắng chờ anh cả trở về tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi vệ tạ tiện tay vung lên một con rắn lửa trong nháy mắt c u ố n về phía tỷ dùn đông cổ lần nữa đưa tay bốn phía không khí chấn động ngọn lửa đã t ă n g hẳn ra vẻ mặt hắn cũng dần dần biến lạnh nhìn xem vệ tạ nói đây chính là trẻ t ỷ hệ sẹt kỵ sĩ sao sẽ chỉ hướng kẻ yếu ra tay vệ tạ cảm thụ được trên người đối phương cái kia còn tính có thể ma lực mạ dị ổ cụ cười nhạo một tiếng nói thì ra là khống chế không khí tự nhiên giở mở tại cái này hi vần nhỏ yếu tức là xấu xí tất cả xấu xí đồ vật đều hẳn là bị thiêu hủy nhà tay phải hắn mở ra màu đỏ máu lơi ư hái tử thần trong nháy mắt xuất hiện trong tay mấy bước liền đã vọt tới trước mặt đông cổ lười hái tử thần lập tức chém xuống đông cổ thực sự không hiểu người thế giới này vì sao do dệt có thể dùng ma lực mạ gì ô cụ ở phía xa phát động công kích lại cố chấp sử dụng vũ khí g i ờ mở cận chiến đông cổ đầu hơi dịch sang một bên lười hái tử thần sượt qua đông cổ đầu chém hụt vẹn tạ khe giật mình mặc dù hắn cũng không phải là loại kia am h i ể u cận chiến loại hình nhưng lơi hái tử thần uy lực mạnh mẽ hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy tinh tế liền tránh thoát công kích của mình、người. trong lòng giận giữ lời đầu lần nữa dịch sang một bên để lưỡi hái rơi vào không trung nhỏ yếu tức là xấu xí loại này gần người công kích đối với bây giờ đông cổ tới nói liền như là em bé không có chút nào uy hiếp hắn rất có rảnh d ỗ i chế rêu lấy vẽ tạ ai cho ngươi loại này định nghĩa quyền lực vẽ tạ trong lòng kinh hãi nam tử mặc áo đen này năng lực phản ứng cùng năng lực vận động đều hoàn toàn vượt ra khỏi hắn suy đoán dưới chân hắn dùng sức hướng về sau nhảy tới nhưng trước người không khí trong nháy mắt bị dọn sạch nam tử áo đen trong nháy mắt xuất hiện tại trước người mình đông cổ một trường đánh ra không có dấu hiệu nào、Phúc. một bọn người khiếp sợ nhưng không chờ bọn họ vui mừng đông cổ rời khỏi mấy bước quả nhiên thấy vệ tạ ngực cái kia lô rách trong nháy mắt khôi phục bình thường vệ tạ giang hai cánh tay ha ha cười to quanh thân ma lực mạ dị ô cụ phun trào ẩn ẩn tràn ngập toàn bộ hang động tại dưới tác dụng của tự nhiên giờ mở bờ lu bô đi bất luận cái gì vật lý công kích đối ta đều là vô hiệu đông cổ nhìn xem cái này cùng hệ lọ dị ạ trái ác quỷ biểu hiện không kém bao nhiêu năng lực cánh tay trong nháy mắt trở nên đen kịt nhiều hứng thú nói h o á t vật lý công kích vô hiệu ta lại thử một chút nói đi xuất hiện lần nữa tại trước người vệ tạ vệ tạ vốn không chuẩn bị phòng ngự nhưng trong lòng b ỗ n nhiên có d lần trước xuất hiện loại cảm giác này vẫn là tại trước đây trong chiến tranh đối mặt giọt gà lanh tụ v ư t vệ tạ trên tay chiếc nhẫn đ ỗ n g nhiên phát sáng thân thể của hắn trong nháy mắt hư hảo hóa đông c ổ một đòn chặt cổ tay chỉ đâm ra một đám máu tươi vệ tạ xuất hiện ở cách cửa hang không xa hắn bưng bít lấy cánh tay của mình lòng còn sợ hãi nhìn xem một đám hoảng sợ tên i c ư ớ c không có lần nữa phát động công kích tại trước khi điều tra rõ ràng cái nam nhân áo đen này năng lực hắn quyết định trước hết rút lui ngắn mùi tích xúc ma lực mạ dị ô cụ sau vệ tạ dịch chuyển tức thời biến mất theo vệ tạ biến mất không khí khẩn trương lập tức biến mất, bắt đầu khắp nơi cứu giúp người bị thương cũng may đông cổ ra tay rất nhanh vẽ tạ lần này cũng không có đối với liên minh tên cấp lũ bờ gì ạ tạo thành hủy diệt tính đà kích nhiệm vụ chi nhanh cứu vớt lũ bờ gì ạ hoàn thành bắt đầu thống kê độ hoàn thành đang thống kê theo mấy cái tên cấp dùng thần thánh giờ m ở đem mấy cái người bị thương nặng cứu chữa xong thống kê cũng theo đó hoàn thành hoàn tất thống kê liên minh tên cấp lũ bờ gì ạ còn sống nhân số ba trăm tám mươi bảy tử vong nhân số hai mươi sáu nhiệm vụ hoàn thành đánh giá cấp bậc é thế giới danh vọng của người thu hoạch được tăng lên trên diện rộng trước mắt trong h nhìn ì bọn người đang xem một máu vết t lau lấy sạch ê n nhỏ chạy đến trước mặt đông lớn tiếng nói cảm ơn ngài trợ giúp. còn có thật xin muốn mặt mặt cám đất, trước thật trợ thật ta trước đó đ bước bái cướp chạy cổ, có giúp, lỗi, sâu, ạ t à i giờ mở đ ô nguyên cổ không q a a n trọng khoát t áo, toán cách trong khoảng Trong tính ra lòng còn ngày. n game g của có mở mấy y u tắc sau khi vệ tạ đem chọn cái liên minh tên cướp lũ bờ gì ạ tàn sát hầu như không còn liền trở lại bên người phen t ư ở n sau đó trẻ sắp tỷ hệ s ẽ liền bắt đầu đại quy mô công kích từng cái vương quốc cùng thành trấn chính thức hướng thế giới tuyên cáo phen t ư ở n trở về Cũng sau đông ó có tuyên một trẻ tỷ xét tụ tập đến lâu đài dễ lịch, cùng trẻ tỷ xét tiến hành solo chém giết. muốn lâu quyền động phản kháng cường đến cùng cường hành Người thắng sẽ có được toàn vấn bố bộ sẽ sắp sắp solo sẽ khởi k hệ lịch, hệ chém h lại giả đài gãi giả mùi để đám đám được game, dễ cổ h thân chỉ Tỷ chút không bỏ được từ trong túi dụn người đen bản coi là lấy ra một viên màu miệng, không được cảm một ra trường, huy lam đưa viên về chắn phía đông cổ nói cái này cái giờ mở này, tặng cho ngươi. Đông cái cái giờ cho cổ mở quay đầu lại nhìn thấy tiểu cô nương trong ánh mắt đồng đậm không bỏ biết được nội dung cốt truyện hắn tự nhiên biết cái này thần thánh giờ mở aegis công năng có chút mạnh mẽ nhưng lại nhất định phải có người dùng linh hồn vì một người khác thủ hộ mới có thể phát động mình cầm cũng không có bao nhiêu tác dụng hắn đem aegis thả lại trong tay dùn người nói ta cũng không đến mức muốn tiểu cô nương lễ vật cũng không tiếp tục muốn dùn có chút kỳ quái cái này mạnh mẽ nam nhân bên trong ánh mắt vậy mà giống như có một tia ấ y n ấ y nàng vẫn cảm thấy không ổn còn muốn nói nữa đông cổ lại ấn lấy đầu của nàng cố c ý một nghe vậy trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra người áo đen này không rõ lai lịch thực lực lại vô cùng mạnh mẽ hắn một mực rất là kiếm kỵ âm thầm liên lạc lao đại đối phương nhưng vẫn không có đáp lại nhưng giờ phút này biết đối phương chỉ là vì giờ mở mà đến vậy thì dễ xử lý nhiều hắn cùng mấy người thương lượng một phen liền đem giờ phút này bên trong trại không có bán đi quý giá nhất một nhóm giờ mờ đem ra đ ô n g cổ thô sơ giản lược nhìn một phen ma lực mạ dị ô cụ nồng độ đều không tồi mặc dù không bằng ma nữ đỉ hạ nạ trong tay những cái kia hàng cao cấp nhưng cũng so trên thị trường lưu thông những cái kia mạnh hơn không ít đông nhiên hắn nhìn thấy một đầu màu bạc vòng tay vòng tay một mặt là một cái màu bạc đầu dòng kiểu dáng hắn cầm lấy giờ mờ lập tức thu hoạch được nhắc nhở người thu được đạo cụ không gian giờ mờ gạt tót trệ nình phẩm chất xanh lam miêu tả có được mạnh mẽ từ cổng năng lực không gian giờ mờ Có không gian tu u l y rm gạt t ó t chẹ đình có một cái tai hại liền là người sử dụng tự thân nhất định phải đứng tại chỗ bất động mới có thể duy trì gạt tốt chẹ đình tồn tại đây cũng là lý do cái này quý b á u không gian rm còn không có bị bắn đi cho nên bình thường cái này rm là một ít trưởng bối dùng để trợ giúp hậu bối trưởng thành tự mình duy trì lấy gạt vót trẻ đ ỉ n h cung cấp những người khác tu luyện đông cổ khoanh đầu gối ngồi tại trong một vùng phế tích bên trong cái này gạt vót trẻ đ ỉ n h thử thách cũng không khó hắn chỉ dùng không đến một ngày liền thông qua được nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho ma lực mạ dị ổ cụ của hắn đã đầy đủ mạnh mẽ bản thân hắn chỉ là đã mạnh mẽ s á n bản năng thân thể của hắn để năng lực phản ứng của hắn tốc độ lực lượng cảm giác đều quá xuất sắc cho nên đông cổ vẫn như cũng khoanh chân ngồi trong cái thế giới này cảm thụ bên trong khuyên thai ma lực mạ dị ổ cụ cảm thụ trong không khí ma lực mạ dị ổ cụ thân thể bị nhàn nhạt ánh sáng màu xanh l a n bao phủ đ ồ một h biết luồng ánh loại c này g lúc c cường giả tiến hành tu hành chỉ sợ căn bản không có khái niệm thời gian mình nỗ lực kiên trì một ngày cũng coi như báo đáp đối phương ân tình thời gian dài duy trì lấy một chút ma lực mạ dị ổ cụ vận chuyển để một vốn cũng không làm sao mạnh mẽ ma lực mạ dị ổ cụ trong nháy mắt khô cạn tinh thần hắn khổ đốn đã không có sức lực vì bị dùn giải đáp đ ỗ n g nhiên bên ngoài tiếng người bỗng nhiên trở nên ồn ào thậm chí có người bồi dối đến phát ra tiếng khóc bị dùn nhạy bén lập tức hướng ra phía ngoài tiền đến không bao lâu liền đã chạy về khuôn mặt nhỏ tái nhật nói không xong một t h u ố c cái k i a trẻ sắp t ỷ hệ xét tuyên chiến nàng hôm qua đã từ những người khác trong miệng biết được đến công kích bọn hắn tên địch nhân kia liền là trẻ sắp tỉ hệ xét người hắn lúc đầu ủy thác liên minh tên cướp tì một cái đặc thù giờ mờ nhưng lại chẳng biết tại sao lật mặt giết người nhưng nàng lại hiểu cái kia tên là trẻ sắp đều là một đám cực kỳ khủng bố giờ mở người sử dụng khắp nơi cướp bóc giết mấy năm trước liền đã từng nhấc lên to lớn chiến tranh tạo thành vô số người tử vong bây giờ cái tổ chức này lại phải bắt đầu chiến tranh rồi bốn một cũng là trong lòng giật mình hắn vốn là vô cùng suy yếu đôi chân lập tức lao đảo một bước mặt đất cái k i a cửa lớn màu bạc lập tức ánh sáng bừng lên một bóng người từ đó xuất hiện cửa lớn màu bạc cũng một lần nữa hóa thành vòng tay trở lại trong tay một u một vội vàng nói xin lỗi rất xin lỗi ta thế mà liền một ngày đều không có chống được ta hắn đông nhiên xứng sở sau đó lao mắt có chút khó có thể tin nhìn lấy trước mắt nam tử áo đen. trên người đối phương loại kia như có thực chất ma lực mạ dị ổ cụ là mạnh mẽ như thế cho tới hắn đều tưởng rằng mình quá mệt nhọc hoa mắt giờ m ở tu luyện ma lực mạ dị ổ cụ tại giai đoạn đầu tốc độ tiến triển vô cùng khoa trường đông cổ từ đầu liền có được ma lực mạ dị ổ cụ cảm giác thiên phú bản thân năng lượng thuộc tính cũng đã đi vào siêu phàm lĩnh vực tại thuần thục nắm giữ ma lực mạ dị ổ cụ đông cổ ý nghĩ hơi động ước chế nguồn gốc đã phát động trên thân cái kia khổng lồ ma lực mạ dị ổ cụ nhanh chóng thu lại nụ cười trên mặt ôn hòa Từ trong ừ t tay một tiếp về không gian g i ờ m ở gạt ố t trẻ h đình cùng lúc nói mổ sẵn có thể kiên trì lâu như vậy ta đã rất cảm kích đúng lúc ta thu được một chút tin tức cũng đang chuẩn bị đi ra cỡ lớn sự kiện hồ game đã phát động miêu tả tên là trẻ sập đi hệ sẽ thế lực dùng vũ lực uy hiếp chữ quốc sắp triển khai một trận hồ game bên thắng sẽ thu hoạch được quyền đặt ra thế giới trật tự sự kiện ban thưởng qua màn đánh giá cấp bậc cực lớn biên độ tăng lên cá nhân danh vọng cực lớn biên độ tăng lên con đường hấp thiết cứu thế giả mở ra đông cổ không nghĩ tới cái sự kiện này ban thưởng dĩ nhiên phong phú như thế nhân tiện nói các ngươi có cái nào có thể nhanh chóng tiến về lâu đại dễ gài một l á、sì sì, cùng đầu quý loại báo kia h mấy cái liên minh tên cướp người quản lý lập tức tới gần đem chuyện xảy ra ngày hôm qua nói cho nạ nạ xi、sì、nghe nạ nạ xi、sì、kinh ngạc có chút nghĩ mà sợ hắn không nghĩ tới mình ra ngoài tìm kiếm trẻ sắp tỷ hệ xét báo thù đối phương lại trực tiếp chạy vào bên trong liên minh tên cướp của mình nếu không phải có người áo đen này trợ giúp hậu quả khó mà lường được tại hạ nạ nạ x ì cảm ơn ngài giúp đỡ giữ lại phiêu giật mái tóc dài vàng nóng nạ nạ x ì mặc màu đỏ đáy áo trên trán cột màu đỏ b ă n g gấm đông cổ biết nạ nạ x ì kỳ thật cũng không phải cái thế giới này dân bản địa thực lực có chút mạnh mẽ hắn k h o á t khoác tay lung lay trong tay màu bạc vòng tay nói bọn hắn đã trả thù lao ngươi không cần cảm tạ ta nạ nạ x ì khe giật mình hiểu ra ý của đối phương cũng không còn xoắn suýt trong lòng của hắn vẫn hận vẹ tạ giết chết nhiều người bên mình như vậy vốn là quyết định tham gia hộ game hắn giờ phút này càng th ta nhìn ngươi cũng là muốn đi tham gia hộ g a m e đi không bằng liền cùng ta cùng một chỗ thế nào đông cổ vui vẻ gật đầu mười bên trong lâu đài dễ gãi l ệ n h d i ạ n a ngồi tại trên cao vương t o ạ n phen tuấn cùng v ẹ t ậ đứng tại phía dưới d i ạ n a nhìn xem một lần nữa phục sinh phen tuấn nói trong lần trước chiến tranh ngươi cùng bột đồng q uy vô tận đặc thù giờ mở bất bù cũng bị c ấ ớ p đi lần này sau khi ngươi phục sinh bột đã không ở cũng đừng để cho ta thất vọng phen tuấn túi đầu hành lễ tiếng cười trầm thấp từ tính ta sẽ đem những cái kia phản kháng chest kẻ mạnh một mẹ h gọn vẹ ta đứng tại sau lưng p h e tuấn muốn nói lại tôi hắn tại bên trong liên minh tên cấp l ú bờ d ì ạ cái kia ngắn ngủi một trận chiến cảm nhận được to lớn uy hiếp nhưng giờ phút này đối mặt nguy hiểm hoàng hậu b i an ạ hắn cũng không có mở miệng thằng đến phen tuần mang theo hắn trở lại chỗ ở của mình hắn mới nói ta gặp một cái khó giải quyết kẻ địch phen tuần có chút n g o à i ý m u ố n trên cái thế giới này có thể uy hiếp được v ẹ tạ người cũng không nhiều hắn suy nghĩ một chút nói lúc trước giật g ả người đứng thứ hai a lan v ẹ ta lắc đầu a lan mặc dù thực lực không tệ nhưng còn không cách nào cho hắn cái loại cảm giác này hắn nhớ lại người áo đen hình dạng nói tên kia thân hình cao lớn sử dụng một cái có thể chấn động không khí tự nhiên giờ mở, ma lực. mạ dị ô cụ thoạt nhìn cũng không mạnh thậm chí gần với chúng ta cấp xe nhưng là năng lực thân thể của đối phương cực mạnh năng lực phản ứng năng lực vận động thậm chí vượt xa bột phen tuân ngầm đầu có chút ngoại ý muốn bột u là bị người triệu hoán đến cái thế giới này người dị thế giới trời sinh có được mạnh mẽ hơn thể phách cùng lực lượng nhưng m ẹ ta lại còn nói kẻ địch kia thể phách vượt xa bột mới người dị giới m ẹ ta lắc đầu biểu thị không biết hắn mặc dù trong lòng có chút nghi ngờ nhưng cho dù là người dị giới loại kia thể phách cũng thực sự quá mạnh mẽ rồi còn có loại kia cho mình cảm giác cực kỳ nguy hiểm để thân thể biến đen năng lực cho dù là tại bờ lù bổ địa vật lý công kích miễn dịch trạng thái hắn như c ũ bị thương hắn có loại dự cảm loại kia nguy hiểm nam nhân sẽ không bỏ qua lần này của game. câu đổi đọc tấu chương s o n g chương một trăm tám mươi sáu gạ thẹ tìm vợ c ơ là của c phen tưởng chương một trăm tám mươi sáu gạ thẹ tìm vợ c ơ là của c phen tưởng nạ nạ xỉ có được một cái vô cùng mạnh mẽ không gian dở mở ẹ n đã tạ có thể cho người sử dụng cùng người chung quanh cùng một chỗ dịch chuyển đến người sử dụng đã từng đi qua địa phương dịch chuyển phạm vi thậm chí có thể vượt ngang quốc gia đi theo nạ nạ xỉ cùng một chỗ đông cổ rất nhanh cùng nội dung cốt truyện nhân vật chính một nhóm người hội hợp mờ giờ thế giới nhân vật chính dị tạ là một cái thiếu niên tóc vàng lúc đầu thể chất suy yếu nhưng bị người dùng không gian giờ mở gạ k ệ tìm tợ cợ l ự c triệu hoàn đến cái thế giới này sau bởi vì thế giới trọng lực khác biệt thể chất thu được cực lớn tăng cường cùng lúc hắn cũng là bên trong lần trước c ủ a game giọt gạ lãnh tụ bột con trai dị tạ nhìn thấy nạ nạ xì lại mang về một cái vóc người vô cùng cao lớn người áo đen cũng không có quá ngạc nhiên nhưng đi theo dị tạ sau lưng trung nhân nhân nguyên giọt gạ người đứng thứ hai a lan cùng ma nữ đỏ rổ t h ị thì là ánh mắt biến đổi bọn hắn đều có thể từ trên thân người áo đen này cảm giác được loại kia dị dạng hơi thở a lan m ặ t không thay đổi ngăn tại trước người d í n tạ lên tiếng nói nạ nạ xì、si, không nghe nói liên minh tên cướp còn có loại này cường giả nha đ ỏ r ồ thì ánh mắt chằm chằm vào đông cổ màu bạc khuyên hai mặt lộ vẻ nghi ngờ loại này chất lượng rất ít giờ mờ lưu thông đồng thời nàng biết có một người trùng hợp có được không ít loại này giờ mờ nạ nạ xì、si、đối với mấy người cảnh giác cũng không thèm để ý hắn thấy đông cổ đã thông qua hành động thực tế đã chứng minh mình cùng trẻ tỷ hệ sẽ không phải một đám hắn là đông cổ là cái có thực lực mạnh mẽ n g i cùng lúc cũng là ân nhân của ta hắn cũng muốn đi tham gia ta đem hắn mang tới đông cổ ánh mắt không lộ ra dấu vết đảo qua trong sân mấy người phát hiện ngoại trừ bên trong hạ nỉm xuất hiện d ì n tạ a lan j a c k ạ n vít vân vân nhân vật v ợ kịch bên ngoài còn có một nam một nữ đứng ở phía sau hai người nhìn thấy đông cổ đều là mắt lộ kinh nghi rất hiển nhiên đây là hai cái chuẩn bị tham dự sự kiện người chơi đông cổ m ặ t t ư ơ i cười hướng mấy người nói lần đầu gặp mặt ta là đông cổ đông cổ tiếng nói vừa dước a lan cùng đỏ rộ thì vẫn không nói gì ngược lại là bọn hắn trước đó gặp phải hai người đều to lên thật là bị tờ nhà hai người nhanh chóng chen chúc tới cũng không để ý nhân vật vở kịch căn bản không hiểu bị tờ cái danh hiệu này là có ý gì. trong ánh mắt kinh nghi đều biến thành vui mừng hai người là chị em sinh đôi mỗi lần đều cùng thời điểm tiến vào nhiệm vụ cũng thần kỳ đến mỗi lần đều sẽ tiến vào cùng một cái thế giới cái này khiến hai người từ thử thách thức tỉnh bên trong còn sống sót cũng ở trong mỗi lần nhiệm vụ đều có thể có thu hoạch lần này bởi vì thử thách hắt thiết tiến vào cái thế giới này nhiệm vụ yêu cầu hai người nhất định phải tại trong hồ game đánh bại tối thiểu một kẻ địch lúc này mới đi theo nội dung cốt t r u y ệ n tiếp xúc nhân vật chính đáng người thân là em trai phùng tiếu một mực kéo căng tâm rốt cục trầm tĩnh lại có cái gì có thể so sánh vừa lúc cùng bị tở tiến vào cùng một cái thế giới nhiệm vụ lại trùng hợp ở cùng một phe càng may mắn hơn sao. đại lão cầu mang bay chị gái phùng tiêu một quyền nện ở đỉnh đầu em trai không nên thân của mình sau đó cái này tóc ngắn để ngang thai nữ tử mang theo cổ em trai mình lui ra một chút cũng hướng đỏ rổ thì mấy người giải thích nói chúng ta trước đó từng nghe qua chuyện của đồng sản hắn là cái vô cùng có thực lực làm mạo hiểm giả đồng cổ chú ý tới đôi này chị em cơ thể cường độ đều không tồi hô hấp tần suất cùng người bình thường khác biệt trong cơ thể lưu chuyển lên năng lượng suy đoán đối phương hai người đại khái là nắm giữ khí công loại hình năng lượng có đôi này chị em nói đỡ tăng thêm nạ xì giải thích a lan cùng đỏ rổ thì cũng có chút bung lỏng mấy người b ắ trong đầu h đài dệ gài lực những người này bởi có tham gia qua lần trước chiến tranh vật gạ cũng có những năm gần đây mới nội thế hệ trẻ tuổi có người là vương quốc binh sĩ có người là nhà mạo hiểm Có người,、so、người, người lùn bộ dùn bởi vì quê quán khô hạn nhận chè tỷ hệ sét mời đến đây đảm nhiệm vị trí trọng tài hắn đứng tại trong thành thừa nhận từ các nơi trên thế giới tụ tập mà đến chính nghĩa chi sĩ nhóm tức giận ánh mắt ta chỉ là muốn để tộc nhân sống sót hắn cũng không giải thích chỉ là giơ tay lên nói bởi vì tham dự nhân số quá nhiều tại trước khi trận đầu trò chơi bắt đầu chúng ta sẽ tiến hành một lần tuyển chọn chiến tất cả muốn tham dự lần này của game người đều có thể tiến lên chọn lựa một viên ma thạch những ma thạch này sẽ đem các người ngẫu nhiên dịch chuyển đến khác biệt sân bãi cùng với chờ đợi ở nơi đó kẻ địch chiến đấu người thắng sẽ có thể bị dịch chuyển trở về đám người lúc nhau lúc trước chạy đến hội hợp bạn v ị đi đầu tiến lên cầm lấy một viên ma thạch trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa những người khác thấy thế cũng là n h o nhao tiến lên giật gà nguyên lão giả cũng là mang người cầm lấy ma thạch sau đó chính là nội dung cốt truyện nhân vật chính một đám đông cổ nắm chặt ma thạch một luồng ma lực mạ dị ổ cụ trong nháy mắt từ trong ma thạch truyền ra không gian trong nháy mắt xảy ra biến hóa kỳ thật mở giờ thế giới tuyệt đối chiến lược tầng cấp cũng chưa nói tới có bao nhiêu cao cho dù là cuối cùng thế giới mặt tối tập hợp thể cũng chỉ là trong nháy mắt phá hủy một tòa thành thị loại này cấp bạch ngân lực biểu hiện nhưng cái thế giới này chỗ quý giá lại ở chỗ giờ mở vận dụng lên vô cùng kỳ lạ t h ờ cống năng lực tại cái khác thế giới không thể nghi ngờ đều là cấp cao nhất lực lượng nhưng tại bên trong cái này lực lượng tuyệt đối không cao thế giới lại có thể lợi dụng ma lực, gì ở cụ, ở một mức độ nào đó lợi làm là đối với thực cổng làm can thiệp. Cái này mới là đông cổ coi trọng cái thế giới này một cái có củ, mức thức cổng can cổ khác đó thể một trọng thế một hồ dụng dụng nào này đông này nguyên nhân. gì ma mạ ra ở độ xuất hiện ở cái thế giới này chính là một cái mang theo mặt nạ nam nhân hắn ở trần hai tay bị bén nhọn áo giáp màu bạc bao vây lấy nhìn thấy đông cổ xuất hiện lúc này lao đến đối mặt loại này dễ dàng kẻ địch đông cổ hai con mắt đều chẳng muốn mở ra hắn tiện tay đấm ra một q u y ề n h ở i trần đeo mặt nạ nam năm đấm còn chưa nâng lên liền bị một luồng lực đạo cồn manh đánh bay mặt nạ nam bay ra mấy chục mét nặng nghề quẳng xuống đất hắn cảm giác toàn thân trên dưới nơi nào đều đau nhức nhưng dù sao không có nhận đến trọng thương liền còn nghĩ tới t á i chiến lại nghe được người áo đen kia âm thanh truyền đến thừa dịp còn không có bị thương từ bỏ đi mặt nạ nam đ ô n g nhiên tỉnh táo lại hắn hồi tưởng lại vừa rồi chiến đấu trên lệnh của hai bên đơn giản khó mà đánh giá lập tức có chút cảm kích nhìn thoáng qua đối phương bóp nát trong tay mình m à thạch biến mất không thấy gì nữa đông cổ trong nháy mắt trở lại trong lâu đài dễ g ã i l ị n h hắn nhanh chóng trở về cũng đưa tới đứng tại trong lâu đài nơi bí ẩn c h e t tỉ hệ xét cán bộ chú ý phẹn tồn một tay chống đỡ bên mặt ngồi trên ghế nhìn xem trong thủy tinh cầu tình hình chiến đấu h vẹn tạ s á c thực có loại cảm giác khác thường phen t ù m trong tay không gian giờ mờ l ó e lên một cái mới chiếc nhẫn đã xuất hiện tại trong tay hắn vẹn tạ nhìn thoáng qua con ngươi co r ụ t lại bên trên cái kia chiếc nhẫn màu bạc thế mà khắc lấy một cái thằng hề giữ cửa bức vẽ gạ k ệ tìm vợ cờ lão câu đổi đọc t ấ u chương xong chương một trăm tám mươi bảy hạ b ọ n chương một trăm tám mươi bảy hạ b ọ n phùng tiếu cùng phùng tiêu tỷ đ ệ thời khắc cuối cùng cuối cùng từ dị không gian dịch chuyển về đến hai người lướt nhau đều cảm thấy có chút may mắn hai người bọn hắn đối với g m sử dụng cũng không thuần thục ũ n g không có đạt được như g ì n tạ tại bên trong gạt v ó p chẹ đỉnh tu luyện năng lực cũng may gặp phải kẻ địch đều là cấp tốt trẻ sắp tỉ hệ xét binh sĩ sử dụng đến cũng đều là đi thẳng về thẳng vũ khí g m hai người ỉ vào hạ mòn cường hóa năng lực c ậ n chiến thành công đánh thắng a lan nhìn thoáng qua hai người có chút n g o à i ý muốn càng làm cho hắn cảm thấy n g o à i ý muốn chính là chiến hữu của mình dạ thế mà bại giọt gạ đám thuộc hạ cũ liên tiếp bại trợn thế hệ này chè tỉ hệ so với lần trước càng mạnh mẽ đông cổ liếc nhìn một phía phát hiện mình bên này đội hình cùng bên trong hạ niềm duy nhất khác biệt chính là mình cùng phùng thị hai chị em gia nhập căn cứ vận mệnh trò chơi nước tiểu tính nghĩ đến trẻ sắp tỉ hệ s ẹ t phía bên kia hẳn là cũng không kém bao nhiêu như thế trận này chiến tranh trò chơi hẳn là lo lắng không lớn cái thế giới này chân chính đối với mình có uy hiếp người l ắ c đắc không có mấy nhưng hắn muốn hoàn toàn kết thúc cái thế giới này nhưng không dễ dàng giờ phút này chân chính phía sau màn cạ t ỷ ép o kỳ thật đã chiếm lấy tại trong lần trước trò chơi cùng phẹn t ổ n đồng quy vụ tận một thân thể hắn có được số lượng đông đảo quý giá giờ mờ trong đó tự nhiên bao gồm năng lực chuyển đổi nói cách khác một khi mình giờ phút này biểu hiện ra hoàn toàn vượt qua cái thế giới này thực lực đối phương rất có thể liền sẽ không lại xuất hiện cho dù mình lợi dụng trong ba lô gậy tìm người tìm kiếm đối phương vẫn là có thể lợi dụng không gian giờ mở khắp thế giới chạy trốn dù sao tên địch nhân này cũng không phải ký bùn xù gì m ù d ạ n hắn đã không có sợ sệt ánh nắng được điểm cũng sẽ không vẫn luôn trốn ở một quốc gia đảm nhiệm trọng tài bộ dùn nhìn xem từ trong tuyển chọn chiến thắng được chín người tuyên bố ngày mai sẽ chính thức bắt đầu trận đầu đồ game đông cổ nhìn xem mấy người tàn đi móc ra một bạt hình rồng vòng tay vẻ mặt tươi cười hướng phía tại tuyển chọn chiến ngoài ý muốn rút đến cấp xe đối thủ giả làm giật gã no ba giả thực lực mạnh mẽ nhưng lại tại bên trong tuyển chọn chiến bại bởi cấp xe no bốn chi mễ giả rất mất mặt đi mặc dù thương thế bị thần thánh giờ mở chữa trị vẻ mặt lại vẫn có chút mất mát giả s ẵ n có thể phiền phức ngài trợ giúp chúng ta những hậu bối này tu hành một đêm sao giả biểu tình hơi kinh ngạc nhưng vẫn là cởi mở gật đầu đáp ứng dì đã nhìn xem đông cổ trong tay giờ mờ ngạc nhiên nói à đây không phải là a lan đại thúc giờ mở sao đông cổ hướng lấy trong đội ngũ hai tên người chơi vây tay nói ta nhìn các ngươi ma lực m à gì ô cụ yếu ớt không bằng liền để dạ sản cùng một chỗ chỉ đạo các ngươi đi Dạ cúng a lan tại bên trong t t gà vốn là thường xuyên hướng dẫn hậu bối giờ phút này mình không thể vào tuyển hận không thể đem trong cuộc đời tất cả kinh nghiệm đều chuyển thụ ra ngoài nhìn xem phùng tiêu cùng phùng tiêu ánh mắt lộ ra một vòng nóng b ỏ n g năm thằng đến ngày thứ hai ánh nắng treo cao trọng tài xuất hiện lần nữa gà mới hơi có mệt mỏi đem gạt g ó c chẹ n ỉ n h thu lại nhìn xem xuất hiện tại trước mặt một nam một nữ ma lực m à gì ô cụ đều tăng cường không ít hắn cảm thấy vui mừng nhưng để hắn có chút kỳ quái là cái kia áo đen nam tử trọng tài đem quy tắc tóm tắt tuyên bố ra đơn giản tới nói đây chính là một cái đem cường giả lưu đến sau cùng từng đôi chém giết trò chơi chỉ cần chính mình đủ mạnh cho dù đội ngũ thất bại ngươi cũng có thể tiếp tục tham gia chiến đấu phía sau khiêu chiến mạnh hơn kẻ địch x u ấ t s ắ c rất nhanh ném ra biểu hiện chính là ba nói cách khác trận đấu trò chơi giống trong an nỉm vẫn như cũng là mỗi phe đều ra ba người một vs một quyết đấu bị hạn vít bọn người chọn chúng trở thành phe phái đội trưởng d i n tạ không kịp chờ đợi biểu thị muốn làm cái thứ nhất xuất chiến những người khác cũng đều là tinh thần phân chấn liền ngay cả phùng tiêu cùng phùng t i ê u cũng đều nhận đến cảm nhiễm có chút kích động chỉ có đồng cụ không để y đến đứng ở một bên mỉm gợi nhìn xem đám người trận đầu đối thủ đâu là ai jin tạ hỏi thăm trong t á i ngay vậy chỉ hướng trong lâu đài phương hướng ba người chậm rãi từ trong tĩnh mịch hành lang đi ra đông cổ nhìn xem ba người thầm nghĩ quả là thế đi ra ba người cũng không phải là bên trong nguyên tắc cấp xe tổ ba người mà là ba cái hoàn toàn xa lạ bóng người ba người cũng không có đeo chè sắp tỉ hệ xẹp mặt nạ quần áo cách ă n mặc phong cách khác nhau dìn ta cùn trận đầu này không bằng liền để ba người chúng ta lên đi thế nào dìn ta xứng sở đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy cái này được xưng là đông s ắ n nam tử cao lớn chủ động nói chuyện cùng chính mình trên người đối phương ẩn ẩn có luồng khí thế mạnh mẽ để hắn vậy mà không có từ chối Anbis h ế theo sức tò mò cái này ô n cạn người g biết sâu cả người háo đ n liền chủ động phụ họa nói gìn đông sẵn chủ động xin đi giặc, không bằng liền thực tạ, chủ phụ họa chủ lực, đi giặc, đã a dết cho ba ọ n hắn người khác cũng không có phản n khác đi. đối Mấy có ữ Theo ba người hướng về phía trước mấy bước đối diện ba người cũng là chú ý tới đông cổ ba người cách cắn mặc một người cầm đầu giữ lại thật dài màu đen b í m t ó c miệng cùng dưới mùi phương mang theo mặt nạ màu đen hắn h ừ l ạ n h nói cũng là người chơi xuất chiến nhà vừa vặn còn có thể dùng giấy phép giết chóc lửa một bút t r ậ đầu ngươi lên đi a a chốt một cái nắm kỳ nam tử tiến lên một bước nhìn xem cũng chủ động tiến lên một bước phùng tiêu nếp miệng lên hơi có vẻ khát máu phùng tiêu mặc dù chủ động tiến lên nhưng nàng kỳ thật có chút khẩn trương nàng chưa hề cùng với những cái khác người chơi tranh đấu qua trận đầu chiến đấu bắt đầu phùng tiêu chủ động triển khai trên hai tay giở mở vũ khí giở mở tệ lệ kỳ nở típ phí、sạc. hai cái màu bạc găng tay lập tức bao trùm tại trên hai tay nàng nhưng nàng cũng không có vội v ã đánh lên đi ngược lại muốn trao đổi một chút các ngươi nhiệm vụ chính là cái gì chúng ta có lẽ có thể phối hợp một chút được xưng là ạ ạ chột nam tử k i n h thường nở nụ cười quả nhiên vẫn là loại này ngầy thơ người chơi nhiều mẫu ít hắn móc ra một tấm thẻ màu đen bày ra cho phùng tiêu nhìn xem hắn cười nhạo một tiếng quả nhiên ngươi chỉ là cái không có bị chọn c h ú n g cựu non n h à ta là sói không cùng cựu non làm bạn n h à đang lúc nói chuyện hắn thân thể nghiêng về phía trước tay phải nắm h ờ tại trên trôi đ a o đối với phùng tiêu vọt mạnh đi qua không có chút nào sử dụng giờ mở ý nghĩ phùng tiêu bị đối phương khí thế bức người kinh hãi bản năng lui về phía sau mấy bước nam tử một cước đạp về trước trong nháy mắt rút đ a o lưới đ a o lập tức l ó i lên phùng tiêu trong lòng cứng lại vòng e o mềm dẻo hướng về sau ngửa ra sau đó càng là ngã xuống đất lăn lộn vài vòng tránh thoắt đến tiếp sau mấy lao nam à n g cái tử trong nháy mắt biến mất một màn này để vây xem trận chiến đấu này người đều là trong nháy mắt lên thốt lên phủ tiếu càng là nhịn không được mở miệng kêu to trị cẩn thận phùng tiêu đông nhiên cảm giác phía sau gió mạnh bất kích nàng nghe được em trai la lên giống như thần giao cách cảm bổ nhào về phía trước、Phúc. phía c p h sau máu tươi trong nháy mắt bắn ra nam tử hung tợn nhìn thoáng qua phùng tiêu một đao kia thế mà không có đem nữ nhân này trực tiếp chém thành hai đoạn để hắn bất mãn sau đó bước chân lần nữa nâng lên nụ kỳ ạ xì lần nữa thi triển phùng tiêu con n g ư ơ i co rụt lại đông nhiên trong nháy mắt nâng lên cánh tay phải một quyền đánh ra vừa vặn cùng đột nhiên xuất hiện kỳ giao kích hai người đều là lui lại mấy bước nhưng nụ kỳ ạ xì lần nữa thi triển phùng tiêu căn bản là không có cách truy kích ngược lại phải chịu đựng đối phương xuất quỷ nhập thần đao pháp làm sao bây giờ đông cổ lão đại tiếp tục như vậy chị gái sẽ chết phùng tiêu khẩn trương đông cổ nụ cười vẫn như cũ giống như hết thể đều tại trong khống chế của hắn an tâm đi chị gái ngươi sẽ thắng đang lúc nói chuyện phùng tiêu hơi tập trung tinh thần đột nhiên trên thân thể xuất hiện một trận kỳ lạ năng lượng đối với cách xa mấy bước kiếm khách đánh ra một quyền kiếm khách đối với khoảng cách cảm giác khống chế rất mạnh hắn phán đoán một quyền này căn bản là không có cách đánh chúng hắn liền thuận thế dương đao chuẩn bị t r á n ngược nhưng theo răng g i c một tiếng phùng tiêu cánh tay quỷ dị trong nháy mắt đánh t r u n g kiếm khách khuôn mặt dung đổi đọc, tấu t r ư song, trưng bun ắ t m ộ thoạt giáp, ạ kịp mọt tổ. Trưng môn đột giáp, hạ Dùm ụn nhìn có chút giống phí gò mù gò mù no mi nhưng trên thực tế lại rất đau là lợi dụng hạ mòn năng lượng để cho mình xương cốt khớp nối mở ra kéo dài khoảng cách công kích lại lợi dụng hạ mòn năng lượng tiêu mất nỗi đau của mình một đòn thành công vũ khí giờ mở tệ lệ ký nở típ p hiệu quả đặc biệt cũng thành công phát động một đòn này mang đến ngoài ý liệu đánh bay hiệu quả Kiếm phùng á c c h tiêu trong lúc tụ lực đã bay nhìn thấy trên tay đối phương tấm kia lấp lóe lên hát tiết ánh sáng tấm thẻ trong lòng giật mình nhưng giờ phút này muốn né tránh đã không kịp nhưng đột nhiên một trận mánh liệt khí thế từ phía sau đánh tới phùng tiêu cũng không cảm giác có cái gì khác thường chỉ là góc cáo dữ dội bay múa nhưng cầm tấm thẻ kiếm khách lại là sắc mặt chấp nhận trong hai mắt ý thức đã đánh mất phung tiêu một cái lên gối trong nháy mắt đánh trúng giang giác. trong âm thanh xương cốt đứt gãy giọt vang kiếm khách xương ngực từ nơi bị đ ã b ẻ gãy ẩm vang rơi xuống đất miệng m ũ i sập máu rung động hai lần liền không một tiếng động trận đầu chiến đấu tim mở giờ phùng tiêu chiến thắng phùng tiêu nhìn đối phương trước đây bày ra tấm thẻ màu đen kia bỗng nhiên từ trên thân đối phương bay lên đi vào trong tay mình n g ư ờ i thu được đạo cụ giấy phép giết chóc phùng tiêu sắc mặt kinh hãi nàng quay đầu lại em trai của mình mặt m u i tràn đầy sủng bái nhìn xem mình nhưng n nàng nhìn về phía bị tờ đông cổ chỉ là đối nàng cười cười phung tiêu lập tức hiểu đúng là đối phương âm thầm trợ giúp mình bãi một cái thật sâu một màn này cũng bị đối phương người chơi nhìn thấy cái kia giữ lại thật dài bím tóc nam t ử giờ phút này mới ý thức tới đối phương tổ ba người chỉ sợ có chút dị thường hắn nhìn xem cái kia thân hình cao lớn nam tử áo đen đ ỗ n g nhiên cảm thấy có chút quen mắt hắn trà trộn ở dưới đất người chơi vòng tròn rất ít chú ý những cái kia tại nhiệm vụ thế giới bị dọa đến gần chết cựu non h ó m nhưng người này hắn thế mà cảm giác mình có chút ấn tượng đến cùng là ai bốn trận thứ hai chiến đấu mời ra trận trọng tài ra lệnh một、tiếng. phùng tiếu nhanh chóng suy nghĩ đi ra ngoài hắn đã ý thức được đối phương mấy cái này người chơi chỉ sợ cùng mình những người này cũng không giống hắn vừa ra trận liền dội ra tay phải trên tay phải màu bạc vòng tay lập tức hóa thành một cây cung lớn xuất hiện tại trong tay hắn hắn chống r ô n g kéo động dây c u n g đối phương đầu đội màu đen mũ trùm thấy không rõ biểu tình cũng không có làm ra bất luận cái gì động tác công kích phùng tiếu một mũi tên bắn ra mang theo mũ trùm người chơi chỉ kịp có chút như người liền bị một tên bắn trúng bà vai trong nháy mắt ngã xuống đất phùng tiếu trong lòng giật mình đối phương thế mà yếu như vậy ta sẽ không công kích ngươi có thể cùng ta nói chuyện sao nhu nhược giọng nữ từ dưới mũ t r ù m truyền ra nghe được âm thanh quen thuộc đông cổ ánh mắt như thường dường như đã sớm biết thân phận đối phương phung tiêu thấy đối phương là người chơi nữ nhất thời động lòng c h ắ c vận nhân tiện nói tốt ngươi trước tiên đem mũ t r ù m hai xuống một câu nói xong hắn đông nhiên toàn thân chấn động đã mất đi đối với thân thể mình khống chế đông cổ lắc đầu cười nói vẫn là quá non nha phung tiêu còn có chút không hiểu sau đó liền khó có thể tin nhìn xem em trai mình bông xuống cung cũng hướng trọng tài hô ta bỏ cuộc ta nhận thua mặc màu đen mũ chùm người chơi lúc này đem mũ chùm thời ra chính là sơn thành hắc t i ế t người chơi người khiển dối bảo hội quân đối phương từ khi hiệp trợ v u mã ngọc hợp sau đó liền hoàn toàn từ sơn thành biến mất không nghĩ tới thế mà xuất hiện tại thế giới này bảo hội quân thu hoạch được thắng lợi sau cũng không có mảy may mừng rỡ cảm xúc cùng cái kia bị hắc cám ăn mòn tâm trí tên điên v u nam dương khác biệt nàng một mực chú ý đông hạ các loại tin nóng tự nhiên không có khả năng không nhận ra bị tờ đông cổ hình dạng húng chi mình còn đã từng cùng đối phương rất có qua lại bởi vậy nàng giờ phút này cẩn thận từng ly từng tí tại nhìn thấy bị tờ xuất hiện tại đối lập phe phái một khắc này nàng đã không có ý định thu hoạch được thắng lợi không vì cái gì đối phương từ khi thử thách thức tỉnh đến nay sợ là căn bản chưa từng thất bại qua tất cả nhiệm vụ đều lấy cấp s thông qua bốn bị thơ đông cổ căn bản là cùng mình những người chơi này không phải một cái trình độ a bốn bảo hội quân bông ra đối với phùng t i ê u không chế cẩn thận từng ly từng tí lui lại nói ngài thấy được ta không có thương hại hắn ta chỉ là đang bình thường làm nhiệm vụ mà thôi vũ nam dương cao mày nhìn về phía bảo hội quân nữ nhân này năng lực có chút quỷ dị cho dù là hắn tại không hiểu rõ thời điểm cũng đã từng trúng chiêu nhưng giờ phút này nữ nhân này chẳng những không có giết chết đối phương người chơi thu hoạch dơ dọn còn biểu hiện ra thận trọng tư thái ngươi đang làm cái gì bảo hội quân vì cái gì không giết hắn trận thứ hai chiến đấu trận đi hệ sẽ thắng bảo hội quân gặp b ị tờ không nói gì trong lòng nhẹ nhàng thở ra chậm rãi lui về trận địa đối mặt vu nam dương chất vấn nàng không có mở miệng chỉ là cười lạnh một tiếng vu nam dương còn muốn nói tiếp cái gì nhưng trọng tài lại mở miệng nói trận thứ ba chiến đấu tuyển thủ ra trận đông cổ tư thái buông lỏng chậm rãi đi vào trong sân giờ khắc này anvis đọ dỗ thì dạ còn có thông qua ma pháp nhìn xem bên này phen t ồ ọ i người đều là có chút nâng lên tinh thần nhìn xem cái này thần bí nam tử đến cùng có gì lực lượng vũ nam dương cao mày đi vào trong sân hắn hướng đông cổ hâu ngươi rất nổi tiếng nữ nhân kia dường như rất sợ ngươi đông cổ có chút ngoài ý m u ố n thế mà giờ phút này còn có đông hạ người chơi không nhận ra mình hắn ở cái thế giới này cũng không có tiến hành ngụy trang đối mặt loại vấn đề này hắn cũng lười trả lời chỉ là hướng cái này giữ lại bím tóc nam tử vây tay ra hiệu đối phương công tới bím tóc nam tử hư lạnh một tiếng nhưng người hướng đông cổ thân hình triển khai một tay phía trước một tay ở phía sau thân thể hơi ngồi sổm đông cổ có chút ngoài ý mới lại là võ đạo gia nam tử mũi chân đột nhiên phát lực làm bằng đá đấu trường trong nháy mắt vỡ ra ngoài đấu trường hạn vì con n g ư ơ i co rụt lại hắn phát hiện mấy người kia chiến đấu đều cũng không nghĩ lại giờ mở lại đều có được tương đối mạnh thực lực hugh nam tử trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt đông cổ dùng t r ư ờ n g như m o n g ướt m a u l ẹ đánh về phía đông cổ bộ mặt đông cổ có chút như đầu để một đòn này đánh vào trong không khí vu nam dương s ư ơ n g sờ tốc độ phản ứng của đối phương cùng thân thể năng lực có chút ra ngoài d ự liệu nhưng hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng càng làm mạnh mẽ người chơi giết chết về sau lấy được chỗ tốt liền càng nhiều gà kèn sơ kỵ của rẽm trạ trong giờ ra cửa bàn hai tay lập tức hóa thành tàn ảnh không khí trong nháy mắt bị x é nứt phát ra tiếng thét lại là trong giờ ra gồng bản võ đạo mặc dù chỉ là giai đoạn trước thể thuật năng lực nhưng điều này cũng làm cho đông cổ đối với người này hơi coi trọng mấy phần hắn không tránh không né dô cờ si kỳ t ấ cài lục tức khối sắt k e n k e n k e n bốn vũ nam dương nhanh như gió quyền pháp làm cho không khí gào thét không ngừng người chung quanh cũng có thể cảm giác được luồng uy lực kia nhưng đánh vào đông cổ trên thân lại không ngừng phát ra gõ sắt thép thanh thúy tiếng vang một hồi thu phát về sau vũ nam dương xoay người nhảy lùi lại hắn đem đổ máu hai tay thả lòng phía sau nhìn đối phương hơi rung nhẹ cái cổ thế mà lông tóc không thường bốn h i g h vu nam dương con ngươi co r ụ t lại nhìn xem trong nháy mắt xuất hiện tại trước người mình người áo đen trong lòng kinh hãi đối phương di động thế mà một tiếng động đều chưa từng mang ra nhưng tốc độ lại nhanh như vậy đông cổ cũng đánh ra một quyền trên đấu trường không khí trong nháy mắt gào thét màu trắng loa khí lãng xuất hiện tại trước đông cổ n ằ m đấm sẽ chết chịu một quyền này mình sẽ chết vô cùng rõ rệt cảm giác xuất hiện ở trong lòng vu nam dương một cái thẻ trong nháy mắt v u a xuống vê anh đông cổ một quyền đánh ra một đầu màu trắng hình rồng gió lốc gào thét mà ra trong nháy mắt nhấc lên các bụi gió lốc hóa thân thể sao quả nhiên người chơi thủ đoạn vẫn là nhiều một ít đông cổ cảm thụ được một q u y ề n hướng kia thất bại cảm giác quay đầu nhìn lại chỉ thấy một đạo mặc xanh lá quần áo bó lông mày dầm thiếu niên đã xuất hiện ở trong đấu trường hóa thân nạ rủ tổ thế r i i dốc ly vu nam dương động tác trong nháy mắt nhanh nhẹn không ít chắc là thuộc tính thu được không ít tăng cường hắn nhanh chóng kéo dài khoảng cách vừa mới một q u y ề n hướng kia uy thế kinh khủng đường cho vu nam dương lòng có sợ hãi hắn không còn dám có chỗ giữ lại gấm thét một tiếng bắt môn đồ giáp ha kỳ mô tô mở mạnh mẽ chạ cờ dạ trong nháy mắt từ trong cơ thể c ó n h i ề u bác có lẽ sẽ thấy đổi đọc khá cấu h trương ô xong chương một trăm tám mươi chín sóng khí công chương một trăm tám mươi chín sóng khí công bắt môn luận giáp hạ kỳ m ộ t ổ mở vũ nam dương hóa thân dốc l i quanh thân khí thế bộc phát đông cổ cũng không có thừa cơ công kích hắn hắn cũng muốn nhìn xem người này đến cùng có bao nhiêu cân lượng hai môn mở hưu môn mở sinh môn mở vũ nam dương cảm giác toàn thân lập tức sung huyết trong cơ thể rất nhiều mau mạch mạch máu xảy ra vỡ tan nhưng cùng với đó mạnh mẽ trả cờ dạ từ trong cơ thể trào ra như là xanh lá hơi nước bao vây lấy hắn hắn cảm giác mình thời khắc này lực lượng tốc độ đều thu được tăng lên gấp đôi còn chưa đủ còn không phải cực hạ vũ nam dương cố nén đau đớn tiếp tục phát động năng lực thương môn mở Trong cơ thể truyền đến dữ dội đau nhất, nhưng、Vũ、Nam Dương giờ này giờ cơ đau dữ dội Vũ khi ắ c căn của c này bản không quản thân thể của mình bị thương. bị thể Ở á thế thể sót, thần thánh giờ mở tự nhiên có thể chữa trị, trả thêm chỉ nhiên chữa Khí giới sống giờ giả càng này, cần cùng môn Vâng! có có cờ mở mở. bão đô môn mở. Vâng. Khí lãng ầm vang bộc phát phúng tiêu cùng phùng tiếu hai tay che ở trước người đem cắt bay đá chạy ngăn trở bảo hội quân cũng hơi có vẻ kinh ngạc xem lấy vu nam dương cái này nam nhân một mực điên cuồng nhưng không nghĩ tới còn giữ loại này át chủ bài đồng thời không giống ạ ạ chọn tên ngu xuẩn kia thẳng đến cuối cùng mới nghĩ đến lấy ra át chủ bài vu nam dương tại ý thức đến mình cùng bị tờ t r a n lệch cực lớn sau lập tức đem át chủ bài móc ra loại này quyết bật bốn không hổ là có cơ hội chúng tuyển tổ chức cám thập tự hát thiết người chơi vũ nam dương thở hổn hển hắn trong hai mắt đã nhìn không ra s á c thái mạnh mẽ trả cờ dạ để hắn cảm giác mình giờ phút này giơ tay nhấc chân đều có thể mở núi phá đá chân trai tiến về phía trước một bước đô r a rơi xuống đất trong nháy mắt trả cờ dạ trong nháy mắt bộc phát trên chân màu đen d à y trong nháy mắt nổ tung đi chân trần đập mạnh phiến đá đâu trưởng từng khúc bị nẻ sắp sụp đổ vu nam dương trong nháy mắt biến mất đông cổ thế đứng t h ẳ n g t ắ p không có chút nào thân thể không xuống thấp thân tắc chiến dự định mỹ mắt bung ô xuống tay phải trong nháy mắt nằm ngang ở trước ngực đem đột nhiên xuất hiện tại trước người mình vu nam dương đã cao ngăn chở vu nam dương nổi giận gầm lên một tiếng lên cho ta hai tay của hắn trong đất thân thể đ ỗ n g nhiên của mình như là lò so chứa đầy lực lượng sau đó đột nhiên sụp ra phanh đông cổ tay phải bị mở ra thân thể cũng theo luồng kia s ô n g thẳng lên trời cự lực bay lên bầu trời vu nam dương ngay tại chỗ xoay tròn đột nhiên vọt lên lũ hèn lý liên hoa đông cổ trên không chúng b ỗ n nhiên quanh người nhìn xem đột nhiên bay về phía mình vu nam dương khỏe miệng đông nhiên khẽ cười một tiếng một chân đập nhẹ p h ú c vũ nam dương con ngươi co r ụ t lại rõ rệt trên không trung hẳn là không chỗ mượn lực kẻ địch thế mà trên không lên cao một đoạn hắn từ trên bím tóc t h ờ ra buộc dây tóc tóc đón gió bay múa nhưng lại căn bản là không có cách trói buộc đến đối phương hắn cảm giác mình hướng lên lực đạo dần dần yếu bớt đối phương lại như là đứng ở trên bầu trời túi đầu quan sát mình chư thiên vạn giới c h i ế n pháp nhiều vô số kệ ngươi hóa thân dốc li cũng sẽ chỉ biết dốc li chiêu tức sao đông cổ chậm rãi tay phải chỉ hướng vu nam dương trên hai màu bạc khuyên t a i giờ mở lập tức lấp lo mười mấy mét không khí trong nháy mắt áp xúc ngưng tụ tại đông cổ đầu ngón tay ẩm v a n g b ắ n ra v u anh vũ nam dương lấy so với nhảy lên không trung thời điểm tốc độ nhanh hơn rớt xuống trong nháy mắt đem chính giữa võ đài đụng nát á c h ra vũ nam dương cổ họng ngọt ngọt hắn thể phách vốn là mạnh mẽ thu hoạch được dốc ly tăng cường loại này va chạm còn không đến mức trong nháy mắt để hắn mất đi năng lực phản kháng hắn một tay vỗ mạnh mẽ lực đạo trong nháy mắt để cho mình từ trong hố bay ra hắn ngẩm đầu nhìn xem không trung lao đi khỏe miệng ngò tươi lần nữa bày ra quen thuộc tư thế đông cổ hướng dưới chân mình cao một cái không khí trong nháy mắt áp súc cực độ ngưng tụ không khí thế m ạ n như là màu trắng đôi mây như có thực chất đông cổ dừng lại cơ nguyệt bộ nhẹ nhàng rơi vào phía trên đám mây quan sát dưới c h â n đấu trường cái gì xem chiến di t a nhìn xem một màn này hai mắt đều tràn đầy hướng tới hắn nhìn không được nhìn về phía một bên đọ dỗ thi hỏi đọ dỗ thi đây là cái gì giờ m ở đông s ắ n vì cái gì có thể đứng tại trên đám mây nha rất đẹp đọ dỗ thì năng lực cảm giác ma lực mạ dị ô cụ rất mạnh nàng tập trung nhìn xem trong lòng cũng hết sức ngạc nhiên vậy đại khái là một cái có thể khống chế không khí giờ mờ người kia đem dưới chân không khí áp suất thành hình sau lại điều khiển không khí bốn phía đem chính mình trọng lượng gánh vác d ì tạ căn bản nghe không hiểu những này phức tạp thao tác nhưng đỏ r ồ thì nội tâm rõ ràng loại này thao tác cũng không phải bình thường giờ mờ làm có thể làm được cho dù là tại vương quốc ma pháp c a đi ạ cũng chỉ có những cái kia có trời sinh ma lực m à gì ổ cụ cảm giác mạnh mẽ ma pháp sư cùng ma nữ có thể như thế dễ dàng làm được người này đến cùng là thần thánh phương nào vu nam dương căn bản không để y đối phương dùng chính là năng lực gì hắn đột nhiên lần nữa dùng sức đ ạ c mạnh phóng lên tận trời toàn thân mạnh mẽ trả cờ dạ hóa thành mạnh mẽ lực lượng cùng tốc độ trong nháy mắt lần nữa tiếp cận đông cổ hai tay hóa thành tàn ảnh mỗi một quyền uy thế đều hơn xa trước đó đông cổ hai tay nắm lại vũ nam dương bỗng nhiên cảm giác chung quanh thân thể không khí lập tức trở nên sềnh sệch ắ n hướng lên nhảy vọt động tác cũng biến thành chậm chạp đ á n g chết trong lòng của hắn lo lắng mình hóa thân thể thời gian tại từng chút từng chút giảm bớt nhưng lại căn bản là không có cách đụng phải đối phương đông cổ trên thân thể bắt đầu tỏa ra mạnh mẽ ma lực mạ dị ô cụ luôn ma lực để vây xem trẻ sắp tỉ hệ s é t các kỵ sĩ đều có chút ghé mắt pháo không khí năng lực tại đông cổ trong tay chậm dai biến thành càng thêm khuynh ê ư ớ n g điều khiển một loại năng lực ngược lại không có quá để ý cái gọi là pháo khái niệm đối với đông cổ tới nói lực phá hoại mình không thiếu ma lực mạ dị ổ c ủ lại là một loại tương đối tiện lợi năng lực tại lúc này liền sung làm mạnh mẽ khống chế năng lực làm cho đối phương loại này thuần túy gần người v õ đạo ra căn bản khó mà chạm đến mình vu nam dương túi đầu hắn có thể cảm g i á được đối phương căn bản không có đem mình xem là đối thủ chỉ là một mực đang đùa bỡn lấy mình cái này khiến nội tâm của hắn bị đâm đau nhức đột nhiên hắ hai đầu gối l ố i lượn đột nhiên vọt lên đông cổ vẫn như cũ chỉ là đem không khí bốn phía áp suất pháo không khí không nhẹ không nặng đụng chạm lấy đối phương nhưng vu nam dương ở giữa không trùng đ ỗ n g nhiên hú lên k h á i dị tóc đón gió liền dài trong nháy mắt đem đông cổ tứ chi bao lấy vu nam dương hai mắt đỏ lên hai tay của hắn kết tại trước người mình giống như như là một cái ống nhắm hai tay ngón trỏ ngón cái tương đối ở giữa hướng ngay đông cổ bốn phía sền s ệ t không khí vừa vặn để cho hai người tốc độ vô cùng chậm chạp vu nam dương toàn thân năng lượng trong nháy mắt đánh chúng một luồng đáng sợ xung động đột nhiên xuất hiện tại trong hai tay đông cổ toàn thân bị mái tóc đen dài bao vây ánh mắt xuyên tấu h qua sợi tóc nhìn xem một màn này có chút ngoài ý muốn đối phương tư thế như là chuẩn bị sử dụng một loại nào đó song k h í công nhưng giờ phút này trên người đối phương cái tiên đồng đậm năng lượng màu xanh lục lại rõ ràng là trạ cơ dạ khí thế mãnh liệt trong nháy mắt từ vu nam dương trên thân bộc phát tại trong lâu đài xem chiến phẹn t ổ n g cũng, cũng là kinh ngạc thốt lên một tiếng hỏi loại thực lực này người không có thăng cấp đến cấp kỵ sĩ sao vệ tạ cũng là kinh hại không ngừng hắn đáp người này gần nhất mới gia nhập trẻ sắp tỉ hệ xét trước đây cũng không thể hiện ra như thế thực lực. phen t ù n trong lòng càng bất mãn hắn vốn là bởi vì thế giới ma pháp dĩ v â n bị những cái tiêng ngồi không ăn bám người chiếm cư mà bất mãn giờ phút này càng có một loại liên tục không ngừng kẻ ngoại lai đang cướp đoạt dĩ v â n cảm giác trong tay gạ tẹ tỉ tở cờ lạo giống như đạt được ma lực mạ dị ồ cụ truyền vào có chút phát sáng câu đổi đọc t ấ u chương s o n g chương một trăm chín mươi nhãn thuật chương một trăm chín mươi nhãn thuật vũ nam dương hóa thân dốc ly toàn thân mạch máu vỡ tàn cự ép đem như thế cuộn bạo trạ cờ dạ thô bạo dẫn đường tạo thành hậu quả chính là thân thể của mình trước một bước bị tàn phá bảy tám phần nhưng hắng mười không quan tâm như c ũ duy trì lấy tư thế trong cơ thể khí ki trong n g á y mắt b ư ớ c hơi cũng mang theo trả cờ dạ ẩm vàng bột phát mạnh liền sóng năng lượng từ hắn giữa hai lòng bàn tay ngưng tụ kịp -Si、trong chạy nhàn. Tsen-si cơn đau nhức dữ dội vu nam dương trong lòng bắt đầu xuất hiện rất nhiều hình tượng nơi nào có cái gì may mắn bị ám thập tự nhìn chúng hắn vốn chẳng qua là ám thập tự đưa lên rất nhiều đối tượng thí nghiệm một trong mạn thôi bất quá hắn tương đối may mắn đã thành công tiến vào cái kia hiếm hoi dở dạ g ọ n bạn thế giới lại thành công còn tồn tại cùng hắn cùng thời kỳ đó mấy trăm người không phải tiến vào đánh giá thấp thế giới bị tổ chức giết chết liền là tiến vào đánh giá cao nhưng nguy cơ t ầ n g tầng thế giới trực tiếp chết tại bên trong nhiệm vụ loại này vô cùng đơn giản sống ở tươi sáng thế giới đám cửu non làm sao dám giống như mình được sống s ó t nha hắn như là khát máu sói già cô độc cùng hống một tiếng cùng bạo năng lượng trong nháy mắt buộc phát đông cổ nhìn trước mắt trói mắt năng lượng lại phát hiện tầm mắt của chính mình đ ỗ n g nhiên xảy ra biến hóa cái k i a năng lượng nổ tung giống như để cho mình tầm mắt xảy ra chồng chất trong tầm mắt mỗi một đồ vật đều xuất hiện một đạo khác cái bóng t h ư như là mình nhiều hơn một đôi mắt bất thình lình biến hóa để đông cổ có chút hoa mắt mới trước tiên không có ngăn cản đối phương uy lực mạnh mẽ kịch càng làm cho đông cổ ngạc như là cái này mới xuất hiện bóng chồng vậy mà để hắn cảm giác vô cùng rõ ràng tại trong tầm mắt đối phương máu tươi lưu động cơ bắp rung động khí lưu động trả cờ ra bộc phát tất cả mọi thứ đều như đang cùng bị chậm chạp phân giải theo hắn nhìn chăm chú thời gian càng lâu hắn càng là có thể cảm giác được mình đang tiếp xúc đến đối phương bản nguyên s ở tỉ ơ mạ thánh ngân ss bắt đầu tiến vào hiện lộ giai đoạn đông cổ toàn thân ma lực mạ dị ô cụ nhanh trong xói mòn quanh quẩn cạnh thân thể không khí tường cũng trong nháy mắt tiêu tán vu trong nháy mắt bộc phát hai tay của hắn trong nháy mắt hóa thành thịt nát theo kịp cùng một chỗ phun trào ra đông cổ lúc này đối mặt gần trong gang t ấ c c u ồ n bạo năng lượng trong lòng giật mình theo bản năng toàn thân mở ra vụ sổ c ù hạ kỳ đang lúc hắn chuẩn bị giải trừ thời điểm trận phát hiện đạo này song khí công vậy mà tới chậm rãi như vậy như là tốc độ thời gian trôi qua giảm bớt trong lòng của hắn khé động tiện tay vung lên c u ố n quanh ở trên người tóc đen trong nháy mắt đứt gãy su nô thuần bộ vê anh màu trắng loa ánh sáng trong nháy mắt lòng l á n tất cả mọi người khó mà chống cự cái kia ánh sáng mánh liệt lấy tay ngăn tại trước mắt thế giới bỗng nhiên y Phẹn tuấn bất n đứng vậy, một màn kinh g chốc một kia vậy mà để hắn cảm thấy lòng còn sợ hãi, h khó c được, mà tin luận ạ i người loại tại có nương thể theo mình, cho tựa làm GM, đến đá cái phá cấp trường, thế mà trong nháy mắt biến mất, chỉ để lại một tản trắng Bất ra nháy biến này còn không ngừng tản ra khí trắng hô sâu. Kinh khủng! chỉ khí hô mà cái lại sợi lúc để l sâu. u là vây xem g ì tạ đỏ rổ thì b ọ n người vẫn là thân là trọng tài bộ r ù n tất cả đều kinh h ạ i đây rốt cuộc là lực lượng gì Án có chút run dày, hắn ú t r d nhìn về phía không trung con người càng là cò giục lại cái kia thần bí nam tử áo đen đông cổ thế mà hai chân có chút dẫm đạp đem chính mình đứng ở không trung trong tay mang theo một cái đã mất đi hai tay tóc dài nam tử đông cổ đem cái này giống như thiêu đốt hết bản thân võ đạo gia nâng lên trước mặt đối phương hóa thân thời gian đã kết thúc toàn thân mặc kệ là năng lượng vẫn là cơ thể đều như là dầu hết đèn tát nhanh chóng suy bại cần thiết làm đến bước này sao đông cổ trong mắt lộ ra không rõ là thương hại vẫn là đ ù a cận thản nhiên nói ta cũng không nhất định sẽ giết chết người cần thiết đem chính mình bức bách đến một bước này sao vũ nam dương cảm giác trong cơ thể mình mạch lạc tất cả đều tổn hại như là một cái sảng khi đang không ngừng xói mòn hắn nhìn xem đem chính mình nhấc lên nam nhân đối phương trong ánh mắt lại có một loại vẻ thương xót hắn bỗng nhiên liền nghĩ tới cái nam nhân này là ai cái này không phải liền là cái tiêm muốn cứu vớt hiện thế đồ đần mà bốn muốn sống không lấy ra sáu vận mệnh điểm ta có thể cho người sống sót vũ nam dương k ẽ giật mình đối phương ánh mắt lạnh nhạt không có chút nào vẻ t r e o tức người này thế mà thật muốn cứu mình sao nhưng mình rõ rệt vừa rồi là lấy giết chết đối phương quyết tâm đang chiến đấu nha đông nhiên vu nam dương hiểu ra mình căn bản là không có cách đối với đối phương tạo thành một chút uy hiếp nào cho nên đối phương cảm thấy dù là đem chính mình cứu được cũng sẽ không có vấn đề gì bốn hạ hạ khục hạ hạ đồ đẩn người ngu vẫn là tên n g ạ mạ. n m ạ n hắn đông nhiên lắc đầu máu tươi từ miếng mũi con mắt trong lỗ thai bắt đầu chảy ra như ngơi loại này cựu non sẽ không hiểu chỉ có người một mực chiến thắng mới có thể một mực sống sót kẻ thất bại hoàn toàn không có giá trị tồn tại nha đông cổ phát hiện càng là những n à y cực đoan người thì càng có lòng tin vào bọn họ những cái kia không có chút nào lo gì khoác lác cũng đem nó thở làm nhân sinh tín điều hắn chợt nhớ tới quất đông lưu bên người tiểu cô nương tiểu cô nương kia vô cùng sợ sệt nhưng lại cố gắng danh m a n h sống sót chỉ muốn chạy trốn chỉ muốn dựa vào người khác sống sót không được sao đương nhiên là có thể nha kẻ mạnh sở dĩ là kẻ mạnh chính là bởi vì hắn có được che chở một bộ phận kẻ yếu năng lực đông cổ đ ố n g nhiên xương sở hắn phát hiện mình thế mà cũng như đối phương sinh ra loại này tự cho là đúng thuyết giáo tâm lý người chơi u Hướng mệnh ngươi tặng 781 vận đông i người chơi võ đạo ra, ra, ngươi tặng đạo cụ, lệnh triệu ngươi tới ngươi. ể m nì hướng tặng lệnh anh hùng ngươi nghĩ cụ, cứu UZ278633522, võ đạo đạo đ ra, ra, ta tập cổ không hiểu đối phương vì sao đưa tặng cho mình những vật này vũ nam dương l ắ t đầu hắn dạy rủa muốn từ trong tay đông cổ thoát thân khát máu cười nói đó là của ta tất cả có ám thập tự tại ta vĩnh viễn không có tương lai bị tờ hiện thế nhưng xa không chỉ có n g ư ơ i thấy những cái kia muốn cứu vớt hiện thế đông cổ nhìn ra đối phương trong ánh mắt muốn chết ý chí tay phải buông lỏng vũ nam dương chậm rãi rơi xuống sau cùng âm thanh c h ậ m g ã i truyền đến ta sẽ tới trước cái kia thần quốc nhìn xem ngươi bị tờ đi cái thế giới kia xem một chút đi vê anh vu nam dương ngầm vang rơi xuống đất hơi thở hoàn toàn không có đông cổ cũng không có thu được đánh g i ế t nhắc nhở vu nam dương kỳ thật coi là tự hủy hai loại mạnh mẽ năng lượng đan vào một chỗ cưỡng ép sử dụng húng chi trả cờ dạ cũng bởi vì mở ra bắt môn luận giáp hạ kỵ mật độ mà vô cùng cùng bạo luồng lực lượng kia từ trong cơ thể giết chết đối phương lệnh triệu tập anh hùng không thể dùng phẩm chất xanh lam miêu tả đặc thu lệnh mời có thể tại đặc biệt thời gian tiến vào được chỉ định thế giới hiệu quả một sử dụng sau có trọng h tài ngẩng đầu nhìn đến nam tự ánh mắt hắn hoảng hốt nhìn thấy trong mắt đối phương lại có một đôi khắc con người một màn đáng sợ này để hắn lui lại mấy bước lại nhìn lại phát hiện trong mắt đối phương hết thể bình thường hắn càng thắng một cái hô trận thứ ba chiến đấu kết thúc tim mờ giờ chiến thắng tổng điểm hai mươi m ộ t hôm nay chiến đấu người thắng là tim mờ giờ hiện trường lặng ngắt như tờ tất cả mọi người bị vừa mới kinh khủng k ị c kinh hãi đông cổ cùng chị em họ phùng đi trở về bên cạnh d ì n tại nhóm người mấy người này mới tỉnh táo lại bắt đầu chúc mừng đông cổ đôi mắt cười đáp lại đám người ăn mừng cùng t ấ n b ư ớ c nhưng trong lòng đang suy tư mình vừa mới loại năng lực kia đến cùng là cái gì sợ tị âm mạ thánh â n bắt đầu hiền lộ nhưng thanh trạng thái giờ phút này lại không có biến hóa gì rất hiển nhiên khi đó cặp mắt của mình xảy ra biến hóa đó là một loại nhãn thuật hắn không kịp chờ đợi muốn trở về bắt đầu suy tưởng khôi phục ma lực mạ dị ổ cũ bởi vì loại dưới trạng thái kêu ma lực mạ dị ổ cũ bị nhanh chóng tiêu hao hết sạch hiển nhiên mặc kệ loại lực lượng kia đến cùng là cái gì nhất định cùng ma lực mạ dị ổ cụ hoặc giả thuyết là loại này chạy xuôi trong thân thể năng lượng có liên quan hắn giờ phút này thậm chí ngay cả vừa mới k ị p có thể hay không hù đến ẩn thân phía sau màn cạ thì é t o cũng không d à n h đi suy xét câu đổi đọc t ấ u chương xong chương một trăm chín mươi mốt đồng t ử kép chương một trăm chín mươi mốt đồng t ử kép trong đêm đông cổ nhìn chăm chú lên mình trong gương toàn thân ma lực mạ dị ổ cụ phun trào hắn nhớ lại thời điểm đó cảm giác mình hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào giữa đối phương hai tay năng lượng phun trào đông cổ đem trước người không khí cực độ áp s ú c trở thành một cái không quá ổn đ ị n h màu t r ắ n g cầu n h ỏ Hắn g i ố n g n h ư này nhìn c h ă m c h ú lên viên b ó n g này, độ áp t n h i ê n ma l ự c m ộ đ ô n cụ, lần n ữ a hướng trong hai mắt trào lên đang hấp thu hơn phân nửa ma lực mạ dị ổ cụ sau đông cổ trước mắt tầm nhìn lần nữa biến hóa viên kia từ ma lực mạ dị ổ cụ hơi nén xuất hiện cầu nhỏ trong mắt hắn biến thành hai viên tại trong viên phía sau chỉ thấy ma lực mạ dị ổ cụ lấy một cái kỳ lạ cấu tạo chậm rãi chạy sôi đây chính là hơi nén ma pháp đông cổ đưa tay phải ra, mạ gì ô cụ phun g trào trước người không khí lại lần nữa chậm rãi bị áp suất đông cổ cảm giác mình tinh thần lực cùng ma lực mạ gì ô cụ đều đang nhanh chóng tiêu hao nhưng hắn lực chú ý lại vô cùng tập trung rốt cục một viên mới màu trắng đ á m mới bị áp suất đi ra đông cổ hai tay nâng cái này hai viên cực độ không ổn định không khí bóng trong lòng đẫu nhiên có loại dị dạng mừng rỡ vận mệnh trò chơi nhắc nhở chưa từng xuất hiện nói cách khác loại năng lực này cũng không phải là vận mệnh trò chơi thông qua tin tức chuyển đến trong cơ thể mình là mình thật sự nắm giữ loại ma phát này ma lực. mạ dị ô cụ bắt đầu nhanh chóng k h ô u kiệt đông cổ nhìn về phía mình trong gương đằng sau cặp kia bình thường con n g ư ơ i thế mà xuất hiện một viên khắc sáng trói con n g ư ơ i cặp kia con n g ư ơ i có chút tản ra ánh sáng tỏa ra ánh sáng lung linh giống như ẩn chứa vô tận biến hóa cùng thần dị đây cũng là ánh mắt của mình đây cũng là mình nhãn thuật theo ma lực mạ dị ô cụ k h ô u kiệt đông cổ tinh thần hơi có vẻ vẻ vãi con n g ư ơ i cũng nhanh chóng khôi phục bình thường cái kia dị dạng con n g ư ơ i nhanh chóng biến mất tầm nhìn cũng khôi phục bình thường đây coi là cái gì đồng từ kép xương trí tôn đâu cũng cho ta tới một cái đi đông t thạch trong hạo thế giới hoàn mỹ hình như có hai có cái giới mỹ đấy đ ba.、Đông、cổ trong lòng chửi bậy nhưng hắn mơ hồ có thể cảm giác được đôi mắt chứa sợ tỉ ơ mạ thánh lân này của mình năng lực chỉ sợ xa xa không chỉ như thế nhưng mình thời khắc này lại hoàn toàn không cách nào khống chế năng lượng vẹn vẹn dùng để quan sát liền sẽ trong thời gian thật ngắn đem ma lực mạ dị ô cụ hoàn toàn tiêu hao còn có cái kia sóng khí công phóng ra thời điểm hắn cảm giác thời gian trôi qua trở nên dị thường chậm chạp cho nên hắn có thể dễ dàng như thế tránh thoát một phát t h n chứa đối phương quyết ý sóng khí công kia vậy rốt cuộc là cùng loại hiệu ứng bủ lệ t m siêu thị lực vẫn là có thể trực tiếp tác dụng hiện thực đ hắn đối với mục đích mình đi tới cái thế giới này vô cùng rõ ràng chinh phục hoàn toàn cái thế giới này mà phương pháp chinh phục hoàn toàn cái thế giới này đối với biết được toàn bộ nội dung cốt truyện hắn tới nói kỳ thật cũng không khó hắn chỉ cần thỏa mãn hai cái điều kiện thứ nhất đi theo nội dung cốt truyện trợ giúp gì tả đám người lấy được ổ game thắng lợi đánh bại bao quát phèn tưởng bị hạ nạ ở bên trong sau đó đem trùm cho s nên hắn i ế m cứu bột t h cho tới nay việc cần làm nhưng thật ra là áp chế mình thực lực chẳng những chạm phép nào ra nakut chưa từng có giải phóng qua liền ngay cả hô hấp pháp thiên địa cũng rất ít sử dụng cho người cảm giác hắn cũng chỉ là một cái hơi mạnh chút dị thế giới khách đến thăm có được đáng sợ thân thể năng lực cùng với tạm được ma lực mạ dị ổ cụ cường độ nhưng trong hôm nay chiến đấu đối phương người chơi cái kia quyết tử buộc phát đúng là đông cổ không có nghĩ tới đối phương chỉ sợ không chỉ là tại bên trong vận mệnh trò chơi tại hiền thế cũng trôi qua tương đối gian nan mới đi lên như vậy quyết tuyệt đ ư ờ n g chết cái kia một phát sóng khí công rất khó nói có thể hay không để người giật dây thấy sợ hãi Cốc, cốc, tiếng đập cửa lúc cắt tiếng này văng lên, ng đập không giống với lần trước cái kia thân màu trắng trang phục lần này đối phương thân mang lễ phục màu đen rắn người kiều mị lại có loại tà dị cảm giác đông cổ m ỉ m cười nhưng người né ra để hoàng hậu đi ạ nạ vào phòng đi ạ nạ bình tĩnh đánh giá một vòng trong phòng phát hiện không có bất kỳ cái gì biến động thậm chí liền ngay cả giường chiếu đều không có sử dụng tới dấu vết đây là một cái vô cùng tự hạn chế nam tử đi ạ nạ trong lòng có phán đoán như vậy mà loại nam nhân này vừa lúc cũng là khó giải quyết nhất hoàng hậu đại nhân đêm khuya tới đây liền không sợ người khác hiểu lầm đi ạ nạ khép cười một tiếng mặt mày lại không có bất kỳ cái gì biến hóa nàng mặc dù trở thành vương quốc lệ t ạ vạ hoàng hậu nhưng loại này không có thực lực mạnh mẽ quốc vương làm sao có thể địch nổi nàng loại này m à nữ làm sao ta tới đây ngươi sợ người khác hiểu lầm đi á nạ cuối cùng khí chất cao quý l á n h diễn một chút loại này mị hoặc lời nói kém xa đỏ rồ thì loại kia tự nhiên đang yêu đông cổ cười chỉ chỉ hành lang một bên khác gian phòng nói ta quả thật có chút sợ sẻ sợ s ệ ta t mạnh mẽ đồng đội đỏ rồ thì hiểu lầm ta cùng chị gái nàng có quan hệ gì đi á nạ may n h ắ lại nàng phát hiện cái này nam nhân tin tức thực sự linh thông đến có chút quá đáng liền ngay cả mình cùng đỏ rộ thì quan hẳng không phải là thế giới này người đi đ i á nạ giọng nói chuyển đổi hỏi đông cổ biết cái thế giới này bởi vì tồn tại gạ tệ tịm vợ cơ lão loại này giờ m ở, kỳ thật đối với dị giới người là có hiểu biết mặc dù mình không phải bọn hắn hiểu cái kia dị giới người nhưng cũng xác thực không phải thế giới này dân bản địa đối với vấn đề này đông cổ không có trả lời đ i á nạ chỉ coi đối phương ngầm đồng ý tiếp tục nói ngươi đã cùng cái thế giới này cũng không liên quan làm gì nhất định phải cùng chúng ta trẻ sắp tỉ hệ sệt là địch là ngươi triệu hắn nhờ ngươi đông cổ lắc đầu hắn mặc dù giờ phút này ma lực mạ dị ô cụ trống rỗng nhưng linh lực dậy dạy ô cụ vẫn như cũng i dào cho nên cũng không lo lắng đi a nạ sẽ ra tay ta cũng không có cùng chè sắp tỉ hệ s ẹ t l à địch đi a nạ đi a nạ m à y n h ắ n lại nàng có chút không rõ cái nam nhân này rốt cuộc là ý gì đông cổ tiếp tục nói mục đích của ta thủy trùng chỉ có một cái là cái gì đông cổ nhìn xem đi a nạ gan từng chữ cứu vớt cái thế giới này đi a nạ khẽ giật mình theo bản năng muốn bật cười cái này gần như hoang đường phát biểu đổi một người tới nói nàng nhất định sẽ chỉ đùa cợt một phen nhưng người trước mắt bốn nàng hồi tưởng lại hôm nay một màn kinh khủng kia mặc dù không phải người trước mặt phát ra một chiêu kia nhưng đối phương lại tại trước khủng bố như vậy chiêu thức lông tóc không tồn hao gì d i á nạ có chút do dự nhưng liên tưởng tới mình đã từng nhìn thấy thế giới x a đọa hủy diệt một màn nàng vẫn là kiên định cho rằng nhất định phải từ c h ẹ t tái tạo dự vần trật tự mới có thể thay đổi hết thảy t hư l ệ n h một tiếng liền muốn rời đi nhưng đông cổ chợt đẻ xuống d i á nạ mãnh liệt hạ k ỳ ba vương hạ sổ cụ hạ kỳ trong nháy mắt bộc phát t ý là giữ lại chứ không phải đẻ xuống đâu d i á nạ màu hồng đào tóc dài trong nháy mắt bay múa nàng tinh thần bị đoạn vậy mà nhất thời không cách nào phản kháng đông cổ như hình người bạo lòng trong nháy mắt từ trên vách tường đụng ra ngoài ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó hắn cảm giác được lo giống như ẩn chứa tất cả ác nghiệm hơi thở để cho người ta buồn nôn đông cổ từ trong phòng xuyên tường mà ra nhìn thấy một cái bóng đen từ trong rừng lõe lên một cái rồi biến mất hô cùng phong gào thét như cũng mặc ma nữ phục sức đỏ rổ thì trong nháy mắt cưới r ẻ p h ì rụt bờ rồn xuất hiện nàng cảm giác được vừa mới động tĩnh khổng lồ coi là trẻ sập t ỷ hệ sẽ không tuân thủ quy tắc trò chơi phát động tập k á c h đêm không nghĩ tới sau khi ra ngoài cái gì cũng không thấy được nạ nạ si bọn người sau đó đổi tới đông cổ nhìn xem đám người hơi suy tư cảm thấy vẫn là muốn cho những người này làm một cái nhắc nhở ta vừa mới ở trong phòng cảm giác được một cái mạnh mẽ ma lực mạ dị ô chờ ta đuổi theo ra đến chỉ thấy một cái nam tử tóc vàng biến mất tại trong tầm mắt mạnh mẽ ma lực mạ gì ổ cụ anvis hơi khó hiểu một chút nhóm người mình ma lực mạ gì ổ cụ đều có thể được xưng tụng mạnh mẽ đông cổ lắc đầu nghiêm túc nói mạnh mẽ hơn xa so với các ngươi anvis trong lòng giật mình mạnh mẽ hơn xa so với đám người mình nam tử tóc vàng chẳng lẽ là bốn một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại trong lòng anvis đ ợ s chuyện là cái hô hấp pháp thiên địa có thể để tiếng nhật là cổ kỳ hủ ho s ẻ cái ấy mọi người nếu thấy được thì mình có thể sửa lại từ chương này trở đi cọ mẹn cho mình biết nếu mọi người muốn đổi nha hoặc là thêm vào thôi chứ không đổi mình cũng sẽ sửa cái hô hấp pháp tiên h đ ị a kia thành hô hấp pháp thế giới từ t r ư ờ n g sau ba câu đổi đọc tấu chương xong chương một trăm chín mươi hai đồ tể ra trận chương một trăm chín mươi hai đồ tể ra trận trận thứ hai chiến đấu rất nhanh tại ban ngày bắt đầu lần chiến đấu này vẫn như cũng là riêng phần mình phái ra ba người theo thứ tự một v một chém giết chỉ bất quá sân bãi biến thành sa mạc không biết là bởi vì dịn t a cùng dắt nhìn h ô m qua chiến đấu sau ý thức được mình trên lực lượng không đủ vẫn là dạ phát hiện bên mình đám chúa cứu thế được chọn không cách nào ứng đối chiến đấu kế tiếp dịn ta rắc cùng b ự c bù đều vắng mặt trận thứ hai chiến đấu này đã xuất chiến qua một vòng đông cổ ba người những người khác tự nhiên cũng sẽ không để bọn hắn luân phiên tác chiến cái này khiến chị em họ phùng nhẹ nhàng thở ra bọn hắn nhiệm vụ thử thách kỳ thật đã đến độ hoàn thành mức thấp nhất tiếp xuống chỉ cần sống qua ba mươi ngày liền có thể hoàn thành lần này thử thách hát -thiết. thiết bọn hắn căn bản liền không có cân nhắc qua bọn hắn chuẩn bị đi mưu cầu một cái cách đấu ra b ả o hiểm giả loại hình đơn giản con đường hát thiết đông cổ nhắm mắt lại ma lực mạ dị ô cụ q u a n quẩn tại bên cạnh mình chậm rãi lưu động trên không chúng cường độ không khí bốn phía không ngừng biến hóa. cái này khiến vây xem r u ộ t gã chiến sĩ cùng gần đó quốc dân đều vô ý thức cách xa hắn cuối cùng công chúa sơ nào nan -nà n a s i đ ỏ r ồ thì ba người ra sân một màn này giống như là nội dung cốt truyện có một loại tự sửa chữa lực lượng cứng rắn đem hết thảy thay đổi trở về m à c h e s p tỉ hệ xét bên kia am h i ể u sử dụng tự nhiên giờ mờ vì n ộ n phút cùng am h i ể u sử dụng hcám ắ giờ mờ sẽ vần cụ xét tùn lọc cổ am h i ể u sử dụng thủ hộ giờ mờ cấp giáo chủ cao t h ủ n dạ tổ ba người ra sân đông cổ cũng không lo lắng tổ ba người chiến lực ngoại trừ sơ nào hơi yếu nan a s i cùng đò rộ thì là hiện tại bên trong nhân vật chính đoàn chiến lục chiến lược cho dù gặp được cấp kỵ sĩ thành viên cũng có sức đánh một t r ợ hắn lúc này càng chuyên tâm vào đ ể cao thực lực bản thân nếu là có người có thể một mực tại lúc này cho mình duy trì gạt góp trẻ nỉnh liền t ố t bốn ánh mắt của hắn chậm rãi trong đám người bồi hồi nhưng dạ đã đi chợ giúp dì n tạ tu luyện a lan giờ phút này cũng bởi vì hát cám giờ mở ảnh hưởng bị vây ở trong cơ thể của chó đông cổ ánh mắt chậm rãi nhìn về phía a n v i đông sản xin đừng nên nhìn chằm chằm vào ta được không a n v i k h e mắt có rúm hắn có chút không hiểu vì sao tại loại này quan trọng trường hợp vị này đông sắn lại dường như không có chút nào cảm giác khẩn trương một mực đi theo ả n vịt bên người tinh linh nhỏ cũng là tức giận bay đến trước mặt đông cổ nhưng đông cổ chỉ là mở mắt ra nàng liền dọa đến bay trở về sau lưng ả n vịt sạn vịt cùn có thể hay không giúp ta một chuyện đâu n a m bên trong lạnh lẽo lâu đài phen t u ù n khổng lồ ma lực mạ dị ổ cụ trong nháy mắt bộc phát hắn dùng màu b ạ c lưỡi đao vạch phá xiềng xích phía trên gà t ẹ tìm tợ cơ lạo cái này cực kỳ hiếm hoi không gian g i ờ m ở lập tức đem hắn tâm ý chuyển hóa làm triệu không gian biến hóa chấp nhận trong nháy mắt vỡ vụn phen t ù n nhìn lướt qua người bên cạnh thanh âm ôn hòa nói ta triệu ho Bẹ trong ạ h a l rừng ba n xách ngắt cây có sụp đổ mạng lớn nam từ nắm tóc từ mặt đất đứng dậy hắn mặc nhẹ nhàng màu đỏ áo già kín trên đầu mang theo mũ lưỡi chai đứng dậy chuyện thứ nhất chính là cầm lấy một cái điện thoại di động cho mình trụm một tấm hình Hắn trong i đầu khổ n n lúc nói ảnh hợp dưới chân hắn cái bóng đông nhiên kéo dài lính gác kinh ngạc dưới hông hắn thú cỡi càng là đột nhiên kinh hãi quay người liền muốn chạy trốn nhưng bên trong này kéo dài cái bóng đột nhiên chui ra một cái vượt qua mười mét to lớn đầu đột nhiên một ngụm liền đem lính gác cả người lẫn ngựa n ư t vào tóe lên máu tươi đem hắn quần di nước nhẹp hắn cao mày khiển trách mình thú bóng y y, ta tốt bụng cho ngươi ăn ngươi liền báo đáp ta như vậy sao nhưng hắn tâm tình biến hóa cực nhanh chỉ là trong n g á y mắt liền cười nói khó được đi tới loại này độ khó thấp thế giới chỉ là chấp hành một cái tiêu diệt người chơi nhiệm vụ quá không thú vị một chút nha không bằng liền để chúng ta đem cái thế giới này hủy diệt hoàn toàn đi nhìn xem bên trong truyền thuyết kia thử thách thanh đồng thật có hay không có thể mở ra trong lúc nói nam tử đối với dưới chân mình cái bóng cắt xuống g i a n g d á c thú bóng trong nháy mắt rời khỏi thân thể của hắn hướng phía trong rừng rậm rạp tấn nút sau đó chính là một trận đất rung núi chuyển các loại ma t h ú kêu thảm truyền ra bay ở không trung rộ lặn chỉ là hơi lại gần liền nhăn mày lại hắn có thể cảm giác được phẹn tuần nói tới cái kia bị hắn triệu h á n dị giới khách đến thăm ngay tại phía dưới nhưng đối phương dường như vô cùng điên loại bốn nam tử đ ỗ n g nhiên ngần đầu nhìn về phía phẹn tuần hắn chân phải tầng tầng đập mạnh mặt đất trong nháy mắt vỡ nát nhưng h ắ n lại mượn l u ồ n sức mạnh lớn đó trong nháy mắt bay và mây xanh dỗ làm kinh hãi mặc màu đỏ á o giả kích nam tử đã xuất hiện ở trước mặt hắn đối phương hai chân giẫm nhẹ không khí đem chính mình dừng lại tại không trung động tác vậy mà cùng hôm qua nhìn thấy tên hắn kia nam tử áo đen giống như lúc như n g ư ờ i loại năng lực này là nam tử tên là lê tú là cái tương đối nữ tính hóa họ tên cha mẹ của hắn đã từng hy vọng hắn có thể giống như bọn hắn bình thường thoải mái sống sót nhưng nam tử lại cứ muốn đổi cái cách sống hắn như có loại dị dạng tiên h phú người khác tại bên trong vận mệnh trò chơi đau đ ớ n không chịu nổi thời điểm hắn lại vẫn cứ sống được rất không tệ không những ở bên trong thử thách thức tỉnh cầm tới a khoa chương đánh giá cấp ở, về sau càng là thuận hắn tâm tư linh hoạt một bên dùng g ợ nguyện bộ dừng ở không trùng nhìn xem cái này nhân vật vợ kịch sắp mặt liền đoán được rất nhiều thứ hắn n h ấ n mày hỏi ngươi nhìn thấy qua cùng ta sử dụng giống nhau năng lực người dỗ làng nhất thời không biết cái này bị phẹn tổn g triệu hắn m à đến người đến cùng là địch hay bạn nhưng chính là như thế do dự lê tú đã không kiên nhẫn được nữa hắn thực sự không hứng thú cùng những n à y yếu đuối nhân vật vợ kịch giao lưu tay phải đột nhiên chụp vào dỗ làng cái cổ dỗ làng phản ứng cực nhanh trong nháy mắt hướng về sau bay vọn cùng lúc ma lực mạ dị ổ cụ nhanh chóng n g n g tụ làm một khối nửa mét vuông hòn đá ngăn tại trước người lê tú lê tú tiện tay đánh tới hướng hòn đá dỗ lản trong lòng hơi nghĩ hòn đá lập tức sinh ra nổ tung dữ dội hắn theo luồng kia lực s u n g kích hướng về sau tung bay ánh mắt lưu ý lấy cái kia khói đặc nhưng một luồng kính phong đột nhiên từ trong khói dày đ ặ c bắn ra hắn có chút như người một t r ò m tóc đã bị chặt đứt lại quay đầu lại tiết hầu đã siết chặt thả l ò n g một chút ngươi biết ta bởi vì sợ không c ẩ n t h ậ n bóp chết ngươi phí hết bao lớn công phu đến khống chế mình lực lượng sao dỗ lản con ngươi co g ụ t lại lực lượng của đối phương vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn cho dù là phen tưởng hắn cũng không có cảm giác được như thế tuyệt vọng lê tú mở miệm lần nữa ta hỏi ngươi ta hiện tại thật có chút không kịp chờ đợi muốn đi giết chết bọn hắn đông nhiên lê tú giật mình vòng thứ nhất săn g i ế t đã mở ra người ở sau đó trong vòng mười phút có thể thu hoạch đến thế giới này người chơi vị trí tin tức hắn nhìn thoáng qua hệ thống mục tiêu xác định vị trí trận phát hiện cách mình không đến hai km liền tồn tại một tên người chơi hắn tiện tay đem rộ lạn ném về mặt đất gợp nguyện bộ đạt mạnh trực tiếp từ không trung hướng phía mục tiêu tiến đến sáu đô thể đã ra trận vòng thứ nhất săn g i ế t đã mở ra Tiếp xuống trong vòng 10 phút, tể xuống vòng đồ sẽ c ó thể t h u hoạch vị trí tin tức của tục vị vòng vòng trí tin giết tiếp tục 7 ngày, sau 4 vòng săn giết, người mỗi săn ngày. săn Sau đổi ồ tể sẽ bị đ ra thế sót t hình giới、này. Người sống này. đọc người sống tấu sẽ t chương xong chương một trăm chín mươi ba ảnh thú lại xà t r ư ớ c 1 9 i đ ô n h t h ú đ ạ i ế à đ ô n g cổ c ũ n g k h ô n g n g h ĩ t ớ i hình thức sinh tồn sẽ nhanh như thế để đồ tể xuất hiện tại bên trong thế giới này dựa theo bên trong vận mệnh diễn đàn tư liệu mỗi cái thế giới triệu hoán đồ tể phương thức cùng triệu hoán đến đồ tể loại hình đều có khác biệt có thế giới sẽ có khuynh hướng triệu hoán các loại ma vật có thế giới thì có khuynh hướng triệu hoán các loại tà ác kẻ địch cũng có thế giới sẽ có khuynh hướng triệu hoán người chơi đông cổ bỗng nhiên, nhiên có loại dự cả máy liệt lần này hình thức sinh tồn xuất hiện đồ tể rất có thể là phiền p h i nhất loại kia người chơi Vận mệnh tổng chơi thể thực trò tể sắp xếp đồ lúc này trên lôi đài chiến đấu vừa mới tiến hành đến trận thứ hai trận đấu công chúa sờ não lợi dụng thủ hộ giờ mở sờ nạm mạn người thành công đánh bại ý hiện tại ra sân chính là nạ nạ xì、si, mà trẻ sắp t ỷ hệ s é t phái ra là bà không lò lì lò cổ một trận chiến này vốn phải là nạ nạ xì、si、ưu thế áp đảo nhưng hắn lại bởi vì không nguyện ý đối với nữ sĩ ra tay trước mà nhận đến thất nguyện cụ của lò cổ lò cổ ép xe vần cụ sẽ tùn hạn chế thân thể không cách nào nhúc đ í c h anvis bọn người nhăn mày lại nhưng đông cổ cũng không lo lắng hắn biết nạ nạ xì、si、ẩn giấu ma lực m à dị ô cụ cường độ rất cao loại trình độ này nguyện r ù a đạo cụ không cách nào hoàn toàn áp chế hắn đồng thời một trận chiến này theo công chúa sờ nào chiến thắng kỳ thật đã mất đi lo lắng ma nữ đỏ dồ thì mặc kệ m ạ gì ô cụ vận dụng đều hoàn toàn vượt xa lúc này kẻ địch thậm chí nạ nạ s ỉ cũng có vẻ không bằng theo luật ba trận hai thắng bọn hắn bên này đã không có khả năng thất bại liên hướng phía anvis nói anvis cùn ta hy vọng ngươi có thể liên hệ các nơi trên thế giới với gạ giúp ta chú ý một chút gần đây có hay không xuất hiện cái gì nhân vật mạnh mẽ hoặc là ma vật mới anvis con mắt còn đang nhìn xem đấu trường thuận miệng nói gần đây xuất hiện mạnh mẽ nhân vật hoặc là ma vật đó không phải là mấy người các ngươi đông c ổ nghe được đối phương vẻ mặt nghiêm túc nói chỉ sợ là xa so với chúng ta mấy cái còn mạnh mẽ hơn loại kia Anvis gặp trong sân nạ nạ si bộc phát ma lực mạ gì ổ cụ tránh thoát cụ xẹt sờ cho đồn k h ô n g chế nghe được đông cổ lời nói không thể tin xoay người xa so với các ngươi đều mạnh mẽ hơn nhân vật hoặc là ma vật hắn khó có thể tưởng tượng vậy rốt cuộc là cái nhân vật gì hắn thấy cái này đông sẵn chân chính thực lực sợ là căn bản không tại phía dưới phen tồn cùng bột ngay cả dạng này đông sẵn đều kém xa kẻ địch đó là cái quái vật gì hắn lập tức để lại khuyên thai của mình đó là giọt gà chuyên môn dùng để liên lạc không gian dở mở giọt gà các vị nơi này là anvis ta muốn mời các ngươi kiểm tra các nơi có hay không xuất hiện mạnh mẽ gì thường nhân vật, hoặc là ma vật. chỉ chốc lát bên trong lập tức bắt đầu có phần t á n ở thế giới các nơi nguyên ruột gạ thành viên bắt đầu đáp l ờ i gần lâu đài dễ gái l ự c chưa từng xuất hiện cảng ạ c cả ạ lụt bà chưa từng xuất hiện ma thú trong rừng cạ tỷ hư hư thực thực có không biết cỡ lớn ma vật tận hiện quan trị an mất tích lâu đài lại sạch tạ và chưa từng xuất hiện năm liên tiếp tin tức nhanh chóng bắt đầu tập hợp đông cổ thầm nghĩ đây cũng là dưới hình thức sinh tồn bọn hắn những người chơi này duy nhất ưu thế lợi dụng trước tiến vào thế giới đạt được danh vọng ưu thế mượn nhờ nhân vật vở kịch cùng thế lực lực lượng thu hoạch được nhất định tiên cơ phung tiêu cùng phùng tiếu nghe được gần rừ ma vật luôn luôn so với người chơi dễ đối phó hơn một chút chạy trốn cũng muốn dễ dàng không ít đây là bọn hắn lần thứ nhất h áp thiết nhiệm vụ nhưng bọn hắn trước khi tiến v à o đã nhìn qua không ít liên quan tới h áp thiết thế giới cần thiết phải chú ý địa phương trong đó có liên quan tới hình thức sinh tồn động sản nói không chừng là ma vật phong tiếu cũng đi theo nhân vật vợ kịch xưng hô đông cổ như vậy hắn trong giọng nói có chút phấn chấn đông cổ lại lắc đầu hắn linh giác khá mạnh mẽ giờ phút này trong lòng cái loại suy nghĩ tiêu càng mãnh liệt có ít người thủ đoạn đa dạng nhìn thấy ma vật cũng không thể xác nhận đối phương thủ đoạn chân chính vừa nói hắn vừa nhìn về phía anvis nói anvis cùn còn muốn phiền phức r u ộ t gạ các chiến sĩ đối với những cái kia khả nghi địa phương tiến hành kiểm tra nhưng là làm ơn phải cẩn thận đối phương rất có thể vô cùng hung á c xét ầm một đạo màu bạc lôi điện ầm vàng từ bầu trời rơi xuống lọ cô sắc mặt tái nhận không cách nào tranh né nhưng đường xét đánh này cũng không có rơi vào trên thân lọ cô nạ nạ xỉ không nguyện giết chết người vô tội hắn đem xét đánh trực tiếp đánh vào lọ cổ cụ xẹt sờ cho đồn nhưng này sờ cho đồn giờ phút này chiếu dọi đối tượng chính là nạ nạ xỉ bản thân trong né mắt nạ nạ xỉ liền gặp mánh liệt xét đánh ngã xuống đất lọ cổ không rõ ràng người này vì cái gì không công kích mình n ạ n ạ xì chỉ là nói người ta muốn giết chết không phải ngươi nha năm lê tú một cước đem tên này cấp hắc thiết người chơi đầu lâu d i m nát mặc dù hắn ảnh thú không tại nhưng với hắn mà nói những n à y ngay cả con đường hắc thiết đều không có đi được mấy bước gà con căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì hắn gần như là không cần tốn nhiều sức liền đem cái này vận may không tốt xuất hiện tại gần hắn người chơi đánh thành tàn phế đang bức bách đối phương đem tất cả vận mệnh điểm cùng đạo cụ giao ra về sau hắn mới giết chết đối phương hắn nhìn xem cá nhân bảng Đếm l hắn giống như một cái bệnh tâm thần tự nói một mình một màn này bị trên không trung rộ lạn nhìn ở trong mắt nhìn thấy cái người điên kia lần nữa trông hướng mình rộ lạn nhanh chóng phát động không gian giờ mở ẹn đã tạ biến mất trên không trung a dịch chuyển tức thời năng lực xem ra cái thế giới này cũng không phải không còn gì khác nha liền là loại này tên là giờ mở thần kỳ đạo cụ sao để loại k i a kẻ yếu cũng có thể dịch chuyển tức thời lê tú vô cùng n h y bén hắn nhanh chóng ý thức được cái thế giới này giá trị hắn lấy ra vừa mới bị hắn đánh chết người chơi giao cho hắn đạo cụ quả nhiên bên trong c ó mấy cái không tồi giờ mờ hắn bắt đầu tinh tế cảm thụ được loại này đạo cụ lực lượng thật lâu hắn mở mắt ra nhìn xem trên bầu trời cái k i a kỳ quái hình chiếu dường như thế giới đang tiến hành một trận quan trọng lôi đài thi đấu có người dùng một loại nào đó năng lực đem hiện trường trực tiếp chiếu đến trên mặt trời hắn hồi tưởng lại mình vừa mới lấy được những cái tia vị trí tin tức hoàn toàn chính xác có mấy cái người chơi vị trí đều tập trung ở cùng một nơi chính là chỗ đó sao nhà biết là hình thức sinh tồn còn dám đi làm nhiệm vụ sao cũng tốt ta đ ỡ phải tìm khắp nơi ẩm ẩm nơi xa trong rừng rậm một cái gần trăm mét rắn lớn đột nhiên từ trong rừng ngóc lên thân thể dường như đang quan sát vị trí lê tú huyết sáo ảnh thú đại x a lập tức hướng phía phương hướng của mình tới gần phen t ô n nhăn mày lại hắn không nghĩ tới mình triệu hắn tới người dị giới mặc dù vô cùng mạnh mẽ lại không phải cái có thể giao lưu nhân vật phen t ô n lập tức quay người hỏi bên cạnh vệ tạ có âm thầm đối với hắn tiến hành giám thị sao vệ tạ gật gật đầu cái kia người dị giới mặc dù s á c thực thực lực rất mạnh triệu hắn cái kia ma vật tại không đến chốc lát thời gian liền đem bên trong nguyên một cánh rừng ma thu hoàn toàn ăn sạch hình thể khổng lồ chỉ sợ cho dù là thủ hộ giờ mờ cũng chưa chắc có thể đ ị ợ c nổi nhưng đối phương đối với ma lực mạ dị ổ cụ cảm giác cũng không n h ạ bén bọn hắn lợi dụng ẩn nấp tính giờ mờ thành công bắt đối phương tung tích nhân loại kia dường như có thể cảm giác được chúng ta thời khắc này vị trí hướng phía cái phương hướng này một đường đã phá hủy mấy cái thành chấn hắn triệu hắn ma v ậ t hư hư thực thực có t r ư ở n g thành tính hiện tại đã mọc ra cái đầu thứ hai phen t ù n trong lòng có trong nháy mắt tức giận nhưng chỉ là một lát đã chuyển biến tới tuy nhiên cái người này không nhận chúng ta không chế nhưng đối phương hành vi lại ngoài ý muốn phù hợp mục tiêu của chúng ta tạm thời liền bảo trì đối với hắn quan sát phen t ù n chuẩn bị rời đi b ẽ tả lại do dự nói bổ sung nhân loại kia cùng tim mở giờ người áo đen dường như đến từ cùng một nơi chúng ta quan sát được bọn hắn đều có thể sử dụng một loại đặc thù cách di chuyển để cho mình trên không trung dừng lại p h ẹ n tuấn xoay thân thể lại nhìn thấy dộ l ạ n có chút không xác định nói như là cái chỗ kia nhân loại dường như lẫn nhau có không chết không thôi mâu thuẫn ta sở dĩ có thể từ trong tay tên kia chạy thoát chính là bởi vì hắn phát hiện một cái đồng loại hắn trước tiên đi đánh bại đối phương đồng thời tại cha tấn về sau mới đem giết chết p h ẹ n tuấn nghe vậy đ ỗ n g nhiên trong lòng sinh ra một cơn l ử a giận một cái hai cái đều đem chúng ta thế giới coi như cái gì sân chơi sao đến cùng là cái gì thế giới có thể khiến người ta không mượn giờ mờ đều mạnh mẽ đến loại tình trạng này thật muốn cũng có thể đi đến thế giới kia nhìn xem nha mười bốn theo m à nữ đỏ r ồ thì triệu hồi ra át chủ bài thủ hộ giờ mờ giành độ tô tô trực tiếp đem giả thủ hộ giờ mờ cùng chính hắn đều nuốt vào trong bụng cái này ván thứ hai ba v ba chiến đấu cũng hoàn toàn kết thúc anvis nhìn xem đỏ r ồ thì trong lòng có chút may mắn nữ nhân này t r ú n g quy là đứng tại tim mờ bên này nếu không cái này mặc kệ là thực lực vẫn là tâm tính đều vô cùng khủng bố người phụ nữ không thể nghi ngờ là một cái đại địch nhưng đỏ dồ thì lại là nhìn xem đông cổ nàng vốn có thể dùng những phương thức khác kết thúc trận chiến đấu này nhưng nàng càng m u ố n biết đối mặt mình loại lực lượng này cái này cùng dị tạo hoàn toàn khác biệt thần bí người dị giới đến cùng sẽ là phản ứng gì nhưng để nàng thất vọng là nam nhân k i a mặt mũi tràn đầy bình tĩnh chỉ là hướng mình gật gật đầu liền rời ánh mắt sang chỗ khác nói cách khác loại thực lực này hoàn toàn ở trong đối phương dự liệu sa bốn người thấp nhỏ bộ dùng trọng tài giờ phút này đi tới tuyên bố muốn bắt đầu quyết định trận thứ ba chiến đấu sân bãi cùng nhân số vương quốc dễ gãi lực công chúa bị trẻ sắp tỷ hệ xét chọn chúng làm người tung xúc sắc nàng tại trong lâu đài đem hai viên xúc sắc vớt xuống trong tay nhìn thoáng qua con số tuyên bố trận chiến đấu tiếp theo địa điểm là miệng núi lửa hai bên phái năm người tham gia chiến đấu đông cổ đ ỗ n g nhiên có cảm ứng ma lực mạ dị ô cụ loại này năng lượng kỳ thật thích hướng tính vô cùng rộng rãi đối với năng lực nhận biết cũng có được cực lớn tăng thêm mặc dù tại d ư ớ i trạng thái không có đặc biệt ma pháp thuật thức tăng thêm không cách nào làm đến như hạ kỳ quan sát kẻ bùn sô cụ no hạ kỳ mạnh mẽ như vậy nhưng cảm giác quanh người động tinh cùng càng lớn phạm vi bên trong dòng ma lực mạ dị ô cụ lưu động hoàn toàn đầy đủ Tựa như giờ phút này, phía trước không gian nhanh chóng bị một luồng ma lực mạ dị ô cụ chấn động đông cổ liền có thể cảm giác được có người đang thông qua không gian giờ mở xuất hiện đọ dộ thì năng lực nhận biết cũng xuất sắc nàng nói một tiếng tới dín tạ cùng dắt hai người liền trong nháy mắt xuất hiện ở đây đi qua gia đặc hấn hai người giờ phút này ma lực mạ dị ô cụ đã xưa đâu bằng nay giờ phút này chỉ sợ đã cùng trẻ sắp tỷ hệ s ẹ t những cái kia cấp giáo chủ tranh lệch không xa đông cổ trong lòng đầu đen rauống dín tạ cái này nội dung cốt truyện nhân vật chính thì cũng thôi đi rắc cái này một mực tại nông thôn làm ruộng đứa nhỏ thế mà cũng có được mạnh như thế tiềm lực đơn giản có loại được c h ọ n trở thành chúa cứu thế bên n g ư ờ i một thành viên số mệnh cảm giác đám người lập tức bắt đầu vội vàng đi hoàng cung chuẩn bị y ế n tiệc ăn uống thả cửa t h ỏ a thích buông lòng mình chỉ có đi ở phía sau người chơi tổ ba người đi theo cạnh giã đông cổ nhìn xem cái này cùng đoàn h u n man bên trong lưu thủy nham t h á i quyền bang có vài phần rất giống lao giả mở miệng nói giả san đặc h ấ n hiệu quả quả nhiên rõ rệt nghĩ đến hiện tại d ị tại cho dù là đối mặt trẻ sắp hệ xét cứng g i cũng sẽ không thua kém hắn có chút ngoại ý muốn cái này thực lực mạnh mẽ người trẻ tuổi đối phương tuổi còn trẻ liền có vượt xa mình đám người này thực lực chỉ sợ cho dù là trẻ sắp tỉ hệ sẽ phen tưởng cũng rất khó nói nhất định có thể thắng qua đối phương nhưng đối phương lại không chút nào lười biếng ở những người khác vội vàng ăn uống gông lòng thời điểm như cũ cố chấp muốn tu hành trở nên c à n g mạnh nghị lực cùng quyết tâm như thế để dạ vì đó sao động nói thật lấy thực lực của ngươi cái kia tự nhiên dở mở căn bản là không có cách giúp ngươi bao nhiêu đi ngươi vì sao muốn cố chấp như thế tu hành mã lực mạ dị ô cụ đâu đông cổ đương nhiên sẽ không đi giải thích trong đôi mắt mình sợ tì ơ mạ thánh â n cùng con đường loại hình hắn chỉ nói là gia sản cái thế giới này xa so với người tưởng tượng muốn càng thêm nguy hiểm cho dù là ta cũng có không thể không đối mặt càng thêm mạnh mẽ kẻ địch thời khắc cho dù là một chút xíu lực lượng cũng tốt ta cũng nhất định phải bắt lấy ra khẽ giật mình hắn đã tự hạn b ị cùng cái khắc ruột gã nơi đó đạt được tin tức sắp thực xuất hiện một cái cực kỳ mạnh mẽ thần bí kẻ địch sai s ử lấy chưa từng có mạnh mẽ ma vật đang hướng lâu đài dễ gài lập phương hướng một đường tiến lên nhưng hắn lại nghĩ sai coi là đông cổ là vì cái thế giới này muốn cùng loại k i ệ kẻ địch chiến đấu hắn nghĩ nghĩ quay người mang theo đông cổ đi hướng một phương hướng khác phùng tiêu cùng phùng tiếu mặc dù bị đông cổ thông báo lúc này từ bỏ nhiệm vụ rời xa lâu đài dễ gãi là l tốt nhất sống sót biện pháp nhưng hai người càng nghĩ vẫn là quyết định lưu tại bên cạnh bị tờ giờ phút này cũng là đuổi theo g i ạ trong tay loại lên xuất hiện một viên màu bạc trang sức hắn đưa về phía đông cổ cũng nói cái thế giới này tồn tại một cái có thể thỏa mãn bất luận kẻ nào nguyện vọng thần kỳ giờ mờ ta đã từng cũng vì thu hoạch được cứu vớt thế giới lực lượng tiến hành thần cầu cuối cùng lấy được cái này giờ mờ nhưng ta hoàn toàn không cách nào sử dụng a lao giả tự d ế cười một tiếng đơn giản tựa như là, n g ư ơ i căn bản không có năng lực cứu vớt cái thế giới này vậy đông cổ mặc dù biết giả nói nhẹ nhàng nhưng n à y cái giờ m bị các thánh kỵ sĩ thủ hộ nhất định phải bị phán định là người thuần túy chính nghĩa mới có tư cách tiến đến nhóm lửa thánh hỏa tìm kiếm cái kia giờ m cho dù là mình liền xem như có thể đánh bại những cái kia thánh nhiêu n n kỵ sĩ, lại có bao ă giờ lực có thể tìm t ớ cái kia mờ đâu đông cổ nhìn xem bên hông tráng phép nào ra n a c ôn, cũng tự dễu cười một tiếng ngươi thu được đạo cụ đặc thù giờ mờ sẽ lỉnh cần chặt đặc thù giờ mờ sẽ lỉnh cần chặt phẩm chất màu tím miêu tả tại nguyện vọng cúng mã lực mạ dị ô cụ bên trong sinh ra khế ước ẩn chứa thế giới ý chí hiệu quả một đạo cụ này yêu cầu người sử dụng ma lực mạ dị ô cụ đặt tới siêu phàm giai đoạn mới có thể sử dụng hiệu quả hai người sử dụng có thể thông qua phá vỡ đạo cụ này đem tinh linh ma vật chú linh các loại năng lượng sinh mệnh phong ấn đến trong cơ thể mình đông cổ khẽ giật mình lại là loại hiệu quả này giờ mờ xem ra cái giả s ả n nguyện vọng cũng không phải vô ích cái này đích sắc là một cái có thể chân chính cứu vớt thế giới giờ mờ lợi dụng cái đạo cụ này có thể đem chân chính phía sau màn kẻ địch cả tỳ ép v à cái kia sinh ra từ đó thế giới đối ứng thế giới hiện thực mặt tối hoàn toàn phong ấn đến trong cơ thể mình cái k i m h ì vẫn s ắ c thực có thể thu hoạch được cứu vớt đông c ổ nghĩ nghĩ cũng không có đem những này nói cho dạ nếu không lão nhân này sợ rằng sẽ bởi vì chính mình không có thể dùng cái này giờ mở mà lâm vào bên trong to lớn tự trách hắn chỉ là khẽ cười nói như vậy dạ sản xin nhờ dạ giờ phút này đối với đông cổ vô cùng thưởng thức cũng không chối từ chỉ là hư lệnh một tiếng lần nữa triển khai gạt vóp chè đ ỉ n h đem đông cổ cùng chị em họ phùng quấn vào trong đó đông cổ trở lại cái này quen thuộc sân tu luyện bên trong dạ gạt v ó chè đình cất giấu một chút ảo cảnh nhưng những này đều không phải là thứ đông cổ cần hắn giờ phút này duy nhất cần chính là cái kia sáu mươi lần thời gian t r ê n lệch hắn nhất định phải tại trước lúc đồ tể đến chân chính để cho mình ma lực mạ dị ô cụ bước vào siêu phàm lĩnh vực câu đổi đọc tấu c h ư n g xong chương một trăm chín mươi năm đ ộ t phát tình huống rộ lạn g cái chết chương một trăm chín mươi năm đ ộ t phát tình huống rộ lạn g cái chết ván thứ ba c ủ game bởi vì giọt gà người đứng thứ hai a lan một lần nữa từ trong chó cơ thể xuất hiện cho nên tiến hành vô cùng thuận lợi bất luận là đi qua tu luyện về sau dị tạc u n g g ắ c vẫn là a lan cùng ạ n vị giờ phút này thực lực đều khá mạnh mẽ chắc tỉ hệ sẽ phái ra nhân viên ngoại trừ d ô làng cái này cấp kỵ sĩ những người khác thực lực thường thường cuối cùng ngoại trừ công chúa sơn áo bởi vì núi lửa địa hình mà thất bại hạn bị d ô làng đánh bại ba người khác thì không chút hồi hộp chiến thắng cầm x u ố n g v á n này cuối cùng thắng lợi yêu tinh trọng tài bộ dù n lợi dụng không gian giờ m ở đem mọi người dịch chuyển về lâu đài dễ gãi lửa ngay tại giật gạ cùng quốc dân còn đắm chìm trong thắng liên tiếp ba trận niềm vui sướng mạnh mẽ ma lực mạ dị ô cụ trong nháy mắt giáng lâm hiện trường màu trắng bạc mái tóc phẹn tụm lặng yên không một tiếng động ra sân chỉ là bộ kia không chết tư thái. liên để dốt gạ cùng các nơi trên thế giới đám người xem chiến lâm vào khủng hoảng phen t ô n nhìn xem trong sân tim mờ giờ đám người cũng không có phát hiện cái kia để hắn có chút k i ê n kỵ người áo đen hắn vây tay một cái phía sau trong nháy mắt xuất hiện mười hai bóng người lệ thuộc vào trẻ sắp tỷ hệ xét mạnh mẽ nhất cấp kỵ sĩ cừng giả toàn bộ trình diện di n ta nhìn xem phen t ô n nhận ra đối phương liền là trước đây hắn n g o ạ i ý muốn kết bạn người bạn tom lâm vào hoang mang nhất thời vẫn không rõ đối phương lập trường đến cùng như thế nào phen t ô n v ẻ mặt lại biến đổi hung ác nham hiểm ma lực mạ dị ô cụ q u ê n q u ầ n tại bốn phía bên trong âm thanh tràn đầy đối với toàn bộ thế giới ác ý ta chán ghét cái thế giới này nha g ì n ta mặc kệ là những cái kia hoa cây cối tảng đá nước chảy chim nhỏ thành chấn hết thảy đều tản ra mùi hôi thối đương nhiên ở trong đó thứ nhất liền là những cái kia nhân loại à. g ì n ta biểu lộ kinh ngạc bị đối phương trong lời nói sen lẫn ngập trời ác ý chấn động phén t ố n như cũ không ngừng biểu đạt lấy đối với nhân loại ác ý nhân loại luôn luôn đem mình làm thế giới trung tâm tùy ý tổn thương người khác ghen ghét người khác vĩnh cho rằng mình là chính xác ghen ghét căm hận phản bội tự tư n g ạ mạn lựa gạt đây chính là nhân loại bản chất a không ư i gian chấn động phen tuấn biểu lộ biến đổi một đạo màu đen cao lớn bóng người chậm rãi xuất hiện tại tim mở giờ trước người đông cổ nhìn đứng ở bên trên tòa thành ở trên cao nhìn xuống lũ lo không ngừng phen tuấn đ ộ n g nhiên cười nạo một tiếng đạo này cười nạo âm thanh đâm rách trong sân yến tĩnh phen t ư ở n tạo dựng nên kinh khủng bầu không khí bị đánh phá đông cổ chậm rãi bông ra ước chế nguồn gốc đắp chế có thể xưng kinh khủng ma lực mạ dị ô cụ trong nháy mắt phát ra phen t ư ở n vẻ mặt biến đổi đối phương luồn ma lực mạ dị ô cụ này cùng một ngày trước đó cũng đã hoàn toàn không phải một cái cấp bậc cái nhân loại này bốn cái gọi là nhân loại ở đâu là n g ư ờ i nghĩ đơn giản như vậy sinh vật ti tiện mà cao quý nhỏ yếu lại mạnh mẽ phen t ư ở n con đường của ngươi đi hẹp nhà ngươi đã nhìn không thấy rộng lớn hơn thế giới đông cổ lên tiếng để phen t ư ở n sau lưng cấp kỵ sĩ nhóm nhau nhau giận g ữ cho tới nay phen t ư ở n đều là lãnh tụ của bọn họ cũng là bọn hắn cùng thế giới là địch lực lượng. nhưng giờ phút này lại có thể có người lấy bộ này trên n ư ỡ n g cao nhìn xuống tư thái nhận xét phèn tưởng cái này khiến bọn hắn vô cùng bất mãn có người trong tay ánh sáng lấp lóe rất hiển nhiên là muốn sử dụng giờ mở đông cổ không để ý tới phía sau a lan bọn người hơi kinh hãi đối với a lan tới nói trước mắt nhân viên chiến lược so sánh kỳ thật tim mở giờ cùng giật gạ hoàn toàn không cách nào cùng chè sắp đi hệ xét đối đầu nếu không phải phèn tưởng cố chấp dùng loại này đánh cờ phương thức tiến hành một game trực tiếp bắt đầu l o ạ c chiến chỉ sợ bọn họ sẽ bị bao quát p h è tưởng ở bên trong mười ba kị sĩ trực tiếp nghiên ép nhưng đông cổ bước lên một bước hùng hồn khí phá dạ đã nói cho hắn biết cái kia hư hư thực thực đồ tệ tồn tại đúng là một tên nhân loại hắn nhìn qua hình ảnh đã xác định đối phương là một tên thủ đoạn tương đối phong phú người chơi giờ phút này nếu như ở chỗ này trực tiếp đem phẹn tồn bọn người chấn áp nói không chừng sẽ tốt hơn đúng đối ư hạ kỳ ba vương hạ sổ cụ hạ kỳ coi như không tệ nhà ngươi thế mà lại có loại tư chất này âm thanh phủ phiếm đống nhiên văng lên đông cổ kinh ngạc phẹn tầm cũng là hơi kinh ngạc hai người cùng lúc quay đầu đi chỉ thấy một cái vóc người cao nam tử chậm rãi từ trong cửa thành đi tới trong tay nắm vút một cái quần áo có chút lộng lấy nam tử cái cổ l trong tay quý tộc không có lửa hắn đối phương cái viên kia không gian dở mở s á t thực ghi chép lại gần cái này tên là lâu đài dễ gãi lực bắt độ để hắn trong nháy mắt xuyên qua mấy vạn cây số đường xá xuất hiện tại nơi này người chơi tụ tập địa điểm hắn nhìn thoáng qua trong sân cái kia tản ra hạ kỳ người áo đen trong nháy mắt nhận ra thân phận của đối phương khoe miệng của hắn có chút câu lên bên trong âm thanh nghe không ra cảm xúc thì ra là đại danh đỉnh đỉnh danh sao bị bây tở làm giết ờ nhiệm i vụ của ta là g chết tất cả mọi người à. a n u ố t vào mấy trăm người a quái vật a tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt văng lên rắn điên cùng bắt đầu tàn phá b ờ bãi có người ngưng tụ giờ mở nếm thử công kích nhưng loại cường độ này công kích đối với cái này đã vượt qua trăm mét rắn căn bản không đau không nữa phúng tiêu cùng phùng tiêu sắc mặt biến đổi không nghĩ tới đồ tể thế mà hôm nay lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt trên người đối phương mạnh mẽ gợn sóng để bọn hắn lần lần run rẩy cái loại năng lượng này cường độ vượt xa tưởng tượng đông cổ dùng tay động nhưng hắn có thể cảm giác được tên này đột nhiên xuất hiện đồ tệ tinh thần một mực tập trung vào mình dị tạ cùng a lan bọn người thấy cảnh này đầu tiên là kinh ngạc sau đó chính là ngập trời giận dữ bọn hắn là thực sự muốn cứu vớt cái thế giới này mới đến cùng chép đi hệ s e tác chiến không nghĩ tới ổ game còn không có đánh ra một cái kết quả thế mà xuất hiện một cái người thần bí trong nháy mắt giết chết mấy trăm người đồng thời con rắn kia còn đang tàn phá bừa bãi di tả nhảy ra mấy bước toàn thân ma lực mạ dị ổ cụ buộc phát đặc thù giờ mở b ự c bổ trong nháy mắt biến hình thành hình thái thứ ba gạt gỗ rợ mọc ra cánh khổng l ồ đầu dòng quái vật nửa người dưới lại là to lớn bảo thạch giống như phong cách cổ xưa ma pháp tạo vật đây cũng là gì t ạ điều kiện bật bù mạnh nhất hình thái thủ hộ giờ mở gạt gỗ rợ gạt gỗ d â n hình thể vượt qua 1 0 m vốn đã là bên trong thủ hộ giờ mở cấp thứ nhất hình thể nhưng giờ phút này đối mặt trưởng thành đến vượt qua vài trăm mét ảnh thú đại xà lại có vẻ dị thường nhỏ bé di n ta không quan tâm toàn thân ma lực mạ dị ổ cụ trong nháy mắt truyền lại đến trên thân gạt gỗ d ơ n g gạt gỗ d â n trong miệng ngậm lấy ma p h á p vòng tròn trong nháy mắt bay lên ma lực mạ dị ổ cụ tại trong miệng nó trong nháy mắt hóa thành c h ù n g sáng trực tiếp đánh trúng ảnh thú ảnh thú đại xà đột nhiên ngầm đầu một đòn này cũng không cho nó tạo thành quá lớn tổn thương nhưng lại đem hắn lực chú ý từ những cái tia nhỏ bé lương thực hấp dẫn tới phen tuấn m à y nhắc lại nhìn xem lê tú trầm giọng nói ngươi là ta triệu hoán khách đến thăm ta hy vọng ngươi không cần làm loại này việc dư thừa lê tú trầm r ã i quay đầu nhìn về phía cái kia công bố triệu hoán mình nhân vật vợ kịch cười nhạo một tiếng kêu gọi ta là vận mệnh nhà như ngươi loại này người nhỏ yếu cũng không đủ tư cách đứng tại sau lưng phen tuấn rộ lạng vốn là đối với lê tú bất mãn giờ phút này nghe được đối phương lần nữa sỉ nhục đối với mình tới nói vô cùng quan trọng phen tuấn trên rộ lạng ngón trò chiếc nhẫn nhanh chóng phát sáng tự nhiên giờ mở sở tổn cụ bệ cấp kị sĩ ma lực mạ dị ô cụ không giữ lại chút nào bộc phát lê tú bên người hòn đá nhanh chóng ngưng tụ lê tú liếc qua rộ lạn bóng người trong nháy mắt biến mất p h ẹ n tông giật mình nhanh chóng quay người vô số hình lục rác v ả y màu xanh lục nhanh chóng tại trước người rộ lạn xuất hiện hóa thành một mặt tầm trắng trong nháy mắt xuất hiện tại trước người rộ lạn lê tú sắc mặt không thay đổi một ngón đâm ra rộ lạn giật mình trên thân không gian di giờ mở phát động thân hình liền muốn biến mất nhưng bỗng nhiên ngược đau xót sức lực toàn thân nhanh chóng tiêu tán phen t ô n nhìn xem rộ lạn từ bên trên tòa thành trực tiếp c à n xuống mang theo mặt nạ cấp kỵ sĩ thành viên cạn sơ nhanh chóng n ả y xuống tiếp được rộ lạn trái tim đã hoàn toàn vỡ vụn r ồ i là chết lê tú trong nháy mắt trở lại chỗ cũ giết chết loại này có rõ ràng thiếu hụt cấp h ắ c thiết nhân vật vợ kịch với hắn mà nói lại là một chuyện quá đơn giản hắn vẫn là đối với bị tở càng cảm thấy hứng thú một chút ta rất tò mò nếu như ta giết chết người nhân loại tồn tại viện những người điên kia có thể hay không lại điên mười cái câu đổi đọc tấu chương s o n g chương một trăm chín mươi sáu siêu linh thể lôi tinh linh chương một trăm chín mươi sáu siêu linh thể lôi tinh linh cho nên ngươi là tại biết được thân phận ta điều kiện tiên quyết quyết t â m muốn giết chết ta đông c ầ n g khí bình tĩnh giống như không phải đang thảo luận sống chết của mình t r o m g dãi hướng về đông cổ đi tới lê tú dừng bước lại dường như là suy tư một chút sau đó gật đầu nói xác thực mặc dù ta rất muốn nói láo nhiệm vụ lần này không giết chết các ngươi tất cả mọi người ta liền sẽ bị gạt bỏ cái gì nhưng nghĩ đến danh s ư n g bị tở ngươi cũng sẽ không tin tưởng thẳng thắn nói ta là xuất phát từ bản tâm của mình muốn giết chết ngươi giờ phút này di n tạ gạt gỗ dân đã bị ảnh thú đại xà đánh bay a lan cùng ma nữ đỏ rộ thì bọn người đang nghĩ biện pháp khống chế con ma v ậ t này giáp nếm thử dùng to lớn dây leo hạn chế rắn lớn lại bị rắn lớn dùng cái đuôi đánh bay ra ngoài không rõ sống chết phung tiêu cùng phùng t i ế u chị em thì thừa dịp h ố n loạn trốn hướng ngoài thành có thể nói cho ta biết tại sao không ta hẳn là cùng ngươi không có thù hận đi đông cổ chú ý tới một bên khác trên tường chết t ì hệ xét thành viên lâm vào mâu thuẫn bọn hắn một bên nghĩ muốn hủy diệt cái thế giới này một bên lại đối với cái này thật đang thực sự hủy diệt thế giới người dị giới cảm thấy bất mãn đông cổ thì lâm vào một loại nào đó nhận ra cảm xúc hắn phát hiện mình đối với hiện thế nhân loại vẫn là hiệu quả ít ỏi lê tú cười cười nói bởi vì ngươi luôn luôn hô hào muốn hoàn toàn kết thúc vận mệnh trò chơi nha trên mặt hắn mang theo ý cười chỉ chỉ bầu trời nói cùng các ngươi những này ngu xuẩn khác biệt ta thế nhưng là yêu chết vận mệnh trò chơi nếu như không có vận mệnh trò chơi ta không cách nào tưởng tượng mình phải trải qua cuộc sống thế nào ngay tại dưới đôi kia ngu xuẩn cha mẹ ảnh hưởng quy củ sinh hoạt để những cái kia không biết vì sao mà ưu tú không biết vì sao mà cao quý người cưỡi tại trên cổ của ta làm mưa làm gió khó chịu cái loại cảm giác này thực sự quá khó chịu nha ta thích tại bên trong vận mệnh trò chơi tùy ý làm bậy cảm giác trong lúc nói trên mặt lê tú ý cười càng ngày càng điên cuồng hắn vốn cho rằng những cái kia tại bên trong vận mệnh trò chơi lấy được bất phàm thành tựu các người chơi sẽ cùng hắn cùng một cái tâm tính nhưng này đám người dối trá này lại từng cái giả ra trách trời thương dân dán g vẻ thật là buồn nôn cái này bị tờ là buồn nôn nhất thu hoạch được vận mệnh trò chơi quà tặng lại vì một chút vô năng muốn sống sót ngu xuẩn muốn hoàn toàn kết thúc sân chơi của mình lê tú đột nhiên một cước đạp xuống thân hình nhanh chóng biến mất hắn đã không cách nào nhấn mạnh liền để bị tờ cùng cái kia c u ầ n vọng lý tưởng cùng một chỗ mai táng ở đây đi đặc thù giờ mở phẹn tuần âm thanh trầm thấp vang lên lê tú đột nhiên bị một luồng ánh sáng đỏ bao、phủ. sau đó một đạo mang theo màu mẹ trong suốt tấm gương đem hắn phong tỏa tại trước người đông cổ đông cổ lúc này n mầm đầu cánh tay phải chậm rãi thu lại đen kịt hạ kỳ vũ trang bù sổ cụ hạ kỳ nhanh chóng quấn quanh ở cánh tay phải bên trên miệng mũi hô hấp như là sông lớn chạy xiết s ó n g cả trào lên âm thanh tiến vào trong thai lê tú lê tú sắc mặt biến hóa hắn lần thứ nhất tại trên thân cấp h ắ c thiết người chơi nhìn thấy loại này trạng thái cổ lưu tái đê vê anh mạnh liệt lực đạo nương theo lấy ngập trời hồng thủy trong nháy mắt nổ vang lê tú giờ phút này thân thể dùng sức chấn động đem trói buộc mình phen t nhưng bị tờ đã một quyền đoanh đến hai tay của hắn gác ở trước người cơ bắp trong nháy mắt kéo căng dô cờ xì kỳ tất cải lục thức khối sắt đông cổ tràn đầy sức mạnh một quyền đoanh lên lê tú chỉ cảm thấy lực đạo kia giống như là nước chạy không ngừng hướng trong cơ thể mình tràn vào với lại đối phương bị hạ kỳ vũ trang bụ sô cụ hạ kỳ bao trùm tay phải so với chính mình giờ phút này thể phách càng cứng rắn hơn mạnh mẽ lực đạo sung kích vào lê Tú kêu lên một tiếng đau đớn chủ động hướng về sau nhảy lên thuận dòng lũ trong nháy mắt lui ra ngoài mấy chục mét nhưng không đợi hắn đứng vững phen tuấn đã giơ tay lên một cái kết nối lấy xiề xích hỏ cầu khổ bên trên hỏa cầu có cánh rơi không ngừng biến hóa động tĩnh chỉ là trong nháy mắt đã đánh trúng lê tú phen t h u ồ n trong lòng hơi động hỏa cầu trong nháy mắt nổ tung uy lực to lớn làm cho cả lâu đài dễ gãi lật đều ẩn ẩn rung động hugh trong lúc nổ tung lê tú không chút nào bị ảnh hưởng hắn trong nháy mắt thi triển sổ cạo lại gần một mực sử dụng giờ mở q u ấ y nhiễu mình tóc trắng nhân vật vợ kịch nắm tay phải giấy lên ngọn lửa 114 s ỉ kị ạ dạ gầy m ì này là sở kị trong ký n g ó phi tờ tờ nha một quên vượt qua mấy mét khoảng cách trong nháy mắt đánh trúng phen tưởng lồng ngực xương cốt vỡ vụ đâm thanh văng lên phen t ư n g bị ngọn lửa bao vây lấy bay ra ngoài giờ phút này đang tại công kích ảnh thú đại xà trẻ sắp tỷ hệ xét thành viên nhìn thấy đều là kinh ngạc thốt lên nhanh chóng thoát khỏi chiến đấu muốn cứu giúp phen tưởng nhưng lê tú không đông tha còn muốn truy kích đông cổ trong nháy mắt ngăn tại trước người hắn lê tú lặp lại chiêu cũ thân thể biên độ lớn kéo ra một quên doanh đến ngọn lửa bùng cháy đông cổ chân phải đạp sau một bước ở giữa hai tay nước chạy cùng cơn gió ngưng tụ như là thái cực thuận lê tú nằm lục đạo đạo đông ngọn lửa dập tắt lựa đạo cũng tại bên trong thái cực lưu chuyển tiêu tán lê tú s ứ n g sở quần trái theo bản năng đánh ra nhưng đông cổ trước tiên một chân bước vào giữa hai chân lê tú cường tráng cánh tay đột nhiên dựa vào lê tú lồng l ự c mặt đất địa mạch vừa lúc giờ phút này nổ vang、Phúc. lê tú thân hình ngựa ra sau hai chân mặc dù nỗ lực đâm vào mặt đất nhưng cự l ự c vẫn là đem hắn đánh lui mấy mét hắn nhìn xem đông cổ giờ phút này hai tay một trước một sau trên không trung có chút hoạt động ngạc nhiên nói c ổ võ đông cổ lúc này cũng rốt cục trong lòng đông lỏng kẻ định trước mắt thể phách cũng không cường hãn hơn chính mình đối phương ăn mình hai chiều này cũng không bị、thường. hiển nhiên thể phách đã vượt qua hai mươi bước vào siêu phàm lĩnh vực với lại rất có thể lấy được là một cái có thể chống cự tổn thương siêu phàm đặc thù nhưng đối phương chỉnh thể lực lượng nhanh nhẹn cũng không có vượt qua mình nhiều lắm là sàn sàn với nhau ngươi thể phách vẫn còn tại hát thiết giai đoạn ngươi mặc dù học được hải quân rổ cỡ xị kỳ nhưng lại không có đi đường này tiến vào cấp bạch ngân đông cổ nhìn như nghi vấn ngựa khí lại vô cùng chắc chắn lê tú run lên b ả vai hắn cũng cảm giác được cái này bị tở võ đạo năng lực khá mạnh mẽ đối phương mặc dù không có nắm giữ khí kỳ nhưng trong hô hấp tự có nguyên tố lưu truyền thân thể lực lượng lại vô cùng lớn mình cờ x a nạ thì gì võ thuật không chiếm được lợi lộc gì chẳng những ngọn lửa sẽ bị đối phương nguyên tố k h ắ c chế liền ngay cả võ đạo bản lĩnh đối phương cũng so với chính mình càng thêm sâu sắc hiện nhiên sở trường đã tiến vào lờ vờ bảy trở lên trình độ cùng lúc bị tớ lời nói cũng đâm chọn lê tú chỗ đau hắn sao lại không biết văn tỷ hệ sở thế giới có thể đem cơ thể tu luyện tới cấp bạch ngân nhưng hắn gặp phải cái kia v ấ n luyện viên lại là cái ngoan cố không thay đổi l ã o nhân chỉ là bởi vì hắn giết chết một chút bình dân liền từ bỏ hắn c với lại rất hiển nhiên cái kia khổng lồ anh thú còn không phải lá bài tẩy của đối phương đông cổ cảm thụ được trên người đối phương phun trào lực lượng luồng năng lượng kia để hắn cảm giác có chút quen thuộc nhưng lại hơi có khác biệt đông cổ lấy tay che mặt mạnh mẽ linh áp dây áp trong nháy mắt bộc phát nhưng thân thể lại bị đối phương luồn g lực lượng kia thôi động không ngừng n g i lại giờ phút này vô số cái dơ mơ đều đang đối với ảnh thú đại xà công kích nhưng to lớn sấm sét đ ố n g nhiên rơi xuống tích bốn vê anh đông cổ sắc mặt biến đổi chỉ thấy trước mặt đ ồ tể sau lưng xuất hiện một đạo cao mấy chục mét bóng người to lớn đạo thân ảnh kia toàn thân c u ố n quanh lấy sấm sét màu tím đầu hình tăng rác trên thân thể hình người c u ố n quanh lấy kỳ lạ đường vân chỉ là vừa hiện thân đông cổ liền cảm giác được một loại khiếp người áp lực giáng l ô n bốn phía chạy trốn đám quốc dân đột nhiên một cái tiếp một cái bất lực ngã xuống đất linh hồn của bọn hắn khó có thể chịu đựng to lớn cảm giác áp bách ngao n h a o mất đi ý thức lê tú tản ra mạnh mẽ vũ lực phụ dạy ổ củ, rốt cụ rốt cục thể hiện ra mình cấp bạch ngân chân chính tư thái Thông linh thuật, siêu linh thể lôi tinh linh. Này là vũ thuật trong tấu trắng mắt trắng linh linh linh. kinh nhà chương chương xanh. Chương lôi Này mạng song, dòng dòng là siêu đổi Câu câu vũ xã AE. cử, đọc, đề 197, 197, vũ lực phụ dạy ổ cụ hoàn toàn đi lên pháp thuật con đường linh lực dạy dạy ổ cụ lại càng thêm thiên biến văn hóa nhưng giờ phút này lê tú tính áp đảo năng lượng ưu thế để hắn nắm giữ linh lôi tinh linh đơn giản có được tức đi chúng sinh linh hồn quyền năng lê tú chậm rãi bay vào không trung trên cao nhìn xuống quan sát bị tờ hắn nhìn thấy một bên khác mình ảnh thú đại xà phát ra kịch liệt tiết g i ế t hiển nhiên đã bị thương hắn chỉ tay một cái lôi linh lôi tinh linh trong tay đột nhiên xuất hiện một đạo sấm xét cái kia sấm xét ngưng tụ trở thành t h ứ c chất bị nó nắm trong tay chậm dại đánh về phía ảnh thú bên kia ảnh thú đại xà giống như đột nhiên có một loại nào đó cảm ứng trong nháy mắt hóa thành một đoàn bóng đen chui vào mặt đất sau đó nhanh chóng lùi về lê tú dưới chân dì tạ a lan bọn người khe giật mình còn đang tìm kiếm đ ỗ n g nhiên đỏ rồ thì hô lớn cẩn thận nạ nạ xỉ đối với lôi phản ứng nhanh chóng nhưng đạo xét đánh này rơi xuống tốc độ cũng mau lẹ vô cùng trong tay hắn không gian dở mở e n đạ tạo phát động chỉ kịp mang theo người bên cạnh dịch chuyển biến mất nổ tung tử vừa mới bắt đầu là một tiếng vang chậm sau đó tiếng vang dữ dội không ngừng quanh quẩn khủng bố chấn động trong nháy mắt quét sạch bốn phía đông cổ toàn thân hạ kỳ vũ trang vụ sổ cụ hạ kỳ bao trùm su nổ thuấn bộ c u n g c ơ nguyện bộ liên tục phát động trong nháy mắt nhảy lên trên cao vài trăm mét cũng không bị thương nhưng chờ hắn rơi xuống đất trên mặt đất đã không một tiếng động thế giới dường như trong nháy mắt trở về yên tĩnh đông cổ tiện tay vung lên c ú n phong phong trào trên mặt đất đủi mù trong nháy mắt tiêu tán chỉ thấy đổ tể t i ế như cũ tung bay ở bên cạnh to lớn lôi linh trong không khí tràn ngập mùi trái khét trên mặt đất khắp nơi đều là thi thể đông cổ chậm rãi đi ở trong đó mặc dù biết cái thế giới này tồn tại phục sinh thủ đoạn nhưng thảm như vậy cùng vô nhân đạo hành hạ đến chết hành vi vẫn là để hắn có chút kinh hãi thứ này lại có thể là cùng mình tại cùng một cái hoàn cảnh trưởng thành người chơi gây nên cho dù là phẹn tồn loại này kêu gào muốn giết chết tất cả mọi người nhân vật phản diện nhưng cũng chưa từng thật tán sát như thế nói cho cùng đại khái là vận mệnh trò chơi cho rất nhiều người một loại b ề trên cảm giác mình là tùy ý xuyên qua thế giới người đặc biệt những nhân loại này lại chỉ là vô tri dân bản địa đông cổ mỹ mắt b ô n g xuống đông nhiên trong lòng của hắn giật mình vẻ mặt có chút kinh、hạc. hắn nhìn thấy bên trong phế tích một cái mái tóc dài vàng l ó n g thiếu niên đem màu hồng quần áo thiếu nữ bảo hộ ở dưới thân mình giờ phút này lại trở nên cháy đen d ì n ta cùn công chúa sờ não l ệ rơi lầy mặt toàn thân bởi vì tê liệt căn bản là không có cách há miệng chỉ có âm thanh yếu ớt phát ra đông cổ nhìn xem trong tay d ì n ta đặc thù giờ mờ bật bù cũng xuất hiện to lớn lỗ hổng cái này miệng đầy nói nhảm giờ mờ giờ phút này cũng không có âm thanh cứu vớt thế giới nội dung cốt t r u y ệ n nhân vật chính d ì n ta thế mà bị giết chết đông cổ có trong chốc lát kinh ngạc hắn quay người nhìn xem trên bầu trời tên kia nắm trong dường như bởi vì nuốt chửng đủ nhiều nhân loại cái đầu thứ ba chậm rãi từ đại xà đỉnh đầu sinh ra lê tú đứng tại trước người hai cái to lớn triệu hoa vật vẻ mặt tùy tiện cao cao tại thượng quan sát hết thảy một bên khác phen t u ấ n bởi vì dòm bị thể chất lần nữa phục sinh hắn nhìn xem đổ vào bên cạnh mình cán đẹp sở cùng vẽ tạ có trong nháy mắt mở mịt đứng dậy nhìn xem đầy dây phế tích lâu đài dễ gạy không hiện tại đã không có lâu đài dễ gạy trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một loại buồn cười cảm giác loại kia mình chú tâm muốn hủy diệt thế giới ở trong tay người ngoài lại là tiện tay có thể bị phá hủy buồn c những người này đến cùng đến từ cái gì thế giới vì sao chỉ có bọn hắn có thể tiến vào chính mình cái thế giới này bốn mình liền không thể đi cái k i a thế giới phá hư một phen sao lê tú quan sát bỉ tở trong tay v ú t v ú t một viên không gian chiếc nhẫn chiếc nhẫn này cũng có thể mang theo hắn tiến về bất luận cái gì hắn biết tọa độ vị trí cái thế giới này loại này không gian giờ mở mạnh mẽ như vậy n g ư ờ i làm bỉ tở không có khả năng không biết được a vì cái gì không dùng loại này giờ mở chạy trốn không đợi đông cổ trả lời hắn lại tùy ý cười nói ngược lại trốn đi cũng vô dụng ta đã dự định đem cái thế giới này hoàn toàn hủy diệt n ư khí tùy ý, tựa như không phải là đang nói phá hủy một cái thế giới chỉ là đang nói hủy đi một cái đồ chơi như vậy đông cổ trong lòng đã lâu xuất hiện lần nữa luồng nhiệt ý kia loại kia nóng nảy ngọn lửa lần nữa bắt đầu ở trong lòng đông cổ bước lên thiên phú của n g ư ờ i ba lần nữa tiến vào hiện lộ giai đoạn trong đấy lòng thiêu đốt kịch liệt mà đau nhức đông cổ quanh người ma lực mạ dị ô cụ linh áp dây á c ha kỳ đều đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng cường ngươi là có hay không sử dụng bốn phần sở trường tăng lên quyển trục đem cơ sở q u y ề n pháp lờ bảy tăng lên đến cao cấp q u y ề n pháp lờ một đông cổ xác nhận sau một loại hoàn toàn mới võ đạo hiểu biết tiến vào trong đầu của hắn hắn t r o nhíu g n mày ắ t lĩnh l hội cái gọi cũng không cảm thấy có cấp hát thiết người chơi có thể đánh bại mình ảnh thú cùng lui linh cho hắn một chút thời gian hắn thậm chí có thể trực tiếp hủy diệt một cái loại này hát thiết thế giới đông cổ hơi động suy nghĩ tái hiện phát động hắn như c ũ bảo lưu lại một phần sở trường tăng lên vật chủ dùng để tùy thời có thể tiếp tục tăng lên trước mắt vận mệnh điểm năm mươi nghìn năm trăm bảy mươi chín nếu như ở thế giới trước gặp được ngươi ta đương nhiên chỉ có thể chạy chối chết nhưng là thật không may hiện tại ta rất mạnh nha đông c ổ móc ra một cái thẻ vận mệnh điểm lần nữa giảm bớt ba nghìn điểm ra đi g i n g trắng mắt xanh một trận hào quang l ó e lên trong không khí mây đen ngưng kết sấm xét lấp l ó e ảnh thú đại xa ngầm đầu nhìn trời giống như cảm ứng được cái gì không ngừng giết ảo g i n g bên trong vang vọng chân trời long hống âm thanh màu trắng cự long dương cánh bay x u ố n đám mây mấy chục mét dáng người đột nhiên tại sau lưng đông cổ dương cánh lê tú hơi kinh ngạc sau mới thở phào nhẹ nhõm hắn đùa cợt nói h ử có thể triệu hồi ra loại cường độ này triệu hoàn thú quả thật không tệ nhưng là chỉ thế liền muốn đánh bại ta có phải hay không quá ngây thơ rồi đông cổ lần nữa móc ra một cái thẻ ma pháp ánh sáng bắt đầu chiếu rọi xung quanh g i n g trắng mắt xanh giống như cảm ứng được cái k i a trong cõi u minh liên hệ vũ cánh bay lên trên cao bài phép tia sáng hủy d i ệ t phát động tấm thẻ này giống như kích hoạt lên bạch long đến từ xa xưa niên đại lực lượng đáng sợ hủy diện tính sóng chấn động tại trong miệm nó ngưng kết ba cái đầu ảnh thú đại xà đột nhiên l ù ô n lên muốn mượn nhờ hình thể ưu thế trực tiếp đem bạch long nuốt trọn nhưng dòng trắng mắt xanh bay lượn trên không t r ú n g hủy diệt tính hơi thở trong nháy mắt dân g trào giống ảnh thú trong nháy mắt bị cái k i a to lớn của sáng đánh trúng một đòn này vi lực kinh khủng đến cực điểm lê tú trong nháy mắt kinh hãi lôi linh cũng trong nháy mắt hóa thành sấm sét tránh ra vài trăm mét phải biết lúc trước chỉ có người chơi tự mình sử dụng k i a sáng hủy diệt liền đem có thể miễn cưỡng đủ đến cấp bạch ngân chú linh c ổ đánh xuyên thân thể khiến cho đối phương bị thương nặng hiện tại cái này đi qua bạch long thi triển một đất tia sáng hủy diệt trong nháy mắt đem đen kịt đại xá tăng ăn dã cũng trong nháy mắt xuyên vào lòng đất vỏ quả đất trong nháy mắt vỡ ra lâu đài dễ gài lập vốn là bị san bằng mặt đất xuất hiện lần nữa sâu không thấy đáy lô lớn lê tú sắc mặt tái nhợt ảnh thú tử vong để hắn thương tiếc không thôi hắn có chút hối hận hẳn là trước lợi dụng c ả c ả no mi lực lượng để ảnh thú đi đem cái khác địa phương hoàn toàn n u ố t trừng tiến hóa đến h ỉ dạ cuối cùng hình thái lê tú thừa dịp bạch long một đòn kết thúc hơi nghĩ lôi linh trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt đông cổ bên trong bàn tay khổng lộ kinh khủng tia chớp phun trào kết thúc, bị đông cổ trong tay xuất hiện một viên màu bạc trang sức toàn thân ma lực mạ dị ô cụ tràn vào trang sức không đủ còn chưa đủ đông cổ trong nháy mắt đem đậu sẻn du để vào trong miệng ma lực mạ dị ô cụ lập tức khôi phục lại lần nữa toàn bộ tràn vào bên trong trang sức rốt cục cái viên kia bị cầu nguyện cứu vớt thế giới giờ mở hoàn toàn sáng lên dạ sản giờ phút này chính là cứu vớt thế giới thời điểm đặc thù giờ mở sẽ lỉnh cẩn trát lôi linh thân hình đ ố n g nhiên dừng lại lê tú sắc mặt biến đổi câu đề cử câu đổi đọc tấu trương xong chương một trăm chín mươi tám cất đoạt lôi tinh linh chương một trăm chín mươi tám c ư ớ p đoạt lôi tinh linh đông cổ trong tay m à u bạc trang sức tại sau khi hấp thu khổng lồ ma lực mạ dị ô cụ trong nháy mắt vỡ nát một loại kỳ lạ chấn động trong nháy mắt đem đông cổ trước người mấy chục mét cao to lớn tinh linh bao phủ lôi tinh linh v ẻ ngoài cực giống to lớn hình người robot nhưng kỳ thật thân thể đều là từ linh hồn cùng vũ lực p h ù di ô cụ cấu thành trong lúc chuyển động nhỏ yếu linh hồn liền sẽ bị nó tiện tay nhấc lên dư âm c h ấ n vỡ đây là một cái chân trinh có hủy diệt thế giới tiềm lực đáng sợ linh thể dù là giờ phút này nhận đến người sử dụng vũ lực phu di ô cụ hạn chế chỉ trưởng thành đến cấp mạnh ngân cũng thực sự có hủy diện loại này h so sánh với cái tia trăm mét đại xà con này lôi tinh linh mới là đông cổ kiên kỵ nhất tồn tại lê tú cảm giác một loại kỳ quái lực lượng đột nhiên đem lôi linh cầm cố lại nhưng điều này vốn phải là không có khả năng xảy ra mới đúng lôi linh là thế giới ngũ đại nguyên tố tinh linh một trong tùy thời có thể hóa thành sấm sét tàn đi lại tùy thời có thể lợi dụng không khí ma sát lần nữa thành hình nó không có khả năng bị giam cầm người chơi uz ba t r 3 m 9 h í ba à vương đang thông qua đặc thù đạo cụ y đổ cấp đoạt lôi tinh linh lê tú trong lòng giật mình hắn giờ phút này mới ý thức tới vì sao lôi tinh linh đã mất đi động tĩnh luồng lực lượng kia cũng không phải là đang tìm lại lôi tinh linh mà là đang ăn mòn mình cùng lôi tinh linh khế ước hắn cấp bạch ngân vũ lực phu g i ả i ô cụ lập tức bộc phát cái khế ước kiệt như ngọn lửa bước lên toàn thân hắn mãnh liệt vũ lực phu g i ả i ô cụ giống như ánh chớp l o n g lánh đem đông cổ bao ở bên trong gàn từng chữ chỉ là cấp hát thiết thế giới đ ạ o cụ đoạt không được ta bạch ngân lực lượng đông cổ phát hiện mình cũng không thể thuận lợi cấp đoạt đến lôi tinh linh quyền khống chế mặc dù trong lúc nhất thời hạn chế hành động của đối phương nhưng theo vũ lực phu giai ô cụ giai bộ lôi tinh linh dường như đang chậm rãi thức tỉnh cái này sẽ lĩnh cần chặt vốn là dùng để phong ấn cả thì ép o、SO、p cũng chính là thế giới này đối ứng hiện thực thế giới loài người sinh ra mặt tối lôi linh mặc dù cũng phù hợp phong ấn điều kiện lại bởi vì đã cùng đối phương người chơi có được khế ước nhất thời lâm vào lôi kéo đông cổ từ từ mở mắt trong miệng đem vừa mới còn lại nửa viên đậu sẻn r ụ lần nữa n u ố t vào ma lực mạ dị ổ cụ lập tức lần nữa khôi phục hoàn hảo trạng thái loại hành vi này nếu là những người khác đến dùng đơn giản xa xỉ cực kỳ đậu sẻn dụ là có thể đem mạnh ngân hoàng kim thậm chí một ít siêu vị năng lượng đều khôi phục như cũ cực phẩm đạo cụ lại bị đông cổ loại này chỉ là cấp hát thiết người chơi dùng để khôi phục ma lực mạ dị ổ cụ nhưng đông cổ giờ phút này cũng mặc kệ nhiều như vậy trước mắt tầm nhìn theo ma lực mạ dị ổ cụ hấp thụ trong nháy mắt sinh ra biến hóa s a n g chói k h á c màu con mắt lấp lóe lên hào quang tại phía sau bình thường hai con ngươi xuất hiện cũng chậm rãi di động đến phía trước đang lúc lê tú tập trung toàn thân vũ lực phụ dạy ổ cụ để cái k i ê u khế ước hiệu lực hiện hiện cùng lúc hắn một tay nhẹ chỉ gần trong gang tấp bị tờ hắn mặc dù là dựa vào thông linh thuật bước vào bệnh ngân nhưng vũ lực phụ dạy ô cụ cũng không chỉ là có thể dùng để cung cấp thủ hộ linh âm dương thuật thậm chí thô thiển đạo thuật hắn cũng có thể sử dụng âm lôi chi lê tú cổ h ọ n g bỗng nhiên cứng lại hắn nhìn xem bị tờ đôi t r ò n g mắt kia toàn thân vũ lực phụ dạy ô cụ đều trong nháy mắt ngừng trệ một c h ớ t mắt c ặ p kia giờ phút này lấp lóe lên màu tím lam rực rỡ đặc thù con mắt giống như chỉ một chút liền đem chính mình hoàn toàn xem thấu không chỉ là xem thấu là trực tiếp phân giải bốn lực lượng của mình con đường của chính mình mình bản chất đông cổ xoang mũi bắt đầu chạy ra màu đỏ sầm máu tươi nhưng hắn đại não lại dị thường tỉnh táo trong mắt hắn đối phương người chơi hết thệ cũng bắt đầu bạo lộ người chơi uz hai trăm một m ư năm một m ư ơ ộ t n g h bốn ba m ư ơ ba âm dương sư lôi linh trường khống chủ của anh thú ngự linh sư vũ lực phú gia ô cụ cấu tạo trong mắt hắn cũng chậm rãi bị hiểu rõ hắn nhìn về phía lôi linh cùng đối phương người chơi giữa khoảng không ở nơi đó có một đạo vô hình khế ước đông cổ chậm rãi đưa tay phải ra ma lực mạ dị ô cụ nhanh chóng tiêu hao đông cổ tay trái mở ra tái hiện năng lực phát động năm nghìn vận mệnh điểm nhanh chóng biến mất đồng thời là một viên đậu xẻn dù xuất hiện lần nữa tại trong tay đông cổ hắn nhanh chóng nuốt vào nửa viên ma lực mạ dị ô cụ lần nữa phun trào lê tú nhìn xem bị tờ vươn hướng hư không tay phải cái k i a trên tay phải lực lượng để hắn có chút quen thuộc cũng là từ trong linh hồn sinh ra không phải vũ lực phụ dạy ô cụ là linh lực dạy dạy ô cụ thế mà không ngừng bắt đầu biến hóa đối phương ngón tay trong nháy mắt bắn ra máu tươi nhưng biến hóa cũng không dừng lại rốt cục cùng trên người mình cái tia năng lượng không khác chút nào vũ lực phụ dạy ô cụ bắt đầu từ bị tờ đầu ngón tay phát ra đông cổ lỗ thai lúc này bắt đầu đổ máu đó cũng không phải mình cái k i a thần bí thiên phú thiêu đốt nội tạng di chứng tại dưới đ ầ u sẻn dù chữa trị hiệu quả mình giờ phút này còn lâu mới đốt hết mà là cặp mắt kia mang cho mình tinh thần linh hồn cực lớn áp lực đông cổ không lo được lau vết máu hắn lần thứ nhất cảm giác mình có thể như thế thực sự đụng chạm đến lực lượng bản thân không phải thông qua một loại nào đó đặc biệt năng lực mà là trực tiếp tại dưới đôi mắt này bắt đầu chạm đến ô n g đông cổ trên tay phải linh lực dậy dạy ổ cụ hóa thành vũ lực phụ dạy ô cụ thiếu đốt rõ ràng chạm vào hư không lại phát ra h o n g long tiếng vang hai con ngươi hắn sáng trói nhìn xem tâm khế ước kia thô bạo đến liền muốn đem cái kia tên là lê tú dòng chữ xóa bỏ lê tú trong nội tâm run dậy không ngừng hắn cảm giác bị t ở tay phải giống như chạm đến linh hồn của mình để hắn cảm thấy nhói nhói hắn kiệt lực k h ô n g chế lại mình vũ lực phụ dạy ô cụ sấm xét lập tức kích phát、Phốc. đông cổ không kịp né tránh lồng ngực trong nháy mắt cháy đen hạ kỳ vũ trang b ù sô cụ hạ kỳ cũng bị đánh xuyên nhưng hắn giống như không cảm giác được đau đớn cái khác nửa viên đậu xẻn dù lần nữa bị nuốt vào trong bụng khỏi hẳn thương thế đồng thời ma lực mạ dị ô cụ linh áp dây át tất cả đều khôi phục được hoàn hảo trạ th trong linh hồn giống như đột nhiên giống một khối cao lớn màu tím hình người tinh linh trong nháy mắt tiêu tán trong không khí chỉ để lại một mùi khét lẹt ngươi siêu linh thể lôi tinh linh đã cùng ngươi giải trừ khế đ ước ngươi đã mất đi siêu linh thể lôi tinh linh quyền khống chế hai đạo đến từ vận mệnh trò chơi nhắc nhở để lê tú tâm thần đều vỡ hắn chỉ vào đông cổ từ trong lòng dâng lên o á n hận cùng phẫn nộ gần như muốn xông nát đầu của hắn ngươi làm cái gì âm lôi thuật màu đen âm quỷ ánh chấp lần nữa bắn ra nhưng bên trong đông cổ cặp tia sáng chói hai mắt tràn đầy hờ hững biểu tình hắn mở to con mắt không chút chớp mắt nhìn xem cái k Phu nịch chuyển hành, giải cái kia ổ cụ, vận mây à u đen ánh trong n chấp h đen bắt đầu dày đặc trên bầu trời âm chầm mây xét ép tới cỡ thấp gần như muốn chạm tới đông cổ thân thể lê tú toàn thân vũ lực phụ g ạ a i ô cụ vẫn như c ũ phồng lên nhưng hắn lại phát hiện mình nhất thời đã không có thích hợp biến đổi thủ đoạn ảnh thú cùng lôi tinh linh thế mà cùng lúc mất đi để hắn giờ phút này chỉ có vị cách chiến lược lại đ ô n g nhiên hạ xuống đông cổ toàn thân linh lực dạy g i i ô cụ chậm rãi xảy ra tính chất biến hóa cái k i a bị phong ấn ở trong cơ thể hắn đại tinh linh bởi vì vũ lực phụ d i y ổ cụ tác dụng bắt đầu nếm thử lần nữa hiện thế lê tú hoàn toàn chính xác bất luận từ đường gì leo lên cấp bạch ngân ngươi cũng đúng là bạch ngân nhưng là à, giữa bạch ngân cùng bạch ngân cũng có khoảng cách chỉ lại triệu hoàn vật ngươi cùng ta tương tính vô cùng không tốt lê tú mất đi lôi tinh linh dựa vào. rơi xuống đất hắn ngẩng đầu nhìn đứng tại bạch long đỉnh đầu giống như đứng tại trong trời x é t bị tờ trong lúc nhất thời vậy mà cảm giác đối phương có loại cao cao tại thượng lạnh lùng cảm giác cứ như là thần linh đông cổ hít sâu một hơi từ nơi sâu xa lý trí của hắn nói cho hắn biết giờ phút này hẳn là có chừng có mực tranh thủ thời gian đóng lại cái kia đáng sợ nhãn thuật mất đi lôi tinh linh cùng ảnh thú đối phương chẳng qua là một cái có được cấp bạch ngân năng lượng hát thiết cường giả thôi mặc kệ như thế nào cũng không có khả năng tại trong bốn vòng săn giết nhiệm vụ giết chết mình nhưng trong lòng đông cổ l u n g kia ngọn hỏa cực độ bốc lên về sau giờ phút này trong hô hấp vậy mà cảm giác mình có loại không giống nhân loại tách ra cảm giác hắn đắm chìm trong loại lực lượng này có đôi mắt này mình đơn giản như là thần linh đối với các loại lực lượng bản chất tiến hành phân tích lại tiến hành đảo ngược hủy diệt vẫn là sáng tạo cái thế giới này vận mệnh nắm giữ trong tay ta mà không phải ngươi tại dưới ba vợ ợ tác dụng thuộc tính năng lượng của ngươi đột phá bốn mươi ngươi đã tiến vào cấp bạch ngân cầu thang n chương song, chương 199, nhãn thuật nổ g Câu cử, cầu đọc, tấu thuật u đề đổi t trong không khí hai loại nguyên tố ma sát kịch liệt mau tím kia lửa điện không ngừng lấp lóe lê tú chậm rãi lui lại hai bước trong lòng xuất hiện một cái đáng sợ phỏng đoán chẳng lẽ hắn có thể không có khả năng không thể nào ta thế nhưng là tại cái thế giới kia thi hành một loạt nhiệm vụ cuối cùng rốt cuộc tính toán tường tận giết chết rất nhiều quan trọng nhân vật vở kịch mới lấy được linh thể làm sao có thể bị trực tiếp tất đoán nhưng là mặc kệ hắn có thể hay không tiếp nhận trong không khí tia lửa điện như là tại châm lửa mùi cháy k h é t càng ngày càng đậm lụng tia khổng lồ vũ lực phụ ả i y ô c ủ đã ẩn ẩn xuyên thấu qua không khí xuất hiện thế giới này đ ồ n g cổ hai mắt đã đỏ lên thân thể càng là khó mà phụ tải hắn đột nhiên đưa tay nắm chặt trong không khí c h ấ p động tia lửa điện ngươi thu được siêu linh thể lôi tinh linh lôi t i n h l i n h sở t pop thần đờ phẩm chất màu tím cực miêu tả sinh r a tử vĩ đại tinh linh gợ sở p i z i mạnh nhất lôi linh Trời i s lúc đem ư ợ c điều khiển xét uy năng, kệ lôi à linh thân thể ấn về phía lồng ngực của mình bị cưỡng ép chuyển đổi cấp bạch ngân linh lực dạy dạy ô cụ thành vũ lực Phú củ, lập tức bục phát, trong đám mây lập tức có sấm chớp lóe lên tiếng sấm khổng lồ gần như muốn để lê tú mất đi thính giác màu đen sấm xét từ trên bầu trời rơi xuống giống như thế giới phẫn nộ lôi linh thuận thế đưa tay nắm chặt màu đen sấm xét như là một thanh thương điện xa xa chỉ hướng chủ nhân cũ lê tú từng sợi tóc dựng thẳng lên chỉ là bị cái kia màu đen sấm xét khóa chặt hắn liền cảm giác toàn thân tê dại không chỉ là trên thân thể linh hồn cùng vũ lực phụ dạy ổ cụ đều bởi vì luồng sấm xét kia mà cảm thấy khó chịu lê tú tâm thần run dậy nhanh chóng tại bên trong ba lô tìm kiếm có thể sử dụng đạo cụ hóa thân thể không được cấp hắc thiết nhân vật vợ kịch giờ phút này căn bản chính là sẽ bị nhất kích tất sát nhân vật bốn thế thân thuật không được tia xét kia là trực tiếp khóa chặt mình linh hồn bốn hắn trong nháy mắt kích hoạt c h i ế nhẫn bởi vì không có ma lực mạ dị ổ cụ chỉ có thể theo bản năng tiến hành chuyển gì, căn bản là không có cách làm đến tinh tế khống chế ông trong nháy mắt biến mất nhưng màu đen sấm sét bỗng nhiên đâm rách không gian đi theo phốc đông cổ hai mắt đột nhiên nổ tung thân thể của hắn cũng không còn cách nào phụ t ả i cặp mắt kia lực lượng trực tiếp vỡ vụn ra hắn cũng ý thức tối sầm trực tiếp từ không trung rớt xuống lôi linh đưa tay trụt tới nhưng theo đông cổ vũ lực phụ dạy ổ cụ hoàn toàn tiêu tán lôi linh cũng trong nháy mắt tan giã hóa thành thật nhỏ tinh linh chui vào trong đông cổ cơ thể không ngừng kêu to muốn đánh thức đông、cổ. cũng may rồng trắng mắt xanh thời gian triệu hồi chưa hết vẫn chưa biến mất cánh nó chấn động tiếp được chủ nhân của mình chậm rãi để đồng cổ trượt xuống mặt đất sau đó canh dự ở tại hai bên phung tiêu cùng phùng tiêu trốn ở mấy cây số bên ngoài không ngừng cảm ứng đến lâu đài dễ gãi lập động tĩnh nhưng theo cái k i a như muốn xé mở thế giới chùm sáng màu trắng cùng cái kia đạo màu đen sấm xét về sau cả thế giới bỗng nhiên điên liên ặ n thành g Tất cả v kìm nén không nén nhau nhau chuẩn bị tiến được, bị về lạc â u đài dễ gái i dễ lập tìm k ế bọn hắn một nhóm người cẩn thận từng ly từng tí trở lại lâu đài dễ g ã i l ị n h lọt vào trong tầm mắt thấy cũng chỉ có một mảnh mênh mông đất bằng ở giữa đen k ị thố to vẫn còn khói trắng lợn l ờ tại cái k i a to lớn cái hố bên cạnh một cái mấy chục mét to lớn bạch long chiếm cứ một bên đối với người tới phát ra kinh khủng gào thét giống phùng tiêu chị em tâm thần run dày bởi vì manh liệt long uy mà run dày bọn hắn đang tại do dự nên làm cái gì lúc bạch long đột nhiên hóa thành ánh sáng trắng biến mất lộ ra bị bạch long bảo hộ ở sau lưng bóng người màu đen đông sản phùng tiêu theo bản năng hô lớn bọn hắn nhanh chóng ch r ố tiếng gà các thành v ê n cũng là nhìn thấy Bạch Long Bạch là thấy b i mất, nhanh n h c ó phóng tới kêu di t khóc này. Sau đ tất nối g ư c thành một mảnh cũng có mặc trẻ sập tỉ hệ sét trang phục người hung át xuất hiện nhưng những người này cũng chỉ là cúi đầu theo i ế n lặng bảo hội quân biến mất phùng tiếu lập tức chạy về bên cạnh chị gái hai người nhìn xem mặt mũi tràn đầy máu tươi hai mắt chỉ còn một cái máu thịt be bét chỗ trống đông cổ đều là sợ sệt lại mê mang bọn hắn đã không biết cái kia kinh khủng đ ồ tể đến cùng đi nơi nào bây giờ là trạng thái gì cũng không biết bị tờ giờ phút này đến cùng là bị cái gì thương cũng may nạ nạ s ỉ mang theo đỏ rộ thì bọn người lợi dụng hẹn đạ tạ một lần nữa trở lại nơi đây bị nạ nạ s ỉ từ chiến trường mang đi giả đơn giản không thể tin vào hai mắt của mình cái này giống như chiến trường tận thế địa phương thế mà lại là cái kia lâu đài dễ gãi l ậ c đỏ rộ thì bỗng nhiên rên rỉ một tiếng nàng đã phát hiện thân thể cháy đen d ì n tạ tùy ý nàng tìm kiếm lấy các loại thần thánh d ừ mờ đều căn bản là không có cách để cái này hồn nhiên tốt bụng thiếu niên lại mở to mắt ngược lại là bị dìn tạ che lại công chúa sơ nào tại dưới đỏ rổ thì chưa t r ị rốt cục khôi phục lại nàng không ngừng khóc đức quang đem tình huống lúc đó miêu tả đi ra gin dìn tạ vì ta bị đạo sấm x é t kia đánh trúng tất cả mọi người chết ấu công chúa sơ nào kẻ địch đâu nạ nạ xỉ trên ngón tay hệ lẹt chịp e e có chút phát ra ánh sáng h ắ n giờ phút này cơ bắp vẫn là kéo căng trạng thái sơ nào nước nở nói là đ ô n g sản đ ô n g sản cùng kẻ địch kia xảy ra chiến đấu h á n triệu hoán bạch long giết chết đại xà sau đó ta cũng không biết xảy ra chuyện gì tên địch nhân kia chạy trốn đông sản giống như cũng bị thường đám người rất mau tới đến vùng tiêu t r ị em bên người nhìn thấy bị hai người bảo hộ ở sau lưng đông cổ giờ phút này cái này mạnh mẽ dị thường thần bí nam nhân đã mất đi ý thức trong hai hốc mắt chỉ còn trống giống thoạt nhìn vô cùng thê thảm nhưng đối phương thân thể lại ngoài ý muốn không có cái khác vết thương dường như bị cái gì lực lượng mạnh mẽ chữa trị qua đỏ rổ thì đem thần thánh giờ mở nhắm ngay đông cổ ma lực mạ dị ổ cụ nhanh chóng chuyển hóa làm chữa trị tính lực lượng dung nhập thân thể đông cổ trong hốc mắt máu tươi rất nhanh ngừng lại nhưng ánh mắt lại cũng không tái sinh cùng lúc đối phương vẫn không có tỉnh táo lại đây rốt cuộc là câu đội đọc thấu chương xong chương hai trăm mới đ ặ c tính lôi đế chương hai trăm mới đ ặ c tính lôi đế khục khục khục khục lê tú xuất hiện lần nữa trong sa mạc bên cạnh cái kia vùng to lớn rừng rậm trước đây đã bị hắn ảnh thú nuốt chừng bây giờ đã hoàn toàn bị cắt vàng bao trùm hắn ngày hôm trước tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc nhớ tới từ trong tay tên kia quý tộc giành được không gian rờ mờ thuận lợi từ trong tay bị cướp đi lôi tinh linh vạch phá không gian đỏ thoát nhưng n à y đáng sợ màu đen sấm xét vẫn là lao tới mình. trong nháy mắt đem chính mình linh hồn trọng thương để hắn tại trên sa mạc đau đớn lại hoảng sợ nằm hai ngày thời khắc lo lắng đến cái kia bị tờ sẽ phá vỡ không gian xuất hiện ở trước mặt mình sau đó dùng cái kia bị cướp đi lôi linh đem chính mình giết chết nhưng cũng may trong hai ngày này hắn từ đầu đến cuối không có lọt vào truy sát bất luận là bị tờ vẫn là cái thế giới này đám dân bản xứ dường như cũng đã đem hắn quên hắn thể phách kỳ thật không kém mặc dù không cách nào đạt tới cấp mạch g ầ n nhưng ở bên trong cấp hát tiết cũng coi như mạnh mẽ tộc cờ xa nạt dòng máu võ thuật mang tới mạnh mẽ thể phách mặc dù thiếu đi đến tiếp sau tu luyện phương pháp không cách nào tiến thêm một bước nhưng hắn tại văn tỷ hệ sở thế giới lại lấy được hải quân rổ c ỡ xỉ kỳ tu luyện tiến một bước tăng cường thân thể hắn dần dần lợi dụng một chút thế giới hiện thực dược phẩm đem trên thân thể thương thế ổn định lại chỉ là sắc mặt trắng bệnh trên linh hồn thương thế để hắn mỗi lần đều đầu đau mất nước chỉ có thể dùng mình mạnh mẽ vũ lực phù dạch hồ cụ từng chút từng chút vớt lên hiện tại nên làm là đi điều tra một cái đến cùng xảy ra chuyện gì lê tú có loại dự cảm bị t ở cho dù là cấp s cho dù là đông hạ chịu người quan tâm nhất ngôi sao mới nhưng đối phương cuối cùng trước mắt vẫn chỉ là cấp độ hát thiết người chơi mới đúng loại kia giống như ngọn lửa không ngừng thiếu đốt để cho mình trong nháy mắt tới gần cấp bạch ngân lực lượng tuyệt đối không nên không có chút nào trả giá mới đúng nếu không đối phương sớm nên bị vận mệnh trò chơi đánh giá là cấp bạch ngân còn có loại kia kinh khủng nhãn thuật vừa nghĩ tới đôi chòng mắt kia lê tú lúc này còn có chút khiếp sợ nếu như không phải linh hồn hắn bị thương sinh ra di chứng như vậy thật sự là hắn rõ ràng nhớ kỹ bị tờ đã từng kêu lên qua tên của hắn nhưng mình xưa nay chưa từng tạo nhiệm vụ thế giới sử dụng tới mình tên thật. đối phương cặp mắt kia có thể khám phá hết thảy ông lê tú vô cùng không thuần thục phát động giấm gi gi mơ hắn không cách nào chính xác khống chế phương vị lại không dám tùy tiện trở lại lúc trước chiến trường chỉ dám phạm vi nhỏ di động vị trí n ế m thử đi dân bản địa thế giới tìm kiếm manh mối mười bốn thần bí vương quốc ma pháp c a t i đò d ồ thì cùng nạ nạ si bọn người đem dín tạ thi thể cùng hôn mê bất tỉnh đông cổ đặt ở trước mặt đại trưởng lão đại trưởng lão làm cái này vương quốc ma pháp tri thức phong phú nhất lao nhân đang kiểm tra một lần về sau cũng là lắc đầu khởi tử hoàn sinh loại chuyện này thật sự là vượt ra khỏi lao phu năng lực ngược lại là cái này nhân loại dường như chỉ là tinh thần nhận l chúng ta ngược lại là có thể nghĩ một chút biện pháp đỏ r ồ thì vẻ mặt càng thêm xa suốt p h n g tiêu chị em lại là tinh thần phấn chấn đỏ r ồ thì cùng hạn vịt cũng là lên dây c ố t tinh thần thỉnh cầu nói vậy kính xin đại trưởng lao hết sức đem đông sẵn chữa cho tốt hắn đã cứu vớt qua thế giới của chúng ta một lần nếu như diễn tạ không thể phục sinh công chúa sơ nào đứng tại trong đám người sau cùng nghe được diễn tạ không cách nào phục sinh vô cùng ấ y n ấ y cùng đau đớn nhưng đại trưởng lão lại nói bổ sung trong truyền thuyết tại bên trong một cái tên là mỹ tị vạ rủ dị cả tòa thành cất giấu một cái có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng giờ mờ đại trưởng lão lời nói để đọ dô thi avis sờ nào bọn người hai mắt tỏa sáng bọn hắn mặc dù cũng đã nghe nói qua cái kia giờ mờ nghe đồn nhưng lại đa số người đều đem nó coi như truyền thuyết thậm chí r u ộ t gã nội bộ còn lưu truyền đã từng có người thành công nhìn thấy trong truyền thuyết kia giờ mờ cũng cầu nguyện lại không có cái gì thay đổi sự tích nhưng giờ phút này đối mặt tại ma pháp bên trên có được vô thượng quyền uy c ả thì đại trưởng lão mở miệng lại không có ai không tin mấy người nhao lên đường liền muốn đi truy tìm bên trong truyền thuyết giờ mờ kia muốn tìm được để dịn tạ bọn người khởi t phùng t i ế u nhìn thoáng qua chị gái cũng là dứt khoát đuổi theo những n à y nhân vật vợ kịch bước chân phùng t i ế u ngươi phùng t i ế u nhăn mày lại em trai mình thiếu hụt độc lập chấp hành nhiệm vụ kinh nghiệm nhưng không đợi nàng phản đối cái này từ khi bị tờ ngã xuống liền giống như biến thành người khác như vậy nhanh chóng trưởng thành dường như bắt đầu có mình chủ ý phùng tiêu thì là quay đầu nhìn về phía đại trưởng lão hỏi đại trưởng là o d o n o không biết đông sản thương thế đến cùng nên như thế nào khép lại đâu ánh mắt của hắn dường như mặc kệ chúng ta dùng cái gì giờ mờ Đều không theo ể khiến sinh tái đại nó trưởng l nhìn t r ư càng mắt h ngày càng nhiều ma lực mạ dị ổ cụ giót vào phùng tiêu sắc mặt biến đổi nàng thế mà nhìn thấy đông cổ trong h ố p mắt có hình dạng hai viên ánh mắt bình thường vật thể xuyên thấu qua băng gạc tản ra hào quang sáng trói đây là đại trưởng lão b ô n g hai tay ra cặp k i a con mắt vô hình cũng lần nữa biến mất hắn lắc đầu tán thán nói ta cũng chưa từng gặp qua loại này tồn tại cặp mắt kia tựa như từ một loại nào đó xa so với ma lực mạ dị ổ cụ càng thêm huyền bí lực lượng cấu thành bọn chúng liên tục không ngừng hấp thu cái này nam nhân ma lực mạ dị ổ cụ tinh thần lực ý chí v v Phung phải ph hiểu chỉ không thương, mình hắn tiêu này đông sản chỉ sợ căn bản này liên lụy vậy. Hắn giờ phút này là bị đôi mắt mới đôi lúc là lụy được, mà vậy sợ bị bị Nếu không phải có cái này nam nhân phải cái có trong ồ n này, chỉ sợ giờ phút này đã không biết biến thành loại nào tại, thế phút biết loại cái giới giờ chỉ sợ đã bộ vương quốc các pháp sư nhanh chóng bắt đầu tụ tập lại lợi dụng các loại giờ mở cùng ma thạch chế tạo ra một cái to lớn pháp trận sau đông cổ thân thể bị bọn hắn khiêng đến giữa p h á p trận to lớn ma lực ma dị ô cụ bắt đầu truyền vào tóc trên sát cao dài Diana, ma quan nữ nhìn xuống ở nàng dẫn đầu trẻ sắp tỷ hệ sẽ ẹ đã hoàn toàn mất đi trụ sở nàng vốn định trực tiếp đem cái này tung bay ở không trung vương quốc ma pháp c ả tỷ trực tiếp cất tới coi như mình trụ sở nhưng chưa từng nghĩ nhìn thấy loại tình cảnh này ngày đó nàng cũng trong bóng tối thấy được cái kia hai cái đáng sợ quái vật loại lực lượng kia cho dù là nàng không phải nói cho dù là vua cũng căn bản không cách nào so sánh cuối cùng nam tử áo đen đứng ra đánh lui cái kia đáng sợ kẻ địch vì thế nàng có thể đợi thêm một đoạn thời gian ta sẽ cướp đoạt thiên hạ nhưng lại cũng không vội tại mấy ngày nay từ mười bốn đông cổ nhìn trước mắt rách nát thế giới tinh thần thiên tài nguyện Khèn dạng cung S, lưu đoạn q A n g đây ẳ n không có xuất hiện, bầu trời giống như phá một cái lô to lớn, vô tận hư không chản vào mảnh này thế giới tinh thần, đem bên trên sương khô không. g giới dịp, đều đem đất đều đ xuất bầu khô phá hư thế hút hư lô vô có cái trời một to mặt vào vào À, đây cũng là ta thời khắc này tinh thần tình huống sao thật đúng là thê thảm nha đông cổ nhớ lại loại kia quỷ dị tinh thần trạng thái càng t o mò thiên phú của mình đến cùng là tình huống như thế nào hắn chưa từng nghe nói một người thiên phú sẽ dẫn phát nhiều như vậy dị trạng mặc kệ là trực tiếp tăng lên sở trường năng lực vẫn là cái kia thiêu đốt chính mình nhanh chóng tăng lên thuộc tính năng lực lại hoặc là cảm ứng dung nham lực lượng lại đến loại kia giống như thế giới đều ở trong tay ta sáng tạo hay là hủy diệt đều ở trong một ý nghĩ trạng thái bất luận một loại nào lực lượng đều gọi được là cái vô cùng mạnh mẽ thiên phú nhưng mình thiên phú lại vẫn là ba tính hiện thiên phú của ngươi ba thu được mới đặc tính đặc tính ba lôi đế tại dưới một ít cảm xúc ngươi sẽ có thể đối với thế giới làm ra can thiệp cũng thu hoạch được thế giới đáp lại thu hoạch được sáng tạo hủy diệt hai loại đặc tính tăng cường năng lực si ẩm trong hư không tia chớp màu đen phun trào đông cổ có thể cảm giắt Thế giới tinh thần giới chương ủ a m ì n muốn. s hai trăm linh một bạch ngân mệnh đầu người, người điều khiển đông cổ khoanh đầu gối ngồi tại bên trong thế giới tinh thần của mình mảnh này thần bí vùng đất bây giờ đã hoàn toàn thay đổi một bộ dáng bên trái cỏ xanh như tấm đệm trời xanh mây trắng nước hồ thanh tịnh liền ngay cả gió đều cho người ta ấm áp cảm giác nhưng phía bên phải lại hoàn toàn tính mịch huyết nguyệt treo cao đầy đất sương khô nở rộ lấy màu đỏ máu hoa bị n g ạ sương mù màu đen lượn lờ đông cổ vị trí vừa lúc là thế giới này trung tâm viên kia đại thụ c h e trời dựng lên ở thế giới trung tâm nháy mắt xanh thẳm lại nháy mắt l ủ i t à n không ngừng tuần hoàn qua lại đông cổ ngồi dưới t h n g cây hai mắt sáng trói lần này mình mất khống chế mặc dù đối với mình thân thể tạo thành một chút ảnh hưởng nhưng cũng cho đông cổ mang đến khó có thể tưởng tượng chỗ tốt đầu tiên chính là thiên phú tiến một bước hiển hóa mới đặc tính lôi đế chỉ sợ cho dù lấy ra một mình cũng có thể được xương tụng cấp s thiên phú cái loại kia hủy diệt cùng sáng tạo lực lượng t h thật có chút ả o diệu có loại nhất n i ệ m sinh nhất n i ệ m tử nhất n i ệ m thành phật nhất năng lượng cuối cùng chỉ là năng lượng nhưng cho dù là giống nhau sấm xét có người coi là hủy diệt có người lại xem là sáng tạo coi như vạn vật khôi phục tín hiệu mượn nhờ cặp mắt kia đông cổ lúc này đối với lực lượng đối với năng lực đều có hoàn toàn mới hiểu biết hắn bỗng nhiên rõ ràng vì sao lại có rất nhiều người bị vây ở cấp bạch ngân thủy trung tìm không thấy con đường hoàng kim kẻ không cách nào thấy rõ lực lượng bản chất cuối cùng chỉ là lực lượng tù binh đông cổ đưa tay sấm xét không ngừng c h ấ p tắt tiếp theo diễn hóa ra thủy hỏa lại có phong lưu động cùng thổ c h ư ở n g c h ế t lập tức hắn đưa tay nắm một cái tất cả biến h ó a biến mất một cái lấp lóe lên hào quang màu xanh lam bơm bơm chậm rãi từ trong lòng bàn tay hắn bay lên khoan thai tại thế giới này vỗ cánh cái này liền là lực lượng n g ư ờ i hiểu rõ năng lượng bản chất mở ra cấp bạch ngân mệnh đồ người điều khiển người điều khiển ba n g ư ờ i có thể hoàn mỹ nắm giữ mỗi một phần năng lượng cũng tự nhiên k h ô n g chế tính chất biến hóa thu hoạch được năng lượng sinh diệt lực k h ô n g chế đông cổ đối với mới xuất hiện vận mệnh trò chơi nhắc nhở không thèm để ý chút nào phần này lực lượng cũng không phải là vận mệnh trò chơi truyền cho mình mà là bởi vì chính mình nắm cho nên cho mình dạng này một cái nhãn hiệu chỉ thế thôi phần này mệnh đồ căn bản không có tiến độ tỷ lệ phần trăm loại hình trị tiêu chính là chứng cứ rõ ràng mình tại giờ khác này cũng đã thực sự trở thành một cái năng lượng người điều khiển mặc dù mình bây giờ lực lượng tuyệt đối còn chưa đủ mạnh đông cổ cảm thụ được thế giới bên ngoài liên tục không ngừng đưa vào trong cơ thể mình ma lực mạ gì ổ cụ hắn chuyên tâm thao túng những ma lực mạ gì ổ cụ này vì mình thân thể làm lấy tu sửa cùng thay đổi mặc dù đông cổ thu được chỗ tốt như thế nhưng hắn giờ phút này lại có chút lúng túng phát hiện mình giống như bị vây ở bên trong thế giới tinh thần đây là một loại thân thể tự mình bảo hộ cơ chế cặp mắt kia hoặc giả thuyết là giấu tại bên trong cặp mắt kia sợ t ì ơ mạ thánh â n quá mức mạnh mẽ giờ phút này liên tục không ngừng hấp thu trong thân thể hết thể lực lượng đông cổ có loại dự cảm cho dù là bây giờ bên ngoài cơ thể luồng này mạnh mẽ m a lực mạ gì ổ cụ liên tục không ngừng cung cấp thật để cặp kia đáng sợ con mắt được hoàn toàn đi ra h ắ n cấp hát tiết h thân thể chỉ sợ cũng khó mà khống chế xem ra muốn làm một đoạn thời gian ngủ l o a a mười bốn bên ngoài mỹ tỉ c ả sổ cơ lạ vị hệ giờ phút này lại có chút dương cung mặt kiếm đến từ chè sắp tỉ hệ xét cùng tim mờ giờ hai phe đội ngũ không hẹn mà cùng xuất hiện ở nanasi đò rộ thì tự nhiên là ngăn tại bên ngoài p h ẹ n t ổ n g ánh mắt đảo qua mấy người cũng không có quá lớn chiến ý hắn bản năng muốn kêu gọi vệ tạ xử lý việc này nhưng lại nghĩ đến vệ tạ đã chết bốn anvis cũng chú ý tới p h ẹ n t ổ n g biến hóa nhưng hắn không dám đi suy đoán p h ẹ n t ổ n g đến cùng là bởi vì cái gì mà không có lại hiện lộ ra cái loại kia căm hận thế giới ác ý p h ẹ n t ổ n g cũng không có giải thích chỉ là đối với mang theo đầu bí đỏ mặt nạ h a l l o w e e n nói ra nơi này liền giao cho ngươi cùng c h ị mấy dạ không có vấn đề đi h a l l o w e e n ánh mắt từ trên thân tim mờ giờ lạc yên thu lại hắn quả nhiên không tiếp tục từ trong đám người nhìn thấy a lan tấm kia tự đại khuôn m xem ra lời đồn không có sai r u ộ t gà người đứng thứ hai a lan đã chết bốn không có vấn đề phen t ù n trong nháy mắt biến mất chị mẹ dạ lập tức tỏa ra đáng sợ ma lực mạ dị ổ cụ đò rổ thì cũng không kém bao nhiêu thời khắc này trong mắt nàng sát ý cũng không so những n à y trẻ sắp t ỷ hệ sẽ cấp kỵ sĩ cao thủ ít hơn bao nhiêu h a l l o h e n đưa tay ngăn lại chị mẹ dạ mất đi cái cuối cùng người bạn hắn trong lòng có loại quái dị cảm giác mất mát cho dù hắn đã từng nghĩ tới một vạn lần muốn trực tiếp giết chết a lan nhưng đối phương thật chết tại trong tay một cái đột nhiên xuất hiện người dị giới như thế lại làm cho hắn cảm giác rất kỳ quái trước hết nghĩ biện pháp tiến vào lại cùng bọn hắn nhất quyết thắng bại đi chị mẹ ra nghe vậy chậm rãi thu lại tư thế bên trong cái này mỉ tỉ cả sổ cơ lạ vị hệ tồn tại một đám thánh kỵ sĩ anh linh sẽ đối với tất cả người xâm nhập phát động công kích vô cùng mạnh mẽ chỉ có bị bọn hắn thẩm phán là trong lòng tràn ngập chính nghĩa nhân loại mới có thể đi vào nhóm lửa thánh hỏa tìm kiếm cái viên kia thần kỳ giờ mờ lại hơi l u n g túng một chút trong lòng tràn ngập chính nghĩa. đỏ rộ thì lông mày níu chặt nàng vốn là ma nữ cho tới nay mặc kệ là hãm hại lừa gạt vẫn là uy bức lợi d ụ thậm chí giết người cướp của nàng là nguyện ý vì thực hiện mục đích mà không từ thủ đoạn nữ nhân đối với thông qua t h á n h kỵ sĩ phán quyết cũng không có lòng tin. n ạ nạ xì mặc dù là người không tội nhưng là liên minh tên cướp l ú bờ gì ạ thủ lĩnh hắn cũng thường xuyên mang theo thuộc hạ đi cùng một chỗ cướp đoạt quý giá zms sau đó dùng buôn bán z s tiền tài nuôi sống liên minh một số đông người loại hành vi này có thể bị đám thanh kỵ sĩ anh linh phán định là chính nghĩa sao cuối cùng, mấy người đều mang tâm tư đi vào. đò r ồ thì nhìn xem đi tại phía sau cùng cảm xúc trầm thấp thiếu nữ nhẹ giọng mở miệng nói sơ nào đợi chút nữa nếu như ta nếu như ta không vào được phục sinh dịn tạ chuyện này liền xin nhờ tại ngươi đò r ồ thì cho dù đối với dịn tạ cùng sơ nào tình cảm trong lòng g h é t ghét nhưng giờ phút này nàng cũng hiểu được bên trong nhóm người mình nếu như nói có ai nhất định có thể thông qua thành kỵ sĩ phán quyết như vậy nhất định là công chúa sơ nào nạ nạ s ỉ cũng là im lặng vô vô ạn vì bà vai hắn cùng đò r ồ thì nhiệm vụ chỉ sợ chính là lưu tại bên ngoài tòa thành cùng trẻ sắp hệ xẹt người dây dưa a một giọng nói khác rất nhanh cắm vào trong âm thanh cũng lộ ra lo lắng gần rừng cạ tì đã luân hãm dân trong trấn một nửa bị giết một nửa bị biến thành dòng bi đội quân z o m bỉ i vẫn đang mở rộng anvis giật mình hắn sát mặt vài lần biến hóa nói cái kia người dị giới không chết đối mặt loại này kinh khủng tình huống hắn theo bản năng liền muốn rời đi nạn nạ xi nạ、si、lại chủ động nói a n v i người bây giờ nhất định phải đi tìm tới cái kia giờ mở đem dịn tạ bọn hắn để hồi sinh cái kia người dị giới liền giao cho ta đi nạ nạ xỉ quay người rời đi rất nhanh biến mất hắn v ị t trong lòng lo lắng nhưng cũng không thể tránh được chỉ có thể cầu nguyện nạ nạ xỉ không cần gặp phải ngoài ý mớn hắn thì mang theo quyết ý đi vào bên trong tòa thành nhưng tất cả mọi người không có chú ý tới bên ngoài tòa thành một cái thần bí người tóc vàng nhìn xem một màn này nhét miệng lên câu đổi đọc thấu chương s o n g chương hai trăm linh hai cả cả no mi chương hai trăm linh hai cả cả no mi trong bóng đêm thâm trầm lê tú mang trên mặt điên cuồng ý cười giờ phút này trên thân hắn đã có được nồng đậm ma lực mạ gì ô cụ hắc hắc ha ha ha không nghĩ tới đi bị tờ cái thế giới này lại có thể dễ dàng như thế thu hoạch được ma lực mạ gì ô cụ loại lực lượng này nói không chừng cái thế giới này mới là ta tiến thêm một bước thiên đường đi ha ha ha lê tú giờ phút này trạng thái tinh thần rõ ràng không ổn định bị hắn nắm ở trong tay trẻ sắp tỉ hệ s é t thành viên đem đối phương điên cổn g bộ dáng nhìn ở trong mắt khỏe mắt liếc qua càng là nhìn thấy đối phương ở dưới ánh trăng cái bóng dường như đưa ra rất nhiều cánh tay ý đồ trốn đi lê tú đ ỗ n g nhiên tiện tay đưa người trong tay ném đi hai tay của hắn che miệng dường như có đồ vật gì muốn từ trong thân thể của hắn trôi ra hắn đang cực lực kiểm chế loại kia xúc động một hồi lâu lê tú mới ổn định lại trong tay hắn một lần nữa cầm lấy cái kia to lớn cái kéo nhìn về phía dưới chân trẻ sắp t ỷ hệ sẹt thành viên hắn giờ phút này lực lượng cùng ma lực mạ dị ổ cụ đều vô cùng mạnh mẽ một tay đem đối phương nhấc lên sau đó một cái kéo liền đem đối phương cái bóng tắt xuống cỡ ép nhét vào trong thân thể của mình lập tức hắn lại đạt được rất nhiều ma lực mạ dị ổ cụ khống chế ứng dụng phương diện kỹ xảo liền ngay cả đối phương am hiểu sử dụng hát cám dờ m cũng thu hoạch không ít tâm đắc lê tú đem dờ m lựa chọn để vào bản thân bao lưng mất đi cái bóng trẻ sắp tỉ hệ xẹt thành viên thì bị hắn tiện tay ném vào bên cạnh hầm từ khi hắn ngày đó tại bên trong thành chấn thăm dò được lâu đài dễ gại lật một đêm bị san bằng sau không chỉ là mình đã mất đi tung tích liền ngay cả cái kia bị tở cũng mất tin tức hắn liền bén nhạy phát g i ấ c được đối phương trạng thái cũng xảy ra vấn đề nhưng hắn cũng không dám ở dưới tình huống mất đi ảnh thú cùng lôi linh tùy tiện tìm tới bị tở bản thân hắn lo lắng lỡ như đối phương vẫn có năng lực ra t trong lòng hắn cướp đoạt hắn lôi linh bị tờ đã không thể coi như h ắ c thiết người chơi đến đ ố i đãi loại kia hủy diệt tính màu đen sấm x é t thực sự có được tùy tiện giết chết mình lực lượng thế là hắn từ thành trấn bắt đầu thu thập lực lượng lợi dụng hắn cấp h ắ c thiết thể thuật năng lực dễ dàng đánh bại tiểu trấn quan trị an cùng những cái kia người dùng giờ mờ cũng bắt đầu dùng mình cả cả no mi hấp thu những cái kia người dùng giờ mờ cái bóng lúc đầu hắn cũng không có ôm bao lớn hy vọng dù sao nhân loại của thế giới này tổng thể tới nói hắn thấy tương đối nhỏ yếu cho dù thu nạp cũng không cách nào đối với mình hoặc là bị tờ tạo thành lý hiếp nhưng chưa từng nghĩ hắn v ậ bắt đầu triệu hoán quân đoàn dò bi đại quy mô thu thập cái bóng cùng giờ mờ trong lúc nhất thời uy thế hơn xa trẻ sắp tỷ hệ sét không chỉ lạc giật gạ cùng các quốc gia binh sĩ liền ngay cả trẻ sắp tỷ hệ sét cũng tại bên trong phạm vi công kích của hắn thiếu đi thi thể hắn liền lập tức giết chết những cái tia thực lực nhỏ yếu người lại đem những người khác cái bóng nhét vào bên trong những thi thể này như thế hắn trải qua địa phương Tất t cả đều hóa h à ngay h thành chết. Nhân loại, hoặc là bị hắn giết chết, hoặc là loại, bị i đi cái giọng ế chết, t trở thành không thể hoặc không ánh kéo gặp là bị bóng, bi. nắng ngay từ đầu lê tú còn cả ngày nắm lấy trong tay không gian giờ mở tùy thời chuẩn bị lợi dụng không gian giờ mở chạy trốn khỏi đột nhiên g i ế t ra bì tợ nhưng liên tiếp mấy ngày đối phương đều không có xuất hiện hắn rốt cục bắt đầu dòng chống khua chiêng công thành đoạn đất cũng có một chút quý tộc cùng thợ săn tại trước mặt hắn tính áp đảo lực lượng q u ấ t phục bắt đầu trợ g ú p hắn tìm kiếm mạnh mẽ người dùng giờ mở vừa mới bị cắt đứt cái bóng trẻ đi hệ xét thành viên chính là dạng này bên cạnh mấy cái gần đây đầu hàng người dùng giờ mờ nhìn thấy lê tú đem trẻ sắp đi hệ xét thành viên c á i bóng cắt xuống tới nhét vào thân thể của mình một màn đều là sắc mặt tái nhật cúi đầu xuống bọn hắn sớm đã nghe nói qua loại này nghe đồn nhưng tận mắt nhìn đến vẫn là không khỏi kinh hãi như là một loại nào đó nguy hiểm nhất u linh giờ mờ hoặc là h á cám giờ mờ như vậy lại đối với cái này kinh khủng nam nhân bản thân không có mặt trái hiệu quả tất cả người bị cướp đoạt c á i bóng một khi bị ánh mặt trời c h i ế u tới liền sẽ hóa thành cho bụi bốn những cái kia cải bóng hoặc là bị đối phương ăn hết hoặc là liền bị nhét vào trong những người khác thi thể trở thành cung cấp người này hoạt động、zombie. loại năng lực này bốn xa so với trẻ sắp tỉ hệ set h è n t ầ n càng khủng bố hơn trạm tiếp theo chúng ta nên đi đâu đây lê tú ổn định tự thân trạng thái hắn ý thức đến mình lúc này thu nạp cái bóng đã tiếp cận cực hạn thân thể của mình tiếp xuống chỉ có thể từng bước dùng mạnh mẽ cái bóng đổi đi một chút trong cơ thể nhỏ yêu cái bóng hắn thuận miệng hỏi bên người mấy người một người mặc trang phục quý tộc nam t ử cúi đầu cung kính nói tiếp xuống chúng ta hẳn là trực tiếp công kích vương quốc đô thành trong vương đô có quý bao giờ mở lê tú gật gật đầu đang muốn nói chuyện chậm dừng lại hắn giờ phút này có thể lợi dụng mã lực mạ dị ổ cũ loại này tiện lợ hắn nhanh chóng cảm giác được có đồ vật gì liền muốn xuất hiện ông không gian trong nháy mắt vật mèo mặc màu đỏ đáy áo nạ nạ xì bỗng nhiên xuất hiện tại trước người lê tú không chỉ như vậy một bên khác không khí liên tục vật mèo mang theo trẻ sắp tỉ hệ x ẹ t mặt nạ mấy người dáng lâm trên mặt đất lê tú ánh mắt nhanh chóng từ trên thân nạ nạ xì rời đi nhìn về phía trong đám người cái k i a tóc trắng bóng người nếu như hắn nhớ không lầm đối phương ngày đó hẳn là bị hắn đánh trúng mới đúng ngươi thế mà không chết hắn ngữ khí kinh ngạc phen tuần cảm giác đối phương trong lời nói ẩn ý như là như ngươi nhỏ yếu như vậy bị ta đánh trúng thế mà không chết trong lòng hắn l ử a g i ậ n dấy lên âm thanh vô cùng lạnh thấu xương ngươi cùng người áo đen kia đánh một trận xong đã không có ngày đó năng lực đi lê tú bị p h ẹ n tuấn đâm trúng trong lòng chỗ đau nụ cười trên mặt chậm dãi biến mất hắn có chút ngóc đầu lên cũng khinh thường lại cùng loại này hát thiết thế giới nhân vật vở kịch bình đẳng đối mặt p h ẹ n tuấn mở ra trên tay phải băng vải ma lực ma dị ô cụ nhanh chóng phát ra hôm nay mới đầu hàng lê tú mấy người nhìn thấy một màn này trong lòng đơn giản sợ muốn chết đã từng đáng sợ nhất người thế mà cùng gần nhất nổi lên quái vật trực tiếp đối mặt mình muốn chết hay không mà còn lẫn vào ở trong đó phen tuấn căn bản không có tâm tư nhìn những ngày thật lớn hỏa cầu mang theo màu đen cánh ẩm vang bay tới trong tay lê tú chiếc nhẫn sáng lên một ngọn lửa màu xanh lục cũng từ trước người bạo phát đi ra đối với mấy người phương hướng điên cuồng tiêu đốt hai chân lê tú nhanh chóng dẫm đạp bóng người trong nháy mắt biến mất nạn nạ si bởi vì gặp qua một chiêu này mấy lần giờ phút này thế mà nhanh chóng kịp phản ứng tay phải nắm tay đột nhiên đánh tới hướng trước người trong nháy mắt xuất hiện tại trước người nạn nạ si lê tú biểu lộ hơi có vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn là một quyền đánh tới nạ nạ xì bỗng nhiên cảm giác đối phương l ự c đạo thế mà như là sóng to gió lớn mình một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng thế mà không địch lại dưới chân hắn trọng tâm bất ổn cả người bay rớt ra ngoài đem bên ngoài lít nha lít nhít dòm bị đập ngã một chỗ phẹn t ù n nhân cơ hội này nhanh chóng triệu hồi ra thủ hộ rm mấy cái to lớn hình người rm một quyền liền đem lê tú sau lưng những người kia đánh bay ra ngoài đi theo phẹn t ù n đến đây à cùng gạ l ì ả n nhanh chóng đem mấy tên quý tộc giết chết một màn này để vừa mới bỏ dậy nạ nạ xì nhìn thấy hắn xông đi lên ngăn tại trước mặt gạ lị ạn chất vấn đối phương phải chăng đã hoàn toàn biến thành ph Cấp tỷ hệ xét đám người rất rõ ràng đã làm nhất định chuẩn bị lê tú một quyền đánh tan ạt lồng ngực lại phát hiện đối phương trong cơ thể chỉ còn một đoàn nhúc ních như chất keo máu tươi căn bản không có nội tạng vết tích tự nhiên giờ mờ lủ bồ đi phen tuân cơi lạnh một tiếng lần nữa dùng tấm gương kìm lại lê tú động tác bên trong âm thanh tràn đầy ý lạnh đây chính là bị ngươi giết chết vệ tạ nắm giữ giờ mờ thật tốt nhận lấy hắn báo thù đi á t năm đấm vừa mới g ơ lên mấy cái tăng cường lực lượng giờ mở nhanh chóng phát sáng hắn một quyền đem bị ngắn n ù i không chế lê tú đánh vào mặt đất không ngừng n g n xuống p h ẹ n t ấ n lần nữa triệu ra thật lớn h ỏ a c ầ u liền muốn đem lê tú triệt để giết chết lại đột nhiên một đạo phượng hoàng ngọn lửa ẩm vang rơi xuống từ trên không trực tiếp đánh trúng á ạ t tốc độ nhanh chóng xuất hiện quỷ dị liền ngay cả p h ẹ n t ấ n đều không có kịp làm ra phản ứng á t ngạc nhiên túi đầu mắt nhìn bộ ngực của mình nơi đó chỉ còn một mảnh cháy đen vợt lù bồ đỉ cũng bị phá hủi phấp phanh ạt thân thể khổng lồ ẩm vang ngã xuống câu đổi đổi chương ả hai trăm linh ba c ả t ì ép vào hiện thân đột nhiên biến hóa để chiến trường đột nhiên yên tĩnh nạ nạ xỉ cùng gã luy ạn chiến đấu cũng tạm thời kết thúc hai người quay đầu thình lình nhìn thấy quái vật k i a từ mặt đất chậm rãi đứng dậy vụ vỗ thân thể khóe miệng chỉ có một vệt máu phen tung bông q u a y người nhìn về phía trên bầu trời ở nơi đó một cái để hắn quen thuộc lại có chút xa lạ mạnh mẽ ma lực mạ dị ổ cũ đ ỗ n g nhiên xuất hiện như vậy không được n h a quái vật dị dựa ỷ sản bên trong n g ạ lớn tà dị âm thanh lê tú cũng chậm rãi ngầm đầu nhìn thấy phía dưới ánh trăng một cái mặc màu trắng bà cao giáp tóc vàng bó tung bay ở không trúng thân thể đối phương b ố n phía q u a n quẩn lấy ngưng thực vô cùng ma lực mạ dị ô cụ b ư t phen t u ầ n con n g ư ơ i co dù lại hắn không nghĩ tới cái này tại trong mấy năm trước c h i ế n lãnh dịch cùng mình đồng quy v u tận nam nhân thế mà còn sống không trên người đối phương cái loại cảm giác này loại hơi thở kia không thích hợp phen t u ầ n n h ạ y bén ý thức được trên người đối phương luồng kia mơ hồ t à dị cảm giác lê tú thì là hờ hững nhìn đối phương đây coi như là ở cái thế giới này hắn gặp qua năng lượng mạnh mẽ nhất một người hoác cái thế giới này còn có ẩn dấu ngươi loại người này sao vì sao trước đó một mực không có trông thấy ngươi hẳn là ngươi cũng muốn chờ chút tất cả mọi người giết lưỡng bại câu thường lại trở ra thu hoạch toàn trường lê tú nhẹ nhàng lời nói vốn chỉ là thuận miệng khiêu khích không nghĩ tới cái này bốt lại là ngơ ngác một chút về sau cười nói không nghĩ tới cái này cũng bị ngươi xem thấu không hổ là đã từng có được hủy diệt cái thế giới này năng lực người dị giới nha đối phương cố ý đem đã từng hai chữ nhấn mạnh lê tú trong lòng khó chịu nhưng cũng không có phản bác như thế nào vị này người dị giới không bằng hợp tác với ta thế nào cùng một chỗ hủy thế giới này nha mạ gì ô cụ trong nháy mắt bộc phát phen tuẩn cảm thụ được đối phương hơn xa ma lực mạ gì ô cụ của mình rốt cuộc xác định đối phương xác thực không phải cái k i a bột trong nháy mắt giơ lên mình cánh tay phải v ậ y màu xanh lục đột nhiên hướng đối phương v ọ t tới chẳng cần biết ngươi là ai cái này người dị giới chúng ta trẻ sập t ỷ hệ sẹt tối nay nhất định sẽ thực sự đem hắn giết chết nam tử tóc vàng chậm rãi rơi xuống đất vừa mới giết chết đạt phượng hoàng lửa xuất hiện lần nữa hắn nhìn xem phen tuẩn hài hước nói chúng ta trẻ sập tỉ hệ sẹt phen tuẩn ngước mày chỉ nghe đối phương nói phen tuẩn ngươi có phải hay không thời gian lâu dài thật cho là một cái th Sĩ, cuối cùng chỉ lê à nhà.、Phương、Hoàng kỵ không sĩ, phải Phương h n i vua Lửa đột n hướng Phẹn tú u Tuẩm Tuẩm, vua. Tuẩm qua vua. m một bay bị nhanh thanh kia chưa lấy tới, thủ tại trước nát trong một tin từng trong trẻ sẹt thật tồn tại t già người lại người đi nói Phẹn Phẹn Phẹn hộ chóng đánh khó Hắn nghe hệ ngăn đòn nạ là có được. Lê âm sắc nhìn xem một mặt này chỉ cảm thấy vô cùng b u ồ n cười những này nhân vật vợ kịch thật đúng là cảm thấy có thể cùng mình loại này người chơi ngang hàng làm giao dịch hắn ấy mất hiện lên ý lạnh nhưng trên mặt lại cười nói ngươi cũng muốn hủy diệt cái thế giới này chiếc cứ lấy bột thân thể ý thức tên là cà tỷ etop là cùng thế giới ma pháp d h vân tương đối thế giới hiện thực tất cả t à ác ý niệm tập hợp thể thông qua chiều không gian vặn vẹo hiện tượng xuyên việt không gian tiến vào cái thế giới này ban đầu bị vương quốc ma pháp cà tỷ phong ấn nhưng cuối cùng lại bị tuổi nhỏ phẹn t ù n vô ý mở ra phong ấn cuối cùng mê hoặc hiền lành ma nữ d i an a để nó mang theo phẹn t ù n cùng 798 c á i mạnh mẽ đặc thù dì giờ mở từ cà tỷ chạy thoát cà tỷ etop cũng theo đó ký túc tại trong cơ thể mạnh mẽ đặc thù giờ mở bổ, cũng vì phẹn t ù n sử dụng không ngừng mê hoặc phẹn t ù n cùng đi an ý đồ bốc sau đó hủy diệt hy vẩn cũng vặn vẹo chiều không gian trở về thế giới hiện thực đem thế giới hiện thực cũng cùng một chỗ hủy diệt nhưng bên trong mấy năm trước c ủ a game, bị a lan triệu hoán người dị giới bột tỏ rẻ mỹ dù đạn nạ trên trời rơi xuống dẫn đầu giật gà đánh bại trẻ sắp tỉ hệ xét bột cùng phen tùng đồng quy vô thận bật bù cũng bị phong ấn c ả tỉ s v thừa cơ chiếm cứ bột thân thể giấu ở phía sau màn sau khi c ả tỉ svê kép thừa cơ chiếm cứ bột thân t h ế giấu ớ i ở phía sau màn sau khi vẫn là vị này bị phèn t ư n g triệu hắn đến thần bí nam nhân đều mơ hồ để cả t ỷ s p cảm thấy to lớn uy hiếp hắn không thể vẫn m ã i giấu kín thân hình để hắn cực kỳ vui v ẻ là hai cái bị hắn kiêng kỵ người dị giới thế mà rất nhanh xảy ra kịch liệt giao chiến đồng thời lưỡng bại câu thương một người mất đi hai mắt cùng ý thức một người thì đã mất đi cái kia hai cái kinh khủng thủ hộ giả hắn giờ phút này xuất hiện có thể nói là thời cơ vừa vặn phèn t ư n g vẻ mặt biến hóa tình thế phát triển nghiêm trọng vượt ra khỏi hắn mong muốn cả tỳ ép gặp p h è t ư n g không có tiếp tục công tích mình trên mặt lộ ra ý cười hắn vừa đi về phía ngươi không phải cũng là bởi vì tâm hận cái thế giới này chán ghét cái thế giới này mới dự định cùng ta cùng một chỗ hủy diệt cái thế giới này sao đã thế giới đều muốn hủy diệt chỉ là aspetta mấy người tính mệnh lại có là cái gì trong giọng nói của hắn như là ẩn chứa cổ quái ma lực phen thuần trong lòng chợt nhớ tới mình tuổi nhỏ trải qua bởi vì chính mình không cẩn thận mở ra phong ấn vương quốc ma pháp c ả t ỷ pháp luật yêu cầu nhất định phải từ người thân đến giết chết mình nhưng cha mẹ không nguyện giết chết tuổi nhỏ mình dắt tay tự sát mình bởi vì đã mất đi có thể chấp hành tử hình người thân mới còn sống thế giới như thế này bốn nói cái gì lời nói ngu xuẩn đâu nạ nạ xì âm thanh chế dễ ư c hắn đi tới cái thế giới này liền đã mất đi ký ức nhưng cho tới nay chính là ga l ì y n tỉ dùn liên minh tên cướp mọi người chống đỡ lấy hắn vui vẻ sống sót hắn căn bản không cảm thấy thế giới này cần bị hủy diệt cho dù ga l ì y n vì truy tìm lực lượng từ bỏ mọi người nhưng hắn cũng không cảm thấy vậy thì có cái gì không đúng cho dù là trẻ sắp t ỷ hệ xét vậy cũng chỉ là nhân loại tạ ác cuối cùng vẫn là lẫn nhau đối với trẻ sắp t ỷ hệ xét các thành viên ôm lấy dịu dàng nhân loại nhưng giờ phút này cái này theo như gọi là vừa lời nói lại hoàn toàn vi phạm với nhân đạo lý lẽ ngươi căn bản không xứng làm một cái nhân loại nạ nạ x ì hai tay chậm rãi kéo ra chiếc nhẫn mặt ngoài con mắt đ ố n g nhiên mở ra trên bầu trời nhanh chóng ngưng tụ mây xét g ã c ly ả n không kịp ngăn cản nạ nạ x ì đã phát động giờ mở tự nhiên giờ mở hệ lẹt chịp e e đ ô n đ ố t sấm xét trong nháy mắt rơi xuống nhưng bất luận là lê tú vẫn là c ả t ỷ ép ông đều không c o i t r á n h né bọn hắn mạnh mẽ ma lực mạ dị ổ cụ cùng thể phách căn bản không sợ đạo sấm xét này phượng hoàng l ử a trong nháy mắt bay tới một luồng khác ma lực mạ dị ổ cụ trước một bước đem nạ nạ xỉ -si、động tác hoàn toàn trói buộc hắn hai mắt chợ to trơ mắt nhìn xem p ư ợ n g hoàng lựa nạ nạ xỉ、si、bị một luồng lực lớn đ ẩ y ra hắn ngạc nhiên quay đầu nhìn thấy cùng hắn cách gan mặc không khác lắm gã lì án đột nhiên đụng bay hắn trong nháy mắt bị phượng hoàng lửa xuyên thấu lồng ngực toàn thân đen kịt ngã xuống đi mau nạ nạ xỉ、si、thay ta hướng mọi người nói một tiếng xin lỗi gã lì hạn thân thể nhanh chóng t h à n h than nạ nạ xỉ、si、hai mắt đỏ bừng nhưng sau cùng lý trí để hắn nhanh chóng phát động e n đã tạ biến mất tại chỗ cả tỳ s p c ũ n g không truy kích loại nhân vật nhỏ này với hắn mà nói căn bản không cần bận tâm ngược lại giờ phút này có một cái địa phương mới là quan trọng nhất ngươi muốn phục sinh ngươi quái vật sao lê tú khẽ giật mình. lần thứ nhất nghiêm mặt nhìn về phía cái này tóc vàng nhân vật vở kịch cà tí s t và khỏe miệng bốc lên tà ác ý cười nói cái thế giới này tồn tại một cái có thể thực hiện ngươi nguyện vọng giờ mở nhưng bị một đám thánh kỵ sĩ anh linh bảo hộ lê tú trong nháy mắt rõ ràng ý của đối phương nói tiếp có lẽ chúng ta có thể hợp tác một phen câu đổi đọc thấu c h ư ơ n g xong